1 New chương một New cao vúrá kiện khí địch thành lại như là một con viễn của hung thú giống to tỉnh lại trong buồn xe buồn ngủ đá người nếu như nói vừa nãy nhân viên tàu một lần cuối cùng báo chạm không có hiệu quả gì như vậy này một tiếng giaoo thét đủ khiến bọn họ tinh thần chất động từ ôn loạn trạng thái bên trong tỉnh lại xem phía trước chính là Newrót đứng thùng xe một cánh cửa sổ bên cạnh trên sức sống 10 phần để l bịạ hùng thờậ chỉ vào ngoài cửa sổ xa, xa dần dần xuất hiện kiến trúc một mặt hương và nói thì sẽ hợp Trung Quốc thành thị lớn thứ nhất trên thế giới hoàn Mỹ nhất thành thị một trong Nói xong, cái này chỉ có 12-13 tuổi cô bé rất là kiêu ngạo nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía phía sau nói, mở hai mắt của ngươi xem một chút đi, cùng cái kia ngu mội lạc hậu đông phương quốc gia so ra, nơi này mới thật sự là văn minh thế giới. Lại như là thiên đường như thế. Cô bé ngữ khí rất trùng, hơn nữa rõ ràng mang có một ít khoe khoang mùi vị ở bên trong, ở tình huống bình thường phi thường dễ dàng gây nên người khác phản cảm, có điều hệ lý dạ hiện tại chính là nụ hoa trờ nợ tội tác. Cũng chính là dễ dàng thu được những người khác lượng giảiồ tác hơn nữa nàng tướng mạ vốn là xinh đẹp có thể người lúc này một bộ dương dương tự đắp dáng vẽ không nhưng không hiện ra đáng ghét thậm chí còn có một chút đáng yêu cảm giác để những người chung quanh các bản không có cách nào phản cảm tất cả mọi người đều một mặt mỉ cười ngoại trừ một người một hệ lý dạ cho rằng phi thường tên lê tưởng một nhiều nhất chỉ có 11 12 tuổi bé trai thiên đường ở hệ lý dạ nóngrực án mắt nhìn kỹ v bé trai thu hồi ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt lơ đáng ở hệ l bị dạ trên người nhìn nước qua sự chú ý rất nhanh sẽ chuyển đến bên cạnh trên bàn một tờ báo mặt trên Khóe miệng con lên một nho nhỏ đồ con th thấp giọng lẩ bẩm nói một câu có lẽ vậy hay là bé trai cái tiêua chấm biếm về mặt cùng qua loa mùi vị cực kỳ dài đặt rõ ràng làm tức giậnạàng lại như là một con bị người gi dám đuôi con mèo nhỏ như thế thiếu một chút liền muốn mẹ lên đương nhiênần dài bên trong con trầm trọngầnống được hệ lý Dạ căn bản là không thể làm ra kịch liệt như thế độc tác có điều nào vẫn như cũng chọn tròn một đôi xanh la con mắtường thẳng lớp nàyăng miến lợing dấp liền như là muốn nhỏo tớitấn đối phương một cái tựa như đến hệ Dạ ngay ở hệ lý Dạ há một muốn lớn tiếng phản bác bé trai thời điểm Bên cạnh vẫn ngồi một vị quý phụờ mà lại khé quát một tiếng làm cho nàng cấp tốc tiến tĩnh lại có điều đảm đương ai nấy đều thấy được sẽ lì ra một đôi nước long lành trong đôi mắt to vẫn nhưũ tràn ngợ phát nộ vẫn tàn bảo mà chừng mắt cái kia bé trai rõ ràng là một bộ không cam tâm ra vẻ thấp giọngră dạy con gái vài câu sau khi anh phát tư phu nhân hơi những mày cũng có chút bất mãn nhìn về phía cái kia bé trai là một tên lưuấ người nàng cùng con gái của chính mình như thế từ sâu trong nội tâm vì là thành phố này mà tự hào vì vậy đối với bé trai thái độ cũng khá là bất mãn chỉ có điều đáng tiếc chính là bất kể là hệ lý Dạ vẫn là hành phát tư phu nhân Ánh mắt của các nàng đều sẽ không đối với bé trai tạo thành bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng bởi vì ánh mắt của hắn đã sớm tìm đến phía bên cạnh trên bàn một tờ báo mắt trên Th thiên Sinh xin hỏi ta có thể nhìn phần này báo chí sau đứng lên bé trai hướng về phía báo chí chủ nhân thấp giọng hỏi từ trên vừa đứng đôi xe thì người đàn ông trung niên mua lại phần này báo chí bé trai cũng đã chú ý tới lúc này mắt nhìn đối phương xem xong đặt lên bàn mới lệ phép đưa ra ỉnh cầu đương nhiên có thể báo chí chủ nhân là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên hắn kha có hứng thú nhìn vẽ trai một chút một bên đem báo chí đưa cho hắn một bên cởi tùng tìm hỏi Có điều người xác định chính mình có thể xem hiệu phần này báo chí sau phải biết đây chính là toàn tiếng Anh kỳ hỷ nghe được người đàn ông trung niên cái vấn đề sau lì dạ sáng mắt lên lại như là bắt được nhược điểm của đối phương tự như nhẹ giọng nợ nụ cười một tiếng chu vi mấy người ánh mắt nhất thời cũng nhẹ nhàng lại đây người đàn ông trung niên cùng bé trai là cũng trong lúc đó trên xe lửa tự nhiên rất rõ ràng hắn cùng nghệ lì dạ trong lúc đó mâu thuẫn bên do nói đến cũng rất đơn giản bé trai dọc theo đường đi đều phi thường yên tĩnh thậm chí có thể nói là chờ mặt ngoại trừ số ít mấy lần cùng mình đồng hành giả giao lưu ở ngoài hầu như chưa bao giờ mở miệng Tựa hồ có rất nặng tâm sự có điều làm hệ lìạ cùng mẫu thân nói đến hiện nay dư luận giới đối với người hoa công kích đồng thời tiêu ngạo phát biểu cái nhìn của chính mình sau khi nên đón bé trai sắc bén công kích cũng chính là ở hai đứa bé cái kia giao phong ngắn ngùn bên trong chu vi những người khác biết rồi bé trai thân phận cũng rõ ràng hắn vì sao lại giữ gìn những người hoa kiê nguyên nhân bé trai tựa hồn là sinh ra đến Trung Quốc hơn nữa hiện tại là lần thứ nhất trở lại nước Mỹ mong rằng đối với cái ti nguội là hậu quốc gia ôm áp mãnh liệt hảo cảm bởi vậy đối với hệ lì dạ tương đương đá án một Trung Quốc sinh ra Trung Quốc lớn lên đồng thời lần thứ nhất trở lại nướcị bé trai Có thể đọc hiểu phần này toàn tiếng Anh báo chí sau người đàn ông trung niên trong lòng rất là hoài nghi dù sao thời đại này như Thắn Hải tử lớn như vậy biết chứ thật là không hiểu hơn nữa là một tên lưuốc người Hà Nội với bé trai thái độ cũng là tương đương đá mãn cũng có chút ít thừa cơ hội này giáo hấn đối phương một hồi ý thứ ta nghĩ ta có thể thử một chút bé trai cũng không hề để ý người đàn ông Trung niên trêu trọng đối với hế lýạ cười nào càng là không hề liếc mắt nhìn một chút chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu sau khi tiếp nhận người đàn ông trung niên tờ báo trong tay ngồi ở vị trí của mình nghiêm túc đọcp lên một chút nhìn thấy qua báo chí ngày sau khi Bé trai cả người trong nháy mắt là người 1879 năm ngày 21 tháng 12 nay một hàng con số để bé trai tiến vào một loại hoàng hốt trong trạng thái một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại cười khổ lắc bắt đầu tiếp theo nhìn về phía đầu bản đại tin tức Ồ. nhìn thấy bé trai chăm chú xem vẻ mặt tựa hồ không phải ở giả vờ giả vịt người đàn ông trung niên trong lòng hơi động không khỏi chăm chú đánh giá hắn một chút bé trai thân cao sắp tới năm tuổi anh ở thời đại này bạn cũng lứa tuổi bên trong tuyệt đối được cho là tài năng xuất chúng chỉ là vóc người có vẻ so sánh con đầy là như một cái cây gậy trúc như thế là bạn mãi mãi tóc dài màu đen nhẹ nhàng dối tung ở trên rán che lấp bé trai cái tiêu rộng lớn cáiránn đem một đôi lô thai cũng cho che l lớp lên chỉ lộ ra một tấm trắng nón sạch sẽ khuôn mặt đỏ nếu như từ toàn thể trên xem bé trai không thể nghi ngờ là tương đương anh Tuấn sống nguy cao th thơ phíy hú mắt độ giày vừa phải môi thêm vào đường biển rõ ràng khuôn mặt phithưởng phù hợp hiện nay thẩm bíỹ quan chỉ có điều dù là ai đầu tiên nhìn nhìn thấy bé trai e sợ đều sẽ bị hắn cặp ti màu nâu đậm con mắt hấp dẫn ở Vũ đầy tử khí không gặp một ti thiếu niên người nên có sức sống hơn nữa bất luận nhìn thế nào Người đàn ông trung niên luôn cảm thấy Namải này như bên ngoài có chút khó chịu tự hồ của mình bình thường tiếp xúc phổ thông bạch nhân có chút không giống nhau lắm thế nhưng là không nói ra được đến cùng là điểm nào có chỗ bất đồng Ng ngoài ra ở trong mắt hắn bé trai sắc mặt hiện ra một loại không bình thường trang xám lại như là bao nhiêu năm chưa từng thấy Thái Dương như thế dưới ra không gặp một chútằng hào thử cùng người đàn ông trung niên như thế hết lý giả cũng phát hiện bé trai tuổi hồ thật sự có thể đọc hiểu báo chí đối với này không có quá nhiều tự tinàng nhẹ nhàng hư một tiếng ngồi ở bên cạnh mẫu thân lại cũng im lặng đây ngay được kể lý ra h hơi nhẹ người đàn ông trung niên hơi duun Lập tức thấy một người haha quả nhân là một rất kỳ lạ thiếu niên người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nợ nụ cười không lại quan tâm kỹ càng bé trai sau mười mấy phút đoàn tàu sắp đến lần này lữ hành trả cố ý. người đàn ông trung niên một trái tim đã sớm bay trở về chính mình rời đi mấy chu lâu dài trong nhà coi như là đối với bé trai rất có hứng thú lúc này cũng không có quá nhiều tâm tư đi tiếp tục quan tâm trong vùngg xe rất kỳ dị liên tĩnh lại le le xe lửa lại như là một con trầmậ đi tới cự thú giống như vậy thở hẹn thét hướng về điểm cuối cái kia thành phố khổng lồ bỏ qua lại qua mấy phút Một hơn 30 tuổi bệnh nhân thân sĩ từth thủ xe phần cuối đi tới hắn nữa thùng xe bên cạnh tay vị theo xe lửa thân xe luôn này đi từ từ đến bé trai bên người sau đó túi người xuống cười nói thân áir xe lửa lập tức liền muốn đếnrót ta ở mặt trước nhà ga phát ra để báo nói vậy hận tệ là tiên sinh đã phái người đang đợi chúng ta không đã xong hả từ báo chí bên trong lần đầu lên bé trai về mặt cửaa hồ có hơi mà mị lập tức lập tức phản ứng lại lập tức gật gật đầu nói rằng vậy cũng tốt sẽ là đánh cục tiên sinh ta nghĩ chúng ta có thể thu dọn đồ đạc nói xong bé trai liền báo chí hợp lên chuẩn bị trả lại vị trung niên Nam từ kia Chỉ có điều ở đưa tay ra sau khi bé trai ánh mắt không nhịn được ở trên cao nhất trên trang địaa lần thứ 2.000 nước qua cuối cùng rơi vào một người mơ hồ khuôn mặt bên trên tiếp nhận báo chi trong ngày mắt người đàn ông trung ni nhận ra được bé trai ánh mắt kỳ qua chỗ theo hướng về qua báo chí nhìn lên nhất thời vui vẻ tiểu tử nhi rốt cục có thể cảm nhận được nước Mỹ Vĩ tại sao haha <cười> ở cái kia phương Đông xa xôi Đế Quốc có người có thể như e đi r dòng tiên sinh như thế sáng tạo ra như vậyĩ đại phát Minh sau bé trai không nói gì chỉ là yên lặng mà bông ra chính mình cầm lấy báo chí tay phảiô xe lưai lần thứ hai gạo thiết lên Tựa hồ là một lần cuối cùng nhắc nhở hết hệ các hành khách lần này dài lâu lưu đầu điểm cuối Newrót liền muốn đến quy 1 chương 2 hoan nên về nhà chương hay hoan lên về nhàếút vút 80tx đập đậ đập, đập. Ngủ ngủ. nghe có tiết ấu tiếngó ngựa cùng mã bánh xe chuyển động thành hơn nữa thời gian dài cưới xeửa mang đến mệti mỏi để dôn đầu loạn muốn ngủ thế nhưng một mực Newrót con đường tình hình cũng không tính quá tốt thỉnh thoảng muốn sóc này mấy lần hơn nữa ở chợt hẹp trong bùg xe chỉ có thể dùng một loại cố định tư thế đợi điều này làm cho hắn căn bản là không cách nào chân chính tiến vào nghỉ ngơi trạng thái Cái cảm giác này thật đúng là không dễ chịu thử nghiệm mấy lần sau khi về vải cùng không thư thích mang đến một bực để dôn tầng tầng thờ dài đơn giản triệt để mở mắt ra làm sao ngủ không được sao nhìn thấy dôn về mặt sau khi bên cạnh sở lạc tiên xin cười câu hỏi cùng bé trai so với Tuy rằng tinh thần của hắn cùng thân thể đồng dạng người 17 không thể tả thế nhưng du từ quy ra kích động để hắn vẫn như cũ ở vào một loại phấn khởi trả thái xe ngựa ở ngoài tất cả cửaa hồ cũng là thân thiết như vậy đáng yêu nơi đó khả năng nhắm mắt lại từng đơn giản trả lời một câu sau khiôn dùng sức cơ cơ đầu Không muốn nói nhiều thẳng thắn ngồi thẳng lên hướng về tùng xe ở ngoài nhìn sang từ xe đứng ra đã gần như có 10 phút thế nhưng căn cứ lên xe trước phù xe miêu tả ít nhất phải nửa giờ mới có thể tới mục đích bởi vậy hắn cũng không vội vã thương hở quan sát ngoài cửa sổ tất cả không thể không nói New York đúng là một rất kỳ diệu thành thị ở bé traiôn trong mắt cái thành phố này lại như là một kỳ quái hố hợp thân ngôi thời mỗi khắc đều cấp cho hắn không giống cảm thụ đối lập đến Trung Quốc Bắc Kinh cái kia thành phố cổ xưa mà nói New York không thể nghi ngờ là tuổi trẻ con đường thẳng tấ mà rộng rãi đem toàn bộ thành thị chưa làm từng cái từng cái tứ Phước khối Dọc theo đường đi, đi tới tụy có thể thấy được chính đang thi công công trường hơn nữa kéo dài tới đầu đường những tiêu cảnh tượng vội va đắm người trên người càng là khiến người ta cảm thấy phồn Th thịnhă trấn tựa hồ toàn bộ thành thị hết thể đều tràn ngập sức sống thế nhưng từ ở một phương diện khác giảng lưurót loại này sức sống rồi lại cho mọi người một loại ôn độn cảm giác trên đường ngân hình luôn vẻ người đi đường cung cũng giống như thế Tuy rằng lấy người ra trắng chiếm đa số thế nhưng bọn họ tướng mạoóc người quần áo chờ đều có rõ ràng khác nhau hiển nhiên là đến từ chính không giống địa phương như thế nào cùng cổ xưa Trung Quốc cảm giác hoàn toàn khác nhau chứ nhìn thấy bé trai vẫn bay đầu nhìn chu vi Sở Lạc Tiên Sinh khẽ mỉm cười nói rằng, tuy rằng lịch sử kém xa Bắc Kinh, luôn đôn chờ thành thị cử viễn, thế nhưng New York tốc độ phát triển nhưng là bất kỳ thành thị đều không thể sánh bằng. Ta nhớ tới mấy tháng trước ta lúc rời đi, New York nhân khẩu đã vượt qua một triệu người, hiện tại nó đã là trên thế giới một trong thành thị lớn nhất. Hơn nữa, chỉ chỉ xe ngựa thế giới bên ngoài, Sở Lạc Tiên Sinh chân mày cao lại, cười tụm tìm nói rằng, cùng Bắc Kinh những kia thấp bé phòng nhỏ so ra, New York có phải là càng thêm tiên tiến một ít? Đối lập đến trên xe lửa vị tia trẻ tuổi nóng tiếng ấy Dạ tiểu thư tới nói sợ lạc tuổi tác lớn các đôi tính tình cũng trầm ổnn hơn nhiều thêm vào biếtôn sinh ở Trung Quốc trường ở Trung Quốc đối với cái tiêu quốc gia có rất sâu cảm tình cho nên nói chuyện tự nhiên cũng phảiuyện chuyển rất nhiều chỉ có điều là một tên lưu rất người hắn động dạng sâu sắc vì là cái thành phố này mà tự hào trong lời nói không khỏi cũng mang tới một tiếng nào ýừ xác thực rất không giống nhau dốn ánh mắtìm xuống chỉ chỉ bên ngoài một tòa nhà nhà nhà hỏi sợ Lạc tiên sinh có thể xin hỏi ngày một hồi loại này kiến trúc là dùng tới làm cái gì sao Nếu như chỉ cần từ bên ngoài nhìn như ư không giống như là tòa nhà văn phòng thế nhưng chủ người điều kiện tuổi hồ lại kém một chút thoại nói phân lửa Zo không có tiếp tục nói hết chỉ là lặng lặng nhìn kỹ sợ lạcc tiên sinh chờ đợi hắn trả lời loại nào kiến trúc theo bé trai ngón tay nhìn lên sợ lạc tiên sinh nhất thời xương sở ở khoảng cách con đường ở ngoài 30 40m địa phương có một đống bẹ 4 tầng nhà lầu rộng có điều 6 7m trường cũng chỉ có khoảng 30m mỗi một tầng đều lít nha lít nít nở đây cửa có ít nhất 10 vài cái ngoài cửa treo đẩy phơiần áo cột cùng hôn độ nghĩa vụ có vẻơ bẩn chen trúc không thể tả Mà ở nó bên cạnh nhiều nhất cũng chính là mấy chục cm địa phương khẩn sát bên chính là mã khác một đống giống như lúc 4 tầng nhà lầu hai người lại như là sinh đôi như thế thật chặt ưai vào nhau chuyện này sợ Lạc tiên sinh vậy mặt nhất thời liền có chút lung túng lên hắn đương nhiên biết loại này nhà lầu là làm được việc gì hơn nữa còn tương đương rõ ràng chỉ có điều lúc này đối mặt dôn cái kia tựa như cởi mà không phải c cườii về mặt hắn làm thế nào cũng không nói ra được lưu dốc những năm này tràn vào lượng lớn gì dần còn có lượng lớn nước Mỹ người cũng di chuyển đi vào thế nhưng bọn họ điều kiện kinh tế đối lập tương đối kém đừng nói mua không nổ nhà liền ngay cả hơi khá hơn một chút nhà trọ cũng thuê lại không nổi vì lẽ đó rất nhiều người liền tóm lấy cái này thông cơ khiến mấy ngàn đóng loại nàyồng chim bồ câu như thế nhà trọ cho thuê những ngho rất mồng tay mô không có ở qua loại này ở nhà cho người Vĩnh viễn cũng không biết ở trong đó đến cùng là một bộ già sao tình hình đối mặt dôn cái kia bìnhĩnh ánh mắt sợ lạc tiên sinh nhìn một chút ngoài cửa sổ những kia kiến trúc vừa nãy loại kia tự hào cảm trong nháy mắt yếu bất rất nhiều ngượng ngùng nợụ cười sau khi không nói lời nào bé trai Zo cũng không thèm để ý Hắn khá có hứng thú quan sát nhìn thấy một ch chủ trùng nhà lầu hướng về xe ngựa phía sau di động quá khứ ánh mắt dần dần mêly lên lại như là những này nhà lầu để hắn nhớ lại mình đã từng thấy một ít cảnh tượng tự như sau một hồi lâu dố nháy mắt một cái khỏe miệng lần thứ hai hiện ra loại tia để cao quýánất tư tiểu thư ghét tai ghét đáng nụ cười thấpọ lầmầm nói đây chính là cái gọi là Ho hoàn Mị Than Thị thiên đường haha ha. nói trắng ra đây là 1879 lưu rất thành một bị các nơi trên thế giới mangh lưu đẩy dây di dần thành thị cái này chết tiệc thời đại ngủ trong lòng sung sướng sau khi nhìn trên đường một chiếc lại một chiếc xe ngựa đạm đạp mà qua dố hấn tệ là thật chặtắn mô âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra thấp giọng chửi bệnh mô câu vừa nghĩ tới tương lai mình liền muốn sinh sống ở nơi này vẽ trai tâm tình liền lần thứ hai phiền một lên vừa chịu đựng cả ngày cái thời đại này lạn cho chọn chậm chậm xe lửa đó lấy ngồi tốc độ càng chậm hơn càng thêm khiến người ta khó có thể chịu đựng xe ngựa hắn thân thể nhỏ bé hầu như lại như là tản đi giá nhất dạng khắp bản thân đều là chỗ đau hơn nữa trên xe lửa không vui cùng với đối với tương lai may man càng làm cho dôn hầu như không nhị được muốn còn lớn tiếng hơn gầm rú một phen Đem tâm tình tiêu cực triệt để phát tiết đi ra haha run ha, mau nhìn ngay ởôn xứng sở xuất thần không biết đang suy nghĩ gì thời điểm sợ L lạc tiên sinh đột nhiên hướng phấn cao dọn gọi lên xem cái tiêu mảnh màu xe lục vậy chính là ta cùng ngươi đã nói nhiều lần sen cho khác chân mày tao lại cấp tốc đầu nhìn tới cái này cái gọi là cho hắn nhưng là nghe sợ Lạc tiên sinh đã nói nhiều lần lắm rồi biết là mấy năm gần đây vừa mới mới vừa trưởng thành háo tư cực kỳ to lớn hơn nữa dựa theo sợ L lạcc tiên sinh lời giải thích cái này xem cho phát hiện tại đã trở thành lưu rất thành trung tâm cũng là nó tiêu chí một trong chỉ có điều rõ ràng cách này một đám lớn màu xanh được khoảng cách còn rất xa thế nhưng xe ngựa lại đột nhiên một chuyển hướng hướng về một hướng khác xử qua thứ nhìn thấy dôn trong mắt thất vọng sợ L lạc tiên sinh cở ha, ha nói đường thất vọng thân ái tiểu tử toàn tệ là tiên sinh nhà khoảng cách có điều lượng giảm anh nhiều hơn chút ngươi có hứng thú nói song toàn có thể bất cứ lúc nào ngồi xe ngựa lại đây đến thời điểm Ng nguyên liền rõ ràng đây là thế giới cấp tác có thể thấy sợ lạc tiên sinh đối với senâu tác rất là tự hào lúc nàyương thu tăng vọ từ điểm có lẽ vậy hơi nhau cặp mắt lại John liếc mắt một cái cái tia xanh ung tươi tốt màu xanh lục một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía ven đường tất cả đối với bé trai thái độ Sơ Lạc tiên sinh rõ ràng không có quá mức lưu ý từ hắn ở Trung Quốc nhìn thấy dôn đến hiện tại đã có hơn 2 tháng cũng đã quen thuộc từ lâu hắn quayạ vào giờ phút này hắn chỉ muốn mau sớm đem bé trai đưa đến lao hận tệ là tiên sinh nơi đó bắt được chính mình nên được cái kia phân thủ lao sau đó mau chóng vội vàng về nhà mình bên trong đi hôn nhẹ chính mình đáng yêu bé trai chẳng mấy chốt sẽ đến dần dầnsơ Lạc tiên sinh âm thanh trở nên hươngấn lên dùng sức vu vô vôaôn vai lớn tiếng nói nhiều nhất lại có mấy phần trung liền một đến ha <Haha>, thân ái h hơnn tệ là thiên sinh liền muốn gặp được chính mình ông ngoại có phải là kích động hay không a Th thuuận miệng qua loa một tiếngrố hn tệ là nhắm hai mắt lại trái timầm mầm bắt đầu nhảy lên đối với cái này phải người đem mình từ Trung Quốc mạnh mẽ mang tới nước Mỹ ông ngoạiôn trong lòng cũng rất khó nói rõ ràng là một loại cảm giác thế nào hắn chỉ biết mẹ của chính mình trong giấc nộng không biết tiêu bao nhiêu thanh ba bà ba, bao nhiêu lần nước mắt ướt má gối kéo kẹt không biết giày vào bao lâu xe ngựa đột nhiên chấn động ngừng lại hả đã tới chưaônỗng nhiên mở hai mắt ra đúng chúng ta rốt của đến tiên sinh thần kinh lần thứ haiương vẫn lên dùng sức vốn một cáiô không thể chờ đợi đượcưỡi ngảy xuống xe ngựa đây là một đống điển hình hồng gạch nhà nhỏ 3 tầng có điều không giống nhau không chờr nắm nghĩa cẩn thận này một ngôi nhà một thân mang cựu thức áoả t người đàn ông trung niên cũng đã đứng bên cạnh xe ngựa một tay đỡ cửa xe một bên hơi không người xuống hướng về phía hắn mỉm cười nói hoan nên về nhà tiên sinh quy 1 thứ 3 nhà mới thứ ba nhà mới khoảng chừng 30 mét vuông trong phòng ăn đènốctxo trong phòng cũng không có sử dụng thuận tiện tiện nghi dầu hòa đèn mà là dùng hoa lệ cao chânọc đến Đem toàn bộ không gian đều chiếu sang trưng cùng ngoài cửa sổ âm lánh háắc ám thế giới chuyện để tách ra đến thật dài bà ăn hai con ngôi một già một trẻ hai người một là khoảng chừng 11 12 tuổi thiếu niên tóc đen vóc người tho đẩầm mặt ít lời một cái khác nhưng là hơn 60 tuổi dá dốc tắc bạc lao nhân cao to khôi nô sắc mặt lạnh lùng bàn dài hai đầu từng người 17 một phần thang một phần tiểu thịt bỏ cùng một phần khoe tây say chỉ là trước mặt lão nhân có thêm một chén màu đỏơi rượu vàng mà thôi hai người từng người yên tĩnh ăn bữa tối ệ là tậ mẫu thân dậy dùng cơm lễ nghi ở không phát sinh quá lớn tiếng âm đồng thời nhanh trong lứt khối tiếp theo khối tiểu thị bò để cho mình cái kia bụng đóiồn cả cái bụng mau chóng được ăn mình ý sau khi ngồi xuống hắn hầu như liền lại chưa xem qua bản đầu kia lao nhân ban ăn một phía khácệ là tiên sinh ung dung thong thả ăn đồ vật thỉnh khoảng thưởng thức một hồi trong tay ra đỏ tự đem sự chú ý đều tập trung ở chính mình trên mâm mặt thế nhưng ở một bên hầu hạ quản ra Hàán bởi một chút liền có thể phát hiện chính mình lao chủ nhân tầm mắt có ít nhất gần một nửa thời gian đều ở mấy mét ở ngoài ngoại tôn từ trên người ra tiên sinh khỏe miệng không khỏi con lên một nho nhỏ độ cong sau 10 phút theo John ăn xong chính mình bữa cơm này để Tam phân tiểu thịò hai ngườiầm mặt bữa tối kết thúc đã chờ đợi một lúc lao hận tệ là tiên sinh dùng trắng như tuyết khăn la miệng hướng về phía lần thứ nhất gặp mặt ngoại tôn mặc tiếng nói dài lâu lưu hành rất khổ cực người liền đi nghỉ trước đi lời nói nội dung là thân thiết thế nhưngan nh lạnh như ban khiến người ta nghe xong trong lòng không khỏi mắt lạnh được rồi đối với nàyôn nhưng không có cảm giác nhiều lắm hắn chỉ là gật g đầu đứng lên rất có lẽ phép hướng về phía ngoại tổ phụ hơi không người lại nói như vậy ngủ ngon tiên sinh ngủ ngon tệ là hướng về phía hàng đầu trung thành quản gia lập tức liền đi tớiôn bên ngườim cười nói tiên sinh phòng của ngài đã chuẩn bị kỹ tả lại nạ tiểu thư sẽ mang ngày đi tới cảm tạ khe ở đầuônxoay người ở người hầu gái trong tay dầu hỏa đèn dưới sự chỉ dẫn đi lên lầu một rất có giáo dưỡng hại tử không phải sao chờ còn ra hàng một lần nữa trở lại h hơn tệ là bên người thời điểm trên mặt của hắn hiện ra cực kỳ vẽ phức tạp từ hồ có hơi do dự thócọ nói rằng tiên sinh sinh tha thứ ta lô mãng thế nhưng bất kể là thông dòng tao nhã nhất cử nhất động vẫn là cái tiêu hào phong khéo léo ngôn nữ Trên người hắn không, không lấpló Elizabeth tiểu thư cái bóng hơn nữa ngày vừa nãy cũng nghe được bất kể là tiếng Anh tiếng Đức vẫn là la thiên nữ hắn cũng đều rất xuất sắc Elizabeth hàng mặt sau lão h tệ là tiên sinh căn bản cũng không có lưu ý bởi vì khi hắn nghe được chính mình ái nữ tên sau khi trong ánh mắt trong nháy mắt né qua một vệ vẻt khổ một bên lầm bẩm ghi nhớ tên của nàng một bên chầmm dài đứng lên thiên sinh ngài là muốn trở về phòng sau trong lòng âm thầm thở dài hạn trên mặt không chốt biến sắc thấp giọng hỏi từng nhẹ nhàng trả lời một câu lão h hơn tệ là thân thể thoáng một trận đột nhiên mở mình nói hàng óc người tuổi hồ so với chúng ta dự tính bên trong muốn cao hơn không ít hơn nữa thoáng gửi một chút ngày mai người dẫn hắn đi sở mít tiên sinh nơi đó làm tiếp mấy bộ của não đi không v vặn quần áo mặc lên người nhưng là tương đương hành vi thất lễ Vâng tiên sinh nhìn lão hận tệ lại lên lầu bóng lưng hạn im lặng nhưng chỉ chố lát sau nháy mắt một cái trong ánh mắt rốt cục mang tới một kêuu tiên sinh nếu như ngài có bất kỳ nếu cần mọi ngày lung lay cái này lúc lạc ta sẽ lập tức tới được đem trong phòng dầu h hòa đèn cũng đốt sau khi lẽ nạ có chút không yên lòng lần thứ hai hướng vềôn nói do một hồi sau đó mới nhẹ nhàng thi lễ sau rời khỏi phòng khô oh. cho trên cửa văn hóa xác nhận trong cả căn phòng chỉ có chính mình một người sau khi dố lúc này mới tầng tầng thờ pháo nhẹ nhóm xoay người quan sát cho ở mình gian phòng này từ người hầu gái trong miệng biết được đây là mẫu thân hắn đã từng ở qua địa phương hay là bởi vì mười mấy năm không có, có người ở trên cớ trong phòng trang hoàng cực kỳ đơn giản một cái giường lớn một cái giường đầu quý một cái tủ treo quần áo còn có một cái bàn liền tạo thành gian phòng toàn bộ duy nhất để rôn sáng mắt lên chính là trên một mặt tưởng cái tia bộ một mét vuông vắn tranh sơn dầu đi tới tranh Sơn dầu phía trước vô tinh tế nhìn họa bên trong cái ti mặt mang mỉm cười thiếu nữ Thiếu nữ có điều 16, 17 tuổi, ở họa bên trong nghiêng người mà đứng, dày đặc màu nâu tóc dài ở sau gãy chi chít thủy thụ, trắng nón trường cảnh cùng em dịu hai vai bên dưới, một thân tô điểm đồ án màu xanh lục cổ điển quần dài trắng hoàn mỹ hiện ra nàng cái kia vóc người cao gầy. Ở hình ảnh ngay phía trên, thiếu nữ đường nét rõ ràng bộ mặt nhưng chuyển qua đến đối diện rôn, lộ ra giường như ngày xuân nu như gió đụ cười. Nhìn bức họa này, rôn hấn tệ là trong mắt không khỏi nẻ qua một kia vẻ ảm đạm. Tuy rằng tranh sơn d Cùng trong ký ức gương mặt đó đã có tương đối lớn phân biệt thế nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra người trong bức họa thân phận chính là hơn là mẹ của nàng hay là cũng là phía trên thế giới này duy nhất chân chính yêu hắn người lương ngác nhìn một lúc lâu sau khi dố lúc này mới nhẹ nhàng tờ dài nằm ở mềm mại thư thích trên gi đường nông đậm cảm giác mệt mỏi giống như là thủyềuũng lại đây thằng đến lúc này dố mới xem như là chuyện để thảọc ra liền cái tiêu tích lũy sắp tới hai tháng mệt mỏi một cách tự nhiên liền bắt đầuống chế đầu góc của hắn cùng thân thể nhưng là dù cho tinh thần cùng trên thân thể cũng đã thể v phảii đến cực hạn trạng thái Hắn nhưng thủy trùng cũng không cách nào chân chính ngủ giống nhau buổi chiều ở trên xe ngựa thì trạng thái như thế phương diện này tự nhiên là bởi vì mới đến một tân hoàn cảnh cảm giác xa lạ mà ở một phương diện khác nhưng là bởi vì vừa nãy vị tiên hắn vừa gặp mặt ông ngoại à, hẳn tệ là 62 tuổi một vị chính trực nhưng gàn vướng phổ lô thân sĩ sĩ vợ mạngủy cách mạng thời kỳ rời đi Âu Châu ởưurót thì cắm dây xuống là một tên hôn nhân lão hấn tệạ tiên sinh không thể nghi ngờ được cho là thành công dựa vào từ Âu Châu đại lục mang đến một ít thứ bản Hắn bỏ ra sắp tới thời gian 20 năm ở New thị tích góp lại một phần tương đương phong phú gia nghiệp dựa theo sở lạc tiên sinh lời giải thích lao hận tệ là tiên sinh hàng năm Tịnh thu vào có ít nhất 4 5.000 đô la Mỹ này đủ khiến hắn dễ dàng gánh nặng lên một đống 3 tầng căn phòng lớn một khoảngg ra một đô bếp một người hầu cái cùng một hầu Nam thế nhưng là một tên phụ thần lão hận tệ là không thể nghi ngờ lại thị phi thường thất bại ý sư 1879 John cũng không biết ở mẹ mình cùng ông ngoại trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì hắn chỉ biết mẫu thân biết tệ là ở 13 năm trước thoát đi Đi tới vạn dặm ở ngoài Trung Quốc Bắc Kinh sau đó có chính mình mười mấy năm phụ nữ lượng chưa bao giờ thông qua tin không có bất cứ liên hệ nào mãi đến tận Elisatệ là nhân tại thế một năm sau khi sợ tiên sinh đột nhiên xuất hiện ởôn trước mặt sau đó mạnh mẽ đem hắn mang về lưu giót. là mộtÂu chââu thận sĩ con gái El hành vi đối với lao hận tệ là tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhã vì lẽ đóôn tao nộ lạnh nhạt cũng liền có thể lý giải vừa nghĩ tới chính mình ông ngoại tấm kia trầm mặt khuôn mặt liền cảm thấy đầu càng ngày càng đau bất luận chính mình là nghĩ như thế nào đó lấy một con thời gian rất dài bên trong Chỉ sợ hắn đều phải muốn sinh sống ở nhà này trong phòng tiếp thu lão hận tệ là tiên sinh luôn nấng hơn nữa lại sau đó đây lương ngác chừng mắt một đôi mắt rốn hận tệ lại trong lòng một mảnh mà mịt ở thế kỷ 19rót ta nên làm gì sinh tồn được đây vào giờ phút này dốn h tệ là không phải nói là lưu Trạch thành một đến từ chính thế kỷ 21 người bình thường chính đang hết sức chăm chú suy nghĩ chuyện này quan hắn sau này mấy chục năm nhân sinh vấn đề trong yếu quy 1 chương 4 quá khứ và tương lai chương 4 quá khứ và tương lai 11 năm trước làm lưu Trạch thành từ trong ngủ mê tỉnh Phát hiện mình phi thường không có chết đi sau khi không những không có vui mừng có xiết phản mà lập tức liền rơi vào thất kinh trong cả địa bởi vì hắn ngơ ngác phát hiện chính mình dĩ nhiên đã biến thành một đứa con nít ở hoànng loạn bên trong vượt qua vài ngày sau dần dần tiếp nhận rồi hiện thực lưu Trạch thành rất nhanh sẽ phát hiện chính mình cũng không có sống lại ở xã hội hiện đại mà là trở lại xa xôi hơn 100 năm trước hán vị trí thời đại là thanh triệu đồng trị thời kỳ nơi sinh dĩ nhiên là thành đế quốc thời đại thủ đô Bắc Kinh càng thêm để lưu Trạch thành khó có thể tiếp thu chính là hắn cả đời này mẫu thân dĩ nhiên là cái người ra trắng lương nhân chiều đồng trị thời kỳ Bắc Kinh chính mình chuyển thế đầu thai trở thành một bệnh nhân như tử cái này sống lại giả thiết nhất thời để lưu Trạch thành có chút một ngang Tuy rằng cũng không phải một chuyên nghiệp lịch sử ra thế nhưng bị thác chính mình tiếp trước hưng thú rộng khắc phúc hơn nữa trên internet kéo dài không suy thanh mạ tiểu thuyết giải sóng lưu Trạch thành đối với cái thời đại này cũng coi như là có một chút hiểu rõ hắn biết cái thời đại này Trung Quốc đối xử quỷ dương thái độ là ra sao cũngphi thường rõ ràng tương lai không quản mình tiếng Trung Quốc nói nhiều sao lưu loát lời nói cử chỉ cỡ nào Bắc Kinh ý vị e sợ đều thay đổi không được đồng bào trong miệng một quỷ Dương các cụcống chi Đời này hắn còn là một con riêng Lưu Trạch thành không biết cả đời này cha của chính mình là ai từ hắn sinh ra được bắt đầu sẽ không có ở nhà gặp bất kỳ người đàn ông nào hơn nữa ở sau đó thời gian 10 năm bên trong bất luận hắn làm sao đi hỏi thăm bất luận từ mâu thân vẫn là ở những người khác trong miệng hắn đều chưa từng nghe qua có quan hệ người đàn ông kia bất kỳ chữ duy nhất một lần nghe được có quan hệ lời của phụ thân đề là ở Lưu Trạch thành nửa tuổi thời điểm hắn từ nói chuyện phím người hầu gái trong miệng nghe được chính mình cả đời này thân thế bối cảnh sau đó ngay lập tức sẽ rõ ràng một chuyện chính mình cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không tốt như vậy quá bất luận cái nào thời đại chỗ đó Con riêng danh tiếng có thể đều không hề tốt là gìốnghổ cái thời đại này Trung Quốc sự thực cũng chứng minh lưu Trạch thành linh cảm từ hắn giáng sinh bắt đầu những ngườiung quanh liền vẫn dùng ánh mắt khác thường quan tâm hắn nếu như không phải là bởi vì hắn là một dương bà tửi tử chỉ sợ hắn muốn đối mặt liền không chỉ là vô số giao bình thường ánh mắt lưu Trạch thành mãi mãi cũng sẽ không quên ánh mắt ấy bởi vậy làm duy nhất yêu mẹ của hắn nhân bệnh ta thế làm sợ lạc tiên sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm lưu Trạchà cũng không có quá nhiều do dự rất nhanh sẽ lựa chọn rời đi không chỉ là rời đi Bắc Kinh mà là chuyện để rời đi Trung Quốc tungsơ lắc đi tới mẹ mình tổ quốc đi tới nơi này cái kiếp trước như sống bên thai thành thịrót bởi vì hắn rõ ràng trong lòng mình coi là tổ quốc địa phương e sợ đã không cách nào chân chính tiếp nhận hắn chỉ ít trong tương lai mấy chục năm bên trong không được dù cho ở cách mạng Tân Hợi sau khi phổ thông quốc người đối với bất luận cái nào người nước ngoài đều ôm ấp sâu sắc cảnh giác muốn chân chính h hòaa tan vào hầu như là không thể đáng tiếp chính là ở đây e sợ cũng thoát khỏi không được con riêng bóng tối a nhớ tới lao hận tệ là cái kêu hờ hướng mặt lưu Trạch thành không phải nói là dôn hận tệ là khe khẽ thở dài trong lòng tràn ngập tiếp đối đối với với mình gặp tất cả Cũng có thành niên người tư tưởng lưu Trạch thành rất ít lưu ý quá thế nhưngẫu thân El Elizabeth thống khổ nhưng trở thành hắn muốn nỗ lực thay đổi tăng nguyên dốn rất rõ ràng Elizabeth thống khổ có hơn một nửa ngay ở lão h hơn tệ là trên người ởôn hận tệ là trong ký ức ở hai người một chỗ thời điểm ngoại trừ kiên chỉ mà cố chấp dạy dỗ chính mình tiếng Anh tiếng Đức Latin ngữ cùng một ít tri thức ở ngoài nữ nhân đáng thương đều là sẽ không nhịn được muốn nhắc tới chính mình mất sớm mẫu thân thư thích ra phòng đáng yêu chó con phải nạ đương nhiên còn có thương yêu cha của nàng lão hận tệ là tiên sinh mà mỗi một lần nói về lão h hơn tệ là tiên sinh Elizabeth cuối cùng đều là sẽ không tự chủ rơi vào đến trong cho mặt một người lặng lặng đầu ra trên mặt loại kia cô qu quản cùng thống khổ bất cứ người nào cũng có thể hết sức rõ ràng nhìn ra dố vô ý đui theo hỏi cái gì cho tướng trên thực tế Hà Nội với đến cha của chính mình là ai mâu thân vì sao lại đi đến Trung Quốc tại sao cùng ngoại tổ phụ mười mấy năm đều không có liên hệ chờ sự tỉnh thật sự một chút lương thú đều không có hắn chỉ vì lẽ đó không có phản kháng sở lạc tiên sinh sắp xếp thuận theo đi tới điềurót chỉ là vì hai cái gì thường đơn giản mục tiêu một chính là thay thế mâu thân một lần nữa thu được ngoại tổ phụ tha thứ mà một cái khác chính là muốn tới nơi Này tìm tới tương lai của chính mình đúng đem so sánh đến cái thời đại này Bắc Kinh mà nói New York e sợ muốn càng thích hợp h tệ nàytấm túi ra dưới lưu Trạch thành ở Bắc Ki đến New York này dài lâu l đồ bên trong thiết tưởng các loại khả năng tính vì chính mình bày ra vài điều tương lai khả năng đi con đường sau đó lại phủ định mấy cái mãi đến tận hiện tại hắn vẫn không có cuối cùng quyết định tìm tới một phương hướng của chính mình có điều đầu tiên bị bài trừ chính là lần thứ hai là một tên ý sư kiếp trước lưu Trạchà chính là một tên kinh nghiệm tương đương phong phú phổ Ng ngoại khoa y sư Theo lẽ thường tôi nói dốn hắn tệ là tiếp tục làm một tên y sư hẳn là lại không quá tự nhiên sự tình hơn nữa có dẫn chức hơn 100 năm tri thức tích lũy chỉ cần vận may không phải qua kém hắn tất nhiên có thể ở ý học trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật thế nhưng trải qua thật lòng suy nghĩ sau khiôn tạm thời vẫn là từ bỏ ý nghĩ này vừa đến là bởi vì đời này hắn có càng nhiều lựa chọn nói thí dụ như hắn có thể là một tên xí nghiệp ra liên lũy nước Mỹ lần thứ hai cách mạng công nghiệp đi nhà xe trở thành công nghiệp ôngùn lại tỷ như hắn còn có thể trở thành một tên nhà đầu tư côdakcpho r lại chịp chờ hậu thế tiếngtă lửng lấy các bá chủ hiện tại đều còn chưa có xuất hiện đại danh đỉnh đỉnh mà căng do kỳ phẹo lở chờ siêu cấp tập đoàn tài chính hiện tại cũng vẫn không có đạt đến bọn họ đỉnh điểm đầu tư bọn họ cổ phiếu thì có thể làm cho d Zo trở thành một mới hà phú rất nhiều lúc quyết định một người phát triển cũng không phải hắn lớn bao nhiêu năng lực mà là có cỡ nào ánh mắt nhạy cảm cùng năng lực phá đoán điểm nàyôn tin tưởng tương lai trong vòng mấy chục năm cũng không thể có nhân hòa hắn đánh đồng với nhau mà ở một phương diện khác tự nhiên chính là nhân vì là cái thời đại này đi học điều kiện căn bản cũng không có hắn loại này tương lai đi sư rất rủ võ một tên tương lai đi sư Đặc biệt là một tên ngoại khoa y sư cần chính là toànương vị chống đỡ nâng cái đơn giản ví dụ tới nói một đại phổ thông đau ruột thừa giải phấu thuật trước ý sư cầnẩn đoán bệnh kết quả chống đỡ thuật trung y sư cần các loại ngoại khoa thế giới không cònãi tèm thuốc tê tể chống đỡ mà thật sau ý sư cần chính là kháng cả hóa thuốc cùng khoa học hộ lý chống đỡ Tuy rằng nhìn như chỉ là một đơn giản đau ruột thừa giải phẫu thế nhưng trên thực tế nó là một hệ thống công trình muốn bảo đảm bệnh nhân viện đối an toàn căn bản là không phải một người liền có thể làm được sự tình 360ì bòi ý sư 1879ương mới nhanh mà ở thời đại này Những này đều chỉ có thể là hoa trong gương trong trong nước mà tôi dốn rất rõ ràng một điểm Vậy thì là đang không có các loại kiểm tra máy móc không có hiệu suất cao thu mê không có kháng sinh tố thậm chí tương lai những kia đơn giản giải phẫu thiết bị tình huống chính hắn một hoàn toàn ở tương lai đi học điều kiện tan tầm làm phòng ngoại khoa y sư căn bản là không thể thích hợp hiện tại chữa bệnh hoàn cảnh hắn thậm chí cũng không biết cái thời đại này các bác sĩ dùng loại thuốc nào lấy cái gì đi làm giải phẫuống chi e sợ bất luận cái nào ngoại khoa y sư để biết ở hơn 100 năm trước cái thời đại này làm giải phẫu là cỡ nào chuyện nguy hiểm Chỉ cần vừa nghĩ tới trong tương lai phòng bệnh bên trong hoặc là trên bàn mổ đem có vô số người nhân vì chính mình biết rõ phương pháp giải quyết nhưng không thể ra sức cả hóa cân xúc chờ bệnh biến chứng chết đi dố hấn tệạ liền bản năng bài xích ý nghĩ này hắn không cho phép tiếp thu như vậy chính mình tư duy thiên mã hành không phát án lại như là dầu bôi chân dần dần tiêu hao hết cơ khí như thếố đầu dần dần có chút mộc trong hàngng hốt cũng không biết làm sao dỗ đột nhiên nhớ tới lại chưa ở trên xe lửa nhìn thấy cái tia tờ báo nhớ tới cái kia ở trong lịch sử nhân loại tiếng tâm lửng lấy tên sau đó ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó đột nhiên sinh ra một ý nghĩ Đây chính là đi tới cái thời đại này sau gặp phải cái thứ nhất trọng yếu lịch sử sự kiện nếu như khả năng qua mấy ngày vẫn là đến hiện trường đi nhìn một chút đi quy một chương 5 bữa sáng chương 5 bữa sáng đến đến trong thấp tiếng gõ cửa chuyển vào trong lốt hay run hn tệ là dùng sức nhiều như mày sau đó chậm rãi mở hai mắt ra thiên sinh sau 20 phút là bữa sáng thời gian ngoài cửa truyền đến quản gia hạn âm thanh hắn pháng do dự một chút âm thanh để thấp một chút nói tiếp hắn tệ là tiên sinh chờ chút liền muốn ra ngoài 10 ngày tận lực mong một chút được rồi ngồi dậy đồng thời trả lời một câu Dôn dùng sức trà sát mặt, ở trên giường dôn lên mấy giây sau khi mặc quần áo vào, đi vào trong nhà phòng giữa mặt. Làm dôn nhìn thấy trên đài cái kia ấn có nhãn hiệu tiểu bình thì, trong nháy mắt sản sinh một vẻ vui mừng. Có gạt công ty hiện tại cũng đã tồn tại sao? Nháy mắt một cái, hắn không thể chờ đợi được nữa mở ra cái này nhìn thực tại có chút cồng kềnh tiểu bình, một cụ kỳ dị mùi thơm nhất thởi liền từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Không coi là nhiều dễ ngửi, thế nhưng so với dôn trước đây dùng qua đồ vật sát thực muốn cho người thoải mái hơn nhiều. Dôn trước tiên cầm lấy cái chén xấu súc miệng sau đó mới cầm lấy lốc đạiô bản chải đánhrăng dính một điểm tiểu bình bên trong đồ vật cẩn thận từng ly từng tí một luồ vào trong miệng xóa lên không tính quá xấu chỉ chốt lát sau soi một bé trai cho có cả sản phẩm một khá cao đánh giá lông bẩm làm bàn chải đánh răng đương nhiên sẽ không rất thoải mái kem đánh răng vị cũng thực tại cùng hậu thế có cả không cách nào đánh đồng với nhau thế nhưng nơi ở thời đại này cũng không có quá nhiều lựa chọn không phải a tương lai có thể suy tính một chút đầu tư của gạ lại dùng có cả xả phòng thơm tẩy qua tay mặt sau khi dốn hấn tệ là tâm tư lần thứ hai không bịkh không chế phát tán bỏ ra các tổng bộ thật giống ngay ở Newrót đến thời điểm nếu như thật thành hoàn toàn có thể đem những quảng kem đánh răng than chua khinh cái trở khái niệm nói cho bọn họ biết màrửa mặt xong xuôi mặc vào hôm qua thiên quản ra đem ra một bộ thần trang dôn không khỏi nếu như mày quần áo cũng không phải là không thể dùng chỉ có điều độ dài trên có chút không có đủ mà hướng ngang trên nhưng là có chút rộng lớn mặc lên người tương đương có chịu đểôn có một loại thời gian đi đổi quần áo cũích động có điều hắn cũng biết ngày hôm qua tắm xong sau khi người hầu gái liền đem hết thể quần áo cũ toàn bộ né xuống hiện tại là đổi không thể thay đổi có chút bất đắc dĩ lắc bắt đầu bay về tấm gương hơi thu thập một chút liền mở cửa đi xuống lầu chào buổi sáng tiên sinh mới vừa vừa đi vào phương ăn dố liền nhìn thấy mang tính mắt chính đang đọc báo chí lao hờ Thế là đi tới nhẹ dọng thăm hỏi một câu cho buổi sáng từ trên mắt chết liếc mắt nhìn mọi tôn lão hẩnn tệ là thả rơi xuống tờ báo trong tay một bênất tay ra hiệu hắn ngồi xuống một vừa thẳngn như nói tối hôm qua ngủ có ngon không rất tốt cảm tạ sự quan tâm của ngài dố xoay người ngồi vào tr chỗ ngồi của mình bình tĩnh nói cảm tạ xuống lại nếu như là kiếp trước cái kia hơn 30 tuổi xưng giả như thế dài lâu l nữa đồ E sợ không có hai ba thiên là nghỉ ngơi không tới được thế nhưng cả đời này mà 11 12 tuổi chính là tinh lực dồi dào sức khôi phục siêu cường của tác ngủ một giấc hậu thân tử liền hoàn toàn bình thường chỉ là tinh thần trên còn hơi có chút cảm giác mệt mỏi mà thôi lão hờn tệ là hơiậ đầu hướng về phía một bên lẳng lặng chờ quản ra phân phó nói được rồi bắt đầu đi ởạn phụ chợ dưới đầu bếp cùng người hầu gái bắt đầu đem bữa sáng đã bưng lên dố cũng không biết đây là thái độ bình thường vẫn là đặc biệt một món ăn thế nhưng chí ít hắn có thể thấy chính mình đến lưurót sau để nhất ngừng bữa tương đương phá phú chỉ trong ch chó lát trên bàn năng liền xếp đầy đồ ăn Có bánh bao trắng vơ mới bỏ tương hoa quảậ ông cùng một tiểu không tùính đương nhiên còn có bữa sáng bên trong mắt không thể thiếu sữa bỏ một bình nhật một bình lạnh quản ra trước tiên giúp lao hận tệ làrót một chén trảrà sau khi đi tới dôn bên ngườiônan hỏi tiên sinh ngày muốn trả vẫn là cà phê cà phê cảm tạ không chút do dự vẽ trai lựa chọn cà phê trả loại đồ chơi này nhi tuy rằng đến từ chính Trung Quốc thế nhưng bất kể là lưu Trạch thành vẫn là dôn hận tệ l lại đều không có ở bữa sáng thì uống trà con thuộc Đúng chi người phương Tây pha trả phương thức hắn cũng thực sự là không có cách nào quen thuộc điểm này hắn đã sớm từ mẹ mình nghe Elizabeth trên người cảm nhận được nguyên nên đến trên một chén sữa bỏ với lúc đóão h tệ lại cái kia thanh nhân bình tinh chuyển tới ở cái tuổi này sang sớm một chén sữa bỏ có thể để cho tinh lực của người cả ngày đều duy trì dồi dào cảm tạ thoáng do dự một chút dốn mỉm cười lắc đầu nói có điều ta sáng sớm vẫn là yêu thích cà phê hơn nữa sữa bỏ mùi vị ta trước sau cũng không quá quen thuộc hắn xác thực không quá thích uống sữa bỏ hơn nữa cũng không có nuôi thành quá uống sữa tươi con thuộc kiếp trước điều kiện kinh tế cho phép thời điểm đã thành niên Cả đời này Elizabeth cũng không có cáiê năng lực đi cho hắn mỗi ngày chuẩn bị một chén hơn nữa 1879 năm New York, sữa bỏ có thể cũng sao ba thị tiêu độc pháp vẫn không có phủ cậpê bang tinh kiết thực phẩm cũng dự pháp pháp vẫn không có ban bú hơn nữa nước Mỹ chính ở vào một tối hắc cá thời đại có thể thật không dám đi thử nghiệm New York trên thị trường sữa bỏ phải biết ngay ở 20 năm trước 1958 năm New York trong một năm ly kỳ tử vong 8.000 cái trẻ con mà bọn họ tử vong khả năng một trong những nguyên nhân chính là những kia hắcấm các thương nhân dùng các loại gia vị phanh chế nhi đồng vệ sinh mãi Thế nhưng ở khổng lồ lợi ích điều động những ngày tấm màn đen bị tầng tầng che l lên chỉ ít phải kéo dài đến 20 thế kỷ đi tới cái thời đại này đã người lá gan có thể so với hậu thế lại thấy dôn kéo léo từ chối chính mình kinh nghị nếu như vậy sau khi lao hẩn tệ là không nói gì nữa tiên tính ăn xong rồi đổ vật nhìn bán ăn hai bên trầm mặt tổ tôn hai cái hạ hắn bờ nhỏ bé không thể nhận ra lắc bắt đầu trong lòng âm thầm thở dài hắn đương nhiên nhìn ra rồião h tệ là thái độ tuy rằng lạnh thế nhưng trên thực tế đối với chính hắn một ngoại tôn từ thần vô cùng lơ đã thoát ra quan tâm để hắn cái này hầu hạ hắn mười mấy năm người cũng phải vì đó kinh ngạc tiểu hơn tê là nhìn như độc lập xa lánh thế nhưng đối với mình ngoại tổ phụ nhưng tương đương tôn trọng hơn nữa mơ hồ cũng có thân cận ý nghĩ chỉ có điều hai người đều có chút quá không bỏ xuống được một vài thứ hẳn rõ ràng lão hận tệ là hiện tại vẫn như cũ có chút khó có thể tha thứ con gáitùy hứng vì lẽ đó trên mặt có chút không qua được thế nhưng tiểu hơn tệ là hắn thì có chút không biết doạ đến tận hiện tại dốt còn ở dùng tiên sinh cái từ này đến xưng hô chính mình ngoại tổ phụ hoàn toàn không có đổiọ ý thứ mặc kệ quản ra tiên sinh là làm sao cảm thán to nhỏ hận tệ là các tiên sinh rất yên tình ăn xong đỡ này bữa sáng Hầu nam Han đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựaão hận t là ăn xong bữa sáng liền muốn ra ngoài đổi được rồi quần áo sau khi hắn quay về ở dưới lầu phòng khách ngồiôn đầu giọ nói ta đã dặn d hẳn để hắn ngày hôm nay dẫn ngươi đi may nơi nào định làm mấy bộ quần áo mặt khác ta buổi tối còn muốn tham gia một việc rượu e sợ sẽ rất một mới trở về các ngưi không cần chờ ta ăn bữa tối được rồi thiên sinh hơi hơn mà ngườiôn cũng tính đáp một tiếng trong đầu trong nháy mắt né qua một ý nghĩ trong tủ tre quần áo những tiêu quần áo có thể đều vẫn là mới quá đáng tiếc quy 1 chương 6 độ Nam Mỹ cùng đại điện độ la Mỹ cùng nhận điệnệ là tiên sinh ngườiy rằng bạn thế nhưng là rất đều đều suy ta làm quần á nên phi thường thích hợp tiể tốn 10 mấy phút tinh tế choo xong các hạng cần số liệu sau khi vì là lao hận tệ là tiên sinh làm 8 năm quần áo lao thợ may sợ mí tiên sinh rất hài lòng gật ở đầu ng nói là một tên luônôn xạ vài suất thân thậ may sở mít đối với khách hàng nhưng là tương đương soiói một mặt tự nhiên là muốn cân nhắc khách hàng thân phận có hùng hậu thực lực kinh tế mới có thể gánh nặng lên hàng năm đắt đỏ làm riêngg chi phí ở một phương diện khác khách hàng cá nhânvõ người Khi chất chờ ở theo một ý nghĩa nào đó cũng quyết định quần áo đẳng cấp có lúc sởt tình nguyện giảm tiểu thu vào cũng không muốn cho một số khả năng hủy hoại chính mình danh dự khách mời làm quần áo rất rõ ràngôn rất phù hợp yêu cầu của hắn xin mời hai vị đang nghỉ ngơi ắt chờ chốc là đi khách khí hướng về phíaôn cùng hẳn hai người nói một câu sau khi sợ mít tiên sinh liền qua một bênậ việc mở ra trong cửa hàng một tiểu học đầu đem hai người lính đến phòng nghỉ ngơi bưng lên lượng ly cà phê sau liền lui ra nhìn trang trí khảo cứu phòng nghỉ ngơi John trong lòng không nhị đượcâm thẩm lư nhưng ngườiọ giọng hỏi bên người quả ra vợ tiên sinh ở tiệm này là một bộ quần áo phải hao phí bao nhiêu này muốn xem quần áo chất liệu cùng hình thức cùng với làm riêng phương thức tự hồi nhìn ra dôn lo lắng hàngẽ m cườiọ An ủi hắn nói rằng vị này sợ tiên sinh tuy rằng được xương chính mình là x sợải nay xuất hơn kỳ thức rất nhiều người đều biết hắn năm đó chỉ là ở nơi đó là mấy năm học đồ mà thôi thu phí không tính quý như ngày ngày hôm nay dự định này mấy bộ quần áo đều là thợ may làm riêng giá cả không tá lắm gộp lại nên cũng chính là 100 đô lamị trên giới đi 100 đô la Mỹ Nghe được con số này sau khiôn hơi run run, lập tức âm thầm nợ nụ cười khổ nếu như dùng một người đời sau ánh mắt đến xem 100 đô la Mỹ thật không tính là cái gì số lượng lớn cũng chính là mọi người cùng nhau đi tốt một chút nhi tiệm ăn, ăn bữa cơm dá mẻ thế nhưng đừng quên hiện tại là 18795 12 ba đô la Mỹ là có thể thuê gian nhà trụ trên một tuần mấy Mỹ phân là có thể cố gắng ăn xong một bữa thời đại 100 đô la Mỹ con số này é e sợ gần như có thể thanh toán bao quá hẳn ở bên trong trong nhà bốn người một tháng tiền lương chứ nay không phải là Zo phá đoán Tuy rằng mới vừa tới đến New York có điều một ngày Hắn còn không biết hàngn cùng trong nhà đầu bếp người hậu gái môn cũng có thể kiếm bao nhiêu tiền càng không thể biếtrót người thu nhập thìy bình thế nhưng hắn nhưng cũng có thể căn cứ hơn 30 năm sau một hồi toàn thế giới nghe tên tiền lương cách mạng để phán đoán lúc này một phổ thông người Mỹ thu nhập thìy bình ngay ở 35 năm sau 1914 năm hen Ford sẽ đưa ra một xưa nay chưa từng có bị những người khác cho rằng là điên cùng tăng lương phương án từ mà thay đổi nướcị công nghiệp xã hội hắn đem các công nhân thấp nhất lương một ngày tăng lên tới 5 đô la Mỹ đem phổ thông người lao động đã biến thành giai cấp trung lưu mà ở ngay lúc đó một người bình thường lương một ngày cũng chính là lượng đô la Mỹ Tiền lương có điều 50 60 đô la Mỹ mà tôi 35 năm sau lương một ngày năm đô la Mỹ thuộc về giai cấp trung lưu như vậy ở thời đại này 100 đô la Mỹ là một khái niệm gì là mấy bộ quần áo liền tiêu hết gần như 100 đô la Mỹ điều này làm cho dôn trong lòng không khỏi có chút không quá tự tại dù sao mặc kệ cái tiêu cả đời hắn còn đều không có như thế xa xỉ quá đây ngầm cười khổ đồng thời dốn rốt của công nghiệm chứng lúc trướcạ tiên sinh suy đoán ở đến nước Mỹ l lưu lộ trên sợ Lạc tiênên sinh đã từng có một suy đoán Vậy thì là do loại tổ phụ lao hận tệ là tiên sinh hàng năm chí ít có thể có 4 5.000 đô laị thu vào ốt cũng có thể xác định điều này hơn nữa hắn thậm chí cho rằng sợ lạc tiên sinh suy đoán quá mức bà thủ bởi vì bất kể là sáng sớm cái tia xa xỉ bữa sáng vẫn là lúc này hơn trăm đô la Mỹ thiếu phí cũng không đủ thu vào khẳng định là không cách nào chống đỡ lão ra tử của cả nhi xem ra vẫn đúng là rất dài a có chút hứ bưng lên cà phê trên bàn nhẹ nhàng toát một cái mộtông nh nhà nhặt tay đóng cấp tốc từ đầu lươi dân tới trong lòng ngoại tổ phụ sinh hoạt hậu đái đối với hắn mà nói đương nhiên không phải chuyện xấu gì chỉ có điều cứ như vậy ở trong thời gian ngắn có thể giúp đỡ đối phương đại Â cơ hội liền nhỏ vô cùng mà cơ hội như vậy chính làôn cần thiết Cho tới nayôn đều có một rất lý tưởng hóa dự định vậy thì là dựa vào chính mình vượt qua thời đại hơn 100 năm kiến thức đi chợ giúp lão hơnt là thông qua phương thức này đi hoạch được đối phương tán thành từ mà đưa đến đường con chợ giúp mẫu thân mục đích ngoạiôn ưuú con gái ở lão hơn tệ là trong lòng ấn tượng dĩ nhiên là có thể đổi mới không biết hay là liền bởi vì điểm này hắn liền có thể triệt để tha thư Elizabeth cũng khó nói đây từng bước từng bước đến đây đi thở dài thuần thuận một hơiốắc đầu một cái xua tan trong đầu những kia không thiết thực ý nghĩ đột nhiên quay đầu hướng về phía quản gia hàng tuổi nói vợ tiên sinh ngài biết tô má sẽ đi sao đừng như biết Hàng không chútt do dự gật g đầu ánh mắt lập lại Hiếu kỳ nói rằng qua báo chí nói hắn là một phi thường vĩ đại nhà phát minh cải tiếng điện thoại phát minh máy quay đĩa gần nhất càng là có một có thể thay đổi thế giới vĩ đại phát hiện đèn điện hơn nữa có người nói tương lai mấy ngày hắn đem ở New Jersey mẹ lổ công viên biểu diễn hắn phát minh mới sau khi nói đến đây hạn ánh mắt bắt ra rõ ràng nóng cho vẻ ở hắn cái kia trong mắtuyết thiếu khoa học tri thức trong đại não căn bạn là không thể nào tưởng tượng được qua báo chí nói tới loại kia buổi tối chói mắt thế giới mà báo chí đối với E đi rồng cái này phát minh mới trắng trậnhổ phồng càng là đầy đủ điều động nổi lên hắn lòng Hiếu kỳ Mẫn cảm phát hiện hạn trong mắt ước mơ dồ trong lòng vui vẻ vội vã cười nói ảnh vợ tiên sinh ta cũng nhìn ngày hôm qua báo chí đối với vị này sẽ đi rồng tiên sinh đặc biệt là hắn cái này phát minh mới cảm thấy rất hứng thúphi thường hy vọng có thể đến hiện trường đi xem một chút không biết có thể sinh ngày cùng đi ta cùng đi sao là một tên còn nhỏ tuổi thiếu niên dỗ đương nhiên không đối với mình đơn độc xuất hành ỗm ápp chờ mong bởi vậy kéo lên hạn chính là cái rất tốt phương pháp chuyện này ngay xong dôn sau khi Tuy rằng trong mắt trong nháy mắt lẽ qua một tia độc lòng có điều hạnn còn là phi thường làm khó dễ lắc đầu nói tiên sinh Tuy rằng ta phi thường tình nguyện bồ ngàii đi một chuyến thế nhưng cái ti rủ sao cũng là ở New Jersey rất khó tưởng tượng hận tệ là tiên sinh sẽ cho phép chúng ta vì chuyện như vậy đi một chuyến nơi đó Tuy rằng New York cùng New Jersey chỉ có một hạ chi cách thế nhưng lấy hiện tại giao thông điều kiện vượt qua cũng là phải bỏ ra không ít thời gian nếu như dựa theoôn ý nghĩ bọn họ thậm chí muốn ở nơi đó trên một hai buổi tối hạn xác thực rất khó bảo toàn chứng la hn tệ là sẽ đáp ứng yêu cầu này cái này ngài không cần lo lắngố tuổi nói ta sẽ hướng về ngoại tổ phụ thành cầu ta nghĩ hắn nên thỏa mãn một người thiếu niên lòng Hiếỳ không phải sao ổn Nghe đến đó hàng có chút bất ngờùng tùng lông này này vẫn là hắn lần thứ nhất từrôn trong miệng nghe được ngoại tổ phụ cái này tư đơn trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng hay là không nên áp chế hại tử lòng hiế kỳ trong lòng cũng có chút dục gia dục dịch hạn cho mình tìm cái lý do chỉ là hơi một do dự sau khi liềnật đầu cười nói được rồi sau khi trở về ta cũng sẽ cùng hấnệ la nói tới chuyện này ngày hôm qua hắn cũng nhìn thấy tin tức này lúc đó trả lại dư cái này phát minh lấy cực cao đánh giá nói không chắc sẽ đồng ý vậy thì thật cảm ơn này thiên sinh tàu tí Mỹ Dư 1879 dố mừngrỡ trong lòng Vội vã biểu thị chính mình lòng biết ơn điồng cùng hắn phát minh đàn điện này trong tương lai nhưng là nổi tiếng sự tỉnh đặc biệt là ở Lưu Trạch thành khi còn nhỏ đại danh tự này gánh chịu rất nhiều bọn nhỏ hao tưởng Tuy rằng sau khi trưởng thành L lưu Trạch thành ở trên internet nhìn thấy rất nhiều có quan hệ E đi rồng đánh giá biết rồi vị này nhà phát minh không ít thiếu là người biếtắc lịch sử thế nhưng này cũng không trở ngại hắn ở trong lịch sử nhân loại địa vị cho yếu tham dự lịch sử đi mặt đối mặt nhận thức những này trong lịch sử danh nhân vật không cũng là những người xuyên Việt to lớn nhất là thú một trong sao nhất định phải thuyết phục lao gia từ cần nhẹ nhàng nền ở tay trái lòng bàn tayrôn hận tệ là hai mắt sáng lên đồng nghĩ có thể nhìn thấy vị này phát minh tay cự phép đồng thời nói không chắc vẫn là một cơ hội rất tốt đây cố vấn đại gia một vấn đề ta gọi chứ thời điểm luôn cảm thấy xưng hô nhân vật chính vì là Zo phi thường khó chịu thế nhưng gọi hắn lưu Trạch thành càng là không thoải mái đại gia cảm thấy làm sao quy 1 thứ 7 đánh giá chương 7 đánh giá sáng ngày thứ hai lầu một phong ăn vẫn là cùng ngày hôm qua gần như giống nhau đỡ sáng chỉ có điều ít đi sữa b bỏ Nhìn dáng dấp lao hận tệ là bình thường cũng không uống nắm đồ vật ngày hôm qua thuần túy chính là choôn cho John chuẩn bị mà khi biết hắn căn bản là không uống sữa tươi sau khi ngày hôm nay liền dứt quá không có chứ ăn cơm thì nhỏ bé tiếng vang ở ngoài trong phòng ăn phi thường y tính lao hậ tệ là vẫn là theo thói quen cho mặt mà quen thuộc ăn không nói dồ cũng không có gợi chuyện ý thứ ông cháu hay đến lặng ăn bữa sáng vẫn đợi được hai người đều dừng lại thời điểm dố lúc này mới đứng lên đột nhiên mở mày hỏi tiên sinh Thomas sẽ đi dòng tiền sinh mấy ngày sau đem ở New Jersey, HHLN, tổ chức một hồi phát minh mới biểu diễn biết ngày nghe nói qua sao người là nói cái ti đèn điện Có chút bất ngờ nhìn dôn một chút lão Hân tệ là có chútứ hỏi hắn đương nhiên nhìn thấy qua báo chí tin tức hơn nữa cũng dành cho loại này phát minh đánh giá rất cao có điều một hồi này tâm tư của hắn nhưng ở bên ngoài tôn lần thứ nhất cùng mình chủ động nói chuyện mặt trên đúng tiên sinh dốật g đầu nghiêm túc nói rằng ta đối với loại này phát minh phi thường có hứng thú muốn dùng con mắt của chính mình đi hiện trường nhìn một chút hi vọng ngài có thể chấp thuận người muốn đi lưu ngay xongôn thỉnh cầu sau khi lão h tệ là không khỏi nếu như mày mắt thấy mọi tổ phụ vẻ mặt không đúng dôn trong đầu căng thẳng vội vã nói tiếp tiên sinh Gió ghen khoảng cách mà hạ tợ tặng cũng không tính xa mặc dù thêm vào một ngày tham quan thời gian ba ngày cũng đầy đủ ta chạy về ta thật sự phi thường hy vọng có thể chứng kiến cái này lịch sử thời khắc tậ mắt nhìn cái này vượt thời đại phát minh vì lẽ đó mọi ngày cho phép bạn bợ tiên sinh bồi quá đi một chuyếnôn thái độ phi thường kiên định hắn biết vào lúc này lão hận tệ là có thể có chút không tình nguyện thế nhưng cũng có thể sẽ do dự chỉ cần ý nguyện của chính mình biểu đạt càng thêm mãnh luyện một ít đều sẽ có ít chỗ tốt hơn nữa vào lúc này kéo lên quản gia tiên sinh cũng có thể để cho lão hận tệ là yên tâm một ít lần nàyão h hơnn tệ là quả nhiên không có lại tao này Có điều hắn nhưng sử suốt oh. ngươ nhận vì cái này cái gọi là đèn điện là cái vượt thời đại phát minh từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một fan cháu ngoại của chính mình lão hấn tệ là trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ có trong mắt bắn ra lượng về tinh mang trong lòng càng là dường như đốt tan nước nóng như thế ba cô ba cô lă lộn mở ra kỹ thực ngày hôm trước chạm vạm lần thứ nhất nhìn thấy cái này ngoại tôn thời điểm lão ra từ liền rõ ràng một chuyện vậy thì là hòa gước Hà thân caoực dạo tuyệt đối không thể đem hắn làm một phổ thông 11 tuổi thiếu niên tới đối xử dù sao bất luận từ phương diện nào tới nói tiểu tử này biểu hiện ra đều là xa vượt xa người thường thành cục Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra đứa nhỏ này dĩ nhiên sẽ trở thànhthục đến trình độ như thế này Tuy rằng chỉ là đơn giản mấy câu nói thế nhưng kiến thức rộng rãi lao h hơn tệ là rất rõ ràng M mặcc dù là một người trưởng thành lẽ e sợ cũng là không nói ra được lại như chính hắn như thế nhìn tin tức sau khi chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm thấy đèn điện phải là một rất có phát triển tiền độ phát minh thế nhưng cụ thể có thể đến một ra sao trình độ liền không biết trước tiên mặc kệ đứa nhỏ này nói rất đúng không đúng có thể nói ra đến liền tương đươngâ vớ đây tuổi hồ có hơi quá lao hờn tệ là sáng các ánh mắt nhìn ra dôn trong lòng cả kinh âm thầmm tiêu khổ Vừa nãy một lòng một giả muốn để lão hấn tệ là đáp ứng chính mình đi New Jersey lúc nói chuyện hơi có chút nợ cân nhắc biểu hiện thực sự là hơi quá rồi dù sao ở thời đại nàyiền ngay cả anh Quốc cảm mở dịch đại học các giáo sư đều cho rằng đèn điện thoại trừ ở hội chuyển lã trên xuất gia ở ngoài không có tác dụng gì có thể có bao nhiêu người có thể tiên đoán được đèn điện phát minh ở hai lần cách mạng công nghiệp bên trong địa vị trọng yếu trong đầu nhanh như tia chấp xoay chuyển mấy cái ý nghĩa sau khi ở lão hấn tệ là cùng quản gia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ dnội vã cười cật bãi làm ra một bộ hơi có chút dáng dấp đắp ý giải thích là tiến sinh ở Đông phương thời điểm Ta từng theo hai vị anh Quốc nhà truyền giáo học được một ít đơn giản vật lý học cũng thoáng hiểu được một ít có quan hệ địa phương diện tri thức cho nên nhìn thấy qua báo chí tin tức sau liền này suy ý nghĩ bất chợt nếu như vị này sẽ e điồng tiên xin phát Minh đèn điện thật sự như qua báo chí nói như vậy có thể thay thế dầu hỏa đèn cùng một nến như vậy đối với cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng cũng quá lớn hơn dù sao nhà nhà đều cần ở buổi tối có thể giỏi sáng gian phòng đồ vật không phải sao từng khe khé ở đầu la hấn tệ là đối vớiôn cũng không có lập tức đưa ra tương ứng đánh giá có điều nhìn về phía ngoại tôn ánh mắt đúng là trong nháy mắt h hòaa hoắn rất nhiều không còn nữa vừa này sắp bén Tỉ mỉ quan sát kỹ ngoại tổ phụ về mặt biến hóa John âm thẩm thờ vàooó nói thật luôn cũng không ngại hiện tại liền trên phát hiện mình chỗ bất đồng dù sao hắn hiện tại đã 11 tuổi hơn nữa thời đại này mọi người đối với thiên tài nhi đồng tiếp thu được so với hậu thế e sợ hay là muốn mạnh hơn không biết cách xa ởâu Châu cả ờ chính là một rất tốt mà ví dụ hơn nữa Zo có biết lại trải qua thêm mấy năm chờ một vị đại như từ Âu chââu du học trở về sau khi sẽ ở nước Mỹ nhắc lên một hồi mấy chục năm thông minh báo tác trình diễn từng hình ảnh để người đời sau không biết nên khóc hay cởi bi hại kịch thế nhưng hiện tại quá mức lộ hết ra sự sắc bén còn không phải lúc t la h tệ là tự nhiên rất rõ ràng con gái của chính mình có bao nhiêu cân lượng bởi vậy đang không có trải qua hệ thống khoa học, học tập trước rồi vẫn là quyết định phải khiêm tốn một ít có thể biểu hiện ra khác với tất cả mọi người chỗ thậm chí triển lộ một ít khiến người ta thán phục thiết phú thế nhưng vượt qua quá nhiều liền dễ dàng đưa tới phía thức ởố ánh mắt mong chờ nhìn kỹ lau hờn tệ làầm lòng chỉ chốp lát sau mở miệng nói rằng được rồi ta sẽ chăm chú suy tính một chút liền như vậy ngày mai cho ngườiơi cuối cùng trả lời chắc chắn biểu diễn sẽ còn có thời gian mấy ngày hết thả đều tới kịp cảm tạng ngày thiên sinhh Nghe được lão hơntệ là quyết định rốn trong lòng đúng lòng nhất thời thật giải thờ vào nhạ nóng nếu như là một phổ thông 10 tuổi thiếu niên lúc này em sợ trong lòng càng nhiều chính là thất vọng rồi thế nhưng là một người trong lòng thànhục người trưởng thành dố tự nhiên nghe được ngoại tổ phụ xác thực như hắn nói như vậy đối với hắn đi tham quan đèn điện biểu diễn sẽ không có ý kiến đến gì chỉ là đơn thuần bởi vì New Jersey có chút xa mà có chút do dự thôi Ngoài ra hắn còn nghe ra lãoấn tệ là cái kiến la đ đạo về mặt dưới đối với mình quan tâm điều này làm cho muốn cùng ngoại tổ phụ nơi tốt quan hệ thế nhưng trong lòng nhưng lại có chút trong cự dôn mơ hồ có chút hài lòng cảm giác hơn nữa chỉ cần công tạitrô từ chối như vậy chuyện này cũng đã có bậ chắc chắn 8/10 có hi vọng có thể đi gặp gỡ tương lai đèn chân không thủy tổ điều này làm choôn tâm tình trở nên phi thường vui vẻ cùng ngoại tổ phụ lễ phép nói một tiếng sau khi liền đi lên lầu ngày hôm qua từ may sở mít nơi đó sau khi trở về hắn rốt cục phát hiện lao hậ tệ là thư phòng bước thiết hi vọng đối với cái thời đại này có hiểu biết hắn tự nhiên là vui mừng cóxiết cấp tốc đem đọc sách đặt tại hạm nhất vị trí trọng yếu trên hắn không thể liền dứt kho ở tại trong thư phòng người thấy thế nào Chờ biến mất ở cuối thang lầu sau khi lão hờn tệ là hơi nhau mắt lại đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu 360 tìm hỏii tiên sinh đầu tiên muốn chúc mừng ngày hạn hạn vợ tiến lên hai bước đứng lao h tệ là bên người mị thấp giọng nói tiểu h tệ là tiên sinh hướng về chúng ta biểu diễn hắn vượt xa đến người thườngi Phú cùng với hắn cái kia rồii già mới biết thì cá nhân ta xem ra nay đều là một nhân sĩ thành công nên có cao thượng vật chất haha ha. dù cho là một hạng đối ngoại tôn đều không coi ra gì lão hẩnn tệ là Lúc này ngay song chính mình Tâmú quản ra khen tặng sau khi cũng không nhị được lộ ra một nụ cười cũng họ nhi bên trong tiếng cười thiếu một chút liền đủ tới chỉ có điều rất nhanh này mặt ý cười rất nhanh sẽ bị hắn lần giấu lên chuyển ma nói rằng hàng người biết ta không phải ở hỏi cái này mà là để ngườiơ biểu đạt một hồi đối với hắn muốn đi New chuyện này cái nhìn chân mày cao lại quản ra tiên sinh không chút biến sắc nói rằng nếu như liền chuyện này mà nói cá nhân ta cho rằng ngài hoàn toàn có thể suy tính một chút thỏa mãn thiếu niên lòng hiếu kỳ là với tốt để thiểu hậ tệ là tiên sinh tiên sinh thất vọng trung quy có chút không thích hợp hơn nữa nếu như ngài tiếng người ta ta có thể hướng về ngài bảo đảm hận tệ là tiên sinh nhất định sẽ vượt qua vui vẻ mà an toàn ba ngày oh. hơi hơi có chút bất ngờ nhìn quản ra một chút làm lao hận tệ là nhìn thấy hẳn trên mặt cái chưa giả vờ bình tĩnh v vẻ mặt sau khi trong lòng đột nhiên động một cái thấy buồn cười. một người quy 1 chương 8 sơ tổn phu nhân chữ 8 sơ tổn phu nhân ngục ngục bánh xe ở lối đi bộ một vòng một vòng chuyển động phát sinh có nhịp máy móc thanh giống nhau đến lưu drót ngày đó dôn nghe được như thế dàn mặt hắn hầu như muốn đã phát điên thường đị sau khi sống lại lần thứ nhất dố hận tệ là chân tâm thực lòng hướng về người phương Tây tín ngưỡng khẩn cầu lên Phát, phát từ bi những chết tiệt lưu trình kết thúc đi ngay ở mấy ngày trước làm lão hấn tệ là ở trên bàn ăn tuyên bố đem tự mình mang theo hắn chạy tới liệu giờ hết tham quanô mát sẽ bị rộng phát minh mới thì bởi vì được đền bù mong muốn mà hưng phấn không thôi dôn làm sao cũng không nghĩ raãoo ra tử Dĩ nhiên sẽ chọn dùng xe ngựa loại này chậm để người tê cả ra đầu công cụ giao thông bởi vậy ngày hôm nay sáng sớm thật cao hứng ra ngoài nhưng nhìn thấy phu xe henzy cùng ngày trước cỡ lớn xe ngựa một San hấn tệ là hầu như muốn tăng với lúc đó Vẫn bình chân như vậy ngồi ở bên cạnh lại như là ngồi ở nhà trên ghế xả lỏng như thế lao hận tệ là đột nhiên dùng gậyống gõ gõ th thủ xe s nhà trầm giọng nói là một tên thân sĩ ngồi xe ngựa thời điểm duy tr chỉ phong độ là phi thường cần phải run Vâng tiên sinh ngay được ngoại tổ phụ phê bình sau khi dốn hít sâu một hơi bất đắc dĩ để cho mình nguyên bản đổ xuống thân thể gỡ thẳng lên miễn cưỡng duy trì một đoan chính tư Thái với lúc đó hắn đột nhiên rõ ràng mình vào vị nàyàn bướng cố chấp ngoại tổ phụ trong lúc đó quan hệ tương lai có lẽ sẽ trở nên hòa hợp lên thế nhưng lẽ e sợ vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính câu thông Henry có còn xa lắm không Lại như là nghe đượcôn trong lòng thở dài như thế lão h hơn tệ là run lên dấu mép vừa lớn tiếng kêu lên ngồi thẳng lên lớn tiếng hỏi nhiều nhất nửa giờ tiên sinh Henry một bên lái xe xe ngựa một bên lớn tiếng đáp lại nói còn có nửa giờ ngay được thời gian này đo đơn vị sau khi run tuyệt vọng nhắm mắt lại vào giờ phút nàyắn thật sự cực kỳ nước á quản ra tiên sinh bởi vì hẳ vì có thể làm cho hai vị hận tệ là tiên sinh hưởng thụ tối tri kỷ phục vụ đồng thời ở khách sạn đứng đến phù hợp hai người thân phận ra phòng trước thời gian ngồi xe lửa chạy đi hếtọ tiền thiên sinh phi thường tiếp mới Đón đi xuống xe ngựaão hờn tệ là từ lâu chờ đợi đã lâu hàng một mặt ấy ná nhẹ dọn nói rằng lá thông khách sạn tốt nhất phòng xếp đã sớm đặt trước đi ra ngoài ngày cùng tiểu hận tệ là tiên sinhẽ e sợ chỉ có thể và ở hơi thứ một đẳng cấp ra phòng Ồ, loại địa phương nhỏ này cũng có rất nhiều người trụ khách sạn ngay vậy hơi rununão htệ là có chút kinhạ hỏi hàng người khổ lắp đầu nói bình thường xác thực không có bao nhiêu người thế nhưng bởi vì e đi dòng tiên sinh đèn điện biểu diễn từ tối hôm nay bắt đầu vì lẽ đó lão h hơnn tệ là hướng 4 phía nhìn một chút quả nhân người đến người đi tương đương náo nhiệt cùng hắn trong ấn tượng vớiọren so hoàn toàn khác nhau Xem ra trong đó phần lớn người đều là bị e đi rộng tuyên bố tin tức hấp dẫn đến nếu nhữ những ngày sau khi lão hn tệ là ngâng lên chính mình cao đầu mũ có chút không vui gật đầu một cái nói được rồi nếu nếu như vậy chúng ta liền ngủ ngáy hai cái chào buổi tối ngay được câu này Hànrốt cục thật giải thở vào nh nhẹ nhón lão hn tệ là tiên sinh soi mói hắn có thể là phi thường rõ ràng vẫn lo lắng bởi vì chuyện này mà dẫn đến hắn bất mãn bây giờ nhìn lại kết quả cũng không thể lắm thanh tĩnh lại tâm tình sau khi hà hướng về lão hờn tệ là phía sau nhìn một chút có chút kỳ quay hỏi tiên sinh ngài không thoải mái sao đứngão hờn tệ là phía sau Đỡ xe ngựa d trên mặt không gặp một chút hồ hào ngay hàng thăm hỏi sau để phải khoát tay nó nói không có chuyện gì chỉ là xe ngựa ngồi thời gian có chút lâu hơiệt chút thôi nói xongôn liếc mắt nhìn chính mình ngoại tổ phụ hỏi tiếp hạ vợ tiên sinh hiện tại có thể ăn cơm chưa sao cũng lãoấn tệ là không giống hắn hiện tại chính là đang tuổi lớn đối với dinh dưỡng nhu cầu cực kỳ dồi dào ngồi vừa giữa chưaa xe ngựa cũng sớm đã bụng đói quần đảo đương nhiên ta đã ở phòng án định tốt vị trí trong nhà có ba con traiẳn đương nhiên rõ ràng dôn lúc này càng thụ vội vã mang theo lượng người đi tới phòng ăn để thị giả chỉ dẫn ở đỉnh tốt chỗ ngồi ngồi xuống Ồ. tệ là thiên sinh ngay ở hai người vừa mới ngồi xuống dốn không thể chờ đợi được nữa muốn điểm lượng phân tiểu bó bít Tết cố gắng ủy một hồi chính mình cái một tỷ bên cạnh đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh ngạc tiếng tê lão h tệ là quay đầu lại nhìn lên cũng là mặt hiện ra vẻ kinh ngạc vội và đứng lên giống như kinh hỷ cùng đối phương đánh tới bắt chuyện buổi chiều được thân tháii sợ tổn phu nhân thấy người tới là lão hấn tệ là người quen dnội đứng lênê phép nhìn về phía đối phương người đến là một hơn 40 tuổi tóc vàng phụ nữ trẻ trên đầu mang thời thượng chết cảnh mũ vong người tương đươngục đại đạn của treo quần dài chống đỡ quá chặt chẽ thế nhưng ở dôn trong mắt những này đều không trong yếu cái thời đại này nữ nhân bóc người cho dù tốt bị căn bản không phù hợp hắn thẩm mỹ quan quẩn dài một nắp liền cảm giác gì cũng không có đúng là mặt của đối phương bằng để dôn khá là kinh ngạc mặt trái xoan trứng trên trắng trèo nóớt sánh xanh, xanh, xanh hiện ra khỏe mạnh ánh sáng l lộẫ này ở hắn sau khi sống lại gặp bệnh nhân nữ tính bên trong cũng không thấy nhiều thú trị vị này sợ tổn phu nhân xem ra ít nhất cũng có 40 tuổi một câu nói nàng là cái tương đương nữ nhân xinh đẹp vì lẽ đó không dùng hết hơn tệ lại nhắc nhởôn liền biết nữ nhân này thân phận không đơn giản Phi đúng là vạn người chưa chắc có được một trời sinh củaũ không đang không có cái gì mỹ phẩm thời đại bảo dưỡng tốt như vậy cần nhưng là lượng lớn đô la Mỹ cũng càng nhiều thời gian ngắn hạn gia đình bình thường cũng không thấy được hơn nữa nhìn sợ tổn phu nhân cái ti thông do taoã dung hoa quý biểu hiện cũng có thể rõ ràng đây là từ nhỏ dùng tiền tài cùng truyền thống nổi dưỡng được đến phía chất ngài cũng cô y đến xe mẹ đi dòng tiên sinh phát minh mới sợ tổ phu nhân nhìn dáng dấp tựa hồ có hơi kinh ngạc cười tụ tìm nói rằng này thật là để ta có chút bất ngờ ta còn tưởng rằng nhưại như vậy truyền thốngân sĩ đối với quá sự vật mới mẹ sẽ không có hứng thú đây Hai người xem ra xác thực tương đương quen thuộc lao h hơn tệ là cười cậ nói rằng ta cũng chỉ là đối với một số mới đồ và không có hứng thuốc thôi có điều như đèn điện như vậy phát minh vĩ đại khẳng định là muốn tới mở mang kiến thức một chút Đúng rồi sợ tổn tiên sinh tới sao không có hắn hai ngày nay khá bận vì lẽ đó chỉ có ta mang theo hẻ mã đến giảisầu sợ tổn phu Nhấn lắc bắt đầu sau đó ánh mắt tự nhiên địa chuyển tới một bên đứng thẳng dr trên người lập tức trong mắt sángở cười hỏi hơn tệ là tiên sinh không vì ta giới thiệu một chút vị này tuổi trẻ anh Tuấn thân sĩ sao nếu như đơn từ bên ngoài đến xem dôn vẫn là tương đối hấp dẫn nữ tính nga cầu Vóc người cao gầy cân xứng mặc vào sở mít tăng ca vội vàng công làm ra quần áo có vẻ rất tinh thần mà thiếu niên tính trẻ con cùng tâm lý thành thủ vốn hợp lên càng làm cho hắn cái ti vốn là đường nét rõ ràng khuôn mặt anh Tuấnàn ngập dịạ m lực để sợ tổn phu nhân liế nhìn bên trong dị thải liên tục trong lòng âm thầm tán thường khôngớ run vị này chính là sợ tổn phu nhân hắn tiên sinh là ta trung thành nhất chuyện làm ăn được bọn thoáng trần chờ một chút sau khi lão hẩnn tệ là trước tiên cho dôn giới thiệu sợ tổn phu nhân sau đó mới nói tiếp sợ tổn phu nhân hắn là cháu ngoại của taôn hơn tế lạ mấy ngày trước mới mới vừa từ phương đông xa xôi trở về ngoại tôn Nghe được cái này từ đơn sau khi sợ tổn phu nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt gặp lại trong ngày sợ tổn phu nhân trong ngày hơn tệ là tiên sinh ởôn cung kính thăm hỏi sau khi từng chỉ qua nghiêm ngặt lễ nghi giáo dục để sợ tổnu nhân ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường tương tự nhẹ nhàng thi lễ một cái chỉ có điều lễ tiết qua đi sợ tổn phu nhân nhìn về phíarôn ánh mắt nhưng đột nhiên bắn ra là người ta kinh ngạc không nước ánh sáng nếu như có quen thuộc vị nữ sĩ này người ở đây ngay lập tức sẽ có thể phán đoán ra được vào giờ phút này n làng cái kia bác quái chi họa như lửa nóng hừng thường bốc cháy lên nu nhân Trượng phu đã cùng lao hận tệ là hợp tác mười mấy năm nàng tự nhiên biết ông lão này có một đứa con gái thế nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất rồi hơn nữa lao hận tệ là cũng xưa nay không muốn nói về nữ như này hiện tại đột nhiên đụng tới một mà tôn điều này làm cho luôn luôn tràn đầy lòng hiếu kỳ cực kỳ sợ tổn phu nhân có thể nào không đúng dôn Hiếu kỳ có điều tuổi già thành tinh lão hận tệ là rõ ràng không muốn cho nàng cơ hội đặt câu hỏi khe m bịưởiônn hỏi sợ tổn phu nhân ta nghe ngày mới vừa nói đáng yêu emạ tiểu thư cũng đồng thời đến rồi như vậy nàng hiện tại người đâu hả nàng đi ra phòng thay quần áo chờ sau đó liền sẽ tới Sở tổn phu nhân một bên thuận miệng trả lời lao hận tệ lạ vấn đề một bên đưa ánh mắt không ngừng mà liếc về phíarôn phương hướng như vậy nếu như không ngại có thể mời ngày cùng emmạ tiểu thư cùng chúng ta đồng thời cộng tiến vào cơm chưa sau Tuy rằng trong lòng thật sự có chút không quá tình nguyện hơn nữa cũng rất rõ ràng vị này sợ tổn phu nhân là cái rất yêu thích bác quái phụ nhân có điều lao hận tệ là tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà đối với mình chuyện làm ăn đồng bọn phu nhân thất lễ rất là thân si phát sinh mời đương nhiên phi thường cảm tạng không có bất kỳủ ẻ sợ tổn phu nhân hầu như là không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận rồi lao hận t là mời Hàn dự định vốn là một cái bà lớn vì lẽ đó sợ tổn phu nhân và phóngă thị giả đơn giản câu thông một hồi sau khi ở lão hấn tệ là đối diện ngồi xuống ba người sau khi ngồi xuống từng người điểm cơ chưa sợ tổn phu nhân còn làm chủ cho con gái em mạ cũng điểm một phần mà dôn điểm đồ vật hầu như tương đương với ba người bọn ăn tổng hòaa điểm quá ngọ món ăn ngay ở sợ tổn phu nhân đưa ánh mắt tìm đến phía dôn cười Tùng tìm chuẩn bị mở miệng thời điểm một bên lần thứ hai chuyển đến một kinh ngạ công thanh mẹ ông thanh rất tiêm hay dường như vừa nói ra chim Sơn ca như thế điều kiểu kiểuu nhẹng dòn Khiến người ta nghe song lại như là ở tiết trời đầu hạ uống một chén nước đá như thế, cả người đều lộ ra thoải mái. Nghe được âm thanh này, ba người không khỏi hướng về cùng một phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy người đến ráng rấp sau khi, rôn hấn tệ là đến hơi run run, vẫn luôn bình tĩnh không lay động trong hai mắt, lúc này cũng không tự chủ được trong nháy mắt nẻ qua một vệnh kinh diễm vẻ. Quy một chương 9, em mạ. Chương 9, em mạ. Rất rõ ràng, vị này chính là vừa nãy lao hấn tệ là trong miệng em mạ sở tồn tiểu thư. Một tóc vàng bạch nhân con gái. Khi nàng xuất hiện ở khách sạn trong phòng ngắt thì hầu như có một nửa đến đây đi ăn cơm các tân khách đều không tự chủ được đưa ánh mắt đầu quá khứ thật giống như nàng là một cái gì gây vấn đại nhân vật như thế hấp dẫn mọi người quan tâm xác thực rất đáng yêu đang nhìn đến con gái trong ngày mắt tiểu hận tệ là ngay lập tức sẽ tán đồng rồi lao hận tệ là mới vừa nói bởi vì bất luận người nào nhìn thấy vị này emạ tiểu thư đầu tiên nhìn e sợ đều sẽ đem sự chú ý đặt ở tấm kia dường như thiên xứ khuôn mặt mặt trên màu hồng nhạt đáng yêu mũ quả dừa đem con gái mái tóc dài màu vàng nóng ràngụ lên Thế nhưng lộ ở bên ngoài bộ phận lưu thuận mà có ánh sáng lộẫ trong đó và sợi chạy đến nảng cái tia chânôngg cái chán phía trước phối hợp cái tia một đôi hoạt bát linh động mass xanh vô hình trung tăng thêm mấy phần khiến người ta thương yêuịch ngợm tâm ý rất mà thẳng xuống núi độ dày vừa phải môi còn có trắng non nhănủi ra thịt bé gái này tướng mạo đểr trong nháy mắt nhớ lại tiếp trước bàì con gái khoảng trừng 4 thức ánh bán thân cao đối lập cho nàng cái tia nhiều nhất 11 12 tuổi tuổi tác tới nói đã xem như là rất cao hơn nữa vóc người khôngỉ khôngầ vừa đúng đem thợ khéo khảo cứu quần dài choống đỡ lên Để sau khi sống lại liền đối với loại này cựu thức quần dài tào điểm tràn đầy John vị trí sáng mắt lên. Phải biết, loại này quần dài sau khi sống lại lần thứ nhất thấy rất mới mẻ, thế nhưng nhìn nhiều lắm rồi dĩ nhiên là mất hứng. Bất quá hôm nay John lần thứ nhất cảm thấy, chính mình hay là có thể thử nghiệm đi thưởng thức một hồi thế kỷ 19 nữ tính trang phục cổ điện Mỹ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, khí chất tương đương không sai A. Âm thầm than thở 2 tiếng sau khi, John rất nhanh sẽ phát hiện cô bé này để hắn như vậy kinh diễm nguyên nhân vị trí. Nếu như vẹn vẹn là vóc người cao gầy dung mạo xinh đẹp đối với kiếp trước gặp vô số tờ é Mỹ nữ lưu Trạch thành tới nói Tuy rằng có sức hấp dẫn thế nhưng rất khó có kinh diễm cảm giác thế nhưng con gái trên người cái kia một luồngn phi thường đặc biệt khí chất nhưng là tiểu hận tệ là tiên sinh ở thời đại này rất hiếm thấy quá một loại để hắn có chút thân thiết cảm giác que thuộc em ạ mau tới đây đối với với mình cái này con gái nhỏ sợ tổn phu nhân hiển nhân cũng là phi thường thỏa mãn lập tức rất là thương yêu kéo qua con gái hơi có chút nhắc ý giới thiệu hai vị đây chính là con gái của ta em ạ sợ tổn em ạ Vị này chính là phụ thân ngươi bạn tốt ngơi hơn ệạ sinh mà vị này nhưng là cháu ngoại của hắnôn hn tệ là tiên sinh trong ngày trong ngày ba người đều rất khách khí lẫn nhau chào hỏi emạ còn nhẹ nâng lên còn chân là một tao nháỷ gối lễ để rất hiếm thấy đến loại này hành lễ phương thức d lần thứ hai sáng mắt lên khách khí một phen đại ra dồn dật xuống một ngàyông đáng yêu em mà tiểu thư ngồi đối diện chỉ có điều ở ngắn ngủi thưởng thức sau khi nho nhỏ thân sĩ liền một lần nữa đem sự chú ý đặt ở vờ bưng lên khai vị nùng than mặt trên Tuy rằng vẫn như cũ kéo dài đời trước Trung Quốc người phương bác nhất sống Đối với món ăn trước uống chén thang loại này khỏe mạnh phương thức sống còn không phải rất quen thuộc, thế nhưng lúc này bụng đói cồn cào rôn không có lựa chọn, từng miếng từng miếng uống lên. Chăm chú đến ăn canh rôn không có phát hiện, đối diện ẻm mạ lúc này lại đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Đã 12 tuổi ẻm mạ đã có cơ bản nhận biết năng lực, hơn nữa nàng cùng mẫu thân sở tổn phu nhân quan điểm thẩm mỹ như thế, tương tự cảm thấy rôn hần tệ là ngoại hình rất ánh tuấn, bất quá đối với cô bé mà nói, càng có sức hấp dẫn chính là đối phương Hơn nữa trong lòng cấp tốc chuyển qua mấy cái ý nghĩa sau khi nàng ngạc nhiên phát hiện loại này mùi vị dĩ nhiên cùng cha của chính mình sợ tổn tiên sinh cùng với bên người lao hận tệ là tiên sinh rất tương tự bình tĩnh thôngrong không có chút rung động nào chuyện này đối với cô bé tới nói không thể nghi ngờ là phi thường có sức hấp dẫn bởi vậy một bên dùng chính mình trải qua huấn luyện tư thái tao nhã uống trước mặt đùng thang đồng thời em mã một bên thỉnh thoảng lén lútết trên đối diện rồi một chút còn muốn phân tâm đi ngay mẫu thân và lao hận tệ là cho chuyện quả thực là khổ cực, cực kỳ Có điều khổ cực là có thu hoạch em mạ rất nhanh sẽ ở mẹ mình cái ti nhậệt tình mà sắp xỉ đến bản họ truy tìm bên giới hiểu rõ đến đối diện cái tiêu bé trai đại thể tình huống ở phương Đông xa xôi quốc gia cổ sinh ra lớn lên trở lại lưu rót vừaờn một tuần lễ mà ngoại trừ tiếng chung cùng tiếng Anh ở ngoài hắn còn ở mẫu thân giới sự giúp đỡ tinh thông tiếng Đức cùngạ tí nữ mà khắc còn từng tùy Tùng hai tên anh Quốc nhà chuyển giáo học tập một điểm văn học vật lý hóa học sinh vật các phương diện tri thức cái tên này là cái quái vật sau ngay xong chỉ chốp lát sau em mạ năm cái môi trên ngón tay không khỏi nổi lên màu trắng xanh trong lòng căm giận khôngớt nghĩ đến sợ tổn ra con gái nhỏ emạ tự nhiên bị được sủng yêu từ nhỏ bắt đầu liền chịu đến vô cùng tốt giáo dục mà làm đại đế quốc anh hậu Duệ emạôn ngữi Phú tương đương xuất sắc ngoại trừ tiếng Anh ở ngoài Latin văn loại này hầuị chủ lưu xã hội bắt buộc ngôn ngữ cũng nắm giữ tốt vô cùng trở thànhà kiêu ngạo từ bản một trong thế nhưng tên trước mắt này bỗ nhiên trong lúc đó em họ tình dốc đến lòng tự tin của mình chịu đến nghiêm trọng đã kíchấy rối nữ sĩ với lúc đó dưới một món la tới sợ tổn phu nhân ngày làm sao cũng có hứng thú đến xe mẹ điồng tiên sinh phát minh mới biểu diễn Rốt cục cũng lại nhấn mại không được sợ tổn ph nhân bàn hỏi lão h tệ là thừa dịp đối phương ăn uống cái hở lập tức nói sang chuyện các hỏi sợ tổn tiên sinh là cái hiền lành lịch sự nho nhã lễ độ thân sĩ hơn nữa đối với rất nhiều tân sinh sự vật tràn ngậpệt tình thế nhưng vị này sợ tổn Thá thái ở lão hận tệ là trong lòng chính là lại bình thường có điều trung niên nữa nhân đem một đời tinh lực đều đã ở hầu hạ cho phu chăm sóc hài tử cùng tham gia vũ hội mặt trên làm sao có khả năng đối với đèn điện thứ này cảm thấy hứ thú nói thật cá nhân ta cũng không có hứng thú quá lớn đúng may một cái sợ tổn phu nhân cười nói ồng e tiên sinh cùng chồng ta quan hệ cũng không thể lắm phát tới mời thế nhưng ngài biết hắn công tác rấtậ điều này một tuần e sợ đều rất khó nhìn chút thời gian đến New Jersey, vì lẽ đó liền ủy tháp ta hướng e đi dòng tiên sinh ngay mặt biểu thị một hồi láyy đương nhiên đồng thời cũng hướng về hắn biểu thị chúc mừng hóa ra là như vậyão h hơn tệ là nháy mắt một cái là mừng tình hình ở ăn tiểu bò biếtết thời điểm nhìn thấy mọi tổ phụ cái này về mặt tiểu h tệ là tiên sinh thiếu một chút bị Mỹ bị thịt bỏ cho trụ một hồi lâu mới ch trở lạião h tệ là tiên sinh cho hắn ấn tượng chính là mộtàn bướng mà cố chấp lao già Không nghĩ tới ở trước mặt người diễn cho cũng là tương đương có một bộ quả nhiên có thể ở trên thương trường hôn đến hiện tại tích góp lại như thế một số lớn ra nghiệp người e sợ xa hoàn toàn không phải bình thường hắn nhìn thấy đơn giản như vậy có điều sợ tổn phu nhân rõ rằng là cái người rất cố chấp sự chú ý rất nhanh sẽ một lần nữa trở lại tiểu hận tệ lại trên người cười tùng tìm hỏi nếu trở lạiêu rót như vậy ngày đối với tiểu hận tệ là tiên sinh tương lai có tính bằng ứng gì là đi trên tư nhân trường học vẫn là sinh mời giáo sư dạy kèm ở nhà bất luận làm sao hắn dù sao cũng là con trai ở độ tuổi này cần phải học thêm chút đồ vật mới tốt Cá nhân ta để cử đi trường học em ạ hiện tại ngay ở một nhà nữ giao đi trường nhiều tiếp xúc một chút có giáo dưỡng bạn cùng lứa tuổi đối với bọn họ sẽ phi thường mới có lợi ở thời đại này Tuy rằng nước Mỹ trưởng không đã bồngột phát triển lên thế nhưng đối với hận tệ lạ như vậy người thể diễn ra tới nói tự nhiên có lựa chọn tốt hơn ngay được vấn đề nàyão h hơn tệạ về mặt cũng biến thành nghiêm tốt lên có điều hơi chầm ngầm sau khi hắn vẫn lắc đầu một cái nói vấn đề này ta tạm thời vẫn không có quyết định có điều dự định Tân niên sau khi xin mời người đối với hắn hiện đang tiến hành một hồi đơn giản nước định sau đó quyết định là đưa đi trường học vẫn là xin mời giáo sư dạy kèm ở nhà từ đầu tới cuối Hắn đều không có hỏi do ngoại tôn dôn ý kiến trong lòng âm thầm th thời dài dốn thẳng thắn cũng không nghĩ nhiều tiếp tục vùi đầu đối phó nổi lên mâm bên trong tiểu thịò hắn cũng rõ ràng lấy chính mình ngoại tổ phụ tính tình bất luận tự mình nói cái gì é e sợ đều không thể thay đổi quyết định của hắn còn không bằng an tâm đến quay đầu lại suy nghĩ thật kỹ một hồi năm sau đứng phó như thế nào cái kia cái gọi là ước định được rồi có điều sợ tổn phu nhân cũng là phi thườngị tình nàng nghe xong lão hẩnn tệ là sau khi lập tức liền cười nói cẩn thận một ít xác được được nếu như ngài quyết định sinh mời giáo sư dạy kèm ở nhà Phía ta bên này đúng là có mấy vị phi thường xuất sắc ứng tử viên để cử cho ngày ở hai cái đại nhân nói chuyện phía bên trong hai đứa bé đại não cũng đangật điềuu em ạ vẫn còn đang liên tiếp chú ý dôn nhìn hắn cấp tốc mà không mất đi lễ nghi ăn khối thứ hai tiểu bbí Tết mà tiểu hận tệ là tiên sinh chính mình nhưng ở cùng ăn đồng thời rơi vào trầm tư bên trong Mai đến tận cuối cùng điểm tâm ngọn tới thời điểm ở ngoại tổ phụ có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹố đột nhiênẽmỉ cười hướng về phía bên người quý phụ mở miệ nói sợ tổn phu nhân có thể cho phép ta đưa ra một mạo mọiỉnh cầu sau quy một chương 10tàn nhẫn chương 10 tàn nhẫn Đã 4 giờ chung lão hận tệ là nắm ra bản thân đồng hồ quả quyết nhìn đồng hồ hướng về phía hàng gật đầu một cái nói chuẩn bị xe ngựa đi 5 giờ liền trời tối đèn điện là có hay không như E đi rồng nói tới tốt như vậy cũng chỉ có trời tối sau khi mới có thể thấy rõ quả ra tiên sinh có chút khó khăn cười khổ nói tiên sinhhen vừa này trước tiên đi nhìn một chút hôm nay tới người thực sự là quá hơn nhiều nếu như ngồi xe ngửa quá khứ e sợ có chút không thể lắm hơn nữa khách sạn cách này bên trong gi rất gẩn cũng chính là một phút thời gian a hơi một do dự lão hấnn tệ là gật đầu một cái nói vậy cũng tốt Chúng ta ngày hôm nay liền đi tới được rồi mắt khác đi mời một hồi sợ tổn phu nhân và em mạ tiểu thư hỏi các nàng có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi qua thứ M mặc dù đối với sợ tổn phu nhân bác quái có chútuyền chán có điều lao hận tệ là vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh một thân sĩ nên có phòng đức chăm sóc bên người nhận thức nữ tính rất nhanh nhiệt tình sợ tổn phu nhân liền đồng ý lao hơn tệ là mời cùng buổi trưa ở trong phòng ngăn trang phục không đố hai mẹ con cái đều thay đổi một bộ quần áo hơn nữa bởi vì buổi tối trời lạnh dân cớ đều vây lên một cái lông sù khăn qua cổ để trên người quý khí càng thêm giày đặt một chút Đi tới đi tới đại gia tự nhiên trên làm ba cái đoàn thể nhỏ lão hấnn tệ là cùng sở tổn phu nhân ở mặt trước vừa đi vừa ta câu quả ra hẳn ở một bên cẩn thận tùy Tùng vì là đại gia mang theo đường dốn cùng em mà hai người trẻ tuổi tự nhiên đi đến cùng một chỗ mà sauc nhưng là theo đi theo bọn người hầu đây là xã hội đẳng cấp thể hiện ở thời đại này lại như là nam Bắc chiến tranh sau khi bạch nhân cùng người ra đen như thế chủ nhân cùng người hầu trong lúc đó cũng không thể chân chính bình đẳng coi như là d do chính mình nắm giữ hậu thế tư tưởng cũng không để ý những thứ đồ này thế nhưng bọn người hầu cũng sẽ không liệu lĩnh bị dậy thậm chí đội việc nguy hiểm tự cho là Mặc dù là ở hận tệ lại trong nhà địa vị đối lập hơi cao quản gia hạn ở bên ngoài cũng là không dám làm như vậy đoàn thể nhỏ trong lúc đó khoảng cách không xa thế nhưng cũng đầy đủ để đại gia đều có một tương đối an toàn giao lưu không gian người thật sự đồng thời còn tinh thông Đức Văn cùng Latin văn sau Lặng lẽ đồng hành một đoạn đường sau khi em ma đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chămôn dùng còn không phải rất nhẩn nhuẫnlatin văn Nghiêm câu hỏi thường này hai loại ngôn ngữ ta học cũng không thể phản xạ có điều kiện giống như vậy dốn cũng dùng Latin văn tiến hành rồi trả lời sau đó này mới phản ứng được hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại làm sao có vấn đề gì không Không, không có. Vội vã lắc lắc đầu, em mạ chăm chú ngậm miệng lại, có điều mềm mại dưới trên môi trong nháy mắt thanh trắng cùng nơi. Căn bản cũng không có tất phải tiếp tục thăm dò, nhìn thấy đối phương ở không hề chuẩn bị tình huống Latin văn thuận miệng mà ra, em mạ biết mình chỉ sợ là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Còn nói Đức Văn, đừng nói nàng căn bản là sẽ không nói, chỉ cần ngấm lại hẳn tệ lạ ra là Đức Duệ liền biết, John là không có cần thiết nói dối. Kinh ngạc nhìn em mạ một chút, John cũng không tiếp tục hỏi tới. Hắn không có hứng thú gì đi quan tâm tiểu nữ sinh tâm tư. Vào lúc này trong đầu sớm đã bị hưng phấn cùng kích động choắc kín đặc biệt là vừa nghĩ tới sợ tổn phu nhân đã đáp ứng rồi chính mình đợi lắt nữa ở tiếp điồng thời điểm sẽ mang tới chính mình nhưng tim đập của hắn liền làm sao cũng chậm công tới khí trời lạnh như vậy lòng bàn tay đều đang hơi có chút hắn ý thân vậy cũng là tô mát sẽ điồng ở kiếp trước E đi rồng hầu như trở thành một phù hiệu hầu như là không người không biết đặc biệt là câu ti thiên tài là một phần linh cảm thêm 99% mồi hôi càng là kể cả h há bức ảnh đồng thời bị rất nhiều trường học treo ở lớp học trên tưởng Mà hiện tại có cơ hội có thể nhìn thấy vị này phát minh tay cự phép chân thân hơn nữa tự mình chứng kiến đèn điện phát minh cái này lịch sử sự kiệnố đương nhiên là có lý do vấn phát hiện dôn không để ý đến chính mình em mà ở ngắn ngủi thất là sau khi không khỏi mân mê mình nhỏ đã tiến vào thời kỳ trưởng thành emạ đến so sánh vẫn cảm thời kỳ hơn nữa đối với một phụ nữ mà nói ngoại trừ caca ca của chính mình ở ngoài nàng cùng cùng tuổi khá phái trong lúc đó tiếp xúc cơ hội cũng tương đối lúc này trong lòng tự nhiên hy vọng hòaước hàng nhiều tâm sự đặc biệt là đối phương ưu tú để em ạ trong lòng bay lên một loại khác cảm giác Xem ra người đối với cái đèn điện này thật sự rất trở mau một lát sau thấy dôn vẫn không có chủ động ý lên tiếng trong lòng có chút loan em mạ biểu môi hỏi hừng ta vẫn luôn đối với vật mới mẹ rất có hứng thú hấp thụ lần trước cùng ngoại tổ phụ giao lưu giáo hấn tiểu hơn tệ là tiên sinh rất cảnh giác không có nhiều lời chỉ là gửi qua loa một câu Mai đến tận hiện tại hắn cũng không có phát hiện mạ tâm tình trên bọn sóng trên thực tế ngược lại cũng không phải hắn phản ứng trị độ thực sự là bởi vì tâm tình trên có chút hướng vấn không có tâm sự đi quan tâm một cùng hắn cùng tuổi cô bé thôi có điều dôn không nghĩ tới chính là Hắn loại này qua loa trái lại gây nên tiểu em mạ lòng háo thắngg đầu nóng lên cô bé thậm chí không chút nào cần nhắc hậu quả mở mày hỏi buổi trưa ta nghe hầnn tệ là tiên sinh nói người thật giống như học được không ít đồ vật nói thí dụ như vật lý hóa học cái gì thế nhưng ta thật sự rất khó tưởng tượng ngườiơi làm sao có thời giờ đi học tập nhiều đồ vật như vậy hơn nữa ở cái tiên ngu mỗi lạc hậu quốc trong nhà thật sự có người có thể dạyâu ngưi những thứ độ này sau nguội là hầu nghe đến đó dốn xác mặt nhất thời liền trình xuống Tuy rằng hắn biết bởi vì bởi vì hoa công cấp giật quá nhiều bạch nhân công tác cơ hội thêm vào đông đảo bất lương truyền thông tuuyên truyền Phổ thông nước Mỹ mọi người đối với người Trung Quốc ấn tượng không tốt thế nhưng vào giờ phút này từ một tiểu nữ sinh trong miệng nghe được sỉ nhục Trung Quốc vẫn để cho drôn rời khỏi sự ph phát nổ cùng lúc đó trong lòng hắn còn bay lên nồng đậm bi hay cái thời đại này Trung Quốc vẫn còn đang thành chiều dưới sự thống trị toàn thể phát triển trên xác thực lạc hậu đếnâu Mỹ đặc biệt là ở cái này lần thứ hai cách mạng công nghiệp chính đang ổnn Thịnh Hương khởi thời đại loại này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn thế nhưng ngu mỗi lạc hậu cái từ này dôn cũng là tuyệt đối sẽ không tán đồng dưới cái nhìn của hắn một cái quốc gia có hay không ngu muội tuyệt đối không thể đơn giản dùng khoa học hoặc là kinh tế trình độ đến tiến hành đánh giá Còn đối với Trung Quốc văn hóa bên trong sáng lạ làm như không thấy chỉ có điều đáng tiếc chính là cái thời đại này người hoa môn trên ngườiờ lao khắc hộ trợ phẩm chất bị ngườiơ là sớm đã bị người bị chụp lên đủ loại mũ tình như lưu rót giải trí tác phẩm bên trong người hoa mãi mãi cũng là vóc người hẹn ngọn thích ăn con chuột hút thuốc hiện yêu thích trộm 5 phòng giặt quần áoần áo cho áo chốt liền ngay cả em mạ như vậy một nguyên bản nên tâm tư hồn nhiên bình đẳng đối xử thế giới cô bé đều đang bị chuyển vào như vậy tư tưởng trong lúc nhất thời run không phải nói là lưu Trạch thành trong đầu binh lách cách bằngg hôn loạn cực kỳ cho tới nay Sống lại lưu Trạch thành đều không có suy nghĩ qua quá nhiều những chuyện này một mặt là bởi vì hắn tuổi tác quá nhỏ hơn nữa vẫn ở vào một phi thường đặc thù trong hoàna cảnh không có bất kỳ cơ hội nào mà ở một phương diện khác hắn phi thường rõ ràng năng lực của chính mình trừ một chút vượt qua thời đại tri thức cùng kinh nghiệm ở cá nhân bị lực hành động lực chờ mỗi cái phương diện hắn đều chỉ là một bình thường người thường mà thôi hơn nữa ở cái này đặc thù thời đại một nắm giữ bạch nhân huyết thống gia hỏa có thể làm được gì đây thế nhưng vào giờ phút này ngay xong như thế một phổ thông bạch nhân cô bé nghi vấn sau khi lưu Trạch thành ý nghị dao động chẳng lẽ không đúng sao Bởi vì sắc trời dần dần tối lạiuyên cớ lúc này em ạ không có phát hiệnôn sắc mặt kịch liệt biến hóa nàngáy mắt hỏi ta nghe nói ở cái tia cốc già nữ nhân ở so với ta càng lúc nhỏ liền muốn bắt đầu có chân phi thường tann nhẫn cái này chẳng lẽ không phải nguội lạc hậu sau đúng ta cũng cho rằng người ma quấn chân là phi thường tàn nhẫn hành vi khi một hơi thật sâuậ lực để tâm tình của chính mìnhĩnh lạirố lạnh luôn nói rằng trên thực tế liền đối với các nữ sĩ thân thể tàn phá mà nói ta cho rằng nàng chỉ đứng sau văn minh bên trong thế giới của eo cóo Là sao có khả năng theo bản năng em ạ sợ sờ, sờ mình bị bọc đến chật căngheo nhỏ Trên mặt một mảnh ngạc nhiên chẳng lẽ không đúng sao lúc nàyôn hận tệ là đã sớm quên trước mắt cái này có điều là một 11 12 tuổi cô bé trong ánh mắt của hắn lập lại một loại gọi là tàn nhận ánh sáng lạnhùng dị thường dùng emạ vừa n này ngữ khí đáp lại quá khứ ta nghe nói ở Hồ châu chââu và nước Mỹ nương nhân ở nơi cái tuổi này đều phổ biến bắt đầu của theo thậm chí có người bởi vìtấm và gỗ tình Quốc cùng kim loại điều áp bức mà chết đi chẳng phải là so với cuấn chân càng thêm cảm nhẫn a cảm nhận đượcôn hận tệ là trong giọng nói không tên lánh gốc em ạ sợ tổn trong đầu một trận chấn động dữ dội bị dọa đến đột nhiên từ mức 1879 hàng năm để ở cái này tô mát sẽ đi rộng sắp hướng về thế giới biểu diễn hắn trong cuộc đời tối phát minh vĩ đại đến đó bất kể là tâm lý thành thục dôn hận tệ lạ vẫn là thế giới quan xa chưa thành hình em mạ sợ tổn cũng không nghĩ tới ngày đó sẽ đối với cuộc đời của bọn họ tạo thành làm sao to lớn ảnh hưởng để giữ bọn họ trong tương lai sản sinh ra sao gặp nhau quy một chương 11 E đi rồng chương 11 e đi rồng a một đạo dường như trời long đất lợ như thế tiếng là đột nhiên quẩn quận mà tới lúc này đem tiếp cận e điồng biểu diễn sân bãi hn tạ là đoàn người ngạc nhiên dừng lại không tự chủ được ngẩng đầu về phía trước nhìn sang À, hầu như trong cùng một lúc tất cả mọi người con người đều đột nhiên co dù lại đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh thượng đế lại như sáng sớm chiều dương tài năng mới xuất hiện giống như vậy ở một mảnh tốită bên trong thế giới đột nhiên xuất hiện một đám lớn tia sáng chói mắt đúng hay là nói ở dôn hơn tệ lại cho mắt cách đó không xa cái kia một mảnh ánh đèn nhiều nhất cũng chính là bình thường nhất cư dân tiểu khu vực trình độ xác thực không tính là gì thế nhưng ở những người khác trong mắt nhưng đủ để dùng chói mắt để hình dung ngoại trừ kiếp trước lưu chạch thành không có người thấy tình hình như vậy nhanh đến gần nhìn cũng vẫn là lão h hơnn tệ là trước hết phản ứng lại dùng sức dùng gậy go go mặt đất trầm giọng nói rằng Tu rằng sơ chung là bồế ngoại tôn đồng thời tới xem một chút mới mẹ sử phụ nhưng nhìn đến mắt tình hình trước mắt sau khi hắn đột nhiên phát hiện cái đèn điện này sợ thật sự có thể sẽ nhưôn nói như vậy trở thành một thời đại bắt đầu sợ tổ phu nhân bọn họ cũng phản ứng lại lập tức chuẩn bị tăng nhanh bức chân đáng thiết phản ứng của bọn họ vẫn là chậm chu vi cùng bọn họ đồng dạng cảnh ngộ đám người cũng đều chuyển động không ít người hô to gọi nhỏ hướng về đoàn kia ánh sáng chạy tới tất cả mọi người bên trong chỉ có hai cái không lúc đích cái thứ nhất làôn hơn là lặng lặng đứng tại chỗhí một hơi thật sâu trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một đóán chưa bao giờ có thần thái mà ở phía sau hắn hai bước địa phương xa em ạ sợ tổn cũng khôngúc nick nàng nhìn một chút phía trước ánh sáng lại nhìn một chút bên người dôn trong mắt một mảnh mà mịt không nghi ngờ chút nào đi giống phát minh mới biểu diễn tạo thành to lớn lao động mọi người vây quanh ởán vội vàng chế ra một mảnh bóng đèn trước mặt như mê như sai nhìn thật giống như những cái bóng đèn là từng cái từng cáirung mạo như thiên tiên Mỹ nữa như thế mà ở phía sau bọn họ một lann sóng rồi lại một làn sóng đám người nghe tiếng mà đến rồi biết từ giờ khắc này điồng bắt đầu dần dần đi tới thần đàn Tuy rằng phía trước E điồng đã phát minh máy quay đĩa các thứ trở thành nổi danh nhân sĩ thế nhưng trên thực tế hắn bây giờ vẫn như cũng còn chỉ là một ưu tú nhà phát minh mà thôi thế nhưng đèn điện phát minh cùng phổ cập tương lai sẽ làm hắn triệt để đi vào vĩ đại nhất nhà phát minh hàng ngũ trên thực tế ở mấy chục năm trước cũng đã có người dùng điện chế tạo tia sáng hơn nữa é đi rồng độc quyền cũng là từ trong tay người khác mua được thế nhưng cuối cùng chỉ có hắn có thể dùng tới ngàn lần thí nghiệm tìm tới có thể kéo dài thắp sáng dây tóc tài liệu cũng chỉ có hắn đem loại này có thể thay đổi thế giới phát minh đẩy hướng về phía phổ thông đại chúng từ cái này về mặt ý nghĩa rằng các lẽ e điồng có hay không một chân chính nhà khoa học cũng bất luận nhân phẩm của hắn đến cùng làm sao đều đủ để trong lịch sử lưu lại nồng đầm một bút trên thực tế cũng xác thực như vậy 50 năm sau nước Mỹ vì thế chuyên môn phát hành một tổ em cũng ở đây vì hắn cử hành lòngọ trọng chúc mừng ý thức mà cho hắn tả thế sau khi nước Mỹ bị hắn tắt đèn một phút đến thương thiết vị này vĩ nhân ở biểu diễn sân bãi nhìn đầy đủ hơn một giờ sau khi và người mới ở sở tổn phu nhân dẫn ra đi đi tới phụ cận một trong tiểu điểm chỉ có điều khiến người ta có chút thất vọng chính là trong tiểu điểm vẫn như cũng sử dụng đến sân cùng đến cũng không có đại gia kỳ vọng bên trong khắp nơi là điện xem vị chính là e đi rồng tiên sinh đưa ra thiệp mời tiến vào phòng khách sau khi sợ tổn phu nhân chỉ tay ngay chính giữa cái tiệa quay lương đại ra bóng người có chút lưng và nói nếu như nói buổi tr chưa nàng chỉ là ông một loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc giải sầu ý nghĩ đi tới nơi này hiện tại liền hoàn toàn là mặt khắc một loại tâm tình dù là ai nhìn thấy vừa nãy r rộ e sợ đều sẽ cảm xúc dâng trào khôngớ duy nhắc ngoại lệ chính là dôn hắn cùng tất cả mọi người lúc này tâm tình đang tốt ngược lại đến thời điểm tương đương kết động hơn nữa đối với cùng e đi rồng gặp mặt phi thườngông thế nhưng hiện tại trong lòng hắn lúc này lại ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh Vẻ mặt bị em mà nhìn ở trong mắt nàng dùng sức tắn chặt với mình mặt nàng suy nghĩắc góc làm sao cũng xem không hiểu cái này gây nên nàng to lớn lòng hiếu kỳ bã trai cũng nghĩ không thông vì sao lại bởi vì nàng cái kia thuật miệng một câu nói mà sản sinh khổng lộ như thế phản ứng Tu rằng nàng cũng biết dôn phía trước nhân sinh đều là ởông phương vừa qua thế nhưng ở em mà cái kia đơn thuần đầu nhỏ xem ra hắn vẫn như cũng là cái từ đầu đến đuôi nước Mỹ người chỉ là đánh giá một hồi hắn đã từng trải qua quốc gia còn à ngay ở em ạ màị không rõ thời điểm sợ tổn phu nhân nhưng đã nhanh chân hướng đi e đi rồng lớn tiếng Ch chúc mừng ngày thân á e đi rồng tiên sinh Đây thật sự là một cực kỳ vĩ đại phát minh a cảm tạ ngài tánthưởng đây là ta vinh hoạn còn sau lương quay về sở tổn phu nhân thời điểm E đi rồng liền phảnạ có điều kiện bình thường nói ra lời nói này ngày hôm nay hắn đã nghe qua quá nhiều tương tự khách thạ tương tự cũng đã nói rồi vô số lần xoay người lại tất cả mọi người đều nhìn thấy e đi rồng thì dáng hăng hái đảm đương ai nấy đều thấy được trước mắt cái này khoảng 30 tuổi nam nhân tuy rằng trên mắt mang theo dậy đặtvánh mắt đen vẻ mọi hểnỗ hết thế nhưng tinh thần nhưng cực kỳ phân thời trên mặt càng là tràn ngập ức chế không được ý cười vào giờ phút này hắn một cái miệng ba nhất Hai cái lông mày vỉnh lên, lươn tiếng cười nói, ha ha, sợ tổn phu nhân, có thể vào hôm nay nhìn thấy ngài ta thực sự là quá vinh hạnh. Đây chính là ẹ đi dòng sao. Nhìn thấy cái kia đang cùng sợ tổn phu nhân nhiệt tình giao lưu nam nhân, rôn hấn tệ lạ cũng tạm thời vứt bỏ trong lòng phiền muộn, trong đầu dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc. Ẹ đi dòng bản thân tướng mạo có thể tính trên ánh tuấn, tinh thần con mắt, sống mũi cao, hơi dày môi, rất phù hợp tương lai thẩm mỹ quan. Hơn nữa ở rôn xem ra, vị này phát Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy cho nhân thế nhưng đừng quên kiếp trước Lưu Trạchà cũng đã gặp qua vô số lần vị này đãưu bức ảnh mà ở đời này sau khi sống lại dôn phát hiện một để hắn kinh hỷ dị thường hiện tượng Vậy thì là trí nhớ của kiếp trước mặc kệ là rõ ràng vẫn là mơ hồ đều đang dường như khắc vào trong đầu của hắn như thế hiện rõ từng đường nét thỏa thỏa người xuyên Việt phúc lợi Ho hoàn Mỹ kim thủ chỉ thế nhưng bức ảnh dù sao cũng là bức ảnh cùng chân nhân chúng khi là không giốngôn bây giờ nhìn đến trong lịch sử đại nhân vật E đi rồng dù cho bởi vì chuyện vừa rồi phiềnộn không đất lúc này trong lòng cũng dâng lên trở nên tác động đi rồng tiên sinh Xin cho phép ta vì là ngài giới thiệu một chút. Khen tặng ẻ đi dòng hai câu sau khi, sợ tổn phu nhân cũng không nhớ hòa ước hàn ước định, gửi dạng dỡ nói rằng, ẻ mạng ngài đã gặp, vị này cao quý thân sĩ là chồng ta nhiều năm bạn tốt kiêm hợp tác đồng bọn, đến từ New York ngã ngươi hẳn tệ lạ tiên sinh, còn bên cạnh vị này anh Tuấn Tiểu Tử là cháu ngoại của hắn, rôn hẳn tệ lạ tiên sinh, bọn họ đều là cố ý từ New York tới rồi tham quan ngài phát minh. Haha, hoan nên các vị. ẻ đi dòng nhi Cười nói ngày mai chúng ta đem tiếp tục biểu diễn đèn điệnậ kỳ nếu như khả năng ta hy vọng đại gia có thể tiếp tục lưu lại nhiều tìm hiểu một chút loại này vĩ đại tân kỹ thuật phi thường cảm tạng ngày mời làm đại gia đại biểu lão h hơn tệ là nho nhã lê đồ hỏi có điều lẽ e đirồng tiên sinh ngày biết ta là một thương nhân hơn nữa đối với ngày cái này phát minh mới cảm thấy lương thú vô cùng thế nhưng ta có mấy vấn đề không biết có thể không tỉnh giáo một chút em điồng chân mày cao lại nhìn lão hơn tệ lại cười nói xin hỏi đi chủ yếu là bà phía vấn đề chỉ hơiầm ngâm sau khi lão hơn tệ làm ởm hỏi thứ nhất là chúng nó thành phẩm cao bao nhiêu Thứ hai là làm sao vì chúng nó cung cấp nguồn năng lượngệ tam chính là những ngày bóng đèn tuổi thọ là bao lâu ngay xong ba cái cái vấn đề sau E đirồng rõ ràng lấy làm kinh hãi hắn lúc này mới thật lòng đánh giá một hồi lão hờn tệ là một bộ khá là kinh ngạc giá vẻ xem tới đây John này lập tức sẽ rõ ràng đi rồng vì sao kinh ngạc như thế đối với lao hờn tệ là tôi nói hắn quan tâm này ba cái vấn thuẩn phí là xuất phát từ thương nhân mất cảm muốn phán tooán đèn điện hiện tại có hay không có ra thị trường tiêu thụ tiền lực thế nhưng đối với E đi rồng tới nói này ba cái vấn đề nhưng thằng tác điểm chúng đèn điện tử vệ Căn cứ lịch sử ghi chép Ed điồng Tuy rằng ở năm nay phát minh bóng đèn thế nhưng bóng đèn chế tạo thành phẩm cư cao không xuống khó có thể đạt đến thay thế truyền thống chiếu sáng phương thức tiêu chuẩn hơn nữa không có phát điện chạm cùng lưới điện không có ổn định mà giá rẻ cung cấp nhiên liệu chỉ có bóng đèn thì có ích là gìmấu chốt nhất chính là dây tóc trong tài liệu cũng chưa quá quan Hi hiện tại chỉ có thể đốt mấy chủ tiếng hơn nữa theo thời gian tăng cường cùng nhiệt độ cao quay nướng dây tóc sẽ nhanh chóng phát huy bóng đèn ánh sáng đo lường cũng là tùy theo yếu bớt đang giải quyết những vấn đề này trước đèn điện giá trị cũng chỉ là có thể gây nên náo động mà thôi k kéoẽ e đi ồng cũng không có tỉ m luận những ngày thiếu ýứ hắnầm mặt chốc lát sauẽ mỉ cười nói thân ái Hân tệ là tiên sinh liên quan với một năng lượng cùng thành phẩm vấn đề chúng ta đã có tỉ mỉ kế hoạch tin tưởng không tốn thời gian dài nên là có thể giải quyết còn nói bóng đèn củaọ ngay còn cần thử nghiệm cái khác dây tóc tài liệu đúng không ý dịch sư 1879 với lúc đó một thanh em tử lão hơn tệ là phía sau chuyển đến để e đi rộng không khỏi ngân ra ở mọi người kinh ngạc án mắt nhìn kỹ tiểu hơn tệ là tiên sinh từ ngoại tổ phụ phía sau đi lên phía trước cung kính nói tôn kínhẽ e đi rồng tiên sinh nghĩ xin hỏi một chút ngày có hứng thú vì thác người khác giúp ngày tìm kiếm loại vật liệu này sao thật không tiện tôn cảo ta cảm thấy có chút vấn đề cần phải sửa đổi một hồi ngày hôm nay liền một trường ngày mai tranh thủ đủ đắ lại mắt khác cả tạo các thứ Hiếu ở khu bình luận sách đề cử hai bộ Mỹ kịch hai ngày nay lấy sạch nhìn thật nhiều tập nói tóm lại ta càng yêu thích không cái chữ ý màị cô bệnh viện lời nói mặc dù cùng phù hợp quyển sách thế nhưng lãoị thì nói sát thái quá đượcặ các loại di hoa tiết mục dâu ông nọ cắm, cắm bạc kia đặc biệt là nhìn thấy cao tần điện đau xuất hiện trong ngày mắt ta thiếu một chút đem điện thoại gì nào đóng có điều Có một tập Dĩ nhiên xuất hiện dây đại thần cái này thực sự là thật là làm cho người ta kinh hỉ lần thứ hai cảm tạ hai vị đề cử rất thích xem Mỹ tịch hai người này thu con do é thời đại tiêu trọng yếu phát hiện là như vậy tập trung ta đại cương có vài nơi cùng nghỉ cô bệnh viện bên trong chuyện đã xảy ra chủ nghiệp đến thời điểm nói không chắc cũng bị người nói sao chép haha <cười> quy một chương 12 20.000 đô la Mỹ chương 12 20.000 đô la Mỹ vì thác người khác nghe được tiểu hận tệ là tiên sinh chân thành kiến nghị sau khi e đi rộng hơnẩn nơ mở miệ hỏi người trẻ tuổi có thể trước trả lời ta một chứ không Người là làm sao biết bóng đèn tuổi thọ quyết định bởi đến dây tóc tài liệu nhìn trước mắt khuôn mặt này gây nô thiếu niên e đi rộng trong lòng tương đương kinh ngạc bóng đèn thắp sáng nguyên lý cũng không toán bí mà gì dù sao kết cấu cũng không phức tạp đối với rất nhiều người chuyên nghiệp sĩ tôi nói cẩn thận nghiên cứu một chút liền có thể hiểu được thế nhưng trước mắt nói lời này có điều là một tên thiếu niên 11 12 tuổi mà tôi có thể kể ra điểm này liền không thể không để hắn nghi ngờ không thôi đồng dạng kinh ngạc đương nhiên còn có trụ vi những người khác đặc biệt là lão hơntệ lạ hắn cặp kia có chút tối tă trong ánh mắt đột nhiên bắn ra lựa về tinh mangng lạng nhìn ngày hôm nay biểu hiện kỳ quái ngoại tôn Chờ đợi hắn trả lời đi rồng vấn đề bởi vì ta học được một điểm vật lý học tri thứcôn cũng không có bởi vì những người khác kinh dị mà tâm niệm và sóng hắn hơi dừng lại một chút sau nói rằng đi rồng tiên sinh ở ta lý giải bên trong quanh hòaa Nhật là khó có thể tách ra sinh đôi Minh đệ vì lẽ đó ta suy đoán ngày bóng đèn phát sinh như vậy khiến người ta mê say ánh sáng tất nhiên sẽ cho dây tóc mang đến trầm trọng cách nặng hoa nha không giống nhau không chờôn nói xong e đi rồng đã tròn cặp mắteo ra tiếng chu vi những người khác nghe đầu góc mơ hồ không biết rõôn rõ rõ rốt cuộc lại ý gì thế nhưng đi rồng nhưng là trong lòng biết rất rõ Tên tiểu từ này lập tức liền tóm lấy trọng điểm thẳng kích chỗ yếu đèn điện cũng không phải é đi rộng phát minh mà là từ trong tay người khác mua lại độc quyền chỉ bắt quá hắn vì có thể đẩy ra ngày hôm nay loại này có thể kéo dài thắp sáng mấy trụ giờ phát minh trước sau thí nghiệm hơn 1.000 loại vật chất tiêu hao vượt qua 10 vạn đô la Mỹ tài chính trên đường hầu như làm được bản thân phá sản mới tìm được một loại ở nhiệt độ cao giới phát huy đối lập so sánh trầm tài liệu đối với dôn như vậy tuổi thiếu niên tới nói có thể biết điều này nhưng là tương đương chuyện không bình thường nhìn thấy é đi rồng này tấm biểu hiện người trung quanh đồng thời trong lòng ca kinh biết John nói e sợ cũng thật là chính xác hơn tệ là tự nhiên v vừa mừng vừa sợ mà emmạ nhưng dùng sức mất nước miếng một cái trong lòng nổi lên một luồng không biết là kính phục vẫn là đấu kỵ phức tạp bởi vì kinh ngạc điồng nhìn đầy mặt tự tin dhôn trong lòng đột nhiên linh quang nói lên cười ha ha nói người trẻ tuổi người sẽ không là phải nói cho ta người muốn giúp ta giải quyết tài liệu vấn đề chứ chẳng lẽ không được sao dố nháy mắt một cái tin ngạc hỏi ha hahaha ha ha. lần này không chỉ là e đi rồng liền phụ cận những người khác cũng để vui vẻ sợ tổn phu nhân càng là dùng khăn tay che mẹ lại cười nhánh hoaú dày Trên người đầy đặt như là sóng lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng để chu vi không ít thân sĩ mu môn nhất thời thẳng con mắt đây là tình huống thế nào mang hai tiếng cười chấn động đến mức dôn trong lúc nhất thời lương ngơ chố mắt mắtồn đối với nắm giữ lưu Trạch thành ký ức dôn hận tệ là tới nói điồng sau đó tuyển dụng dây tóc tài liệu trên đời ai ai cũng biết hơn nữa học trung học thời điểm hắn cũng từng gia nhập Tết đến kỳ vật lý lương thú thiểu tổ có thể từng ở vật lý lao sư giới sự giúp đỡ gắp ráp quá chân trình bóng đèn gồm nó thá sáng bởi vậy dưới cái nhìn của hắn tự mình nói ra lời nói như vậy là lại không quá tự nhiên sự tình thế nhưng rất hiển nhiên hắn biết rồi Hoặc là nói đánh giá cao chính mình hiện tại vị trí thời đại cái thời đại này nước Mỹ không phải là kiếp trước cái tiền nắm giữ đông đảo thế giới đỉnh cấp học phủ giáo dục cực kỳ phát đạt siêu cường Quốc chuẩn xác tới nói hiện tại nước mi còn ở vào một khắp nơi làmũ chữ trải qua khoa học ấn luyện người chỉ có số rất ít như đại Tu rằng ở một số chân chính các khoa học ra trong mắt E điồng làm công tác căn bản là không phải khoa học nhiều nhất chỉ có thể coi là lặp lại thí nghiệm mà thôi thế nhưng đối với những người khác tới nói đã là phi thưởng caoo to lên người trẻ tuổi ta muốn cảm tả ngươi thiện ý điồng vô vu nhạc cười Hà Hà nói Có điều ta nghĩ loại công việc này vẫn là giao cho người trưởng thành tới làm đi chỉ ít ta ở vàoưi cái tuổi này thời điểm có thể chưa hề nghĩ tới đi làm chuyện quan trọng như vậy ha ha ha hahaha ngay được E đi rộng lời nói này chu vi lại vang lên một mảnh trầmthắp tiếng cười đại gia nghe ra đi rộng trong lời nói ý thứ chỉ có điều ở này một mảnh trong tiếng cười có mấy người là tràn ngập xem thường có mấy người chỉ là thiện ý phụ họa mà có mấy người trong tiếng cười chỉ sợ cũng tràn đầy đều là ác ý thiên sinh trên mặt hơi nổi lên đỏ mặtrố nắm đấmắm lại tùng Có điều cuối cùng vẫn làhít sâu một hơi chuẩn bị cũng lẽ đi rồng giải thích cặn kẽ một hồi thật không tiện các vị xin cho phép ta vắng mặt một hồi với lúc đó E đi rồng đột nhiên xem tới cửa tiến vào một vị thân sĩ sáng mắt lên lập tức âm thanh gấp gáp nói rồi vài câu liền hướng cửa lớn bước nhanh tới hoàn toàn không thấy dôn lợi kế tiếp cái thêm một mảnh nhànn nhạt, nhạt đỏ mặt đột nhiên lại như là nhiệt độ đột nhiên kịch liệt lên cao như thế ởôn hn tệ lại trên khuôn mặt cấp tốc lan tràn ra đi hắn một đôi mắt chú đổi theo tô mát sẽ đi rồng bóng người trên mặt vẽ mặt nhanh chóng chìm xuống dưới run không cần để ở trong lòng nhìn một chút những người xung quanh hoặcầm biếm hoặc đồng tình ánh mắt, láo hờn tệ là âm thầm thở dài, tiến lên vũ nhẹ ngoại tôn vai thấp giọng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta về khách sạn đi thôi. Đáng tiếc chính là John lúc này trong đầu tràn ngập bất ngờ cùng phẫn nộ, căn bản cũng không có nghe thấy ngoại tổ phụ an ủi. Bị người xem thường sự phẫn nộ để hắn dùng sức cắn cắn môi, đột nhiên cao dọng hồ, ẹ đi dòng tiến sinh, nếu như ta thật sự tìm tới mới dây tóc tài liệu, hơn nữa so với ngài phát minh muốn yêu tú nhiều lắm, ngài sẽ làm sao? Lại như ẻ điồng cũng nghe được một câu nói này bước chân của hắn cũng dừng lại nhưng đầu lại cực kỳ kinh ngạc nhìn dôn một chút rất nhanh sẽ lần thứ hai bắt đầu cười lớn haha ha. tốt nếu như người thật sự tìm tới tốt như vậy tài liệu ta sẽ hoa 20.000 đô la Mỹ đem hắn mua lại ta nói được là làm được ở đi trở về khách sạn trên đường không có người nói chuyện sợ tổn phu nhân và em mà không có theo đồng thời trở về các nàng còn phải tiếp tục cho đirồng sung sung tính cảnh mà nhìn thấy hai vị chủ nhân một mặt tâm trầm hàng công thức thời không nói gì chỉ là nhấc theo dầu họa đèn chuyên tâm cho một ra một trẻ chỉ dẫn trở lại khách sạn con đường mã đến tận sắp tới khách sạn thời điểm Dôn tái nhận sắc mặt mới dần dần khôi phục lại ngay được ngoại tôn hô hấp từ ổ ổ chuyển hướng nhẹ nhàng do gấp gp chuyển hướng bằng thẳngão h tệ là trong lòng âm thẩm thợ vào nh nhẹó cuối cùng cũng coi như là ý lòng Tuy rằng trong ngày thường đối với cháu ngoại của chính mình tương đương ng lạnh lùng thế nhưng hiện tại ai cũng biết đó là bởi vì lao hận tệ là tiên sinh vẫn không có tha thứ con gái của chính mình Elizabeth đồng thời cũng có chút không thể mất mặt mũi mà thôi trên thực tế Hà đối với hấn tệ là gia tộc ở trên thế giới này người thừa kế duy nhất cực kỳ quan tâm quản gia hẳn cũng sớm đã xác nhận điều nàyống chiố biểu hiện cũng cực kỳ yếu tố không phải các tiên sinh Muốn ăn ít thứ sau đi tới cửa chính quán rượu miệng thời điểm hạn tiến lên hai bước cẩn thận từngly từng tí một mở miệng nói rằng bởi vì biểu diễn sẽ nguy cớ khách sạn những ngày qua sẽ cung cấp nữa tối đến 10 giờ bây giờ còn có thời gian lão hờn tệ là nhìn về phía ngoại tôn mà dôn hầu như là ngay lập tức sẽ phất phất tay nói ta liền không cần hơi mọi chút muốn sớm chút trên đi nghỉ ngơi ta cũng công ăn cùng tiến lên đi thôi la hờn tệ là hơi nhau cặp mắt lại nh nhạn dặn dọ một câu Vâng tiên sinh quản gia tiên sinh bất đắcĩ thở dài cứ việc hắn cái bụng ra đói thế nhưng cũng chỉ đánh trước tiên buổi tiếp hai vị chủ nhân đi lên lầu John. ngay ở run dùng chìa khóa mở cửa phòng chuẩn bị vào nhà lúc nghỉ ngơi phía sau đột nhiên chuyển đến ngoại tổ phụ cái kiaanh trong thấp thiên sinh còn có những chuyện khác sao run tâm tình lúc này tương đương không được có điều hắn vẫn là nghiêng đầu qua chỗ khác miễn cưỡng hơi cười thuấn về phía ngoại tổ phụ cung kính hỏi lão hận tệ là gian phòng ngay ở hắn đối với cửa vào giờ phút này lão ra từ một mặt trìnhọ nhìn cháu ngoại của chính mình trầmọng hỏi run mới vừa rồi cùng e điồng tiên xin nói người là thật làm sao đây run hơi run trong lòng có chút bất ngờ có điều hắn rất nhanh sẽ gật gật đầu nhiênêm mà nói là tiên sinh Ta là thật lòng rất tốt mà nghiêm túc trên phóng ra một nụ cười lão hấn tệ là dùng gậy chống tầng tầng đập vào trên sàn nhà lớn tiếng nói nếu như ngơi là thật lòng như vậy ta sẽ cho ng ngườiơi một hoạt tiềnươi thể mua bất kỳ thứ mà người cần đi phát hiện ngươi cái gọi là tài l liệu mới ngài nói cái gì Dôn có chút hỏi nghi lỗai của chính mình trận to hai mắt hỏi người ha ha lão hấnn tệ là phản phất trong nháy mắt tuổi trẻ 20 tuổi như thế dù đã quyền định cho truy chính mình lòng nói h tệ là ra Nam từ Hán chỉ cần muốn làm liền cứ việc vông tay đi làm đi ta ngược lại muốn xem xem Đến thời điểm cái này sẽ đi rộng có thể hay không thật sự lấy ra 20.000 đô la mới đến quy 1 chương 13 tin chương 13 tin kéo kẹt xe ngựa vững vàng đứng ở nhà cửa lớn Henry cấp tốc nhảy xuống xe mở cửa xe đồng thời kính và nóiấn tệ là tiên sinh chúng ta về đến nhà Ồ. mở hai mắt ra hơn tệ là hít một hơi thật sâu để cho mình để phải tinh thần thoáng tỉnh lại một chút lúc này mới cẩn thận đi xuống xe ngựa khoát tay nói Henry gì Ng ngày mai là thứ bảy có điều ta dự định nghỉ ngơi một ngày ngươ liền không cần dậy sớm chuẩn bị được rồi tiên sinhh Henzi cái kia trên gương mặt trẻ chung trong nháy mắt nội lên một luồng sắc mặt vui mừng lập tức lớn tiếng đồng ý cái thời đại này lưurót trên căn bản đều là 6 ngày công tác chế một số ít giai cấp trung lưu mới có 5 ngày bán nói chuyện chỉ có điều lao hận tệ là tiên sinh là cái phi thường chăm chỉ người hầu như rất ít sẽ ở thứả nghỉ ngơi vì lẽ đó bạn chu henzy có thể quá nhiều nghỉ ngơi một ngày đối với hắn mà nói là tương đương hiếm thấy phúc lợi tiên sinh ngày trở về lao hận tệ là mới vừa vào cửa quản ra hàng liền tiến lên đón từng tiền tay đem vợống cùngũ giao cho hàng lao hận tệ là hướng về phòng khách phương hướng nhìn một chút tao mày hỏi Zone đây còn ở trên lầu mua bán lại những thứ lo sao đúng tiên sinh cẩn thận tiếp nhận gậyống của mũ hạn cũng không nói thêm gì từ New Jersey trở lại mặt hạ tờ tặng thời gian đã quarròng dã một tuần liền như lão h hơn tệ là nói như vậy hắn choôn đầy đủ kinh phí hạ mức còn để Hà thu thập ra một gian phòng làm phòng thí nghiệm tùy ý rằngặt nổi lên phát minh dây tóc tài liệu mới thí nghiệm nhân vì là chuyện này năm nay Tân nhiên hắn đều là ở trong phòng vừa qua có điều nói thật lão h hơn tệ là đối với cháu ngoại của chính mình cũng không có cái gì tự tin Tuy rằng hắn biết cháu ngoại của chính mình rất khả năng làm một thiên tài Bằng không sẽ không cũng chỉ có 11 tuổi là có thể nắm giữ bốn cường ngôn nữ còn hiểu không số ít học vật lý hóa học chờ tri thức thế nhưng lão hận tệ là vẫn không có lòng tin quá lớn dù sao mẹ để dùng là tên người toàn quốc nhà phát mình mà dôn nhiều nhất chỉ là cái trí lực vượt xa người thường Hải từ mà thôi chỉ có điều nhất thời khí khách thêm vào vì cổ Vũ ngoạiônnến Th thủ tâm vì lẽ đó lao hận tệ là mới đồng ý tiêu tốn một số tiền lớn để hắn đi rằng mà tôi có điều cho tới bây giờ bỏ ra bao nhiêu tiền ngâm lại ngày hôm trước hàngn báo cho mình con số lão hận tệ là tâm hơn một củ quay đầu thấp giọng hỏi đã 400 đô la Mỹ tiên sinh hàng cây khổ nói hơn nữa tiểu h hơnn tệ là tiên sinh sáng sớm hôm nay cho ta một tấm danh sách gần như còn muốn hơn 100 đô la Mỹ tiếp tục như vậy đến cuối tháng nói không chắc muốn tìm 1.000 đô la Mỹ tiên sinh nói tới chỗ này hạn do dự một chút sau mới nói tiếp ngày xem có hay không cần phải nhắc nhở một hồi tiểu hận tệ là tiên sinh bởi vì trên danh sách rất nhiều thứ tác dụng ta thực sự có chút nói thí dụ như nếu như hắn là muốn làm bóng đèn nên chỉ cần tờ thứ nhất trên danh sách đồ vật chứ ngày hôm nay lại để cho ta mua nhiều như vậy axit sùn phị dịch làm gì chứ axitùnị dịch Nghe được cái này từ đơn sau lão hận tệ là nhất thời cả kinh coi như đối với khoa học một chữ cũng không biết thế nhưng lão hận tệ là cũng đã từng nghe nói axitồnị dịch thứ này biết nó tương đương nguy hiểm không tự chủ được trong lòng hắn bay lên một tia lo lắng nếu nếu mày nói được rồi ta đi tới nhìn một cái người để cúc tiểu thư chuẩn bị bữa tối đi sau 10 phút chúng ta liền xuống đến đến rồi Vâng thiên sinh ở Hàn có chút ánh mắt lo lắng như kỹão h hơnn tệ là cởi trên người áo khoác lên lầu đi tới dôn phòng thí cửa đến đến nhẹ nhàng tiếng có cửa đem dôn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại hắn vội vã mở cửa phòng Nhìn thấy mang theo một cái hộp nhỏ đứng cửa ngoại tổ phụ run đây là ngày muốn đồ vật lao hờ tệ là đem hộp đưa cho Zo thẳng như nói há đến rồi luôn lập tức kinh hủ tiếp nhận hộp trực tiếp mở ra một bên kiểm cây hộp đồ vật bên trong một bên thuận miệng nói rằng cảm tạng có những thứ đồ này chế tắt bóng đèn tài liệu liền toàn đủ toàn đủ lao hờn tệ là nghe vậy như mày chấmọ nói run nếu người muốn tài liệu đã toàn đủ vậy tại sao ngày hôm nay lại để cho h hạnn đi mua cái gì axitun người có biết hay không cái tên là vô cùng nguy hiểm đồ vậtơ ý một chút sẽ xúc phạm tới chính mình a Nghe được ngoại tổ phụ có chút không vui cho vấn dôn đầu tiên là người ra lập tức nợ đụ cười từ New Jersey sau khi trở về tổ tôn hai cái trong lúc đó quan hệ nhất thời liền hóa hóa rất nhiềuão hấn tệ là đã chừng mấy ngày không có tác dụng loại này ng nữaa khi cùng mình nói chuyện nhiều bất quá hôm nay nghe đến mấy cái này dôn không những không có không thoải mái trái lại có một loại cảm giácấm áp trước ở ngoại tổ phụ phát hóa trước dốn Nội vã giải thích tiên sinh ta mua axitùnị dịch cũng không phải vì chế tạo bóng đèn mà là vì chế tạo tin tin đó là có gì ngay vậyứ sở lão hấn tệ là vội vàng hỏi vội đây John có chút đau đầu gái gai tóc trong ngâm một hồi lâu sau khi mới mở miệng nói rằng như thế cùng ngài nói đià biết dầu hỏa đèn nếu muốn sáng lên tới là cần dầu hỏa đúng không phí lời lão hờn tệ là trứng mắt lên không vui nói đúng may một cái dố tuổi nói đây chính là như vậy đèn điện nếu như muốn sáng lên đến là cần điện trong nhà của chúng ta cũng không có máy phát điện loại hình thiết bị hơn nữa chúng nó cũng quá đắt vì lẽ đó ta đã nghĩ dùng axit xồnị dịch cùng trị các thứ chính mình chế tạo một tin cho tương lai chế tạo ra bóng đèn cung cấp điện a rồi cùng vì là dầu hỏa đèn cung cấp dầu hỏa là một cái đạo lý Dôn như thế một giải thích, lao hẳn tệ là nhất thời liền rõ ràng. Có điều, lao hẳn tệ là sắc mặt cũng không có thanh tính lại, hắn cao mày hỏi, Dôn, ngươi lại vẫn sẽ chế tạo này cái gì? Tin. Dôn bội vã lần thứ hai nói rằng. Đúng, tin. Lao hẳn tệ là con mắt chăm chú khóa chặt ở bên ngoài tôn trên mặt, chấm dọng hỏi, thứ này ngươi lại là từ nơi nào học được. Nếu như nói ngươi hiểu một ít vật lý cùng máy móc chi thức, nhìn bóng đèn sau khi liền có thể đại thể đoán ra nó kết cấu ta tin tưởng, thế nhưng cái này tin đây. Ở ngoại tổ phụ cái kia sáng quát án mắt như kỹố nhưng không hề có một điểm căng thẳng ý thứ hắn một mặt bình tĩnh cười nói đây là ta từ một quyển sách trên xem đại thể rõ rằng nó nguyên lý cảm thấy rất đơn giản cho nên muốn chính mình thử nghiệm chế tạo một hồi thưa trên xem quyển sách nào la h hơnn tệ là theo xác không nghỉ hỏi lúc này hơi run run mấy lầnố cười nói ta quyết tên có điều là ngày trong thư phòng một quyển sách nếu như ngài có hứng thú quay đầu lại ta có thể tìm ra cho ngày nhìn một cái ta trong thư phòng thưão h hơnn tệ là nhất thời há to miệng một mặt khó có thể tin trong nhà quả thật có một rất lớn thư phòng Hơn nữa bên trong cũng có mấy trong quyển sách thế nhưngừ một chút nghệ thuật trên học thư ở ngoài đại thể đều là về buôn bán báo chí cùng thư tịch làm sao có khả năng có loại đồ chơi này nhi có điều lần này không đợi hn tệ làm ở miệng dốt liền tiếp theo giải thích hẳn là một quyển có quan hệ thương mại tình báo thư người nước anh viết mặt trên có liên quan với loại này axit sồn phị dịch tin nói rõân ta nhớ tới đối với nó đánh giá là tuổi thọ quá ngắn lại cụ có nhất định độ nguy hiểm vì lẽ đó ảnh hưởng giá trị cái gì nguyên lý rất đơn giản Âu Châu từ lúc mấy chục năm trước liền đã phát hiện ởông phương thời điểm có người đã dạy ta vì lẽ đó ta vừa nhìn liềnghi tới khô ngay đến đó lão hấn tệ là thật giải thư thở ra một hơi cuối cùng cũng coi như là từ vừa nãy trạng thái bên trong thành tích lại có điều thoá qua trong lúc đó hắn nhìn về phía ngoại tôn ánh mắt liền lần thứ hai trở nên nóng d lên chỉ là một phần thương mại tin vắn mà tôi Dĩ nhiên liền có thể làm cho hắn từ bên trong nhìn ra biên chế tạo nguyên lý do đó muốn thử làm được bịo bútreương mới nhanh tiểu tử này đúng là một thiết tài như ngoại tôn chấm ngâm một hồi lâuôn đều cảm thấy có chút không dễ chịu thời điểm lão hấn tệ là lúc này mới ánh mắt đúng lòng gật đầu một cái nói được rồi Có điều cái này axitùị dị nhất định phải chờ người bóng đèn chế tạo được rồi sau khi mới sẽ mua cho người hơn nữa một lần chỉ có thể mua trong thời gian ngắn đủ phân lượng nói xong không giống nhau dôn trả lời lao h hơnn tệ là liền xoay người mở cửa phòng ra đi ra ngoại trước cònược rơi xuống một câu nói sau 5 phút nữa tối bắt đầu chớ tới chế cửa phòng bịrâmm lên trong phòng dôn không hề có một tiếng động nợ nụ cười nhìn một chút vừa tới tay tài liệu lại nhìn một chút trên bàn một cái tràng ngập đồng phương ý nhị trúc chế tay quạr tìm tỏi chính mình chân bóng cảm trong mắt chàn ngập ý cười tô mát sẽ đi dùng tiến sinh Nếu quyết định đoạt ngày sức ảnh hưởng to lớn nhất phát hiện một trong như vậy để ngày tiêu tốn thời gian cùng tâm tư nhiều nhất phát minh lại nên làm cái gì bây giờ nay thật đúng là một khiến người ta buồn phiền vấn đề a quy 1 chương 14 Central Park chương 14 Central Park thời gianá một cái lại là hơn nửa tháng quá thứ xem quyển sách chương mới nhắc mời đến 800 triệu thuyết bóngútt 80 hơn tệ là ra sinh hoạt trước sau như một bên cảnh lão hận tệ là mỗi ngày vội vàng quản lý công ty của chính mình mà tiểu hận tệ là tiên sinh từ khi bắt đầu rồi chính mình vĩ đại thí nghiệm sau khi liền em mình nốt tại phòng thí nghiệm bên trong Mỗi ngày bận rộn chính mình tìm kiếm dây tóc thay thế phẩm công tác. Đương nhiên, này đều là làm cho người khác xem mà thôi. Trong nhà những người khác, bao quát lao hẳn tệ là cũng không thể tùy tiện đi vào phòng thí nghiệm này, vì lẽ đó người khác cũng không biết hắn đến cùng bận việc thế nào rồi. Vì lẽ đó cũng là không ai biết, ngay ở tài liệu mua tề tuần thứ 2, rốt cũng đã đem bóng đèn làm được. Đối với tháng 1 năm 2 một thế kỷ người tới nói, chỉ cần đã tham gia tương tự hứng thú tiểu tổ, cũng không tính là rất khó khăn. Duy nhất khó khăn chính là cái thời đại này cũng không có 21 thế kỷ nhiều như vậy sẵn có tài liệu rất nhiều thứ đều cần dôn tự mình động thủ chế tác bởi vậy mãi đến tận sau 10 ngày hắn mới dùng phần thứ nhất axitồị dịch tiến hành rồi kiểm nghiệm mà thành công đánh đổi là trên tay vẽ ra vài đạo lỗ hồng trên đùi bị không cẩn thậnẽ ra axitồ tiêu ra một điểm đen chỉ có điều nghiên cứu thời gian thực sự là quá ngắn lấy ra đi dễ dàng gây nên về thức vì lẽ đó dôn cũng không có lập tức nói choạ tổ phụ dưới cái nhìn của hắn dùng tới một thời gian hai tháng thí nghiệm cái 20 30 loại tài liệu mới xem như là miễn cương có thể nắm ra tay rồi Vì thế hắn chỉ có thể để thành phẩm cao một chút rất có thể sẽ đạt đến hạn nói tới 1.000 đô la Mỹ thắp sáng đèn điện sau khi Zo hoàn toàn yên tâm một lần nữa đem sự chú ý đặt ở từ mặt trên thời đại này không có máy vi tính không có mạng lưới bên ngoài lại là dưới không độ mùa đông Zo cũng không có hứng thú khiến người ta mang theo mình tới nơi chạy vì lẽ đó nghi tới nghĩ lui tuổi hồ cũng chỉ có đọc sách một con đường như vậy bởi vậy mỗi ngày ăn qua điểm tâm sau khi hắn cũng có chạy về chính mình phòng thí nghiệm khóa lên cửa xem báo hoặc là lão h hơn tệ là thằng thư sau đó thỉnh thoảng làm điểm nhi độngtĩnh đi ra để cho người khác cho rằng hắn là đang tiếp tục mân mê những thứ đó Ngày đó sáng sớm ăn qua bữa sáng sau khiôn thuận tay cầm lên lao hẫn tệ là xem xong báo chí đã nghĩ trở về nhà kết quả bị ngoại tổ phụ cho gọi lại run ngày hôm nay là chủ nhật liền không muốn lại làm cái gì thí nghiệm sợ tổn tiền sinh hẹn ta ngày hôm nay cùng đi xem cho phát tiêu khiển ta vừa nãy ra ngoài nhìn một chút là cái đi công viên khí trời tốt central Park ngay vậy trong lòng hơi động không khỏiừng bước đối với cái này cái gọi là sen cho luôn có thể nói là ngưỡng ngộ đại danh đã lâu tôi biết trước nơi này là từ trước thế xem qua một bộ Mỹ kịch thợ bên trong quán cà phê tên Chỉ là đáng tiếc đến lưurót ngày thứ nhất không thể có cơ hội đi vào chỉ có điều ngài là nói sợ tổn tiên sinh vị cơ sở tổn phu nhân Trượng phu sở tổn tiên sinh dốt nhớ tới cái kia bên ngoài đáng yêu thế nhưng là đã từng trêu đến hắn dẫn tín mặt con gái em ạáy mắc hỏi Hà Nội với cô bé kia ấn tượng có thể nói cơ sâu tự nhiên lập tức liền nghĩ tới đúng chính là cái kia sở tổn tiên sinh lão hờn tệ là bình chân như vậy nói rằng tuy rằng mùa đông sen cho há kém xa mùa hè đẹp như vậy có nhiều người cũng đối lập muốn ít hơn rất nhiều vẫn là đáng giá đi tiêu khiển một hồi thời gian là một tên hôn nhân Cùng mình hợp tác đồng bọn ngoại trừ lợi ích trên cùng chung ở ngoài hàng ngày duy trì thân mật tư nhân quan hệ cũng được cho là một loại đầu tư bởi vậy, vậy làm sợ tổn tiền sinh viết thư cho lão hận tệ là thời điểm hắn không chút do dự liền đồng ý có điều dôn nhưng mô nói ta nhớ tới vị kia sợ tổn phu nhân không phải yêu thích vũ hội sao làm sao đột nhiên nhớ tới đi tới công viên mặc dù đối với sen cho khác cảm thấy giấ thú thế nhưng hiện tạir trong lòng thật có chút không qua tình nguyện Tuy rằng khí trời là rất tốt ánh mặt trời cũng sung túc thế nhưng hắn biết lưurót nhiệt độ vẫn như cũng là sẽ ở dưới không độ ở cái này không có vũ nhung phục thời đại hơi có chút phong liền có thể t tuổii cho người Hơn nữa, hắn biết rõãoướng tuyệt đối sẽ yêu cầu hắn ăn mặc chính thức của ra ngoài vậy thì càng chịu tội ngay hắn vừa nói như thế lão h tệ là không vui chấm mặt nói rằng sợ tổn tiên sinh không phải là những tiên nông cạn đại thương nhân đối với vũ hội thái độ giống như ta là một van danh thống thương nhân lão h là không thể nghi ngờ có rất nhiều gàn bướng lý niệm như hắnạ đến tận hiện tại vẫn như hợpưởng chủ mônphi thường không thích tự giác hơn người một bậ lại nóithí dụ như đối với xã hội thượng L lưu mô đổ xô tới xa hoa rượu càng là không đưa, chứ không tất yếu thì là tuyệt đối sẽ không đi th tham ra vậy tại sao không đi nghe cả đây Này không phải thân sĩ môn thích nhất điều khiển phương thức sau luôn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp nhớ kỹ tuyệt đối không nên ở sở tổn tiên sinh trước mặt để ca kịch ngay xong dôn cái vấn đề sau lão hấn tệ là biến sắc mặt gấp giọng nói rằng sợ tổn tiên sinh Kaka sẽ chết đến 20 năm trước sẽ tờ giảm hát rối loạn phi thường kiêng kỵ người khác cùng hắn đàm luận cái này hiểu chưa rõ ràng dốt nhất thời sợ hết ổnn liền vội và nói được ta vậy thì đi thay quần áo đã không cho hắn từ chối trải qua một tháng ở tr chung sau khi hắn đã sớm thăm rõ rõ ràng chính mình vị này ngoại tổ phụ tính tình Biết đối phương tuy rằng xác thực rất coi trọng chính mình không tiếp tập trung vào số tiền lớn đến thỏa mãn chính mình nhu cầu hơn nữa nguyên bản như băng cứng như thế thái độ cũng dần dần bắt đầu luôn dần thế nhưng truyền thống đại gia trưởng tác phòng vẫn như cũ thâm căn cố đế nếu như mình từ chối vậy cũng đều là sự tìnha rất nhanh hai người An vị xe ngựa ra ngoài xác thực lại như sợ L lạcc tiên sinh nói như vậy thần tệạ ra khoảng cách sen choắc cũng không tính xa sau 20 phút bọn họ liền đến đến công viên cửau xe Henry ngay lập tức nhảy xuống xe ngựa chạy đi thụ ẽ trước cửa sổ mô phiếu người muốn làm gì Nhìn thấy ngồi ở cửarôn đưa tay đi mở cửa xe lão hơn tệ là hơi như mày dùng gậy tr go, go sàn nhàầm giọ hỏi không phải muốnsú xe sao dố nháy mắt một cái có chút không hiểu hỏi lao hờ tệ là hơn nhận ra nghi ngờ hỏi ai nói cho người muốn xuống xe Park rất lớn chúng ta khoảng cáchủ sợ tổn tiên sinh ước định địa điểm còn rất xa a lần này dôn triệt để kinh ngạc lên chẳng lẽ nói cho cho phép xe ngự đi vào tại sao không cho phép để dôn không nghĩ tới chính là la hơn tệ là thậm chí so với hắn còn muốn kinh ngạ chừng hai mắt hỏi ngược lại nhìn thấy mọi tổ phụ vẻ mặt v về mặt tối x sớm lại biết mình náo loạn một đại sốen rồi bất quá trong lòng hắn vẫn như cũng là ngạc nhiên không thôi ở trong trí nhớ của hắn công viên nơi như thế này tựa hồn là không nên cho phép xe cộ tế bào chẳng lẽ nói laoị công viên dĩ nhiên lớn đến trình độ như thế này có thể làm cho xe ngựa ở bên trong chạy tới chạy lui hay sao thử nhìn thấy mọi tôn bộ dáng nàyão h hơn tệ là không khỏi lần thứ hai gõ go, go gậy trống thử lạnh một tiếng lại một lần nữa la hắn tệ là trong lòng đối với sinh mời giáo sư dạy kèm ở nhà càng thêm quê hướng bởi vì đối lập đến khoa học tri thức mà nói hắn cho rằng dôn càng thêm vô cùng cần thiết chính là ông nhạc Nghệ thuật triết học cùng một ít phương tây sinh hoạt thưởng thức giáo dục mà những thứ đổ này thưởng thưởng do giáo sư dạy kèm ở nhà đến sẽ càng thêm hiệu suất một ít lượng người nói chuyện Henry đã từ thụ vé trước cửa sổ nơi chạy trở về Henry công viên vé vào cửa bao nhiêu tiền mắt thấy lao hận tệ là tựa hồ lại có gian giải ý của chính mình run trong lòng nhảy một cái vội vã lớn tiếng hỏi bộ hành 30 phân ngồi xe ngựa mỗi người saum phân thiên sinh Henry lớn tiếng về trả lời một câu lập tức liền lái xe xe ngựa lái vào sen chỗ khác nhìn cu bình luận sách tranh luận cảm thấy không có cần thiết đại gia đều ôn hòa nhã nhận một điều mà Ở đây nói một chút ta vô ý viết quá siêu thời đại đồ vật sở dĩ phía trước viết vật lý hóa học cùng sinh vật chờ nội dung là bởi vì thời đại kêu y học cần không có hóa học vật lý trở ngành học đột phá sẽ không có hiện đại y học phát triển mắt khác như lượng tử cơ học cái gì nghe tới liền rất cao thơ ma chân tâm không hiểu haha ha, ta chỉ có thể viết một ít ta hiểu được đồ vật cái khác thì thôi còn đứa nói ở thời đại kia những này đã đầy đủ không phải sao quy 1 chương 15 chương 15 nghe nói ở Đông phương cũng có rất nhiều yếu tố lâm viên người đến xem quá sao Xe ngựa lái vào sen cho phát sau khi quen thuộc đếnẩn mặtãoo hn tệ là đột nhiên mở mày hỏi đem so sánh đến sen đây người cho rằng hai người có khác được gì Đông V phương Lâm viên đúng là đến xem quá mới ít nghiêm túc nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ rồi đứngở đáp lại nói ta cảm thấy Đông Ph phương Lâm viên chú trọng ý cảnh nó như thế nào đây chính là tinh thần trên biểu đ đạt từng quạng cây hoa cỏ một thạch một đỉnh ở người thiết kế trong lòng đều là có đặc thù h hàng Ngh nghĩa còn nói sen choác xin lỗi ta đối với này hiểu rõ dễ tạm thời còn không biết từng lao h hơn tệ là nhàn nhặt đáp một tiếng không tiếp tục nói nữa Xe ngựa ở hai ông cháu hoàn toàn không có ý nghĩa tiếp lời bên trong chạy mười mấy phút cuối cùng ở một cái sân có bên cạnh dừng lại tiên sinh chúng ta đến Henry cấp tốc nhảy xuống xe mở cửa xe cung kính nói nói rằng dố trước tiên xuống xe hai chân địa sau không tự chủ được nắm thật chặt chính mình của áo Tuy rằng không có phong hơn nữa bầu trời Thái Dương rất ra sức sở đại địa có điều từ trong xe ngựa ra tới vẫn là để hắn cảm giác được một hơi khí lạnh bọn họ ở bên kia ngay ở rôn ruột của một cái dự định trước tiên xem xét một hồi cảnh sát chúng quanh thì lao hận tệ đã ngay lập tức phát hiện cách đó không sa sợ tồn một nhà nhẹ nhàng gõ gõ gậy trống Ra hiệu dr cùng hắn cùng đi buổi sáng được buổi sáng được hai nhà người lẫn nhau trong lúc đó nhiệt tình đánh tới bất chuyện lao hận tệ là thậm chí cùng bạn cũ của hán giả phéo lộ sợ tổn tiên sinh trong chú hùng ôm một hồi sợ tổn ra ngày hôm nay tổng cộng đến rồi bốn người ngoại trừ sở tổn vợ chồng cùng emạ ở ngoài còn có một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cái này tuổi trẻ bạch nhân cái đầu không cao lắm nhiều nhất cũng chính là năm thức ánh bán giá vẻ thế nhưng vóc người tương đương khỏe mạnh hơn nữa trên mặt bộ lông cực kỳ dàii đặc cùng sợ tổn tiên sinh lại như là một trong khuôn khắc đi ra như thế đây là con trai của ta rồisù iền sợ tổn tiên sinh mỉm cười giới thiệu người trẻ của kia mấy năm trước hắn vẫn ở luônôn du học vừa trở lại New York không bao lâu người tốt sở tổn tiên sinh rất cao hơn có thể nhìn thấy người ngay được đối phương là từ Âu Châu du học trở về dố chân mày cao lại chủ động rỗi ra tay phải của chính mình thời đại này nó Mỹ đúng là cùng hắn kiếp trước Trung Quốc có chút tương tự phát triển quậ khởi tốc độ kinh nhanh thế nhưng ngoại trừ liệu bàn rất lớn tài nguyên đủ phong phu ở ngoài mỗi cái lĩnh vực đều toàn phương vị lạc hậu đếnâuu chââu giáo dục cao đảng động dạng cũng là như thế bởi vậy toàn bộ 18 cùng thế kỷ 19 kỳ thực chính là nước Mỹ người trẻ tuổi Hậu Châu du học sử Gia đình điều kiện không sai người trẻ tuổi đi Âu Châu du học thực sự là không thể bình thường hơn được có điều nhiều nhất cũng chính là 20 30 năm công phu là Mỹ liền muốn luôn Minh A ngâm lại dôn hộp kỳ đại học lại 1874 năm đã thành lập nước Mỹ giáo dục cao đẳng phát triển đã vì là thì không xa luôn một bên đánh giá vị này vừa về nước du học sinh một bên âm thẩm thờ giải nói người tốt dỗù đưa tay phải ra cùng dôn nhẹ nhàng ngắm chặt trong hai mắt lập loại hiếu kỳ ánh sáng cười nói ta cũng thật hấn hạnh và người thu thân tệ là tiên sinh đối với tên của ngài đoạn thời gian gần đây ta nhưng là thưởng thưởng nghe được raổ John hơi run run, lập tức ánh mắt không tự chủ được trôi về đối phương phía sau em ạ cô bé vừa nãy chào hỏi sau khi liền lặng lặng đứng vụ thân và cak ca phía sau không nói gì đầu vắt túi lại như là không thấy hắn như vậy tiếng lặng nợ nụ cười dố không nói thêm gì chỉ là thuận miệng hỏi một câu không biết sợ tổn tiên sinh ở nước Mỹ đọc chính là cái gì ngành học tại sao không đi nước Đức du học đây ởôn trong ấn tượng nước cuối thế kỷ 19 nước Đức mới là giáo dục cao đẳng trung tâm hơn nữa người Mỹ giáo dục cao đẳng trên căn bản cũng là học người nước Đức bởi vậy vấn đề này cũng là bật tốt lên haha ha, ta học chính là pháp luật nhẹ nhàng nợ nụ cười su giải thích một dưới vấn đề thứ nhất dố không đợi được đối phương liên quan với vấn đề thứ hai trả lời có điều khi hắn kinh ngạc nhìn tới nhìn thấy dổ sủ cái kia một mặt ý cười thời điểm nhất thời liền phản ứng lại lập tức chính mình cũng vui vẻ cũng là người Mỹ học pháp luật đi đại lục pháp hệ quốc gia làm gì đơn giản mấy câu nói sau khi hai người trẻ tuổi quan hệ cấp tốc thân thiện lên vào lúc này xem cho pháp phương tiện còn vô cùng đơn giản bởi vậy mọi trừ toàn bộ ở ngoài trên căn bản là tụ hội ho dã món ăn làm chủ mọi người hầu lại trên cỏ bảy să thảm lông dê sau khi lao hận tệ là cũng sợ tổn vợ chồng ở một bên nói choế nàyôn đối với dỗu đi Âu Châu du học sự tình cảm thấy rất hứng thú rất nhanh sẽ đưa ra liên tiếp vấn đề khiến người ta cảm thấy có chút kinh dị chính là rồiu tựa hồ không có làm dôn là một cùng mình tiểu mọi cùng tuổi thiếu niên trái lại như đối xử một bạn cùng lứa tuổi như vậy nh nhập tình giới thiệu tự mình biết tất cả trong tất cả mọi người mặt chỉ có emạ cô lại loi ngồi ở một bên tên đáng trên này nhìnôn cùng caka ca của chính mình chuyện trò vui vẻ rất có cả ngày càng đầu cơ tư thế emạ cơ hồ đem một cái tiểu bạch nha đều cho cá nát nàng xemôn càng ngày càng khôngở mắt Cà ca của chính mìnhrổ sủ nhưng là một cái sinh viên đại học hơn nữa là từ anh Quốc cảm bợ dịch tốt nghiệp đại học pháp luật chuyên nghiệp sinh viên đại học tương lai không nghi ngờ chút nào là xã hội tiếng hành Dĩ nhiên sẽ cùng một như vậy tên ghê tẩm tán gấu khí thế mà trời điều này làm cho luôn tiêu căng tự mang em mạ làm sao có thể tiếp thu sợ tổn tiên sinh ngồi ở thoải mái thảm lông dây trên Zony tới New York sau vẫn là lần thứ nhất của người khác tán gấu như vậy hài lòng tâm tình nhất thời khoan khoái hơn nhiều liền ngay cả cái tiêu phiền lòng lạnh giá đều phản phất trong nháy mắt biến mất rồi như thế haha run ha, gọi ta dổ sù Dô su khoát tay háo một cái, cười nói. Được rồi, dô su. Thấy đối phương trên mặt vẻ mặt tựa hồ rất kiên trì, dôn cũng không thèm để ý, lún vai một cái cười hỏi, xin thứ cho ta mạng mội, có điều ngươi khẩu âm rất thêm hay. Là luôn đôn khẩu âm sao? Ha ha, học pháp luật lưu một cái anh quốc khẩu âm vẫn rất có chỗ tốt. Dôn vậy có chút bỡn cẩn ngữ khí cũng không có để dô su cảm thấy lung túng, chỉ là đơn giản khẽ mỉm cười, trong lời nói ngữ khí trái lại có chút tự đắc ngụy vị. Làm anh quốc di dân đời sau, hắn từ trước đến giờ đều vì chính mình anh quốc Chỉ có điều bởi vì từ nhỏ ở lưurót lớn lên khẩu âm chậm rãi có chút bị dân bản sứ đồng hóa có thể sửa lại lại đây nhưng là tương đương không dễ dàng trên thực tế không chỉ là bọn họ từ khi lần thứ hai cuộc chiến tranh giành độc lập kết thúc sau khi nước Mỹ thượng tầng xã hội đối với anh Quốcảo cảm cấp tốc hồi phục đồng thời tăng lên trên đến một loại có thể nói là sùngng bái trình độ nói thí dụ như lấy rằng một cáiần khiết luônôn khẩu âm là mình mặc quần áo quan trọng cùng luônôn thời thượng thậm chí ngay cả nghe cái ca kịch đều muốn xin mời anh Quốc diễn viên lại đây liền luật sư cái này cao thượng nghề nghiệp mà nói nếu như ngườii có một cái luônôn khẩu âm Ở New York trong xã hội thượng lưu nhưng là hôn không ra. Hỏi rõ ràng như thế, ngươi là dự định đi London du học sao? Với lúc đó, vẫn trầm mặt em mạ đột nhiên ngầng đầu lên, trên mặt biểu hiện phức tạp hỏi. Thân thể nàng bên trong cũng không có một thành thục linh hồn, còn không hiểu lắm đến làm sao đi che giấu tâm tình của chính mình, khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Không thể hiểu rõ hơn được nữa ước ao. Hả? Phát hiện em mạ trong mắt dị dạng, dôn đầu tiên là hơi run run, lập tức đống nhiên tình ngộ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm sẽ có một loại cùng cái thời đại này có chút hoàn toàn không hợp, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc, quật ường, thiếu thắng, này không phải là cái thời đại này một thục nữ nên có mỹ đức á. Không tự chủ được, do đối với cô bé này bay lên một tia hào cảm. Lúc trước bởi vì ở Hesorgen chuyện đã xảy ra, do đối với em mà ấn tượng phi thường không được, tuy sau đó tới cũng nghĩ rõ ràng, đối phương chỉ là một bảo sao hay vậy cô bé mà thôi, thực ở không có cần thiết thù dai, thế nhưng có vài thứ một khi vào trước là chủ là rất khó đ Hiện ở đây làm dôn phát hiện bé gái này cũng hắn bình thường nhìn thấy những kia chỉ biết vây quanh Trượng phu hài tử đảo quanh nữ nhân không giống nhau cùng kiếp trước rất nhiều nữ nhân như thế nắm giữ chính mình tư tưởng thìảo cảm liền một cách tự nhiên đến đến rồi khe m mình cười dố ốn thanh nói ta tạm thời vẫn không có du học dự định cho dù có cũng sẽ đi mà nghỉ thân ta nghĩ bé phải là một lựa cho tốt tại sao em mã một cái miệng rất là không phục hỏi lẽ nào gỡ mạng nghỉ có thể so sánh đại đế quốc anh càng mạnh mẽ hơn hay sao Belin có cái gì đại học có thể sánh được cảm b vợ dịch cùng mộtó này không phải quốc gia nào mạnh mẽ vấn đề ún vai một cái cười giải thích dù sao chúng ta hơn tệ là gia tộc là gỡ mang nghỉ hậu rồi mà hơn nữa ta nghe nói Berlin đại học rất tuyệt Thái Dương sưởi ở trên người tấm áp rất thoải mái dố một bên dùng chính mình Đức Duệ thân phận động viên trong lòng không thăng bằng ki lòng tự ái phát tác tiểu cô nương một bên bình tĩnh hưởng thụ này ngày đồng tiên tĩnh có điều ngay ở hắn nháy mắt một cái nghĩ có phải là đầu đầu cái tiểu nhau đầu này thời điểm cách đó không xa đột nhiên chuyển đến thuê thảm cực kỳ tiếng đếng đếng. trong nháy mắt đánh vỡ này senth bên trong ven tĩnh buổi trưa phát ra một trường bạn nghĩ là ngày hôm nay cái bà thế nhưngtồn cả vấn đề quá to lớn Hầu như tương đương với chúng biết hoặc là nói muốn càng khó một ít không biết hướng đại gia tha chotà tinh tế với đi quy một chương 16 cứu người chương 16 cứu người hô theo này thanhthê thảm tiếng tiêu cứu toàn bộ sen cho khác bên trong người phản ph Phật đều bị hấp dẫn như thế hướng về tiếng tiêu chuyển đến phương hướng nhìn sang dố cung cấp tốc đứng lên nhìn về phía có chuyện phương hướng rất nhanh đại gia đều nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra chỉ thấy một quần áo hoa lệ trung niên nữ nhân nhưng là chạm ở bên hổ miếng băng ngọc trên tuyệt vọng la lênứ mạng thiếu cứu, cứu con gái của ta ta đi xem xem John vừa nghĩ rõ rằng khả năng chuyện gì xảy ra rồiụ cũng đã tăng một hồi ngảy người lên một cơn gió tựa như đến hướng về có chuyện phương hướng chạy tới em mạ nhắc lên có quẩn vừa định bởi theo ca ca quá khứ lại bị tay mắt lên lẽ sở tổn phu nhân một cái bắt lại đứng lại cho ta mặc kệ chuyện gì xảy ra người một cô gái đi qua làm gì cho ta đàng hoàng ở lại nhưng là em mã v về mặt rõ ràng không quá tình nguyện rất là không phục mân mêềm nhỏ lão hờn tệ là bọn họ cũng đứng lên sở tổn tiên sinh một mặt nghiêm túc khoát tay nào nói được rồi chúng ta cũng quá khứ nhìn một chút đi nếu như có yêu cầu địa phương cũng có thể giúp đỡ Nghe được câu này sau khi dối núi với sợ tồn một nhà hào cảm trong nháy mắt nhiều hơn không biết mặc kệ là ngay lập tức chạy tới rồisù vẫn là hiện tại một mặt nghiêm túc sợ tổn tiên sinh tự hồ cũng là tương đương nhiệt tình và tràn ngập thiện ý người mặc dù là sợ tổn phu nhân ngoại trừ quá mức bắt quái ở ngoài tuổi hồ cũng không có cái gì làm cho người ta chán ghét địa phương còn nói tiểu cô nương em ạ một con không hiểu chuyện tiểu cô nương mà thôiôn đã chuyện để thoải mái lưu lại hai người nam phó nhìn đồ vật hai nhà người cấp tốc đi tới đã vây quanh vài củan người bên hồ chỉ nghe được người phụ nữ kia tê thành cứu đạo xin mời cứu cứu con gái của ta đi Nàng vừa nãy từ cái tiêukéăng nước lung rơi vào trong hồp cầu các ngơi van cầu các ngươi cứu cứu nàng đi rơi vào trong hổ trong lòng cả kinh vội va đi cả nước qua phía trước đám người nhìn tới quả nhiên ở người phụ nữ kia phía trước mười mấy mét trên mặt băng xuất hiện một đường tiếng ước nửa mét hàng lớn hầu như liền đang nhìn đến cái hang lớn kia trong nhá mắtố liền vắn được xảy ra chuyện gì chuyện như vậyưa nay đều sẽ không thiếu thấy bọn nhỏ ham chơi ở không an toàn trên mặt bằng cấp bước mà ra trưởng thì lại bởi vì nhất thời sơ xâyy bấtẩn không có trông dự đến kết quả là là vừa ra ra bị tịch mà ởrôn cái ti phụẩy bùi hồi lâu trong ký ức Tương tự tận mắt từng thấy tình cảnh này đáng chết John không nhịn được mạnh mẽ chửi bới một tiếng có điều tâm tình tuy rằng cũng không khỏi theo sốt ruột John trong lúc nhất thời cũng là bó tay hết cách bởi vì hắn không biết ơi hơn nữa đừng quên hiện tại nhưng là vừa quá Tân niên hàn thời tiết mùa đông hạ Th thủy không phải là cái gì tốt chơi của sự tình nếu không cáiê người kêu tiêuo cứu đến hiện tại đã có 10 giây đồng hồ nếu như là mùaè sợ là sớm đã có người đi xuống cứu người Ph phù Phù ngay ở zona đại Na cấp tốc suy tư phương pháp thời điểm chỉ nghe một tiếng nặng nghề bọt nước tiếng vang đá người vây xem nhất thời vang lên một trận ô lên josu Lần này đến thiên sợ tổn phu nhân lớn tiếng di đảosu hạủy quay đầu nhìn thấy một mặt sợ hãi như là gặp ma sợ tổn phu nhânôn trong lòng lại là cả kinh liền vội vàng kéo một cái đứng bên cạnh ngoại tổ phụ gấp giọng hỏi hắn vóc dáng Tuy rằng không thấp thế nhưng dù sao chỉ có 11 tuổi đoàn người ở ngoài không đi cả nhắc căn bản là không nhìn thấy tình hình bên trong thế nhưng lão hận tệ là thân cao tới 6 thức anh cũng chính là 1 mét8 ở thời đại này tuyệt đối được cho hạt đứng trongầ gà tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng lão hận tệ là cũng là một mặt hết sợ không khỏi nuốt nước miếng một cái gậ đầu nói đúng rồiù vừa nãy này xuống Đứa nhỏ này quá kích độ A ngay ở ông cháu 2 lúc nói chuyện chỉ nghe phụ phụ lại là một tiếng tự hồ lại có người nhảy xuống mà sợ tổn người một nhà đã chen khách mà người vợ tới bên hồ trên sợ tổn phu nhân càng là vỏ thẳng đến cái kêu kêu cứu nữ nhân bên người lớn tiếng gạo thé nói rồiủ người lên cho ta đến chết tiệt người lên cho ta đến ngoại tổ phụ ngay lập tức cùng sợ tổn tiên sinh ở trong đám người tìm xem xem có hay không bác sĩ ở sở tổn phu nhân thêm thảm tiếng thép chói th bên trong giống trí nhớ của kiếp chức nhưng từng cái hiện ra đến đại não trước nay chưa từng có rõ ràng Hầu như là theo bản năng liền caoọng thét lên lên ta về đi tìm một chút xem trong xe ngựa có hay không độ dự bị yẩn Đúng rồi con muốn tìm một ít dựa mạnh nói xongôn bay đầu lướng về xe ngựa phương hướng chạy như bay ngay ở dôn chạy như bay thời điểm lão hẩnn tệ là nhưng không có lập tức hành động hắn thậm chí cũng không có bởi vì Zo có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến như vậy hoàn thiện phương án ứng đối mà kinh ngạc chỉ là có chút xứng sợ đứng tại chỗ trong đôi mắt lập lại một vẻ vui mừng ánh sáng tiểu từ này Rốt cục chịu gọi ta ngoại tổ phụ saurốt ở chính mình cùng sợ tồn ra trong xe ngựa tìm tới hai cái llóp trố ngồi dùng thẳng dài Sau đó lại bắt chuyển hai nhà hầu Nam đem trên cỏ thảm lông dê tất cả đều ông lên hắn thậm chí ở bên cạnh một vị vừa đến thân sĩ nơi đó tìm tới nửa bình isky. bỏ ra một hai phút thời gian thu thập đủ đồ vật thời điểm xa xa bên hồ đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô người khẳng định tới dộn trong lòng quý lên lập tức bắt chuyển hai cái hoàn loạn Hồ Nam lớn tiếng nói ông thảm đi theo ta cáiửa bình whisk cũng năm lấy tuyệt đối đừng chẳng nát hiện tại nhưng là mùa đông nếu như không có bơi mùa đông quen thuộc lạnh leo hồ nước đối với người thân thể thương tổn rất lớn M mặcc dù là lên bờ sau khi lạnh leo không khí sẽ tiếp tục tàn phá bọn họ nhất định phải nhanh tồn ra hầu Nam sông lên trước vào tới một bên chạy còn một bên lớn tiếng tiêu lên nhường nhường xin hãy cho nhường hay là bởi vì hầu Nam âm thanh quá mức lo lắng với cớ loài người rất nhanh sẽ phân ra một con đường nhường ba người chạy đến bên hồ trênố vừa liếc mắt liền thấy trên mặt băng chính gian nan hướng đi bên hồ rồi sù trên người hắn chỉ ăn mặc một cái quần cùng một cái áo sơ mi cả người nước ngẹ sắc mặt tái xanh mua càng là hầu như đã biến thành mẫu tím mà ở trong tay của hắn tốt một nhỏ gầy con gái đại gia không muốn hướng về trước lão hận tệ là dùng sức nắm lấy hầu như điên cùng sợ tổn phu nhân cánh tay lớn tiếng nói mặt băng quá mỏng Nhiều người sẽ làm chúng nó phá nát chúng ta liền ở ngay đây chờôsủ chịu đựng dân một tiếng cái hàng lớn kia bên trong lại bỏ ra tới một người đồ vật của người cho mặt sau người kia John cấp tốc cho Henry ra lệnh sau đó ông thảm chạy đến ngoại tổ phụ bên người đem đồ vật đưa cho mạnh mẽ duy trì trấn định sợ tổn tiên sinh tốt nhất nh rỗsù đem trên người quần áo rớt xuống thời được rồi cảmtạ người Zo M mặcc dù là ở nguy cấp này thời khắc sợ tổn tiên sinh vẫn không có khuuyên hướng về phía John nói cảm ơn một cáiắm quá dài là thảm hướng về đã đi tới bên bờ r sù vào tới rất nhanh ba người đều thuận lợi lên mở Con gái bị nàng gấp phát rổ mẫu thân thế tới mà đã sớm chuẩn bị kỹ càng một vị bác sĩ cấp tốc đi lên bắt đầu phán đoán tình huống của nàngôsu nhưng là bị sợ tổn người một nhà thêm vào người hầu vây chặt đến không lọ một giọ nước sợ tổn phu nhân cũng không cố trên mắng con trai của chính mình l luôn cúng tay chân cho hắn thở của não bảo thảm càng là trực tiếp nhất vào hắn trong nghiệp mà sau tới người cũng tự có hen gì cùng một ít nhiệt tình người bắt chuyện Dù nhưng là trực tiếp tìm tới ngoại tổ phụ tiên sinh chung quanh đây gần nhất khách sạn ngài biết ở nơi nào sao bọn họ cần phải nhanh một chút giữấm biện pháp ta biết lão hờn tệ là sáng mắt lên Ánh mắt mang đẩy tâm ý nhìn dôn một chút lập tức gần đầu nóiôn cân nhắc vô cùng chu đáo bởi vì đối với cái thời đại này người tới nói một chút Đông thương khả năng vẫn không tính là cái gì thế nhưng nếu như bởi vậy dẫn đến cái khác bệnh tật chuyện đó nhưng là phía thức lao hận tệ là lập tức đem Henry kêu lại đây bắt đầu dặn dò chuyện kế tiếp mà Zo thì lại chuẩn bị đi tới ba cái mới vừa lên ngạ người bên cạnh nhìn có cái gì chính mình có thể hỗ trợ địa phương Lucy thế nhưng với lúc đó trong đám người đột nhiên phát sinh một tiếng tiếng tiêu thảm thiết nàoớ đó lấy chính là một trận tan nátõi lòng thống khổ đến cực điểm tiếng khóc là cô bé gái kêu mẫu thần đó thanh xảy ra chuyện gìố s sở dừng lại bước chân của chính mình quá đáng tiếc con gái chu vi vây quanh đám người dồn dập bắt đầu tiếp hận cảm thán có hai cái đa sầu đa cảm nữ sĩ thậm chí đã thấp giọng nước nợ lên làm sao có khả năng con người đột nhiên con dù lạiố đẩy ra trước mắt một người đàn ông bước nhanh đi tới tiểu cô nương kia nhi bên người quy một chương 17 Tâm phổi thất tỉnh chương 17 Tâm phổi thất tỉnh lạnh leo trên mặt đất nằm một nhỏ gầy con gái khoảng trưng cũng chính là 4 tuổi tuổi tác ăn mặc một thân lam đậ còn dài áo khoác đã bị người ngoại trừ trên đầu mũ cũng không biết bị hồ nước trùng đi nơi nào Lộ ra một con bẩn tiểu màu nâu tóc dài lung tung rối tung chiến đất nho nhỏ hai má bị đông cứng thành màu xanh tím hai mắt chăm chủ nhắm lồng ngực đã không có chập trùng hai tử mẫu thân cái kia quần áo hoa lệ trung niên vụ nhân khóc có cấp ở trên mặt đất nhìn thấy này cảnh tượng tứcậ trong lòng liền đằng địa một hồi sung ra lớn tiếng kêu lên các ngưi đều lo lắng làm gì Tại sao không thiếu nàng phi thường xin lỗi nàng đã đi rồi 150 tuổi người đàn ông trung niên cho rằngôn là cô bé người nhà tiến lên một bức tự hồ là món an ủi hắn như thế trên mặt phi thường tiếối nói, nói nói hưu nói vừa John trong lòng cứ lên và tới trước vài bước sau túi người xuống đưa tay phải ra hướng về cô bé trên người sờ lênôn nhưng vào lúc này dố phía sau chuyển đến quá to một tiếng một cái tay nắm lấy cổ áo của hắn dùng sức về phía sau lôi một hồi lực đạo này là to lớn như thế cho tới căn bản là không phải hắn hiện tại thân thể nhỏ bé có thể chống lạiệ dôn không đứng thẳng được lão đảo lui về phía sau mở ra vài bộ đừng hô đồ lao h hơn tệ là một mặt tâm trầm đổi thành cầm lấy dôn cánh tay thóc giọngắt lên đứa nhỏ này xác thực đã đi rồi người muốn làm gì Là sao có khả năng có điều mười mấy phút Làm sao liền có thể vo đoán cho rằng nàng đã chết rồiốội vàng lớn tiếng nói nếu như không phải lão hận tệ là mạnh mẽôi kéo hắnôn khẳng định đã qua cứu cô bé kia từ cái tiên mẫu thân bắt đầu kêu cứu đến hiện tại cũng chính là 45 phút mà từ hài tử bị ông đi tới hiện tại càng là nhiều nhất chỉ có nửa phút làm sao có khả năng sẽ chết coi như là hài tử thân thể yếu cũng không đến nội A thật sự rất xin lỗi vị tiên sinh này vừa mới cái tiếng người đàn ông trung niên xem ra tính khí không sai cũng không có bởi vìôn Nghi vẫn đã nổi giận trái lại là rất kiênì giải thích xin tin chúng ta ta là một tên ýương đã vừa mới đã kiểm tra Đứa nhỏ này nhịp tim cùng hô hấp cũng đã đình chỉ vì lẽ đó ta rất xin lỗi không tin có đập cùng hô hấp chính là chết rồi người này toàn cái gì Ừ thoại mới vừa nói phân nửa dốn hấn tệ lạ lại như là bị người từ đầu hướng phía dưới đến một chậu nước lạnh như thế cả người một cái giờ mình nhất thời sự sốt cái này chết tiệ thời đại A một Quan âm tình bất định lắp lẽ chỉ chốp lá sau run trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ lần thứ hai chhổi bới nổi lên đang chết năm 1880 bởi vì hắn dốt cũng nghĩ rõ rằng tại sao một ít sư ở đây vẫn không có ai đi cứu cái này hô hấp cùng tim đập đều đình chị cô bé Tâm phổi thứcị thuật muốn đến mấy chục năm sau mới phải xuất hiện a Tu rằng rất sớm trước đây mọi người cũng đã bắt đầu sử dụngương ngựa thùng rượu chờ phương pháp đi cứu điều trị chất chỉ đá người thậm chí còn có chỗ thổ quốc roi trở kỳ hoa phương thức đến tiến hành thử nghiệm thế nhưng ở y học ra môn chân chính làm rõ tâm phổi cùng đại não cung dưỡng quan hệ cùng quy luật trước đại đa số người vẫn là sẽ cho rằng hô hấp cùng tim đập đỉ chỉ liền mang ý nghĩa người tử vong nói cách khác vì sư này lời giải thích không thể to sai chỉ ít ở thời đại này là không thể to sai nhưng là nhìn trên đất cái kia một mặt xanh tím của bé nhìn lại một chút cái kia khóc hẳn cả giọng trung niên nữ nhân xứngs há h mồm hai cái tay không khỏi nhẹ nhàng run lên cứu hay là không cứu lý trí nói cho Zo khoảng thời gian này hắn đã biểu hiện ra quá nhiều vượt qua tuổi tác độ vật hơn nữa nếu như nói bóng đèn cùng tin nhưng thứ đó hắn có thể từ chối là từ thư trên xem ra như vậy loại này đi học tri thức lại lấy cái gì giải thích thế nhưng nhiều nhất cũng là do dự như vậy một hai giây công phu hắn hay dùng lực nắm chặt nấm nấm nhiều run dậy bình phục lại đến nếu như chết chìm chính là một người trưởng thành khả năng Zo còn có thể do dự thời gian dài hơn thế nhưng hiện tại trên nằm chính là một chỉ có 4 5 tuổi hải tử mặc kệ từ phương diện nào cân nhắc Hắn đều không cho phép chính mình đối với một khả ái như thế con vật nhỏ thấy chết mà không thiếu hô thờ pha một hơiôn vẻ mặt cấp tốc bình tĩnh lại nhiều lù lại một phút thi cứu là có thể đối với đứa nhỏ này lại nàoo tạo thành một phần không thể lịchch chuyển tương tồn đã không có thể lãng phí thời gian ngày thả ra ta điố nhẹ nhàng vô sợ ngoại tổ phụ cánh tay trầm giọm nói ta không nghĩ hồ đồ chỉ là muốn đem đứa bé này cấp cứu với tôi cứu sống nàng đã đi rồi lao hơn tệ là sắc mặt cực kỳ ông trầm tức giậ nói rằng làm dôn ngoại tổ phụ Hắn đương nhiên không hi vọng nhìn thấy cháu ngoại của chính mình như vậy ra vặ đặc biệt là đương sự tình dính đến mọi người cùng thi thể thời điểm mặc kệ từ phương diện nào cân nhắc hắn cũng không muốn nhường rôn nhúng tay về này có điều rất rõ ràng dôn không có lĩnh hội lão hơn tệ là ý thứ hắn chuẩn to hai mắt cực kỳ kiên định nói rằng không nàng con chưa chết vụ hai người đối thoại âm thanh rất lớn chu vi không ít người cũng nghe được nhất thời liền có không ít người nhất thiết nói nhỏ lên đặc biệt là vị kia vừa tuyên bố con gái tử vong ý sư lúc này trên mặt rốt cục xuất hiện một vẻ tức giận lớn tiếng nói người trẻ tuổi người làm muốn vì là lời của mình đã nói chịu trách nhiệm Người xác định biết mình đang nói cái gì sao đương nhiên hồn nhiên không để ý chính mình ngoại tổ phụ cái tiên nghiêm khắc đến cực điểm ánh mắt dố lập tức dơ cao chính mìnhồng lực tương tự lớn tiếng nói ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì hơn nữa chỉ cần dựa theo phương pháp của ta đi làm ta bảo đảm đứa bé này bị thiếu sống độ khả thi ít nhất ở một nhiều hơn phân nửa giào lần này nghe rõ ràng dôn sau khi đám người xung quanh bên trong nhất thời tất cả xôn xa không ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên quái là lên đùa gì thế người đã không có hô hấp cùng tin đập lại vẫn ra nói có một nửa cơ hội có thể chú sống tên tiểu từ này coi mình là ai thường đến sau người người nói cái gì ngay ở y sư sắc mặt trở nên cực kỳ khó còi cho bị lớn tiếng răng dr một fan thời điểm chính đang khóc giốngẫu thân cũng nghe được dồn câu nói kìa lại như là nắm lấy một cái nhanh có cứu mạng như thế liên tục lăn lộn vào tới bên cạnh Hán tiên sinh người thật sự có thể cứu lại lụ gì sao có thể dồ ung tay lên nó như Linh chémsắt chỉ cần dựa theo ta phương thức tới làm liền phithưởng khả năng đem nàng từ tử thân trong tay kéo trở về chỉ bắt quá chúng ta không có quá nhiều thời gian nhất định phải nhanh nếu không thì ai tờ dài một hơi trong lúc vô tình lão hấn tệ là trên tay cường độ nhỏ y Tuy rằng trong lòng hắn là mọi cách không tình nguyện thế nhưng lúc này nói cái gì cũng đều đã chậm hắn không nghi ngờ chút nào một điểm vậy thì nếu như mình còn muốn ngăn cả dôn e sợ hại tử mẫu thân sẽ trực tiếp nào tới cắn một cái có điều ở chuyện để bông ra dôn cánh tay trước lão hấn tệ là vẫn là ôn bên thai gấp giọng nói rằngôn người có thể cần nghĩ kỹ này mặc dù là một đứa bé thế nhưng dù sao cũng là cái con gái nếu như dùng phương pháp của người không cứu lại được đến rất khả năng có người sẽ cho người chụp cái trước khinhần thi thể mũ a ta rõ ràng John chỉ là thoáng trần chờ một chút lập tức liền dùng sức lôi kéo bán có cấp trên mặt đất con gái mẫu thân lớn tiếng nói nghe ta nói phu nhân ta cần sự giúp đỡ của người hiểu chưa rõ ràng rõ ràng chỉ cần có thể cứu lại Lucy ta cái gì cũng có thể làm trung nhân nữ nhân dùng sức lau một cái nước mắt trên mặt vội vội vãã gật gật đầu nói rằng rất tốtố cũng không chần chừ nữa hắn đem người mẫu thân này kéo đến con gái thân thể bên cạnh gấp giọng nói rằng người nhất định phải thật lòng nghe ta nói sau đó dựa theo chỉ thị của ta từng bước từng bước làm tiếp Thực sự cha không nhiều niên đại đó đến cùng có hay không cứu người phương pháp, cứ dựa theo không có đến viết đi. Quy một chương 18, xuất xứ. Chương 18, xuất xứ. Xì xì. Khắc, khắc, khắc khắc, khắc khắc khắc. Làm cô bé đột nhiên không người dậy, một cái thủy phun ở chính cho hắn làm ngực ở ngoài kìm trên người mẫu thân. Sau đó kịch liệt hò khan lúc tức dậy, những người chung quanh lại như là bị mỡ đỡ xạ con mắt đảo qua như thế, tập thể hòa đá. Bên hồ hoàn toàn yên tĩnh. Lucy, con của ta, duy nhất có thể phản ứng lại. Chính là chính đang cho con gái ngồi ng ngược ở ngoài kì mẫu thần trên mặt của nàng đầu tiên là hiện ra khó có thể tin vậy mặt lập tức một loại không cách nào hình dung mừng như điên cấp tốc dâng lên trên từng thành con gái chăm chú ôm vào trong lòng nửa mừng nửa lo gọi lên mà thống khổ ho khan kết thúc sau khi cô bé miệng lấy biết Cuba hoa, hoa khổ trung nhiên nữ nhân nữ mừng đến phát khóc tiếng khóc cô bé ba nước tiếng khóc hôn tại của nhau Dĩ nhiên phi thường kỳ dị làm cho người ta một loại vui mừng cảm giác làm sao có khả năng vừa lúc đó vừa mới cái tên lờithề son sắt nóiôn là hồ đồ y sư ở xưởng sốt chỉ chốc lát sau đột nhiên lớn tiếng gọi lên ẩm Đám người chung quanh cũng phản ứng lại, trong ngáy mắt sôi trào. Thượng đế. Vô số người trong miệng, lúc này hô hoán nổi lên đồng nhất cái vĩ lại tên. Một bị y sư phán định tử vong người, dĩ nhiên như kỳ tích phục sinh. Nay phản phất thần tích giống như một màn nhường không ít thành kính tín đồ ở trước ngược họa nổi lên thập tự giá, thậm chí có người trực tiếp quỷ một chân xuống đất cầu xin lên. Dôn. Lao hẳn tệ là trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Hắn đầu tiên là dùng sức mất từng ngụm từng ngốc nước sau đó sẽ ha to một mạnh mẽ hơn một cái hơi lạnh lúc này mới một cái kéo qua vừa thờ phảo nhẹọm dr tròn cặp mắt gấp giỏ hỏi người người đến cùng là làm thế nào đến ngày vừa nãy không phải đều nhìn thấy không phát hiện không khí trung quanh biến hóa dố trong lòng âm thầm t tiêu một tiếng khổ trên mặt nhưng vẫn như cũng là mỉm vừa nói vừa nay cứu người thời điểm không lo nổi nhiều như vậy thế nhưng hiện tại người cứu về rồi thế nhưng đón lấy giải thích thế nào nhưng là nhóm hắn đau đầu phí lời đối với ngoại tôn trả lời lao hận tệ là rõ ràng bất mãn vô cùng dùng sức lượng hắn một cái đang muốn nói cái gì Có điều nhìn chung quanh sau khi do dự một chút lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống dốn hướng về phía lao hơn tệ là lắc lá đầu theo giọng nói ông ngoại ngày chờ một chút nh gì cụ thể chờ quay đầu lại ta sẽ cùng ngày nói nói xong dốn xoay người đi tới trung niên nữ nhân bên người cuối người xuống thân thiết nói rằng phu nhân bởi vì ở trong nước đá ngâm thời gian có chút lâu haii tử thân thể hiện tại phi thường suy yếu c cần càng nhiều giữ ấm biện pháp bởi vậy ta mang liệt kiến nghị ngày lập tức mang nàng tới chỗ ấm áp thì như công viên phụ cậ khách sạn tốt nhất có thể làm cho nàng phao ngâm cái tắm nước nóng sau đó hướng điểm hơi nóng thủy đúng đúng xong dôn cảnh cáo sau khi nữ nhân rồi mới từ đại bi đạiỉ trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại sau đó phát hiện con gái lại vẫn ăn mặc y phục các nghiệp ngoại trừ một cái vừa nãy dr cho thảm chi ở ngoài không còn vật gì khác trung nhân nữ người nhất thời liền hoàn loạn cả lên chỉ lo con gái cái kia còn nhỏ thân thể bởi vậy hạ xuống cái gì tắt xấu trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả cảm tạ dôn sự tình đều đã bên bận bị ôm lấy con gái lạnh leo thân thể lớn tiếng la lên chút chút nhanh nhanh nhiều tìm mấy cái thảm lại đây con có chúng ta lập tức đi gần nhất khách sạn ôngm cô bé trung nhân nữ nhân hướng về một chiếc xe ngựa chạy như Liên haha <cười> Vui cười hnở nợ nụ cười d luôn không có để ý đối phương không hề lệ phép có thể nóiờ đi vốn là hắn cũng không phải vì người khác báo lại vào lúc này trong lòng cũng chỉ có vừa cứu sống một tiểu sinh mệnh vui vẻ cảm liền phản phát trở lại kiếp chức vừa tham gia công tác thời điểm như thế tâm lý này trên thỏa mãn có thể hoàn toàn không phải vài câu cảm tạ có thể đánh đồng với nhau còn nữa nói nhìn chu vi những người vây xem hầu như đều đem sáng quá ánh mắt đặt ở trên người mìnhôn trong lòng thực tại có chút bấtĩ Tuy rằng bởi vì sợ trung niên ng nữ nhân trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được giờiền chỉ vì con gái nàng làm tâm phổi thức tình thời điểm cũng không có tác dụng quá phức tạp phương thức thế nhưng ở thời đại này có thể đem một tim đập cùng hô hấp đều đìnhnh chỉ người từ quỷ môn quan trên kéo trở về chuyện này bản thân cũng đã đầy đủ kinh tế hai tụ có thể tưởng tượng được may là những ngườiung quanh không có biết hắn nếu như không phải sợ tồn một nhà vì rổ sụ thân thể ở vừa này cũng đã rời đi sen cho khác e sợ John hiện tại sớm đã bị bọn họ cho vi lên Mặc dù như thế chu vi nhìn dáng dấp cũng không có thiếu người một mặt nóng lòng mới thử tự hồ muốn tiến tới góp mặt tiếp lời dá vẻ run đi thôi với lúc đó Lao hẳn tệ là vô vô bờ vai của hắn thấp giọng nói rằng nếu hài tử đã không sao rồi chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói a nha tốt đẹp nhìn thấy lao h hơnn tệ là vậy có chút lo làánh mắt rồi cũng phản ứng lại vội và cùng lao hờn tệ là đồng thời bức nhanh hướng về chính mình xem nữa đi tới trước tiên thiên sinh xin chờ một chút một hồi với lúc đó cái chữ cái trung niên bác sĩ nhìn thấy dôn bọn họ phải đi nhất thời dường như đại mộng sơ tỉnh bình thường kêu lớn lên đi không cần để bị hắn lao hờn tệ là hơi như mày thấp giọng qua một tiếng cùng dôn bức chân càng ngày càng sắp rồi Có điều trung niên bác sĩ rõ ràng không phải cái gì dễ dàng từ bỏ người ngay lập tức sẽ kiêngrẽ chút nào hình tượng đổi lại đây tiên sinh tiên sinh xin chờ một chút ngay có chuyện gì không phát hiện tạm thời không thể thoát khỏi đối phương la hận tệ là hơi nhướng mày dưới bước từng thanhrôn kéo đến phía sau chính mình gậ chống tầng tầng đập lên mặt đất sao mặt khá là không quen lạnh đúng nói đây trung nhân bác sĩ có chút lúng túng nởụ cười lấy xuống mô hướng về lao hận tệ là khe không người nói tiên sinh phi thường xin lỗi vừa nãy ta hiểu lầm cái kia vị trẻ tuổi thế nhưng xin tin tưởng ta lần này ta thật không có ác ý chỉ là muốn cùng hắn thảo luận một chút vừa nãy Không có cái gì có thể thảo luận tạm biệt lão hờ tệ là căn bản là không cho đối phương nói hết lời cơ hội ngay lập tức sẽ lạnhnh nhưăng trả lời một câu sau khi lôi kéo dôn lên xe ngựa lái xe cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càngng Henry vừa kéo trong tay dây cương màu đen Tuấn mã lập tức bước ra bức chân lôi kéo xe ngựa do chầm đến nhanh cấpp tốcờ đi chỉ để lại trung ni y sư một ngơ ngác ở lại tại chỗ nhìn đi xa xe ngựa một mặt rất lạc lại như là vừa có 1.000 đô la Mỹ từ trước mắt hắn bay đi như thế trên xe ngựa lão hn tệ là một mặt nghiêm túcrô trong lòng cũng có chút lo sợ Baan Muốn giải thích tại sao có thể cứu sống tim đập cùng hô hấp đã đỉnh chỉ người, đối với hắn mà nói bản không phải chuyện khó, dù sao kiếp trước mới nhất bản tâm phổi thức tình chỉ nam vậy cũng là xem qua rất nhiều lần, có điều hiện tại vấn đề mấu chốt là, 70, 80 năm sau mới phải xuất hiện tâm phổi thức tình kỹ thuật, tại sao hiện tại liên xuất hiện. Xem ra, chỉ có thể dùng cái kia 2 bản thư đến lừa gạt. Trong lòng ngầm cười khổ một phen sau khi, rôn bất đắc di thở dài. Sau khi sống lại lần thứ nhất, hắn có một lần nữa làm về láo buồn hành kích động, dù cho chỉ là học cái 2 năm tốt nghiệp là được. Không vì là có thể ấy học trong lịch sử tên lưu sử sách chỉ vì có thể ở sau đó gặp phải chuyện như vậy thời điểm có cái giải thích hợp lý cũng được ra Mai đến tận xe ngựa chạy khỏi sen cho bác cửa lớn lãoấn tệ là cũng không nói gì ta vừa nãy cứu người phương pháp có hai cái do dự một chút dố quyết định cũng không giống nhau lão hấntệ là đặt câu hỏi chủ động bắt đầu rồi lời giải thích của chính mình một ta xưng là hô hấp nhân tạo chính là nhiều vị kiê mẫu thân miệng đối miệng cho con gáithổ khí mà một cái khác ta xưng là ngực ở ngoài kìm chính là dùng có tiết tấu kìm con gái bộ ngực những thứ này đều là ta từ thư đến trường đến nụậ từ sách gì trên Chăm chú các này la hấnn tệ là theo xác không nghỉ hỏi đối với ngoại tôn trên người tầng tầng lớp lớp bản lĩnh nói thật lao hận tệ lạ vẫn là tương đối vui mừng thế nhưng ở một phương diện khác ngày hôm nay sự tỉnh cũng thực sự là quá mức khiến người ta khó có thể lý giải được nhường hắn không khỏi có chút bận tâm bóng đèn tin cái gì còn nói được dù sao cũng là người khác đã phát minh quá đồ vật như vậy chuyện ngày hôm nay đây người yêu xưa kia không cũng bó tay toàn tại sao hô nhẹ nhàng hô thở ra một hơiỗ nhỏ bẽ không thể nhận ra do dự một chút sau khi nói rằng này hai bản thư một quyển là đầu vương một quyển là phương tây Hơn nữa ở từng người trong thế giới đều phi thường có tiếng. Ồ! Oh. Lao hẳn tệ là chân mày cao lại, đại nao nhất thời liền vội tốc chuyển chuyển động. Nói tới chỗ này, thấy ngoại tổ phụ tựa hồ đang liều mạng hồi ước tên sách, rôn thẳng thắn cũng triệt để thả ra, ngáy mắt một cái cười nói, đông phương cái kia bằng gọi, kim quý yếu lược, ngài khả năng không quá giải, là năm 2000 trước Trung Quốc một người tên là Trương Trọng Cánh Ý Sư Viết, mà phương Tây này một quyền ngài khẳng định là nghe nói qua, Con mắt nhìn chầm chầm haii từ con mắt tay cầm trụ hài từ tay đây làthánh kinh hiệpước xưa bên trong liên quan với hệ lịch cả cứu trị một đứa bé đi lại cứu từ Hải tử tâm trạng như vì ồn một ngày bên trên còn có thể chữa chi mới từ từ ông giải không được cái thẳng trên giới an miền một người lấy tay theo để cư trên ngực mấy độ chi một người ma vớt cánh tay huynh khuất thânì như đã cưng nhưng dần dần cường cóì cũng theo địa phúc như vậy một suy khu khí từ miệng ra đây là kim vi tạp địa phương bên trong ghi chép trân trọng cảnh liên quan với cứu giúp thắt cổ giả ghi lại U thá xuyên qua sống lại phúc Tiếp trước bởi vì nhất thời Hiếu kỳ nhìn thấy bác tự lúc này dĩ nhiên một chứ không kém khắc ở dôn trong đầu nhưng hắn đối mặt lao hận tệ là chất vấn thì cuối cùng cũng coi như có ứng đối dựa vào đương nhiên dôn không thể trực tiếp đem này lưỡng đoạn thoại vác đi ra hắn chỉ là đại thể giảng giải một hồi nói rõ chính mình sợ dĩ dám để cho trung niên nữ nhân như vậy làm là có nguyên nhân là được thế nhưng hắn cũng không biết trên thực tế từ lúc mấy chục năm trước cũng đã có người đưa ti rưu nhọtáyô hấ nhân tạo cứu người thành công Hán lệ chỉ có điều cũng không có gây nên cái gì quan tâm thôi cũng may tình huống cẳ cấp không nhiều người phụ nữ kiêmêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn làm bằng không nhưng là thật sự phía Phức Nhớ tới vừa nãy vì tránh y hắn lựa chọn chỉ vi phụ nữ trung niên đến cấp cứu con gái của chính mình chỉ là khoảng trường phù hợp Zo đang bí ẩn vui mừng đồng thời cũng là vì chính mình lao một vệ mồ hôi bởi vì kiếp trước trong bệnh viện có một vị cấp cứu linh vực đại lao vì lẽ đó mỗi lần ra mới nhất bạn tâm phổi thức tỉnh chỉ Nam bệnh viện đều muốn tổ chức y sư cùng các y tá tiến hành một lần cơ sở sinh mệnh chống đơnấn luyện John nhớ tới rõ rõ ràng ràng phía trên tiêu đối với nhân công thổi khí cùngồng ngực kìm có quy địnhghi chỉnh nó thí dụ như giữa bọn họ chỉnh tự số lần tỷ lệ tần suất cho chút thần muốn dựa theo tiêu chuẩn đến cho hành Đừng nói người phụ nữ kia rất khả năng làm không được chính là giải thích cũng thành phải có ngay xongôn giải thích sau khi lão h hơn tệ là trói chặt lông mày dần dần chết hai cái kia cái gì Kim vi tạp địa phương cái gì lão hận tệ là khẳng định là chưa từng nghe nói thế nhưng thánh tinh hắn làm sao có khả năng không biết hơn nữa lúc này muốn muốn bên trong thật giống là có như thế mấy câu nói tới có điều nhìn một chút nợ nụ cười ngoài tồn lão h hơn tệ là cũng không có hiện tại liền khích lệ hắn một fan ý thứ vẫn như cũng làầm mặt thấp giọn cái trách dù vậy ngươi vừa nãy hành vi cũng quá mức lô mãng vạn nhất nếu như những sách này bên trong ghi chép đồ vật không sử dụng đây Vạn nhất ngươi có cứu sống cô bé kia đây người có biết hay khôngư người đem đối mặt ra sao chỉ trích sao chuyện này dốn há miệng vốn là muốn gãi lại một ph fan có điều do dự một chút sau khi hắn khe khhé thở dài gật đầu nói là tiến sinh ta vừa nãy chỉ là cấp thiết cứu người không nghĩ quá nhiều sau đó nhất định sẽ càng thêm cẩn thận ngay xong dôn giải thích sau đó la hơn tệ lại sắc mặt lại là chỉ xuống không phải là bởi vì hắn nghe ra dồ trong giọng nói qua loa mà là tiểu tử này đối với hắn xương hô lại từ ông ngoại đã biến thành tiên sinh nhường lao ra tử trong lòng có chút không thích Một đường không nói chuyện xe ngựa rất nhanh sẽ đến rổ sù bọn họ và ở khách sạn lễ tiếp trên hai người nên sang đây xem một hồi cũng hổ lao hận tệ là cũng sợ tổn tiên sinh quan hệ tương đương thân mật hai người đương nhiên phải xác nhận một hồi rổ sụ không có chuyện gì mới được cô bé gái tiêu việc đã tới sau vừa mới go mở cửa em mã nhìn thấy dôn bọn họ sau khi sáng mắt lên lập tức gấp girò hỏi sống dố hơi run run gậ gật đầu cười nói có thể cứu sống một đáng yêu con vật nhỏ hắn chung quy vẫn là rất cao hứng hơn nữa lúc này nhìn thấy nha đầu này như vậy hóa bát lập tức liền có thể xác định rổ s dù đã không có chuyện gì Điều này làm cho đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt vô tâm tình càng ngày càng khoi mái đi vào vừa nhìn quả nhiên vô dù sắc mặt trên căn bản đã khôi phục bình thường lúc này chính bao bọc một giường giày đặc trăng ngồi ở trên giường trong tay nâng một chén cà phê nóhổ đại gia gặp lại tự nhiên là một hồi lâu nám nhận em mã cướp nói cho những người khác con gái bị cứu sống tin tức tất cả mọi người đều đối vớiôn ngày hôm nay thần kỳ biểu hiện biểu hiện ra lớn lao lòng hiế kỳ hắn không thể làm gì khác hơn là dùng vừa nay lý do lần thứ hai giải thích một lần gây nên từng trận thắngú Ththah ta cảm thấy dôn rất thích hợp đi làm một tên y sư Uống một hớp cà phê nóng sau khi, dô sủ trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười nói rằng, có tinh thần trọng nghĩa, lại có lòng thông cảm, hơn nữa nhìn lên đối với kiến thức về phương diện này cũng phi thường mất cảm, nếu như ngươi đi học y nhất định sẽ trở thành một tên phi thường xuất sắc y sư. Ồ, ta cảm thấy đây là một biện pháp tốt ta. Nghe xong ca ca sau khi, em mạ sáng mắt lên, lập tức vỗ tay nhỏ cười nói. Trải qua chuyện ngày hôm nay sau khi, cô bé trong lòng đối với dôn ác cảm phần lớn tiêu tan, thay vào đó thậm chí là vẻ khâm phục và hào cảm, về mặt th Hai người trẻ tuổi tự giác đề nghị tương đương không sai, thế nhưng ngoại trừ rôn trong mắt lóe ra một vệ phức tạp ở ngoài, lao hấn tệ là cùng sợ tổn vợ chồng ba người đều hiện ra không phản đối vẻ mặt. Nhìn thấy một đôi nhi nữ tựa hồ đối với cái đề tài này cực cảm thấy hứng thú, sợ tổn tiên sinh không thể không vỗ tay một cái nói, được rồi, vấn đề này vẫn là để cho hấn tệ là tiên sinh đến quyết định đi, hơn nữa rôn tuổi tắc còn nhỏ, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đây. Làm lao hấn tệ là bạn cũ lâu năm, đồng thời cũng là thân mật hợp tác đ Sở tổn tiên sinh rất rõ ràng trước mắt vị này xem ra tương đương gàn bướng lao nhân nắm giữ cỡ nào phong phú rồng roi vì lẽ đó căn bản là không thể nào tưởng tượng được lao hận tệ là sẽ cho phép chính mình duy nhất hợp pháp người thừa kế sẽ đi làm một tên y sư vẫn là câu nói kia đây là năm 1880 nước Mỹ cái thời đại này nước Mỹ y sư còn không phải hậu thế cái kia xã hội thượng lưu cao to trên nghề nghiệp y học viện càng không phải hậu thế cái tiêu chỉ có đứng đầu nhất đại học sinh viên chưa tốt nghiệp mới có thể thi được địa phương chỉ cần ngươi trở ra lên học phí liền có thể trên tốt nghiệp cũng không có cái gì làm việc y sư với luyện càng không cần thi cái gì chấp nghiệp bằng thầy thuốc hơn nữa ở lưu giá thị cho dù là những tiêu có tiếng vọng ý xử, một năm mới có thể có bao nhiêu thu vào chỉ muốn nhìn một chút lúc này lão h tệ là một mặt mỉm cười liền biết hắn rõ rằng cũng chưa hề đem r sủ bọn họ để ở trong lòng lại Hà huyên một lúc sau khi lão hn tệ là đứng lên mỉm cười nói mặc dù coi nhưr sủ tinh thần không sai có điều cá nhân ta vẫn là tiếng nghị hắn ở đây nghỉ ngơi một buổi tối chúng ta liền không nhiều cái rối cảm tạ sự quan tâm của ngài rồiu vội vã đứng lên đến rất là cung kính biểu đạt lòng biết ơn lão hn tệ là cùng sợ tổn tiên sinh ở cửa lại thấp giọng viên vãi câu sau khi liền mang theo dôn rồi đi Ngày hôm nay hắn vốn là, là dự định nhường dôn cùng sở tổn tiên sinh nhận thức một hồi vì tương lai cố gắng đánh một hồi cơ sở không nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậyường đại ra buổi trư hoang dạ món ăn kế hoạch hoàn toàn bị nhớ có điều chỉ riêng kết quả tôi nói lao hơn tệạ vẫn là tương đối thỏa mãn một mặt tự nhiên là dôn biểu hiện cực kỳ xuất sắc Tu rằng có chút lấu mãng thế nhưng đối với hắn cái tuổi này tới nói cũng coi như là bình thường hơn nữa tiểu tử tinh thần trọng nghĩa lòng thông cảm cùng làm việc quyết đoán phẩm chất đã bị sợ tổn tiên sinh xem ở trong mắt rất dễ dàng được vị này chính trực thân sĩ hảo cảm Mà ở một phương diện khác dosu biểu hiện cũng làm cho lão hận tệ là phi thường có trọng chỉ ít nhân phẩm trên là hoàn toàn không có vấn đề có thể nói hơn tệạ ra cùng sợ tổn ra đời kế tiếp đều rất yếu tố hơn nữa nhìn dáng vẻ giữa bọn họ ở trùng cũng không sai đôi này chuyện này đối với hai nhà sau đó quan hệ tiếp tục tiếp tục giữ vững là phi thường mới có lợi khen chốt hay là muốn cố gắng bồi dưỡng đứa nhỏ này a ngồi ở lay động trên xe ngửa lao hẩnn tệ là ánh mắt lần thứ hai trở lại dôn trên người trong lòng âm thầm nghĩ nói Hay là cảm nhận được ngoại tổ phụ sáng quá ánh mắt dố trong lòng hào không lý do mắt lạnh ngốt nước bọ sau cười nói thời gian đã gần như là 12 giờ chúng ta bữa chưa giải quyết thế nào không thể trả lời dôn vấn đề lão h hơn tệ là ngưng lông m ng chố lá sau đột nhiên mở mày hỏiônuyên có nghị tới hay không chính mình tương lai muốn phải làm những gì a lão h hơnn tệ là vấn đề nhồ d không khỏi nhận ra liên quan với vấn đề này hắn Dĩ nhiên một quá trên thực tế không chỉ làm mới quá sống lại 11 năm qua hắn hầu như mỗi ngày đều muốn nghĩ đến vấn đề này có điều ại đến tận hiện tại cũng vẫn không có đá án ý thể sư Nhà khoa học xí nghiệp ra nhà đầu tư nắm giữ trí nhớ của kiích trướcước rất nhiều lĩnh vực kỳ thực dôn cũng có thể làm tốt vô cùng hơn nữa có lao hận tệ lại cho hắn đặt xuống cơ sở hắn trời sinh thì có đầy đủ tư bản hoàn toàn không cần nhọc nhằn khổ sở taytrá d sự nghiệp tương lai con đường có thể nói là một mảnh băng thẳng nhưng là lựa chọn quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt là gì chí ít đối vớiôn tới nói vào giờ phút này ngay xong ngoại tổ phụ cái vấn đề sau hắn rồi cùng từ ngày lần thứ hai rơi vàoầm tư bên trong tương lai đến Tuột cũng nên làm những gì đây quy một chương 20 hồi âm chương 20 hồi âm senâu phát sau khi trở về tháng ngày rất nhanh sẽ khôi phục bình hẳnố đương nhiên sẽ không nhắc lại ngày đó chuyện đã xảy ra lão hận tệ là cũng dường như đạt được dễ quên trứng như thế chỉ có điều đối vớirôn thí nghiệm nhưng là càng ngày càng chống đỡ chỉ cần ngoại tôn đã mở miệng trên căn bản muốn cái gì lão hận tệ là sẽ dặn dò quản ra hạn mua cái gì căn bản là không hỏi ra tiền liền hết thể tài liệu chi phí ở lại quá mấy cái cuối tuần sau khirốt cục hoa lệ lại đột phá 1.000 đô la Mỹ 1.000 đô la Mỹ đây là một bút tương đối lớn con số Phải biết ở người này đều một ngày thu nhập thậm chí còn không tới một đô lamị thời đại dù cho nắm giữ lao hận tệ là như vậy cực kỳ hùng hồn cô chủ quả giaẳ năm thu vào cũng có được 4 500 đô la Mỹ mà thôi thế nhưng đến cũng đã tiêu tốn như vậy khổng lồ tài chính lão hận tệ là tiên sinh vẫn như cũng không hề do giữ chút nào ai hai tháng một buổi sáng làm quản gia tiên sinh lần thứ hai thu được một phần đưa tới tài liệu thì hắnrốt cũng không nhịn được thật dài thở dài một hơi ở vị này trung thành quản giaếp ra dốt thiếu ra cái tiêu cái gọi là thí nghiệm có điều là đang lãng phí tiền tại thôi E đi giống là tiếng tâm lửng lấy nhà phát minh Ở long trọng đèn điện biểu diễn sau khi danh vọng càng là nhảy lên tới mộtỉ cao lệ nhân vật như vậy đều không thể giải quyết vấn đềôn một đứa bé có thể làm những gì thiếu ni người hành động theo cảm tình mà thôi có điều muốn quy như thế nghĩ thân là một tên tận trước quảng ra hắn vẫn là cấp ốcc vứt bỏ thẩmoán thẩm chủ nhân ý nghĩ sau đó ngay lập tức lên lầu gõ mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn há lại có tài liệu mới được tới mở cửa sau nhìn thấy hẳn trong tay hộpôn trong mắt lóe ra v vẻ vui mừng vui cười hớn hở nói rằng là tiên sinh Hà đi vào trong nhà cẩn thận đem hộp đặt ở trên bàn Sau đó thuận thế ở tia sáng có chút phòng mở mở bên trong nhìn nước qua phi thường sạch sẽ sạch sẽ nguyên bản ở hàng tưởng tượng nếu luôn mỗi ngày đều muốn bin lách cách bản làm thí nghiệm trong phòng nên lung ta lung tung mới là thế nhưng lúc này vừa nhìn mới phát hiện không chỉ có đồ vật thả trị thể liền ngay cả mặt đất trên bàn cũng đều sạch sạch xanh hồn nhiên không có một tia tạ loạn dấu hiệu mà bắt mắt nhất chính là trên bàn cái kia mấy hàng làm tốt bóng đèn chỉ cho nên nói bọn họ dễ thấy là bởi vì này khoảng chừng 30 bóng đèn bên trong có ba trả hiện tại là sáng cùng hạn trước đây không lâu lại biết rõren so nhìn thấy những tia bóng đèn như thế Hơn nữa cũng không biết làảoráp vẫn là cái gì hắn nhìn trong đó một chiếc đèn chạy phát hiện nó tựa hồ so với ở New Jersey nhìn thấy những ti còn muốn sáng trên rất nhiều là bởi vì trên một mặt ường rèm cửa sổ bị kéo lên duyên cơ sau có chút do dự liếc mắt nhìn bên cạnh rèm cửa sổ hàng không khỏi liếm liếm với mình từ tiểu thiếu ra bắt đầu rồi hắn thí nghiệm sau khi bắt đầu hạn chỉ có đưa tài liệu thời điểm mới có cơ hội đi vào nhìn một chút hắn đến nay còn nhớ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy trong phòng có một chiếc sáng bóng đèn thì trong lòng là làm sao chấn động mặc dù nghe quarôn giải thích sau khi Hắn cũng biết bóng đèn chế tạo tựa hồ cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn hơn nữa cũng rõ ràng dôn chế tạo bóng đèn không chắc liền so với E đi dòng tiên sinh phát minh yếu tố thế nhưng chỉ cần ngấm lại hắn tuổi tác oh. liền ở trong lòng cảm thán thời điểm Hà N đột nhiên phát hiện một vật kỳ quái một hắn lần trước đến thời điểm còn chưa thấy đồ vật một đen thủi lùi cái hộp nhỏ gây sự chú ý nhìn lên cái hộp nhỏ dùng đến cùng một chiếc sáng đèn điện liền ở cùng nhau tựa hồ là cả tin thế nhưng nhường hàng kỳ quái chính là cái này tin cùng mặt khác hai cái hắn quen thuộc caxitị không giống nhau lắm thể tích trên nhỏ hơn trên không ít hơn nữa ăn vợ tiên sinh Có thư tín cần ngày kỹ nhận không đợi hạn tinh tế nhìn một chút cái này hắn lần thứ nhất nhìn thấytân ngoại nhi dưới lầu đột nhiên chuyển đến người hầu gái lại nạ tiếng kê dựa theo hấn tệạ ra quý củ chỉ có chủ nhân cùng quản ra Hà mới có tư cách ký nhận thư tín vì lẽ đó mở cửa nhìn thấy người phát thơ người hầu gái chỉ thật là lớn tiếng hô hoàn hắn mang theo ấy này hướng về phía rôn cây cận Hà Nội vàng đi xuống lầuố đóng lại cửa phòng trên mặt ngay lập tức sẽ thả lỏng ra căn bản cũng không có quản cái kia vừa nay tuổi hồ còn phi thường cấp thiết muốn mở ra hội thả nhiên tự đắ ngồi trở lại đến trên đế Lần này mua tài liệu là hắn chuẩn bị làm tiếp một in dùng có điều không phải truyền thống axit mà là cùng vừa nãy hạn nhìn thấy cái kia đồ vật như thế là cái chuyện để Tân loại ý Nhi có điều hiện tại còn không vội vã hắn đã quyết định lại quá 10 ngày thời gian liền tuyên bố dây tóc tài liệu mới tìm kiếm thành công kết thúc đoạn này tẻ nhà tháng này có nhiều thời gian đem còn lại tài liệu tiêu hao cảị đến đến ngay ở dôn một lần nữa cầm lấy vừa nãy chính đang đọc một quyển sách chuẩn bị vượt qua một nhà nhã buổi chiều thị cửa phòng nhưng lại lần nữa bị người vangg lên hơi nghi hoặc một chút mở cửa không ra dữ liệu lần thứ hai nhìn thấy quản ra hạn Tiên sinh, có ngài tin. Hẳn khẽ không ngửi, cho hắn đưa tới một phong màu trắng thư tín. Lại là em ạ. Nhìn thấy phong thư trên ký tên sau khi, rôn không nhịn được vô vô chán của chính mình, thở dài một tiếng. Hẳn lông mày run run mấy lần, tựa hồ là đang cố nén cười ý như thế, thấp dọng nói rằng, tiên sinh, cần ta lấy cho ngài giấy bút tới sao. Không cần, ta trong phòng có. Cười khổ lắc lắc đầu, rôn sách mở ra phong thơ trong tay. Được rồi tiên sinh, vậy ta nửa giờ sau tới nắm ngài hồi âm. Khẽ gật đầu sau khi, hẳn xoay người đi xuống lầu Chỉ có điều ởôn không nhìn thấy hắn v vẻ mặt trong ngày mắt vị này thành thật trung hậu quản gia tiên sinh khỏe miệng lại đi không hề có một tiếng động nợ đủ cười từ lần trước ở sen cho phát sự tính phát sinh sau khi em mã cái tiểu nha đầu này tựa hồ đột nhiên thay đổi đối với dôn thái độ hơn nữa phi thường kiên chỉ bắt đầu rồi cùng thư của hắn la có điều nhườngrôn phi thường khổ não chính là cô bé hầu như mỗi cách một ngày liền muốn biết đến một phong thư tiêu tốn mấy mị phân khiến người ta cho đưa tới hơn nữa nếu như cùng ngày hoặc là ngày thứ hai không thu được hồi ẩ như vậy mà khắc một phòng thư nhất định sẽ rất nhanh đưa đến rôn trên tay chỉ có điều trong lòng ngựa khí liền tương đương khôngế hảo Điều này cũng may mà hai nhà khoảng cách thực tại không xa bằng không vẹn vẹn là chuyển tin chi phí chính là một bút không nhỏ chi emmạ thư tiến bên trong đề tài nhiều kiểu nhiều loại thường thấy nhất tự nhiên là có quan hệ đèn điện thí nghiệm tiến triển tình huống cùng với liên quan với la văn một ít vấn đề khó nếu như vẹn vẹn là những nội dung nàyô ngược lại cũng không ngại mỗi ngày tiêu tốn mấy phút đi thỏa mãn một hồi cô bé lòng hiếu kỳ cùng mới biết thế nhưng nhường hắn đau đầu chính là theo quan hệ của hai người ngày càng thân cận mấy ngày gần đây emạ trong lòng bắt đầu để lộ ra một chút ngường hắn bất an độ vật run ta ngày hôm nay vừa nhìn thấy hụ x sẽ nữ sĩ một văn văn người nhất định phải ngày một chút Ta tồn tại hàng đầu nhân vật không phải thế tử cũng không phải mẫu thân mà là nữ nhân ta có làm nữ nhân tồn tại quyền lợi đây là cỡ nào giàu có triết lý Tuyên môa sẽ tối hôm nay trong thư nội dung chủ yếu dốn nhất thời không nói gì Tu rằng hắn không rõ lắm vị này đủ sẽ nữ sĩ đến cùng là ai nhưng nhìn đến câu nói này sau khi còn có thể không hiểu nha đầu này tình tìm việc cho tai vô vô trên bàn giấy vết thư dôn không nhịp được ai thắn lên dố không dám tưởng tượng nếu như cùng lão hận tệ lại như thế gàn bướng sợ tổn tiên sinh nhìn thấy phong thư này đến cùng sẽ là một già sao phản ứng Hơn nữa cũngphi thường hoà nghi nếu như sợ tổn tiên sinh biết mình con gái cùng hắn mỗi ngày thảo luận những ngày đạiịch bất đạo vấn đề có thể hay không trực tiếp giết đến tạ cửa cùng đánh hắn cái này đem con gái mang rời khỏi hiển thê lương mẫu con đường k kẻ cầm đầu đáng chết nghĩ tới đây John không nhị được lập tức nắm lên một cây bt bắt đầuạ hồi âm thân ái em à, rất cao hứng có thể lần thứ hai nhận được người gọi thế nhưng tiếp nối chính là nhìn thấy người tin sau khi ta hơi có chút bắt ăn một hơi viết xong trình phong thư gồm nó cất vào phong thư dùng chính mình mực đóng dấu phong tốt sau khi John lúc này mới thở vào một hơi dựa vào ghế từ trên lưng Hắn mới không để ý nữ tính độc lập là tương lai khuynh hướng tất nhiên lịch sử dòng lũ cái gì cái kia dù sao cũng là mấy chục năm sau sự tỉnh hơn nữa này cũng hắn có quan hệ gì thiếu tìm phiền to phái cho mình đặc biệt là người khác phiền thức đây mới là quan trọng nhất viết xong cho em mạ tâm dố một hồi lâu mới đem trái tim tình cho chuyển đổi lại đây Ng nguyên bản là dự định tiếp theo đọc sách có điều nhìn thấy trên đất cái kia đổ vật sau khi trong mắt của hắn xoay một cái thẳng thắn lần thứ hai nắm lên trên bàn bút bắt đầu viết nội lên mặt khác một phong thứ thân ái rồi sủ rất xin lỗimạ muội cho người viết phong thư này quy một chương 21 thành phẩm Chương 21 thành phẩm sáng sớm bữa sáng thời gian ngôi ở vị trí của mình dôn dường như nhai sắp đến như thế ăn bánh bao trắng sau đó thỉnh phản uống một hấp nước sôi đem chúng nó cho đưa xuống trong mục đi đoạn thời gian gần đây hắn đã không thế nào uống cà phê Tuy rằng lão hận tệ là không có cái này khái niệm có điều dôn vẫn là rất rõ ràng hắn hiện tại cái này tuổi tác uống quá nhiều cà phê cũng không phải chuyện tốt là gì thế nhưng hắn lại không chịu nhận sáng sơn cũng trả đối với New rót sữa bỏ chất lượng lại rất là lo lắng cuối cùng nghĩ tôi nghĩ lui cũng chỉ có thể là uống nước sôi Muốn không cần nói cho một hồi đầu bếp sau đó mỗi ngày cho ta ngao một bát trước đây dùng sức nuố xuống một cái đồ ăn John tư duy theo thói quen bắt đầu phát án lao ra từ tuổi tuổi Hồ không tốt lắmạn nhất hắn cũng thíchốc cháo cơ chứ từ một chút nói không chắc đến thời điểm có thể thuyết phục hắn sinh mời cái Trung Quốc đầu bếp mỗi sáng sớm làm điểm nhi bánh bao bánh qu cái gì run ngay ở John một bên nỗ lực ảo tưởng bánh bao sữa đầuả một bên nỗ lực cho mình chính ở vào thời kỳ trưởng thành thân thể bổ sung dinh dưỡng thời điểm lão hấn tệ là ăn xong một khối tiểu tủ mình đột nhiên mở miệng nói rằng Ta nghe nói đoạn thời gian gần đây người cùng sợ tổn ra emạ thường, thường dùng thư lối tới thật sao a nha Đúng thế đối với la hờn tệ là vấn đề hơi hơi hơi kinh ngạc dôn sử suốt một chút mới gậ đầu đáp đều tán gấu gì đó sẽ khối tiếp theo bánh báo trắng laờ tệ là tuổi hồ là hướng hỏi chuyện này dốn trong lòng cả kinh vội vã cười cật nói rằng chủ yếu vẫn là tán gấu một ít la văn cùng đèn điện thí nghiệm sự tình sợ tổn tiểu thư đối với hai phương diện này tuổi hồ cũng phi thường cảm thấy hứ thú thật sao nha nh nhat hỏi ngược một câuão h hơn tệ là không tỏ do ý kiến hơi nhau mắt lại thường đúng thếố trái tim rầm drầm nhảy mấy lần trên mà không chútt biến xác gật đầu nói sợ tổn tiểu thư lòng hiếu kỳ rất mạnh hơn nữa bởi vì ta thí nghiệm gần nhất có tiến triểnuyên cớ nàng cũng phi thường quan tâm vì lẽ đó thư tín khả năng liền nhiều hơn chút người mới vừa nói cái gì quả nhiên ởôn tung một vụ bạo đạn sau khi thành công đem lão hận tệ là sự chú ý cho thu hút tới hắn chết chế đầu kinh ngạ hỏi đèn điện thí nghiệm có tiến triển làm giúp đỡ người la hận tệ là đương nhiên thỉnh thoảng tâm phòng thí nghiệm tiến triển hơn nữa ởôn thắp sáng đệ nhất chàn đèn điện thời điểm cũng từng hiếu kỳ vào xe quá Chỉ có điều ởôn thiết kế tỉ mỉ dưới phía trước mấy cái bóng đèn đều chỉ có thể thắp sáng mấy chục tiếng cùng lẽ thì rộng phát minh không kém là bao nhiêu vì lẽ đó sau đó lao hận tệ là trên căn bản cũng là không để ở trong lòng hạ tủy Zo tiêu hao tài chính đi làm những chuyện này đã thể là xuất phát từ bồi dưỡng hại từ mục đích đối với có thể thành công hay không trên thực tế cũng không có ôm hy vọng quá lớn vì lẽ đó bây giờ ngheôn lão hận tệ là trong lòng có chútậ mình thời điểm nên gần đủ rồi trong lòng âm ầm bản tính toán một chốc sau khi dố trên mặt lộ ra ý cười gật đầu nói là có không nhỏ tiến triển một tuần trước ta vừa dùng một loại tài liệu chế thành dây tóc Đến hiện tại còn sáng đây có ý gì nghe được lời nói này sau khi lão hơn tệ là trên mặt hơi, hơi mà mịt bất đắc dĩ lắc bắt đầu dốn bắt đầu cho vẫn không có nghĩ rõ ra ngoại tổ phụ tiến hành hoa phổ như thế cùng ngài nói đi ngài cũng biết đi dòng tiên sinh phát minh đèn điện muốn tập trung vào thực dụng trở ngại lớn nhất chính là bóng đèn tuổi thọ quá ngắn một bóng đèn thụ giới ít nhất mấy chục mỗi phần trên thực tế căn cứ ta khoảng thời gian này hiểu rõ M mặcc dù là quy mô lớn chế tạo hiện tại nó chế tạo thành phẩm ít nhất cũng phải một đô la Mỹ trở lên thủ giới tất nhiên tương đương đã giá thế nhưng nó tuổi thọ nhưng nhiều nhất chỉ có mấy chủ tiếng Hơn nữa theo thời gian kéo dài bóng đèn độ sáng cũng sẽ kịch liệt giảm xuống như vậy sản phẩm ngày cảm thấy có giá trị buôn bán sau khẳng định không có muốn đều không cần nghĩ lao hận tệ là nói như địnhchém sắt là một tên thành công thương nhân lão hấn tệ là quá giải cái này thị trường rất rõ ràng đối với đèn điện loại này không phảiu phẩm cần thiết tới nói như vậy giá cả là người bình thường tuyệt đối không thể nào tiếp thu được không chi ngoại chứ mua đèn điện ở ngoài muốn thắp sáng nó còn cần điện lực cung cấp vậy cũng lại là một bút chi tiêu nghĩ tới đây lão h hơn tệ là con mắt đột nhiên sáng lên Hắn chăm chú nhìn chầm chầm John, gấp g hỏi John, người mới vừa nói cái tràn đèn điện hiện tại tuổi thọ là thời gian bao lâu đã thắp sáng 150 giờ phát 13ôn khoảng thời gian này tới nay dấu ở trong lòng vui mừng liền cũng lại không che l được rõ rõ ràng rànggẩy ra ở lão h tệ lạ trước mắt hắn Phạất đã thấy vui lòng phục tùng phát minh đại vương điồng e đứng ở trước là mình đưa tới xanh 120.000 đô la Mỹ vậy cũng là 20.000 đô la Mỹ A. nếu như đi e rồng chịu vì được loại vật liệu này mà phó cho hắn 20.000 đô la Mỹ vậy hắn nhưng là thật sự phát ra Phải biết mặc dù là hơn 100 năm sau đó 20.000 đô la mị cũng không phải cái con số nhỏ đúng chị ở cái này ăn bữa cơm chỉ cần mấy mị phân mua gian nhà chỉ cần mấy trăm đô lamị thời đại đối với với mình sau khi sống lạiệ nhấtũ kimôn nhưng là chờ mong đã lâu nói cách khác người thành công sự một hồi từ trên ghế đứng lên lão hờn tệ là trận to hai mắt một mặt khó có thể tin hắn biết cháu ngoại của chính mình rất xuất sắc cũng rõ ràng dôn đối với chuyện này xác thực rất quan trọng hơn nữa phi thường nỗ lực thế nhưng lão hận tệ là làm sao cũng không nghĩ ra tiểu tử này Dĩ nhiên thật sự làm được hơn nữa nhanh như vậy dốật g đầu Hài lòng nói rằng tuy rằng còn chưa hoàn thành kiểm tra thế nhưng cho tới bây giờ nó đã thá sáng một tuần hơn 100 cái giờ mà độ sáng nhưng chỉ là thoáng yếu đi một điểm mà thôi vì lẽ đó căn cứ ta suy đoán nó tuổi thọ rất khả năng có thể đạt đến 500 giờ trở lên mỗi cái thành phẩm là bao nhiêu không giống nhau dôn nói xong lão hơn tệ là liền ngắt lời hắnầm giọng hỏi 4 đô la Mỹ biếtão hờ tệ là ý thứ d luôn không chút do dự hồi đáp ngay được cái này kinh người con số la hờ tệ là cũng không có bị làm sợ chỉ là nh nếu mày sau âm thẩm tính to lên là một người thông niên hôn nhân Tuy rằng không có làm qua nhà xưởng Thế nhưng hắn đối với này một nghề cũng không xa là gì trong lòng rất nhanh sẽ đối với bóng đèn chân chính thành phẩm có một bước đầu phá đoán cho dù do hệ e đi rồng nhà xưởng kiếp sau sản é e sợ cũng sẽ không thấp hơn 15 đô la Mỹ ở chính mình ngoại tôn chức mà không có cần thiết che giấu cái gì lão hờn tệ là trên mặt không khỏi lộ ra vẽ thất vọng như vậy ra cả E sợ cũng chỉ có hắn loại này dòng dõi người hoặc là xa hoa khách sạn trở nơi công cộng mới có thể sử dụng nổi mặc dù là thu vào không sai chính phủ công chức cũng là phi thường vất vả thành phẩm là có thể hạ thấp tuổi hồn là nhìn ra ngoại tổ phụ thất vọng John hơi trầm ngâm chỉ chốt lát sau mở mới nói kỹ thuật tiến bộ là dựai vào người suy nghĩ ra được hơn nữa chỉ cần chịu tốn cùng tiền tài đi nghiên cứu ta tin tưởng dùng không được quá thời gian giải bóng đèn thành phẩm là có thể rơi xuống người bình thường cũng có thể tiếp thu trình độ này cũng không phải dôn tin miệng nói vậy bởi vì trong lịch sử E đi rộngsắt thực rất nhanh sẽ làm được điều này bằng không nước Mỹ không thể nhanh như vậy tiến vào điện khí thời đại ngay xongôn lời nói này lão hấn tệ làầm tư chỉ chốt lát sau trầmã lắc đầu nói vấn đề là nếu như nếu muốnủ hiện hữu chiếu sáng phương thức cạnh tranh Dù cho thành phẩm hạ thấp một nửa cũng là không được hơn nữa địa phí liền càng không cách nào cùng dầuu hòa đèn tướng cạnh tranh lại như năm đó phu xe ngựa cởiạo xe lửa như thế chân màyy tao lại dốtànnạt hỏi ngựa câu hả lão hấn tệ là đầu tiên là người lập tức thấy một người năm đó xe lửa vừa bị phát minh lúc đi ra tốc độ phi thường chậm đưa tới rất nhiều phu xe nga cở nhạo thế nhưng theo thời gian trôi qua xe lửa tốc độ càng lúc càng nhanh tại trọng lượng cũng càng lúc càng lớn tầm quan trọng cũng sớm đã vượt xa xe ngựa điểm này mặc dù là kiên trì ngồi xe ngựa đi liệu giờ suy si lão hấn tệ là cũng là không cách nào phủ nhận Sau khi c cườii xong lão hơn tệ là nhìn về phía ngoại tôn ánh mắt trở nên quá dị lên không thể không nói mỗi lần khi hắn cảm thấy đã cho dr rất cao đánh giá thời điểm tổng sẽ phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp tiểu từ này chỉ dựa vào vừa nãy câu nói này cũng đủ để cho hắn đem dôn vị trí lại rút cao hơn một chút thí nghiệm kết thúc sau khi ng người định xử lý như thế nào cái này của quyền bán đi vẫn là lưu cho mình trong ngâm chỉ chốt lát sau lão hơn tệ lại về mặt ôn hòa hỏi ngoại tô từ vừa nay xác định thí nghiệm thành công bắt đầu từ giờ khác đó hắn đều sẽ không sẽ đem dôn xem là một tiểu hại nhi tới đối xử Bất luận cái nào 11 tuổi bé trai nếu như sáng tạo ra giá trị 20.000 đô la Mỹ đồ vật đều đáng giá thu được hắn tôn trọng đương nhiên là bán đi dố khôngút do dự nào nói rằng kiến tạo nhà xưởng hàng nhà vốn những chuyện này có thể không phải chúng ta có thể làm được chớ nói chi là còn muốn vì chúng nó kiến thiết cung cấp điện phương tiện vì lẽ đó nếu như không bán đi cũng chỉ có thể nát ở trong tay hơn nữa dừng lại một chút dôn không nói tiếp nữa có điều ở trong lòng của hắn nhưng đã sớm dường như một cáo nhỏ như thế bắt đầu cười h có 20.000 đô la Mỹ tư bản có thể làm được sự tỉnh có thể so với xây cái gì bóng đèn nhà xưởng có lời hơn nhiều Thật không tiện hai tử sinh bệnh ngày hôm nay trường mới chậm buổi tối nhất định sẽ lại viết một trường có điều thời gian nên tương đối chế quy một chương 22 cho quyền chương 22 cho quyền đáng tiếc thực sự là quá đáng tiếc nhìn trước mắt cái tia vài chiếc tạo hình khác nhau chính đang tỏa ra tia sáng chói mắt đèn chân hùng khiến cho người tôn kính luật sư độ trụ sở tổn tiên sinh trong mắt tỏa ra một tia mê say thấp giọng lầm bầm nói run nếu như ngơi thể sáng sớm 3 tháng làm ra những thứ đồ này đến vậy coi như không có lẽ đi dòng tiên sinh chuyện gì hơn nữa cũng đủ để cho ng ngườiơi trở thành nước Mỹ nổi danh nhất thiếu niên cũng không có ẻ đi dòng tiên sinh thành công, ta cũng không cách nào tiến hành phòng chế, không phải sao. John ngầm cười trộm, trên mặt nhưng thật giống như rất nhìn thoáng được tựa như nói rằng. Có chút bất ngờ nhìn John một chút, dồ sù trong mắt mang đầy thâm ý cười gật đầu một cái nói, rất cao hứng nhìn thấy ngươi như vậy rộng rãi, John, ngươi là cái hiểu lắm biết được đủ cùng cảm ơn người. Cảm tạ ngài ca ngợi. John đứng lên, tao nhã làm một không lưng lễ, cười hiếp mắt nói rằng. Dồ sù cười ha ha lên. Có mấy người hay là ở chung mấy năm cũng rất khó thành vì là bằng hưu. Thế nhưng có mấy người nhưng chỉ cần đơn giản mấy lần giao lưu là có thể tương giao tâm đầu ý hợp dốn cảm giác mình cùngr rồiù liền thuộc về người sau hắn rất thường thức vị này chính trực địa lương hơn nữa tư tưởng phi thường bao dung luật sư chỉ ít ở hắn bị lưu dốt cái này đại nhiễm hang cao cấp trước đại gia làm cái bằng hưu của khá trong ng năm một hồi lâu mới sau khiôsụ vẻ mặt trở nên tưởng thật rồi lênầm giọng hỏi được rồi dố hơn tệ là thiên sinh người nhất định phải mời ta làm ng ngườiơi luật sư toàn quyền xử lý cái này đèn điện phát minh sau trước đó người cùng lão hấn tệ lạ tiên sinh xác nhận qua sao đương nhiên dốật bắt đầu Ngh nhiênêm mà nói ngoại tổ phụ đồng ý do ta đến tự mình xử lý tuyệt đối sẽ không tan thiệp đương nhiên chỉ cần ta cuối cùng trả lại hắn tiền kỳ ứng ra thành phẩm thêm vào lợi tức là có thể nói phía trước một câu nói thời điểm dôn vẻ mặt còn rất chính kinh thế nhưng đến một câu tiếp theo thoại thời điểmrốt cục không nhịn được miệng đi khá khá vui vẻ dố này quái là tiếng cười nhường chính chăm chú nghe dỗ xu đến đầu góc mơ hồ liều mạng ngáy mắt không làm rõ ràng được vừa nã phát sinh tình trạng gì nhìn thấy dỗ xu bộ dáng này dốt nhất thời đại tỉnh gi rấtcắt mặt địa môi không nói thêm gì nữa Hay là ta Vĩnh viễn cũng không cách nào dùng một thậtng tây người tư duy để suy nghĩ vấn đề thế này đi dứt bỏ rồi tẻ nhặt ý nghĩ dố lấy ra đã sớm nghĩ tốt một phần tra cái thứ giao choủ thân ái sợ tổn luật sư đây là một phần đã do ta cùng lao hận tệ là tiên sinh tự tay viết ký tên cho cái thứ cho quyền ngươi đem này lưỡng hạng phát minh sinh và quyền đồng thời chuyển nhượng đi ra ngoài lưỡng hạng rồisu nghe vậy không khỏi mà ra đúng lưỡng hạnố thời cười nói một loại trong đó chính là loại này bóng đèn mà màkh một loại nhưng là ta làm thí nghiệm thời điểm ngẫu nhiên thành công một loại tiểu mới tin khi vọng ngươi thể giúp ta xin một hồi độc quyền tin nghe được cái này xa lạ từ đơn rồi thoáng hơi nghi hoặc một chút là một luật sư có tiếng Hà Nội với những này mới mẹ trò chơi xác thực không thế nào ở ngành có điều nghe không hiểu từ đơn cũng không trở ngại d rồi sử dùng một loại đối xử quái vật bình thường ánh mắt nhìn 100ôn tiểu tử này phát minh một loại tiểu mới bóng đèn cũng đã rất khiến người ta chấn động nghe ý này lại vẫn đồng thời phát minh một loại khác dố cũng không giải thích thêm nói tiếp xin chú ý tin độc quyền tạm thời là không chuyển nhượng chỉ chuyển nhượng loại này bóng đèn độc quyền chuyển nhượng giá quy định là 20.000 đô la Mỹ mà người thủ lao là 10% đánh thành đương nhiên Vượt qua 20.000 đô la Mỹ bộ phận người đem thu được 30% đánh nói xong dố nháy mắt một cái cười nói ta nghĩ đây là một phần rất có đại pháp lực tu vào không phải sao haha đương nhiên rồi cười haha hài lòng nói rằng ta nhưng là cũng nghe nói người cùng lẽ đi dòng tiên sinh đánh cái kia đánh được biết đây là một bút kiếmụn không lô và bánố cùng lẽ điồng gặp mặt buổi tối hôm đó sợ tổn phu Ú nhân và em ạ cũng đều ở đây bởi vậy rồiu biết cũng không kỳ quái có điều nhìn thấy chính mình là sư một bộ dễ dàng dáng vẻ dố nhưng nếu mày giác nhắc nhở nói rồi xin cho phép ta nhắc nhở người một hồi đi dòng tiên sinh không phải một nhân vật đơn giản Tuy rằng ngày đó lời nói của hắn rất nhiều người cũng nghe được thế nhưng ta cũng không cho là nguyên là có thể dễ dàng bắt được ngày 20.000 đô la Mỹ háậ sao rồi dù xù không rõ nhìn dôn một chút tựa hồ có hơi không quá tin tưởng dưới cái nhìn của hắn như lẽ đi dòng tiên sinh như vậy được hưởng thế giới danh dự vĩ đại nhân vật không có khả năng lắm đổi ýú may một cáiôn không có quá nhiều giải thích cái gì Tuy rằng ở kiếp trước đại đa số người trong mắtô mát sẽ điồng là cái vĩ đại nhà phát minh hơn nữa bị rất nhiều người cho hết sức thần thoại thế nhưng là một người chuyện ôn online muốn đơn giả John có thể không ít ở xuyên qua sống lại văn bên trong nhìn thấy liên quan với điồng sự tỉnh rất nhiều người đều đánh giá hắn là một tuần túy thương nhân liên quan với hắn dùng 50.000 đô la Mỹ một nhử dao động Thếạ điều mạng công kích điện xoay chiều chờ tiết mục ngắn ở internet cũng là chuyển lưu khá rộng rái dố vô ý đi đánh giá đirồng cái gì hắn chỉ là muốn bắt được cái thứ 20.000 đô la Mỹ mà thôi quả thật chútc tiêu bóng đèn bản thân liền là điồng trong lịch sử phát minh John đây là năm đối phương tương lai phát minh bán cho chính hắn có vẻ hơi vô liêm xỉ thế nhưng nếu như đổi một góc đo lần đây Eddie nếu muốn tìm đến chútc tia loại vật liệu này nhất định phải tiêu tốn thời gian rất lâu đi làm hơn 1.000 thứ thí nghiệm còn muốn tiêu hao bất lượng lớn tài chính tin tưởng bất luận từ góc độ nào đến xem trực tiếp từ run trong tay mua được đều là không chịu thiệt hơn nữa Zo cũng chỉ cần 20.000 đô la Mỹ nói chung ngư cẩn thận một cái đi suy nghĩ một chút sau khi run cuối cùng vẫn là lại nhởrỗù một lần thấyôn vậy mà không giống như là đ rỡn d rồi sù lập tức cũng tưởng thật rồi rất nhiều cười gận đầu nói yên tâm đi ta là một luật sư có tiếng làm tất cả sự tình đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng Hơn nữa là một tên thành công thương nhân như tử, ta cũng tin tưởng một cái đạo lý, vậy thì là hài lòng cạnh tranh có thể mang đến càng nhiều lợi nhuận. Trong lòng khẽ động, dôn ngay lập tức sẽ rõ ràng ý của hắn. Há miệng, dôn vốn là muốn nhắc nhở một hồi dồ sụ, cái này phát minh chỉ có giao cho ẹ e đi rộng trong tay mới có thể phát huy nó tác dụng to lớn nhất, thế nhưng do dự một chút sau khi, hắn càng làm những câu nói này cho nuốt trở vào. Nếu nói rồi đem sự tình toàn quyền giao cho đối phương xử lý, chính mình nhiều hơn nữa thêm can thiệp thì có chút không thích hợp. nữaôn chỉ vì lẽ đó đem là quyền giao cho rồiù xử lý một mặt là bởi vì rồiu luật sư thân phận có thể có không ít tiện lợi mà ở một phương diện khác nhưng là nhân vì chính mình tuổi tác thực sự là quá nhỏ cũng không quá muốn tự mình đi thao tác những này chuyện về thức giao cho người chuyên nghiệp sĩ đi làm bất lo lại dùng ít sức cớ sau mà không làm đây rồiu người đâu buổi tối về đến nhà sau khi lão h hơn tệ là ngay lập tức hỏi bạn tốt mình như tử hắn ở cha quyể thư trên thiên quá tự đương nhiên biếtôn cùngr rồiu hẹn cẩn thận ngày hôm nay nói chuyện đã trở lại Zo để quyển sách trên tay xuống cung kính hồi đáp từng ra đầu hơn tệ là thoáng chần chờ một chút mở miệng hỏiôn người đem tra quyển thư đã giao cho hắn đúng thế dố lật g đầu trên mặt vẽ mặt vô cùng bình tĩnh dù là ai cũng nhìn không ra tiểu tử này buổi chiều vừa đem giá trị hết mấy vạn đô laỹ đồ vật giao cho những người khác trên tay phải biết nếu nhưrộ sủ cầm đồ vật của hắn lén lúc chính mình đăng ký được quyền Zo là không có bất kỳ biện pháp nàoão h hơn tệ là trong mắt mơ hồ néẽ qua một nụ cười có điều rất nhanh sẽ thu lại lên thản như nói được nếu người cái này thí nghiệm đã có một kết thúc như vậy phía giới chúng ta liền muốn suy nghĩ một chút người chuyện đi học Là muốn đi đọc tư nhân trường học sau ngay được lão hơn t thế là rồi lương mặt nhất thời liền có chút thứ ba cả đời này hắn nhưng là thật sự không muốn đến trường đừng nói cùng một gậy 11 12 tuổi thằng nhóc con mỗi ngày hôn cùng nhau có bao nhiêu thẻ nh nhà liền nói này năm 1880 trường học có thể dạy sẽ hán thứ đồ gì nhi những điều thần học trên học loại hình đồ vậtôn nhưng là tí xíu ương thú đều không có không lão h hơnn tệ là rất hiếm thấyhé mỉ cười lá đầu nói đối với nhưng mà nói trong trường học đồ vật có thể có chút đơn giản vì lẽ đó trải qua thận trọng cân nhắc sau đó ta quyết định cho người xin mời mấy cái giáo sư dạy kèm ở nhà Giáo sư dạy kèm ở nhà còn mấy cái run không khỏi giật này cả mình vớt vốt bên môô mép lão h tệ là gật gật đầu nói rằng không sai tổng cộng 4 cái giáo sư dạy kèm ở nhà đều là phi thường nhân vật xuất sắc từ thứ hai bắt đầu bọn họ sẽ thay phiên tới nhà cho ngươi đi học quy 1 chương 23 Anna Philip chương 23 Anna Philip nói tóm lại thân ái em mà ta nhất định phải đẩy cói lòng nhá này cho người viết xuống phong thư này bởi tuần sau bắt đầu ta liền muốn đồng thời đối mặt 4 vị giáo sư dạy kèm ở nhà chợ rút bởi vậy chúng ta giao lưu xem ra nhất định phải có một kết thúc Viết tới đâyôn dừng lại trước tiên đem bút máy ở mực nước bên trong chấm một hồi sau đó lúc này mới tiếp tục viết nói thật sự rất xin lỗi thế nhưng ta nghĩ nguyên lên cũng biết ngoại tổ phụ đối với ta kỳ vọng là làm sao cao bởi vậy ta nhất định phải bảo đảm đem hết thể tinh lực đều đặt ở học tập trên chỉ có như vậy ta mới có thể bù đắp phía trước mất đi thời gian haha <cười> viết viết vốn chính mình cũng không khỏi thấpọng nợ nụ cười ở giáo sư dạy kèm ở nhà tới cỡ trước dùng lý do này đến từ chối em mà nhiều lần gợi thư thực sự là quá thích hợp có điều coi như không thể hoàn toàn ngăn cản chí ít cũng sẽ không giống hiện tại như thế cách một ngày liền muốn đến trên một phòng Kỳ thực dôn ngược lại cũng không đáng ghét em ạ trên thực tế cô bé gái kiarung mạo xinh đẹp hơn nữa cá tính trên tuy rằng cùng cái thời đại này có chút hoàn toàn không hợp thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng hoàn toàn không là vấn đề chỉ có điều đứa nhỏ này thực sự là quá nhỏ 11 12 tuổi nh nhiều dôn như thế một người trưởng thành cùng nàng giao lưu thực sự là một cái tương đương thống khổ sự tình hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là ở thời đại này hắn chỉ có thể dùng với tay lại cạch viết xong cái cuối cùng tự sau khiôn em bút máy ném tới trên bàn một bên lắc có chút tay tay tay phải một bên phát ra không có chút ý nghĩa nào ước Đáng chết nếu như năm đó nghiên cứu qua bút máy cấu tạo là tốt rồi không phải vậy trực tiếp đem cơ chuyện làm ăn cho đoạn ở trong phòng thành thơi một lúc dôn đem thư không được cầm đi xuống lầu dưới lầu quay một vòng dôn không có nhìn thấy quản ra hạnn trong lòng không khỏi có chút kỳ quái liền liền tìm tới chính đang quét tức vệ sinh lại là hỏi hạ bợ tiền sinh đây đi ra ngoài sao đúng thật giống là ti tiếp người đi tới lẽ nạ cung kính mà hồi đáp ngay xong lại nạ sau khi dôn trong lòng hơi động ngay lập tức sẽ biết đến người sẽ là aião h hơn tệ lại cho hắn sinh mọi người thứ nhất giáo sư dạy kèm ở nhà Cũng là một vị duy nhất tương lai sẽ ở trong nhà giáo sư dạy kèm ở nhà sẽ là cô gái là sao trong lòng đã giấy lên lòngếu kỳôn cũng không lên đi tới An vị ở trong phòng khách chờ khách mời đến vậy cũng là trong chuyến thuyết giáo sư dạy kèm ở nhà A cũng là mấy phút quả ra Hàn đẩy cửa đi vào mà sau còn theo một người phụ nữ vị này dôn thủ đảm đương giáo sư dạy kèm ở nhà khoảng chừng năm thức anh nhiều một chút nhi thơ cao mặc trên người màu lam nhạt quần dài trên đầu mang rộng lớn màu tí mũ vong người tướng mạo cái gì tất cả đều thấy không rõ lắm Thế nhưng đang nhìn đến đối phương cất bước tưá trong néy mắt rốn liền cho đối phương làm ra cái thứ nhất phán đoán đây là một chị qua nghiêmạt huấn luyệnương nhân hiểu được làm sao hấp dẫn ánh mắt của người khác cùng sự chú ý bước đi không vội không hỏng hốt dáng người vĩnh viễn thẳng t tập mặcc dù là đến lao hận tệ lạ ra là một tên giáo sư dạy kèm ở nhà thế nhưng dù là ai đầu tiên nhìn nhìn thấy nữ nhân này é e sợ đoán không được thân phận của nàng chỉ ít từ hiện tại tư thái của nàng trên xem lại như là một kiểu thứcÂ Chu quý tộc đến do xét chính mình lãnh địa như thế mà hán tư quản ra chỉ có điều là dẫn đường người hầu mà tôi như vậyư Thái có thể không phải người bình thường có thể làm được Đây chính là hận tệ là ra mới vừa vào cửa quản gia tiên sinh liền rất là khách khí giới thiệu nhà tổng cộng có 3 tầng lâu một là phong khách phòng ngă cùng người hội phòng lầu hai là hai vị hận tệ là tiên sinh phòng ngủ cùng thư phòngầu 3 tạm thời dùng làm chưa đủ vừa chiêu được h hơnn tệ là tiên sinh nói đến một nửa thời điểm hạn nhìn thấy trong phòng khách hôn vội vã hạ thấp ngườithăm hỏi nói vừa chiêu được ảnh vợ tiên sinhố lên tiếng chào hỏi sau khi rất hứng thú nhìn về phía hạn phía sau người phụ nữ kia vị này chính là ta người thứ nhất giáo sư dạy kèm ở nhà Philip tiểu thứứ Anna Philip rất cao hứng có thể nhìn thấy ngày ệ là tiên sinh không giống nhau hàn giới thiệu vị này tưá táo Nhã tiểu thư cũng đã tiến lên hai bước là một tiêu chuẩn bị gối lễ âm thanh bình thả thăm hỏi nói ta cũng rất cao hứng có thể nhìn thấy ngày tôn kính vìị tiểu thưốắng hạ thấp người mị cười đáp lại nói chờ đến hắn ngồi thẳng lên ngẩng đầu lên thời điểmrốt cục nhìn thấy vị nàyphi tiểu thư bộ mặt thật khí chất giỏi quá nhìn thấy nữ nhân này tướng mạo đầu tiên nhìnôn trong lòng trong nháy mắt hiện ra như vậy một tấn tượng đây là một khoảng chừng 30 tuổi người ra trắng nữ nhân nếu như đơn luận tướng mạophi tiểu thư nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ Thậm chí còn có thể nói có chút ảnh khó coià mà hình có vẻ vô cùng phát gầy thậm chí có thể nói là lên ảnh lại như là một cỡ lớn cả rốt như thế thế nhưng cái chắn nhưng tương đương rộng lớn xem ra có chút không quá phối hợp h mắt quá sâu một chút số mũi rồi lạiải một chút chay mặt hướng thiên trên mặt cũng không có thiếu lâm tấm bị sát mặt trắng bệnh làm nổi bật đến đặc biệt rõ ràng ởôn xem raàng cùng trời sinh Quyếnrũ emạ hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên thế nhưng làm tiểu hận tệ là tiên sinh nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn thời điểm nhưng hoàn toàn không có thời gian đi chú ý tướng mạo của nàng tâm tư tất cả đều dùng đang thưởng thức đối phương khí cho lên loạiường người không cách nào hình dung bình tĩnh cùngthrong dựa theo lẽ thường tôi nói là một tên thuê viên giáo sư dạy kèm ở nhà lần đầu tiên tới cô chủ gia e sợ ít nhiều gì đều sẽ có một ít căng thẳng tâm tình thế nhưng dôn ở vị này Philipịp tiểu thư trên người nhưng không nhìn thấy tí xíu biểu hiện hơn nữa chính ngược lại chính là từ vào cửa ngay lập tức lên nữ nhân này là như là đi tới chính mình lãnh địa quý phụ như thế vậy mặt vô cùng bình tĩnh âm thanh càng là ung dung cơội một đôi xanh làm con mắt dường như một cái đầm thâm hồ như thế không nhìn thấy một tiêua vợ sóng đáng tiếp duy nhất chính là Này một thân tu rằng sạch sẽ thế nhưng là quá mức mộc mạc phụcrà đạp phần ngày khí chất thú vịố trong lòng hơi động bên mô hơi bốc lên một góc nhỏ Philip tiểu thư vị này chính là ngày tương lai học sinhôn hơn tệ là tiên sinh Tuy rằng lượng người đã lẫn nhau giới thiệu quá thế nhưngẳ vẫn là trung thực thực hiện chức trách của chính mình kiên chỉ giải thíchấn tệ là tiên sinh muốn 4 điểm 4 giờ chung mới có thể trở về é e sợ cần ngày chờ một chút gọi taôn là tốt rồi chờ hạn tiếng nói vừaứ còn không chờ Philip tiểu thư đã lạiôn liền lập tức chủ động nói rằng được rồi run Philip tiểu thư hoàn toàn không có gỏ báo dá vẻ Rất tự nhiên vậtậ đầuê một tiếngôn lúc này hơi động dôn khoát tay chặn lại cười nói Philip tiểu thương ở xa tới mệnh Ngọc xin người ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi cà phê vẫn là trà cà phê c càng tạm tự hồ đối vớiôn thànhục biểu hiện hơi hơi có chút bất ngờ Philip tiểu thương nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn theo tiếng trả lời đồng thời trên mặt cũng rốt cục bỏ ra một nụ cười mà chính là này tiêua tiểu ý xuất hiện ở nàng ấm tiên nguyên bản khá là bình thường trên mặt lại như là bộ sợ hồi lâu cánh hoa trên bị người tung vài điểm thị trâu trong nháy mắt tỏa ra một loại dị dạng hoa quang nhườngrôn trong mắt không khỏi sáng rồi dôn đối diện mặt vị nàyphiịp tiểu thương ngồi xuống mặc dù ngồi xuống nữ nhân này thân thể vẫn như cũng như một cây tiêu thương như thế thằng tắc khuôn mặt cũng lấy một khiến người ta vui mắt tư Thái thoáng ở lên khiến người ta không khỏi nhớ tới trong hồ Th thiêna trắng nghe nóiphiịp tiểu thư là người nước pháp hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi dố đội hồ là rất tủy ý mở miệ hỏi trong mặt chỉ chốp lá sauphiịp tiểu thư trong mắt lóe ra một tia vẻ đm nhạt gật đầu nói đúng ta đến từ đến Paris a một vĩ đại thành thị lúc này nhạy lên hai lầnôn không chútt biến sắc khen tặng đối phương một câu Quả nhiên đang nghe cái này đánh giá sau khi phíị tiểu thư mặt mày trong lúc đó âm mũ tạm đi hiện ra một tiêmạ sát trên thực tế cũng không tính là khách nặng làm vì là cái thời đại này chỉ đứng sau luôn Đôn thế kỷ thành phố lớn thứ hai hơn nữa là hai đại lâu năm đế quốc thủ đô hiện tại Paris không phải là Newrót có thể đánh đồng với nhau có điều lựa 3 giây đồng hồ sau khi chờ phíị tiểu thư phục hồi tinh thần lại con ngườii nàng đột nhiên hơi co dù lại nhìn về phíarôn ánh mắt trở nên nghi ngờ không tôi lên nàng vừa mới phát hiện từ vào nhà sau câu thứ nhất trò chuyện sau khi giữa hai người nói chuyện tuổi hồ liền bị trước mắt cái này 11 tuổi bé trai chủ đạo Chính mình thì lại chỉ có thể bị động tùy tùng đối phương dòng suy nghĩ đứa nhỏ này có chút quái là a vào giờ phút này phí lịp tiểu thư trong lòng rốt cục nổi lên một tia xong lớn đối vớiôn cũng có hứng thú không nhỏ có điều nội tâmêu ngạo nữ nhân chung quy không chịu tùy ý John bài bố rất nhanh sẽ điều chỉnh một hồi tâm tình của chính mình lạnh nhạt nói hỏiôn hấn tệ là tiên sinh xin mời để ta làm giáo sư dạy kèm ở nhà phụ trách bồi dưỡng ngưng nghệ thuật thưởng thức năng lực cái tiêu ta muốn trước tiên tìm hiểu một chút ngày ở phương diện này tình huống có thể không a ngay được tên này một trực tiếp yêu cầuôn nụ cười trên mặt nhất thời ạn đi Khỏe miệng có dù mấy lần sau khi gương mặt nhất thời khổ đi. Thật không thiện, mới vừa nhìn thấy chương 22, phát ra 2 lần, thứ 2 đổi thành chương 23. Hai tử sinh bệnh, lao bà trước đêm, ngày hôm nay trên chuyện lại chậm, nếu như lợi lát nữa thời gian quá muộn chương 2, liền thả ngày mai buổi sáng đi. Quy một chương 24, tiếng Pháp. Chương 24, tiếng Pháp. Haha, ha, cái này vẫn là chờ ngài chính thức tiền nhậm đi, sau đó có nhiều thời gian. Đối với phí liệp tiểu thư muốn sờ sờ chính mình nội tình ý nghĩ. John chỉ có thể cho một nụ cười dối trá một bên ngửa mặt lên trời đánh cái haha ha, một bên ông thẩm án thầm nổi lên ngoại tổ phụ sắp xếp vì bồi rưỡng lão hận tệ là thật có thể nói là là tận hết sức lực tầm thường giàu có nhân ra xin mời đến một gia đình giáo sư là bình thường có hai cái cũng đã được cho xa xỉ thế nhưng như lão hận tệ là như vậy một hơi mời tới một cái mỗi người phụ trách giáo sưôn không giống lĩnh vực này ở Phú Hào tập hợp New York thành cũng là cực kỳ em thấy điều này cũng làm choôn càng ngày càng khẳng định một chuyện vậy thì là lao hận tệ là một năm thu vào tuyệt đối không chỉ 4 5.000 đô la Mỹ bất quá đối với như vậy có trọng John trong lòng cũng thật là có chút không chịu nổi bốn cái giáo sư dạy kèm ở nhà bên trong một là giáo khoa học bao quát toán học vật lý hóa học chờ chút nhiều nhất cũng chính là kiếp trước học sinh trung học trình độ đối với này dôn biểu thị không hề áp lực nhắm mắt lại đều có thể gố trên đến mấy năm thứ hai là giáo văn học chủ yếu là anh Quốc văn học phương diện này mặc dù có chút khó khăn thế nhưng có năm mâu thân Elizabeth là xuống nội tình dôn cũng không phải rất lo sợ thế nhưng mà khác hai cái giáo sư dạy đồ vật liền có chút ngừ hắn đau đầu một giáo thần học bao quát tri học tư tưởng chờ truyền thống nội dung một giáo nghệ thuật tất cả đều là chút vẽ vời âm nhạc điêu khắc cái gì Điều này làm cho tháng năm hai một thế kỷ học sinh khối khoa học tự nhiên làm sao hơn tuổi hồn là nhìn ra dôn tâm từ biến hóa Philip tiểu thư trên mặt lần thứ hai lộ ra cái tiêu kỳ dị nụ cười gật đầu một cái nói haha cũng được vậy thì chờ chính thức bắt đầu nói sau đi Philip tiểu thư không có tiếp tục hỏi tới Tu rằng nàng có sự kiêu ngạo của chính mình cùng kiênì thế nhưng cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế biết nếu như tiếp tục nữa rất có thể sẽ trọ giận cái này xem ra cũng khó đối phó tiểu tử như lão hận tệ là tiên sinh lớn như vậy mới cố chủ không nhiều Philip tiểu thư cũng không muốn ngày thứ nhất luyện thất nghiệp Hai người đều có lo lắng tình cảnh cũng là yên tĩnh lại quả gia hắn vào lúc này phát huy ra dầu bôi chân tác dụng tùy ý tán gấu một chút đề tài nhiều tình cảnh không đến nỗi như vậy là nghề rất nhanh lão hơn tệ là trở về nhìn thấy phíị tiểu thư sau khi lão h hơn tệ là một bộ tuổi hồ rất dángẽ cao hứng vội dặn dò đầu bếp cho bị cũng mờiphiị tiểu thư đồng thời cùng đi ăn tối trong bữa thiệp chủ và khách đều vui vẻ Tuy rằng thân phận chỉ là một vị giáo sư dạy kèm ở nhà thế nhưng Philip tiểu thư ở trên bàn năng biểu hiện lại hết sức Mỹ Bất kể là dùng cơm lễ ni còn là một người ngôn ngữ ăn nói choôn cảm giác thậm chí so với lao hậ tệ là còn muốn tao nhã mấy phần màão hận tệ là biểu hiện hôm nay cũng có chút kỳ quáái ở tình huống bình thường hắn bình thường sẽ không đối với người khác như vậy như tình thế nhưng đối với vị này Philip tiểu thư nhưng là ngoại lệ không chỉ có thoại so với bình thường nhiều hơn ít trong đưa tiệc càng là liên tiếpă chén mời đối phương cậu ẩm nhường luôn cảm thấy có chút kỳ quái trong lòng đối với Philip tiểu thư thân phận cũng là càng ngày càng cảm thấy hưng thú cho chuyện cho chuyện lão hấn tệ là đột nhiên mở miệng cười nói Philip tiểu thương ta vừa đột nhiên có một ý nghĩ trường nghệ thuật ở ngoài người có được hay không giáo dôn học tập một hồi tiếng phát đây học tập tiếng pháp Philip tiểu thư ngay vậy nhất thời hơi run run. Khắc, khắc khắc. ngay ở Philip tiểu thư trong lòng nghi hoặc thời điểm rốt ở một bên nhưng đột nhiên bắt đầu học khăn vừa nãy lao hận tệ là lúc nói chuyện hắn đang uống nước không cẩn thận đem mình cho sặc ở có đi điều vào lúc này hắn đã không lo nổi lo lắng ngoại tổ vụ trách cứ ánh mắt sắc mặt tối xầm lại nhìn về phía la hậ tệ là ánh mắt tràn ngập vũoán tâmbí còn muốn học tiếng pháp đây là ở nói đùa ta sao là một tên tinh thông tiếng Trung tiếng Anh Đức Vă cùnglatin văn ngôn ngữ thế tài tệ là phi thường rõ ràng một chuyện Vậy thì là muốn hoàn toàn nắm giữ một môn xa lạ ngôn nữ đếột cũng muốn trả giá lớn đến mức nào nỗ lực cả đời này dôn nhưng là ăn được rồi học tập ngôn ngữ vì đắng tiếng Trung Quốc ắn là không cần học khẳng định so với cái thời đại này lại đa số quốc người muốn tiêu chuẩn nhiều lắm tiếng Anh dù sao cũng dễ dàng một chút dù sao đợi trước hắn học nhiều năm như vậy hơn nữa vì có thể đọc hiểu nước ngoài đi họcă Hiến nhưng là giới không ít có vụ thế nhưng tiếng Đức cùng Latin văn nhưng là liền thực sự là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực hơn tệ là gia tộc làệ tiếng Đức khẳng định là một năm giữ mà Latin văn là hiện tại Âu Mỹ thượng tầng xã hội chủ lưu Được gọi làủng thượng đế cầu thông ngôn nữ tự nhiên cũng không thể bỏ đi không thèm để ý bởi vậy ở mẫu thân hungăng bức bách bên dưới dôn đời này 10 năm trước hầu như không làm những khác có thời gian đều tiêu vào phía trên này bây giờ lại còn muốn học tiếng pháp đây là chuẩn bị đem ta bồi dương thành vạn năng phi dịch sau quay mặt lại rốt ở trong lòng đienồng nổ nước mà nói lão hận tệ là đương nhiên sẽ không đi lưu ý ngoại tôn cả thụ hắn chừng dôn một chút sau khi quay đầu ôn nói đương nhiên nếu như người đồng ý giáo dôn học tiếng pháp ta sẽ lúc trước ước định lương tổng cơ sở trên tăng cường 50% a liên 1 tuần 12 đô làm Mỹ làm sao Một tuần 12 đô la Mỹ. Nghe được con số này, vẫn luôn phi thường bình tĩnh phi liệp tiểu thư trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng là do người khác giới thiệu cho láo hấn tệ lạ, chỉ vì lẽ đó đồng ý tới nơi này là bởi vì đối phương cực kỳ học phóng, đưa ra một tuần 8 đô la Mỹ tru tân, hơn nữa mỗi tuần chỉ cần ở nơi này 5 ngày, ngoại trừ giáo dục rôn ở ngoài không cần làm bất cứ chuyện gì. Đối với một tên nữ tính giáo sư dạy kèm ở nhà tới nói, cái điều kiện này tuyệt đối tính được là lương cao ung dung việc. Phải biết thời đại này nữ nhân địa vị phi thường thấp nữ giáo sư dạy kèm ở nhà rất nhiều lúc kỳ thực chính là địa vị hơi cao một chút người hầu mà thôi Philip tiểu thư đã tương đương thỏa mãn đã ngộ này thế nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay mới vừa vừa thấy mặt đối phương Dĩ nhiên đột nhiên cho tăng 50% ngày xác định sau Philip tiểu thư hơi nhau cặp mắt lại nhàan hỏi ta xác định lão h hơn tệ là cười nhạt nhẹ dọn nói rằng nếu yêu cầu ngươi trả ra càng nhiều liền nên dành cho càng nhiều thù lao hơn nữa ta nghĩ Philip tiểu thư nênường ta này 4 đô la Mỹ vật có giá trị không phải sao Philip tiểu thươngương lông mày trở nên chấm tư Giáo dôn học tập tiếng pháp xem ra là có thêm một hạng công tác thế nhưng cẩn thận một muốn m muốnn vẫn như cũ vẫn là 5 ngày cũng không có tăng cường thời gian làm việc chỉ có điều nội dung thay đổi một hồi mà thôi đối với nàng đến nói không có bất kỳ tổn thất nào trái lại bông dưng ra tăng rồi một nửa thu vào không có vấn đề ta sẽ chăm chú giải hắn học tập tiếp pháp Philip tiểu thư rất nhanh sẽ làm ra quyết định như vậy xem ra chúng ta đặt thành nhất trí dơ lên chén rượu trong tay lão h hơnn tệ lại vui cười hớ hở hỏi đương nhiên Philip tiểu thư cũngơ lên chén rượu trong tay vậy mặt của nàng vẫn bình tĩnh Thế nhưng mặt mày vui vẻ vẻ vẫn là do rõ ràng ràng bẩy ra ở mặt những người khác trước rất tốt lão hơn tệ là thỏa mãn gật ở đầu cùng phíịp tiểu thư lẫn nhau ra hiệu sau uống một hớp lúc này mới mỉm cười nói như vậy thứ hai bắt đầu đi làm không có vấn đề chứ không thành vấn đề để ly diượu trong tay xuốngphiị tiểu thư trả lời cũng rất thẳng thắn đặt thành nhất trí hai bên đều phi thường hài lòng duy nhất không hài lòng dôn cũng bị bọn họ không thèm đếmỉ đến lại Hàn Nguyên một lúc sau khi lão h hơn tệ là thấy thời gian không có sớm liền phái hen đưa phíị tiểu thư trở lại thiên sinh vị này phi Lịp tiểu thư không phải người bình thường chứ đứng cửa nhìn xe ngựa đi xa sau khi dôn có chút tò mò hỏi Tuy rằng lập tức liền cũng bị bắt học tập mà khác một môn ngôn ngữ có điều ở ng ngắn ngủ phiềnậ sau khi d rất nhanh sẽ khôi phục bình thường lão hn tệ là là cái cố chấp ông lão mà hắn hiện tại cũng không có lựa chọn quyền lực không bằng nhẫn lục chịu được được rồi người nhìn ra rồi có chút bất ngờ nhìn dôn một chútão hn tệ là gật đầu một cái nói thường ánh mắt của người ngược lại không thể có điều tình huống cụ thể ta không rõ rằng lắm chỉ là nghe giới thiệu nàng đến người đã nói phí tiểu thương Nguyên lai hẳn là một vị nước pháp quý tộc đời sau chỉ là bởi vì một số nguyên nhân ở mấy năm trước đi tới nước Mỹ Bắt đầu làm giáo sư dạy kèm ở nhà nghề ngề này nước pháp quý tộc John nghe vậy nhất thờiậ ra gần đầuão h tệ là nhẹ nhàng thở dài nói đúng Tuy rằng không biết ở trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng từ một vị quý tộc lưu lạc tới làm giáo sư dạy kèm ở nhà đối với một người phụ nữ tôi nói nên tương đối khó nhauo chứ có điều Tuy nhiên làm sao theo bản năngôn theo hỏi một câuão hờn tệ là đột nhiên trùng hắn nháy mắt một cái nhẹ dọn tôi nói có điều cũng chính vì như thế chúng ta mới có cơ hội cho người mời đến như vậy ưu tú giáo sư dạy kèm ở nhà không phải sao Chính mình cảm giác tiếp tấu có chút chậm đại gia cảm giác làm sao quy một chương 25 điện thoại chương 25 điện thoại nay một tuần trong thời gian còn lại rốt lại lục tục nhìn thấy cái khác ba vị giáo sư dạy kèm ở nhà thân học giáo sư là một vị hơn 50 tuổi mục sư và tiên sinh đến từ chínhồtận bởi vì mười mấy năm trước Nam bắt chiến tranh phá hủy hán vị trí giáo đường vì lẽ đó sau đó đi tớiệu rót dựa theo lão hờ tệ là lời giải thích đây là một vị chính trực mà kiên trinh thân sĩ ở mọi người trong lòng nắm giữ rất cao hi vọng đối với điểm này dốt cũng không phải hoài nghi trên thực tế ở Nam bắt chiến tranh trước Mục sư tuyệt đối là nước Mỹ xã hội thượng lưu nghề nghiệp một trong mặc dù bởi vì chiến tranh duyên cớ dẫn đến giáo đường lượng lớn bị phá hủy bọn họ vẫn như cũng là mọi người cảm nhận người có thể dựaẩn ở thời đại này người đời sau trong lòng luật sư cùng bác sĩ hai đại hoàng Kim nghề nghiệp địa vị còn tương đối thấp xa kém xa cái này thật chức M mặc dù đối với đến cơ đốc giáo hoàn toàn không thích thế nhưng dôn trong lòng cũng rất rõ ràng ở thời đại này phương Tây trong xã hội không có tôn giáo tín ngưỡng là vô cùng nguy hiểm vì lẽ đó quyết định cố gắng theo lão mục sư học trên mộtãn thời gian ít nhất cũng phải nói còn nghe được mới được khoa học giáo sư là người nước Đức có lệ tiên sinh Có người nói tốt nghiệp từ nước Đức cổ lão nhất thấy đ béo bờ đại học hiện tại ở một nhà tư nhân trường học làm vật lý học lao sư hai người lần thứ nhất gặp mặt sau dôn liền có thể kết luận vị này 40 tuổi trung nhân thân sĩ vẫn có tương đương trình độ chí ít ở vật lý học cùng số học lĩnh vực không có vấn đề hóa học vẫn là cần sau đó lại tiếp xúc một chút mới có thể xác định ngược lại đối vớiôn tới nói trong đầu khoa học tri thức đã đầy đủ dùng cho tới vị cuối cùng văn học giáo sư không cái gì có thể nhiều lời một sắp tới 60 tuổi anh Quốc ôngão điển hình anh Quốc người xa cơ lỡ vận thế nhưng gặp mặt thời điểm nhưng cầm cùng rỗ sủ như thế luônôn làệu tiêu ngạo nhrônắm é Trên thực tế hắn vẫn luôn không nghĩ ra, láo hẳn tệ lạ thân là gờ mạng nghỉ dân tộc hậu duệ, tại sao phải cho hắn xin mời một vị Anh quốc văn học giáo sư dạy kèm ở nhà, lẽ nào liền bởi vì nước Mỹ chủ lưu nôn ngữ là tiếng Anh hay sao? Đem so sánh bên dưới, do đối với phỉ liệp tiểu thư ấn tượng là tốt nhất, vị này tao nhã nước Pháp nữ nhân nếu như có thể lại trẻ hơn một chút, đẹp một chút, nói không chắc hắn sẽ huyện nghĩ một hồi trong truyền thuyết sư sinh luyến. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ sẽ thay phiên tới nhà cho người đi học. Tối thứ sáu trên bên cạnh bản ăn lão hn t là một mặt lạnh nói mỗi tuần một loại thứ tư buổi sáng là thần học chương trình học thứ ba cùng thứ 5 buổi sáng là khoa học trường trình học thứ sáu buổi sáng là văn học chương trình học mặt khác thứ hai đến thứ sáu buổi chiều thuộc về phiị tiểu thư nàng là một phẩm chất cao quý mà tài hoa hơn người nữ nhân sẽ dạy cho người rất nhiều thứ một tuần muốn học tập 5 ngày ngay xong lão hẩnn tệ là sắp xếp sau khi dôn vậy mặt lại như là vừa ăn một con ruồi như thế sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên nhiều học một ít đồ hắn sắc thực không phản đối thế nhưng tiêu tốn nhiều thời gian như vậy đi tìm hiểu thượng để ý nghĩ Ôn lại học sinh trung học trình độ khoa học tri thức học tập khả năng vĩnh vi viên không dùng được không cần anh Quốc văn học cùng chỉ có thể dùng để trang 13 nghệ thuật đôi này chuyện này đối với dôn xem ra chính là thuần túy lãng phí thời gian làm sao rất nhiều sao nhìn thấyrôn mẹ mặt lao hơn tệ là hơi như màyò hỏi đây không hiểuạ yên tâm ta nhất định sẽ chăm chú học tập chăm chú suy nghĩ một chút cùng gàn bướng lao hơn tệ là đối người hậu quả sau khi dôn quả đo nhà túng hạ thấp đầu cùng cung kính tính hồi đáp thời lại này các công nhân ít nhất cũng phải công tác 6 ngày chỉ có cái gọi là cao tầng bạch lĩnh mới có thể mỗi tuần công tác 5 ngày bán Ở láo hẳn tệ lạ xem ra mỗi tuần trên 5 ngày khóa đã là tương đương cung dung. Có điều hắn hơi trầm ngầm chỉ chốc lát sau, đột nhiên nói tiếp, John, người đến New York đã có hơn 1 tháng chứ? Thừng, 1 tháng nhiều hơn chút. John trong lòng hơi động, thấp dọng hồi đáp. Bất chi bất giác, đến New York càng nhưng đã thời gian dài như vậy. Hiện ở hồi tưởng lại, ngoại trừ vì là chứng kiến ẻ địa rộng cái kia phát minh sinh ra mà chạy đi New Jersey, cùng với Central Park hành trình bên ngoài, John hầu như không bước chân ra khỏi cửa, đem mình phạm vì này sự tình chính là mân mê một hồi những ti giả côi bóng đèn cùng tin chờ mình trở mình lão hận tệ là trong thư phòng báo chí cùng sách cổ hắn Dĩ nhiên không có cảm giác đến vẻ nhặt cùng côạn nghĩ đến đây run trong lòng liền không khỏi bịth lên lẽ nào đợi trước mọi đêmth tính ở cả đời này vẫn như cũng muốn tiếp tục dự vương sau lão hận tệ là đương nhiên không biết run đang miên man suy nghĩ cái gì hắn dâu mép run run mấy lần trầm giọng nói rằng thời gian một tháng đã đầy đủ nhiều ngươi thích đứng cuộc sống bây giờ có điều là một người Nam từ Hán không thể đều là để cho mình ở nhà nên đi bên ngoài và chạm xã hội ngài là nói luôn nghe vậy nhất thờiứ sở Đối với lao hận tệ lại trong lúc nhất thời có chút không tìm được may mối tùy tiện người làm cái gì lao hận tệ là vớt chính mình tu sựa chỉnh tệ tiểu hộ tử dùng một loại không thể nghi ngờ ngự khí nói rằng người có thể điạ đi phố đi công viên đi thư viện đi nhận thức bạn mới cũng có thể đi học tập với ngựa học tập xác kích học tập đầu kiếm học tập đang lưới cầu nói chung một câu nói đi ra cái này ra tụ đi đúng thiên sinh sửng suốtt một hồi lâuố một ngơ nga gậtậ gật đầu sau đó trên mặt vẽ mặt mới như vừa ăn một hỏngồ ô mai như thế dần dần trở nên quáiạ lên h tệ là quả nhiên không hổ là vợ hậệ mìnhợ này sinh lý tuổi tác vừa mới mới vừa 11 tuổi A thậm chí ngay càng lịchsúng sự tình tiểu này cũng có thể cổ vũ đi làm chủ nhật sáng sớm d không giống nhau người khác tới gọi cũng đã rời dường từ khi đến rồi lưu rót sau khi nay vẫn là hắn lần thứ nhất không giống nhau người khác dục lên lên phải biết ở cái này không có khí ấm cùng điều hòa mùa đông bên trong buổi tối cởi quần áo tiến vào ổ chăn ít nhất phải coi lại thành một đoàn 10 phút mỗi sáng sớm ra ổ chăn mặc quần áo càng là dường như gia hình như thế không có chỗ nào so với ngày đông sáng sớm ổ chăn càng khiến người ta lưu luyến bất quá hôm nay John lần thứ nhất cảm thấy từ trong chăn đi ra cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình nguyên nhân chính là ở tối ngày hôm qua lão hận tệ là cho hắn đưa ra yêu cầu đó tuy rằng mới bắt đầu dôn là có chút một mực không nghĩ ra tự mình nghĩ đi làm điểm như cái gì thế nhưng một buổi tối sau khi hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rồi cái thời đại này tuy rằng là hậu thế nhưng có rất nhiều thứ đối với hắnò nói cũng là rất có sức hấp dẫn nói thí dụ như lão hận tệ là nói tới có ngựa xa kích loại hình làm gì không đi từ một chút muốn hắn kiếp trước một nho nhỏ cùng bác sĩ muốn chơi những thứ đồ này còn không chơi nổi đây ông loại này điếu tia Tâm Thái John sáng sớm hứng thú bừng bừng từ trên giường bỏ lên cho bị cùng quản ra tiên sinh hỏi thăm một chút có thể đi nơi nào chơi một hồi thương Nam nhân sắc thực không có mấy cái xe đối với thương không có hứng thú đặc biệt là làm dônị đến hiện tại thương đều là tuyệt đối lao giả thả ở đời sau nói không chắc có thể bán hơn bạn đô la Mỹ loại này hưng phấn chính là những người khác không thể nào hiểu được có điều xuống lẩ sau khi dôn mới biết tháng ngày hôm nay thức dậy sớm lao hận tệ là thức dậy càng sớm hơn hơn nữa trời chưa sáng ăn vị xe ngựa ra ngoài ngay hạn ý tứ là có chuyện làm ăn sự tình cần qua sông đi buổi tối mới có thể trở về John cũng không thèm để ý vội vàng hướng hẳn đưa ra tối ngày hôm qua đã nghĩ được rồi yêu cầu ảnh vợ tiên sinh ta ngày hôm nay muốn tìm một chỗ học tập một hồi dùng thường xin hỏi màn hạ tợ tặng có xạ kích câu lạc bộ loại hình địa phương sau có đúng là có thế nhưng quản ra tiên sinh do dự một chút một mặt thấy này lắc đầu nói phi thường xin lỗi thế nhưng ta sẽ e sợ ngày ngày hôm nay là không có cách nào đi ra ngoài à Tại sao dố nghe vậy hơi runun ngày hôm qua lão hận tệ là chính là ngay ở trước mặt hẳn nói cái kia lời nói lẽ nào hắn không hề ngày rõ hay sao không nhìn thấy dôn trên mặt thất vọng hàng gật đầu nói tiên sinh Bởi vì ngày hôm nay trong nhà muốn lắp đặt điện thoại vì lẽ đó ta không cách nào mang ngài đi xạ kích câu lạc bộ nếu không cuối tuần sau làm sao điện thoại ngay được cái này từ đơn sauôn trong lòng cả kinh không khỏi nhạ thế hỏi năm nay càng nhưng đã có điện thoạiạch ý thứ của ta đó là chúng ta đã có thể lắp đặt điện thoại sau là tiên sinh hàng có chút hưng và nói ngày cũng biết điện thoại sau sợ tổn tiên sinh trong nhà đã mặc lên nói phi thường và tiện mã liệt kiến nghị hậ tệ là tiên sinh cũng thử một chút loại này mới sự vật vì lẽ đó ta liền đi tìm bờ đ éo điện thoại người của công ty xin một bộ cùng bọn họ rước định 10 giờ Vì lẽ đó ta hôm nay sợ rằng liền không thời gian ngồi ngày đi ra ngoài hả ta rõ ràng khi một hơi thật sâu rốn ánh mắt nhiều lần lấpló mấy lần sau khi làm ra một bộ rất có hứng thú dáng v vẻ gật đầu một cái nói đã như vậy vậy ta cũng không ra đi tới chúng ta xem thật kỹ vừa nhìn này cái gọi là điện thoại là cái cái gì răng rớp quy một chương 26 từ chối chương 26 từ chối trên thế giới sớm nhất điện thoại công ty cùng điện thoại cũng không có nhường dôn thất vọng mấy người bận rộn một lúc lâu sau khi hận tệ là ra nhà bên ngoài thêm ra một cái xấu xí điện thoại tuyến trong phòng khách có thêm một bộ đồng dạng xấu xí của phương tử Đây chính là máy điện thoại chờ hết thể hoàn thành công tác sau khi dố túi người tinh tế đánh giá chiếc hộp này rất hứng thú hỏi vậy nó làm sao công tác ân ý của ta là nó làm sao mới có thể cùng người khác trò chuyện thiên sinh xin cho phép ta vì là ngày làm mẫu một hồi vợ theo điện thoại công ty công nhân cũng không có bởi vì dôn nhỏ tuổi máất Lễ rất là cùng kính nói khi chiếm đượcrôn cho phép sau khi hắn liên thông công ty bản bộ điện thoại sau đó ra hiệu dôn tiến lên thử nghiệm mới trên cái hộp chỉ có một như kèn đồng miệng như thế đồ vật vừa là nghe thanh nhâm địa phương lại là chỗ nói chuyện dố trước tiên đem lô thai tụ ở tới Rất nhanh sẽ nghe được một chen lẫn tạp đông tiếng người chào ngài tiên sinh nơi này là bờ đạo điện thoại công ty rất kỳ diệu phát minh Ngọc rồi điện thoại sau khi dốn hơi nhau mắt lại bị vừa nói một câu đúng tiên sinh gần gần đầu bờo điện thoại công ty công nhân rõ ràng rất là tự hào nói vợ công ty người sáng lập bờ tiên sinh 4 năm trước sáng tạo cái này có thể ghi vào lịch sử phát minh so với điện báo muốn tiên tiến nhiều lắm hiện tại New York thành đã có cả ngày càng nhiều như ngày như vậy thân sĩ bắt đầuắp đặt điện thoại ta tin tưởng không tốn thời gian dài ngày là có thể cảm nhận được nó thuận tiết chỗ haha hi vọng như vậy Không tỏ do ý kiến tuổi cận dốt nhìn chầm chầm này đã cùng k điện thoại bắt đầu theo thói quen đờ ra ở trong trí nhớ của hắn căn bạn sẽ không tìm được một tia loại này điện thoại cái bóng hơn nữa thông qua vừa nãy dùng thử sau khi hắn phát hiện món đồ này sử dụng đến cực không tiện chỉ có một kèn đồng tựa như đồ vật ngay là hắn nói cũng là hắn mới vừa dùng miệng nói xong cũng nhất định phải lập tức đem lỗ thai tập hợp đi tới và không sẽ bỏ qua đối phương nói bởi vì không thuần thuộc dân cớ vừa nãy dôn liền gây ra dù miệng đi nghe dùng lỗ thai đi nói chuyện cười nói chung một câu nói vật này chân chính phủ cập còn sớm Cân nhắc một lúc sau khi dôn cho điện thoại loại này Tânạn ý nhi rơi xuống một cái kết luận kỹ thuật mặt trên đồ vật tạm lại không nói chính là một năm này mấy chục đô la Mỹ tiền thuê cũng không phải người bình thường ra có thể chịu đựng có điều ngay ở hàng khách khí đưa bờ héo điện thoại công ty công nhân lúc ra cửa dốn ngồi ở trên ghế xạ lồng bắt đầu cân nhắc Tuy rằng máy điện thoại không được có điều cái ngày này nhưng là rất nhiều tiền đồ có cơ hội hay không ở trên điện thoại mặt làm ra điểm nhi cái gì đến đây là một người hậu thế người đến dốn so với cái thời đại này bất luận người nào đều rõ ràng vật này đi được có một chút cái tiêu công nhân mà đúng điện thoại đúng là có thể ghi vào lịch sử phát minh Hoặc là nói hắn vẫn là đánh giá thấp nó xuất hiện ý nghĩa hậu thế làm điện thoại phủ cập sau khi có thể nói thay đổi toàn bộ thế giới giao lưu phương thức vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn thấy vật này sau ngay lập tức dốn liền suy tính tới từ bên trong mọi chỗ tuốc độ khả thi đương nhiên thật là khó khăn vô cùng đừng xem hắn có so với hiện tại dẫn trước hơn 100 năm kiến thức thế nhưng chân chính có giá trị ngoại trừ ý học lĩnh vực tri thức ở ngoài hầu như tất cả đều là đủ loại thưởng thức thay đổi máy điện thoại loại công việc này không chỉ cần tương quan lý luận cơ sở còn có rất m mạnh động thủ năng lực cùng với phát minh năng lực sáng tạo đôi này chuyện này đối với dôn tới nói hầu như là không thể Kiếp trước hắn là một tên y sư vật lý học tri thức vẹn vẹn đến từ chính sơ chung cao chung cùng với trong đại học y dùng vật lý học tất cả đều là lý luận tính độ vật trên căn bản đều là không dùng được phía trước hắn mặc dù có thể làm ra đèn điện cùng tin tất cả đều là bởi vì từng ở cao trung từng làm thôi đáng thích ra đáng tiếc mắt thấy một khối đại thịt mơ ăn không đượcỗ tự nhiên có chút không quá quan tâm thực sự không được liền đi vui hồi con đường được rồi nghĩ một hồi không có manh mối sau khi dốn khổ não lắc bắt đầu ông thầm cân nhắc nói chờ sau này có cơ hội liền đem cái công ty này cho thu mua sau đó đem ống nghe cùngmị rỗhổn tách ra Điện thoại quay số bàn phím loại hình sáng tạo nó ra nhường chính bọn hắn nghiên cứu là được rồi à Ho hoặc là cũng có thể suy tính một chút vô tuyến điện món đồ kia giá trị trong thời gian ngắn nên không thể so điện thoại tiểu chỉ có điều ai nghĩ đến cuối cùng thời điểm run không nhịn được xúc động thở dài lên kiếp trước KaK của hắn chính là cái vô tuyến điện hàm đơn giả chính mình từ không đến có lắpráp một đài vô tuyến điện cùng chơiù tự như không biết bao nhiêu lần muốn lôi kéo để để cho bọn có thể hẹn hàng từ đầu đến cuối không có nửa phần hứng thú có thể nói cuộc đời hắn bên trong đối với vật lý cùng máy móc hết th thể nhiệt tình đều ở thời cấp 3 hứng thú tiểu tổ bên trong tiêu hao hết tính toán một chút sau này hay nói đi rất nhanhôn liền lắc đau đầu không nghĩ nữa những ngày nhường hắn đau đầu vấn đề sau khi sống lạiôn liền vẫn cho rằng đầu mình bên trong những ký ức ấy bên trong lớn nhất giá trị không phải cụ thể khoa học lý luận mà là đối với tương lai lắm biết khoa học phát hiện ở tương lai cụ lớn bao nhiêu giá trị hơn nữa hơn 100 năm chênh lệch thời gian hắn biết đến thứ tốt quá hơn nhiều không thể từng cái bỏ công sức đi nghiên cứu cân nhắc hơn nữa muốn có được một hạng phát minh phương thức có rất nhiều có thể tụ tập một đám nhà khoa học đi nghiên cứu Ph phát Minh cũng có thể đem vị thác người khác khai phá Thậm chí có thể đợi được sau khi xuất hiện đi thu mua được quyền cần gì phải chính mình đi lãng phí nào tế bào nghĩ rõ ràng điều này tính cách rộng rái hắn dĩ nhiên là đem vừa nãy buồn phiền ném tới một bên ngược lại một lần nữa suy nghĩ đi chơi thương sự tỉnh lắp đặt điện thoại so với hạnn dự đoán thời gian ngắn nhiều lắm Hi hiện tại có điều vừa 11 giờ chúng cách trời tối cũng không có thiếu thời gian đây có điều giữa lúcôn muốn muốn đi tìm hàng thời điểm quản ra tiên sinh nhưng cầm một phong thư vội ã đi vào tiên sinh đây là dổ sụ sợ tổn tiên sinh cho ngày tin ổn nghe được rồi sụ tên r trong lòng hơi động vội vã nhận lấy đem thư mở ra xem lên nhìn nhìn John sắc mặt cấp tốc chìm xuống dưới đúng xem xong trong thư câu nói sau cùng sau khiố dùng sức đem thư chỉ vỗ vào trên bàn v vậy mặt rất là phẫn nộ mắng một câu đáng chết cái này không giữ lời hứa ra họa thiên sinh xảy ra chuyện gì hả hạ bịôn đột nhiên bạo phát sợ hết hồn liềnội vàng tiến lên cẩn thận hỏi há không có chuyện gì phục hồi tinh thần lạiônhí sâu một hơi kho tay nóo một cái cười khổ nói người bạn bị ngươi đi thôi mà khác giúp ta thông báo một hồi đầu bếp buổi trưa ta nghĩ ăn dán dương bại cùng cả cho thăng được rồi tiên sinh trần chờ một chút hạ lời vừa ra đến khỏe miệng để xuống xoay ngườirời đi trải qua một tháng ở chung sau khi hắn cũng thấy do vị này tiểu hắn tệ là tiên sinh so với hắn về ngoài thành thục nhiều lắm coi hắn là một người thiếu niên đối xử là khẳng định cũng được vẫn là cẩn thận hầu hạ tuyệt vời Hà rời đi sau khi dốn ánh mắt lần thứ hai đặt ở rsù kia đến trong thư này mặt đi rồng từ chối phó 20.000 đô la Mỹ mua chút tiêu bóng đèn độc quyền trên thực tế đi ồng cũng không phải từ chối mua chỉ là không đồng ý 20.000 đô la Mỹ cái giá này mà tôi thế nhưng hắn đưa ra con số đừng nói dồ không thể đồng ý liền ngay cả rỗ sủ cũng ở trong thư biểu đã toán giậ tâm Mỹ Dùng vô cùng vắn nhã luôn là điệu khỏe mạnh mắn đirồng một trận 3.000 đô la Mỹ phải ăn mày đây trên thực tế 20.000 đô laị cái giá này nhưng là ẹ đi ồng chính mình nói raôn căn bản cũng không có có kẻ mà cả phải biết nếu như không phải là bởi vì trong lịch sử này vốn là ẹ đi rộng phát hiện hơn nữa kiếp trướcôn ở tiểu học giai đoạn đã từng rất sủng bãi vì ở nhà phát minh hắn căn bản là không thể đáp ứng cái giá này trên thế giới cái thứ nhất có thực tế giá trị sử dụng bóng đèn hầu thế người nào không hiểu giá trị của nó hơn nữa đừng quên Tuy rằng đi dòng tương lai nhất định sẽ tìm được chút tia loại vật liệu này thế nhưng ở trước đó hắn còn muốn làm bao nhiêu lần thí nghiệm tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùngệ tài 20.000 đô la Mỹ kỳ thực thật sự rất có lợi a vì lẽ đó thật coi ta là gì cũng không hiểu nướng ngẩn A càng muốn trong lòng càng không thoải mái dốn theo bản năng hơi dùng sức trong tay giấy vết thư trong nháy mắt bị nắm thành một đoàn sau đó bị tiện tay vức tại trên bàn lặng lẽ thống nghĩ nguyên bản còn đã từng hoài nghi đi rồng da động ạch lạ sự tình thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ sợ là không sai rồi đã như vậy thân ái sẽ đi rồng tiên sinh Sau đó giữa chúng ta cũng chỉ có thể là giải quyết việc chung. Quy 1 chương 27, nghệ thuật hàm ướn. Chương 27, nghệ thuật hàm ướn. Ở cho dồ sủ viết một phong thư dài sau khi, John đem đọc quyền toàn quyền giao cho hắn xử lý đi tới. 3.000 đô la Mỹ hắn là chắc chắn sẽ không bán. John vẫn tính hiểu rõ đoạn này đèn điện lịch sử, viết ở sợi vồn phở ảm bóng đèn phát hiện trước edi dòng vẫn luôn là dùng trúc kia, mà hậu thế chân chính phủ cập sợi vồn phở ảm đèn sợ rằng phải chờ tới thế k� vớiôn ở bóng đèn nền cùng bóng đèn hình dạng các phương diện sáng tạo tính coi như điồng không mua cũng nhiều chính là ngườim phía trên thế giới này có thể như bị rộng như thế kiên chỉ không ngừng phát minh bóng đèn người khả năng không nhiều thế nhưng có thể nhìn ra đèn điện hu hoàng tương lai người khẳng định là sẽ không thiếu cho tới nói dổu một số lo lắngố cũng không có để ý hiện tại điồng còn không phải mấy chục năm sau đại nhân vật ở h cùngậ Quyếnrũ lên khởi đầu lại trước John không cho là hắn có cái gì khác năng lực tới đối phó chính mình hơn nữa được bên hiện tại là thế kỷ 19 là năm 1880 Cái thời đại này New York thì tuy rằng tràn ngập hác cám cùng hủ bại, ai len người khống chế tạm mạng ý hồn thế lực vẫn như cũ bao phủ toàn bộ New York thành, thế nhưng ở 10 năm trước cái kia chẳng đã kích sau khi, nhân số đông đảo nước Đức các dì dân cũng bắt đầu đụng có lời nói quyền. Lão hẳn tệ là ở New York kinh doanh 20 năm lâu dài, John không tin láo già tử sẽ tùy ý người khác bắt nạt cháu ngoại của chính mình. Đương nhiên, John suy nghĩ thời gian rất lâu sau khi, cuối cùng vẫn là cố ý bản giao một hồi dồ sụ, nếu như ẻ e đi rồng hồi tâm Hơn nữa e sợ cũng chỉ có hắn mới có thể rất nhanh đem sinh sản hạ thấp hạ xuống đồng thời tiến hành kiên nhẫn mở rộng đã sớm chịu đủ lắm rồi ngọn đến cùngầu hòa luôn cũng nóngông có thể chó thực hiện lầu trên lầu dưới đèn điện điện thoại tháng ngày đây thứ hai sáng sớm đời mới giáo sư dạy kèm ở nhà Philip tiểu thư liền kéo một đại bao hành lý đứng h tệạ ra cửa sau đó ở hàng cùng đi ở lầu 3 một cái phòng dán sẽ đi đây là lão hận tệ là cố ý cho nàng chọn một cái phòng ở lầu 3ông đảo trong phòng điều kiện là tốt nhất hơn nữa mua thêm hoàn toàn mấy hàng ngày độ dùng nhưng có bệnh thích sạch sẽ Philip vô cùng kinh hỉ Đồng thời cũng đối với đem làm việc cố chủ đại vi mang ý nàng đã không thể yêu cầu càng hơn nhiều thời đại này nữ nhân còn ở vào Nam nhân phụ thuộc phẩm vị trí luyện tài sản riêng quyền đều không có nữ giáo sư dạy kèm ở nhà địa vị càng là chỉ so với người hầu gái thoáng cao như vậy một chút mà thôi thuận tệ là tiên sinh cho nàng lương cao lại cho đầy đủ tô trọng Philip tiểu thư còn có thể yêu cầu gì đó đây ngay ở Philip tiểu thư vội vàng xóa bài chuẩn bị kỹ càng báo đáp tốt đáp h tệ là tiên sinh coi cho thìrốrốt cục nên đón người thứ nhất giáo sư dạy kèm ở nhà hóa hiền là mục sư học tiên sinh sau đó thống khổ vạn phần mở ra trên bàn thành kinh Cơm chưa qua đi chợp mắt một cách giờôn liền không thể không lần thứ hai đi tới thư phòng của hắn này thư phòng cũng là lão hận tệ là cô ý dặn dò hắn thu thập đi ra ngay ở Philip tiểu thư gian phòng bên cạnhão h tệ đường quả ra cho làmiền một giá sách một bàn học cùng mấy cái tuế thậm chí còn cố ý mua một chiếc đàn dương cầmth thả ở trong góc đem toàn bộ thư phòng thu thập thư thư phục vụ chuyên cùng hắn đi học thì sử dụng từ phương diện này tôi nói dốn trong lòng mặc dù đối với giáo sư dạy kèm ở nhà không phản đối thế nhưng cũng không khỏi có điểm nhghi áp lực dù sao ngoại tổ phụ vì bồi dưỡng hắn nhưng là dưới không ít tiền vốn nếu như học không tốt cố lên đi John trong lòng âm thầm thờ dài chính mình nhắc nhở chính mình cũng may mỗi ngày buổi sáng muốn lên 3 tiếng hóa thế nhưng buổi chiều chỉ có khoảng một tiếng rưỡi ngao ngao cũng là quá khứ người xem ra thật giống rất mệt chờ dôn ở bên cạnh bàn ngồi xuống sau khi từ lâu ở bên trong chờ đợiphiịp tiểu thư lông mày như lại nhà nhà hỏi cũng không tínhệtmọc lắc lá đầuốhém mỉm tôi nói chỉ có điều thần học nội dung ta không phải rất ở ngành mà tiên sinh yêu cầu lại tương đối cao vì lẽ đó được rồi ta đúng là có chút mệt mỏi câu khách sáo nói phân nửa phát hiệnphiị tiểu thư một bộ rõ ràng trong lòng v về mặt cụ hướng thừa nhận nói Mục sư học tiên sinh tuy rằng thái độ tương đương hóa ái, kiên trì thế nhưng giảng bài phương thức lại như là ở giáo đường giảng đạo như thế nội dung ởôn xem ra càng là dường như hậu thế tại não khô khan lại tại nhà nhưng là một mực ở thời đại này thần học là quan trọng nhất chương trình học một trongôn là tuyệt đối không cách nào tránh lẽ thậm chí ở học tiên sinh cặp mắt kia nhìn kỹ bênên giới hắn liền lười biếng cơ hội đều không có làm sao có khả năng của mệt nhìn thấy dôn bại hỏi dág vẻ Philip tiểu thư không khỏi nhiều như mày hơi một do dự liền tử trênghế đứng lên như vậy chúng ta ngày hôm nay để nhất tích hóa trước hết để thưởng thức một bạn khúc dương cầm được rồi Nói xong không giống nhau dôn phản ứng lại Philip tiểu thư cũng đã đi tới trước dương cầm mặt tư Thái tao nhãn ngồi xuống nhỏ và dài mời ngón nhẹ nhàng đáp ở trên phíaả Philip tiểu thư lúc này trên mặt vẽ mặt cực kỳ trang chú ở dôn cái này thuẩn tú người ngoài ngề trong mắt lại như một chân chính đàn dương cầm ra như thế tấn xuống cái thứ nhất là phủ một đoạn như dốc rách nước chảy bình thường ngâm nhạc từ mới tinh đàn dương cầm bên trong nhẹ nhàng đi ra thật giống rất quen thái A ha. hai tay bị thắc vai hàm phục ở trên bàn dôn càng nghe càng cảm thấy đoạn này khúc dương cầm có chút con hai kiếp trước khẳng định nghe qua có điều lấy hắn cái kia cần cô ông nhạcưởng thức mà nói căn bản không thể biết tên của nó Chỉ là rõ ràng có thể làm cho hắn cái này nhạc cổ điệnn ngớ ngẩn đều cảm thấy quen thuộc tất nhiên là b bịỷ thuộc vận loại hình tay cự phép tác phẩm lại quyết tâm tới nghe thật giống cũng còn ngủ ngãi a dồn hơi nhau mắt lại cảm thấy này thủ khúc dương cầm nghe tới lại như là gió xuân phát quá tấm dương cao chiếu như thế khiến người ta khắp toàn thân đều thoải mái cực kỳ thân tệ là thiên sinh một tiếng ẩn Hàm nội y tiếngt đem dôn từ cực kỳ thư thích trong trạng thái giận mìnht lại a đột nhiên từ trên bàn ngẩn đấu lên làm dôn nhìn thấy phí lịp tiểu thư cái kia mặc dù tức giận cũng có vẻ tao nhã 10 phần vẻ mặt thì nhất thời liền rõ ràng chuyện gì xảy ra đây rất là lúng túng gi đầuã đứng lên nói khiểm nói xin lỗi tiu thư ngài đạn thực sự là quá tốt rồi khiến người ta nghe xong rất thoải mái vì lẽ đó ta bất chi bất giápiền ngủ có thể xin hỏi một chút nay thủ từ khúc tên là cái gì không theo bản năng vốn thông Thạo sử dụng rời đi tầm mắt đại pháp nỗ lực đem mình nghe ngủ lúng tung cho nhạy qua đi đángế chính là phí tiểu thư cùng lao h hơn tệ là không giống rõ ràng không thế nào dính chiêu này mặt lạnh lạnh lùng nói hơn tệ là tiên sinh ta hi vọng ngài có thể rõ ràng một chuyện đối với một vị âm nhạc ra tới nói Người khác ở hắn diễn tấu thời điểm ngủ là lớn lao xinục hơn nữa là một tên thân sĩạ như vậy cũng là cực không lẽ phép hành vi xin cho phép ta lần thứ hai biểu đà tay náy dốn cảm giác không đúng vậy mặt lập tức cũng biến thành tượng thật rồi lên khe không người nói Philip tiểu thương ta rất xin lỗi vừa nãy làm ra không đúng lúc hành vi đây là lần thứ nhất thế nhưng ta bảo đảm cái này cũng là một lần cuối cùng ởphi tiểu thư cái soiói ánh mắt nhìn kỹ dốn vẻ mặt cực kỳ thành thần tự hồ đối với vừa nãy hành vi của chính mình xác thực phi thường hối lận trầmầm hắn một hồi lâu sau khi Philip tiểu thư mớiầmãi gật, gật đầu trên mặt vẽ mặtầmrãi hóa đi vừa nãy nàng sắc thực rất tức giận vì muốn tốt cho chính mình tâm tính thiện, lương ý tưởng dùng ngâm nhạc cung dùng một hồirôn ngoài tiểu tử này dĩ nhiên ngay ngủ chuyện này đối với tự nhận là toán nửa cái ông nhạc ra Philip tiểu thư tới nói làm sao có thể tiếp thu bây giờ nhìn đếnôn xin lỗi rất thành lựa giận trong lòng mới xem như làầm giai tắt nhấtâm thẩm thởo kẻ thức thời mới là tuấn tiện cũng sẽ không giống ở vào thời kỳ trưởng thành các thiếu niên như thế cùng giáo sư d dạy kèm ở nhà đi đốiịch Hơn nữa ngoại tổ phụ rõ ràng đối với vị nàyphiị tiểu thư rất là coi trọng dỗ tự nhiên rõ ràng chính mình nên làm sao đi làm ai đây chính là nhanh nhẹn bị ra thờ phao nhẹ nhóm sau khi dốt ngược lại vừa nghĩ tới sau này mình mỗi tuần có năm trời xế chiều muốn tiếp thu loại này khiến người ta buồn ngủ lâm nhạc lúc liền cảm thấy bi từ bên trong đến hận không thể nhảy qua đi đem cái kia đàn dương cầm bị đã phá món đồ này tình cờ nghe một lần hắn còn có thể phát hiện điểm như chính mình nghệ thuật tế bào thế nhưng nếu như thật sự mỗi ngày nghe thậm chí muốn đi học vậy coi như thực sự là muốnằn mặt đến trên người người không thích đàn dương cầm hoặc là nói Người không thích âm nhạc ngay ởôn trong lòngxoáý thời điểm Philip tiểu thư tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ như thế đột nhiên mở mày hỏi đúng ta không có yêu thích tr chân chờ một chút sau khi dố thẳng thắn ngạ bài nói đàn dương cầm cũng được âm nhạc cũng được ta xác thực không có hứng thú gì đặc biệt là cái gọi là nhạc cổ điển đại đa số thời gian sau khi nghe đều sẽ buồn ngủ không nghi ngờ chút nào tiểu hận tệ là tiên sinh là cái chân chính tụ nhânầm thư một hồi lâu Philip tiểu thư mới ngẩn đầu nói rằngn ệ là tiên sinh xin mời gọi taôn Philip tiểu thư dố khoát tay áo một cái đánh gãyphiị tiểu thư bịm cười nói vào lúc này đã tiên nó được tương lai mình một con thời gian rất dài đều muốn ở vị nàyphi tiểu thư trong tay học tập nghệ thuật sớm một chút nhi chấn hệ rút ngắn khẳng định là không chỗ hỏng được rồi run chỉ là hơi một do dựphiịp tiểu thư liền sửa lại miệng sau đó nói tiếp người ngoại tổ phụ hy vọng ta có thể nuôi dưỡng một hồi người nghệ thuật tu dưỡng trên thực tế đại đa số nghệ thuật hình thức ngươi đều chỉ cần hiểu được thưởng thức nó viết một ít chứ danh nhất tác phẩm đã đủ rồi thế nhưng là một tên tương lai xã hội thượng Lưu Thân sĩ ngườii chí ít nên nắm giữ một loại trong đó chuyện này đối với tương lai của người là phi thường mới có lợi luôn biếtphi tiểu thư thực sự nói thật già mới nổi cùng một tên cổ xưa quý tộc khu vực trở ở đó bên trong khẳng định không ở chỗ tiền bao nhiêu điểm nàyôn rất sớm trước đây cũng đáng nghĩ rõ ràng như vậyà có cái gì để từ sau trong mặt chỉ chốp lát sau dố nháy mắt một cái hỏi ta am hiểu có 3 loại Philip tiểu thư cao, cao ngẩng lên đầu đâu yêu Ngạ nói đàn dương cẩ tranh Sơn dầu cùng các may cân nhắc đến giới tính sai biệt ta mã liệtến nghịưi chọn đàn dương cầm hoặc là tranhsơn dầu đàn dương cầm cùng tranh Sơn già sau nhẹ nhàng tìm ttòi cầm của chính mìnhônương lông mày trở nênầm từ một hồi lâu sau khi mới triển khaiông mày cườitùng tìm hỏi ị tiểu thương ta nghĩ trước tiên hỏi một chút nếu như muốn học tranhsơn già có phải là cần trước tiên học phát họ cùng giản bút hoặc cái gì nếu như là như vậy như vậy ta lựa chọn tranh Sơn giàu làm ta nghệ thuật ham lớn quy một chương 28 hàng ngày chương 28 hàng ngày đến đến thiên sinh nên dời dường theo hai tiếng lên lành tiếng có cửa quản ra Hàn âm thanh lại một lần tinh chuẩn dị thường ở ngoài cửa hướng lên được rồi biết rồi dốn phản xạ có điều kiện bình thường lớn tiếng về trả lời một câu sau đó lúc này mới nhắm mắt lại đánh một cái to lớn áp chậm rãi từ ấm áp trong chăn ngồi dậy đến Ừ. lạnh lẽo không khí nhường lên một cái lập tức liền trận to hai mắt cả người lập tức tinh thần trong phòng ngủ nhiệt độ đủ khiến trong lòng hắn bay lên một lần nữa xuyên về ổ chăn kích động có điều ngấm lại trong nhà lao ra từtấm kia căng thẳng nét mặt ra mua run hay là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào thường tinh thần không sai mặc quần áo tử tế đứng trước gương thỏa mãn g gần đầu Ui thác sống lại phúc độ thân thể này hiện tại chỉ có 11 tuổi mặc dù vừa tình ngủ cũng không có loại kia trong miệng thật giống 3 ngày không đánh răng cảm giác Hơn nữa thân thể của nàng ở mẫu thân treở dưới trưởng thành phi thường khỏe mạnh tỉnh lại sau khi tự nhiên cảm giác khắp toàn thân tràn ngập sức sống phốc. một cái đem dính nước bóng kem đánh răng thủ thổ ở trong nướcội vã lại liên tiếp quán mấy ngụm nước trong cuối cùng cũng coi như là để cho mình khoa miệng khôi phục nhẹ nhàng khoan khoá trả thái cảm giác này quá tệ vừa hướng tấm gương cẩn thận cha nhìn mình trắng nhưuyết l sáng hàng răng một bênọ là bầm vừa trở lại Newrót thời điểm từ không biết có hắn cảm thấy của các kem đánh răng làm cũng không thể lắm Thế nhưng dùng dần dần loại này cổ xưa kem đánh răng đãữ đẩy m cảm liền để hắn cảm giác không thoải mái mà cái kia dùng động vật lông bẩm làm kem đánh răng càng là mỗi ngày đều muốn cho hắn mắn một tiếng đáng chết đời này còn có hy vọng trải qua thoải mái tháng ngày sau nhìn trung quanh một hồi phòng rửa mặt bộ phía dố chỉ cảm thấy vừa dọn dẹp sạch sẽm ăng từng trận chỗ đau hậnt là ra nhà này nhà nhỏ và tầng bên trong có bốn cái phòng rửa mặt ngoại trừ già trẻ hận tệ là tiên sinh từng người có một độc lập ở ngoài những người khác công cộng hai cái thế nhưng bất luận người nào bên trong đều là giống nhau cấu tạo một ngăn tủ dùng để gửi l đồ vật một chiếc gương một buồn cầu tự ho hại cùng một vãi nước lớn ắm muốn hiện tiêu dùng mà sinh khiếtểu hận tệ là tiên sinh lại không muốn đi công bể bởi vậy chỉ có thể là hai tuần lễ tậy 1 lần 8 mỗi lần cũng phải làm cho hai vị người hầuậ việc trên đến đường này may là có xả nước bồ cầu nếu không vừa nghĩ tới mỗi ngày muốn mang theo chứa đ đầy chính mình bài tiết và ùng đi ra ngoài đồ đirố liền không nhịn được đánh run lên một cáiâm thầm vui mừng chính mình xuyên qua thời gian không có lại sáng sớm 20 năm lưu thành đường nước ngầm hệ thống chính là hơn 20 năm trước mới bắt đầu xây dựngận tệ là ra xem như là màn hạ thợ hồn hoa khu vực tự nhiên cũng sớm đã sửa tốt vì lẽ đó buồn cầu tự hoại cũng dùng tới Thế nhưng những chỗ khác nóithí dụ như những ti chen trúc nhà trọ bên trong có thể sẽ không có như thế điều kiện tốt có điều dù vậy dố cũng là tương đương không hài lòng bồ cầu không có hắn quen thuộc trước nước mỗi lần xả nước đều cần chính hắn để thủy mà phòng rửa mặt hạ thủy đường ống cũng không có éanthỉnhng luôn có thể nghe thấy được một cô chu mùith nói nhấn lại một thời gian ngắn nữa đi vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả phát minh đèn điện nền ở r sù trong tayôn liền hận đến, đến th hạ quyết tâm nói chỉ cần một bắt được tiền trước tiên đem buồn cầu tự hoại cho hoàn thiện một hồi lại nghiên cứu một chút kem đánh răng vấn đề Đem trong phòng phương tiện có thể cải tiến cải tiếng một hồi nói không chắc phát minh những thứ đồ này lại là một cái tài lộ đây cho buổi sáng tiên sinh chào buổi sáng run chờ Zo đi vào phòng ăn thời điểm lão hơn tệ là đã ngồi ở bàn đang một đầu một bên uống hồng trà một bên nhìn báo chí hai người đánh một tiếng bắt chuyện sau lão hơn tệ là liết một chút nhà hỏi ngày hôm qua trở về quá mượn cũng chưa kịp hỏi này một tuần qua thế nào cũng không thể lắm cẩn thận từng đi từng tí một nhìn lão hơn tệ là một chút luôn có chút thất phẩm bất an thấp giọng nói rằng thật sao thả xuống tờ báo trong tay Lão hấn tệ là nhìn chầmôn chầm nhìn một lúc mai cho đến hắn cảm giác thấy hơi không dễ chịu thời điểm mới khinh dê một tiếng một lần nữa đưa ánh mắt thả lại qua báo chí mặtô âm thầm bót một cái mồ hơi lạnh nay một tuần lễ nói chuẩn xác là 5 ngày thời gian đối với hắn mà nói nhưng là tương đối khó nào anh Quốc văn học giáo sư tự không cần phải nói đối với căn bản cũng không có một điểm văn học tế bảo tục nhân dr tới nói đi cùng vị này tiêu ngạo anh Quốc lao giao lưu là một cái rất chuyện khó khăn mà khoa học lao sư cùng thần học lao sư hai vị càng là ở ngăn ngắn lượng ngày bên trong đối vớiôn có rất lớn ý kiến tiểu tử này trên bọn họ khóa có đến vài lần đều thiếu một chút ngủ Đối với này dôn biểu thị rất vô tội vô thần luận người Trung Quốc gặp phải thành kính cờị đạo tin lành ngủ sư hơn 100 năm sau sinh viên đại học động tới năm 1880 khoa học giáo sư dạy kèm ở nhà dôn không ở trong lớp buồn ngủ mới là kỳ quá trứ duy nhất ngoại lệ khả năng chính là phỉ lịp tiểu thư vị này nước pháp Qu quý tộc ở ngăn ngắn năm ngày bên trong rất nhanh sẽ rõ ràng dôn nội tình cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện vậy thì là vị này hẩn tệ là ra tổ tiểu thiếu ra nghiêm trọng khuyết thiếu nghệ thuật tế bào không chỉ là đàn dương cẩm ba quát nàng cũng tinh thông đàn Vô lông chờ cũng đều là như vậy Dùng một tuần thời gian đi hiểu rõ phíị tiểu thư hầu như đều thể vọng một lần cho là mình không được bao lâu thời gian sẽ bị lao hận tệ là tiên sinh vào việc thế nhưng cuối cùng nàng nắm lấy một cái nhánh cổ thứạ Vậy thì là tiểu hận tệ là tiên sinh đối với hội họa phi thường cảm thấy hứng thú đặc biệt là hội họa cơ sở phát họa hắn càng phi thường nghiêm túc họcường phíịp tiểu thư trong lòng lại giấy lên một tia hy vọng hứng thú là tốt nhất lao sư cái thời đại này giáo dục ra hay là vẫn không có tổng kết gia đạo lý này thế nhưng phíị tiểu thư cũng đã có như thế một mục mạ nhất thức vậy chính là có hứng thú chí ít cũng là có hi vọng ngày hôm nay là thứ bảy nghĩký muốn làm gì đi tới sao không có ở vừa nay vấn đề trải qua nhiều dây dừa lão h hơn tệ là rất nhanh sẽ rời đi đề tài nghĩký ta dự định đi học tập một hồi xác kích ở ba năm một đầu khác ngồi xuống rốn tiện tay tiếp nhận lại nạ bưngng lên cà phê tinh thần thoải mái nói rằng dài lâu năm ngày rốt cục bị hắn chịu được được ngày hôm nay tự nhiên là phải cố gắng đi ra ngoại thấu giới thường thụ một hồi này chết tiệ sinh hoạt tuần trước dôn liền dự định đi chơi như thường kết quả bởi vì lắp đặt điện thoại sự tình trí hoán ngày một tuần nói cái gì cũng không thể bỏ qua lão hơn tệ là gật gật đầu căn bản cũng không có phản đối ý thứ Chỉ là họa tiếp dự định một người đi không ta mời rồiủôn Đảg hoàng hồi đáp hắn vừa vận là một nhà xạ kích câu lạc bộ hội viên đáp ứng mang ta tới trong nhà lắp đặt điện thoại sau khiôn cái thứ nhất bấm chính làr rồi sủ trong nhà ngày hôm qua càng là hàn viên mười mấy phút lâu dài chính là muốn hỏi thăm một chút chu vi có gì vui địa phương rồiù đối với Zo cũng không giống đối xử thiếu niên bình thường như thế thiếu kiên nhẫn chủ động yêu cầu bổi tiếp hắn đi chơi thường đúng là nhườngrôn bất ngờ kinh hỉ được lao hậ tệ lạ vẫn như cũng duy trì một chiếc quý như vàng có thuộc gật gù không nói lời nào hai người bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng Hay là bởi vì ngày hôm nay dự định ra ngoài giữa cớôn khẩu vị tương đối tốt một hơi giết chết bốn cái bánh bao trắng mặtkhắc còn mất xuống hai cáiứng cả ăn xong bữa sángôn không thể chờ đợi được nữa liền muốn ra ngoài có điều ngay ở hắn lau miệng cung kính cùng lão h tệ là các biệt chuẩn bị rời đi phòng ăn thời điểm ngoại tổ phụ bắt hắn cho gọi lại run chờ một chút làm saoố nháy mắt một cái có chút không hiểu hỏi cho người xóa xoa tay lão hấn tệ là từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa tới dung phong thả nói rằng nếu muốn ra ngoài trên người khẳng định là muốn dân chút tiền cầm hoa đi quy một chương 29 ảm chương 29 ttòa đảm trên người áng chừng 20 đô la Mỹ vô tỉnh dấp đến sống lưng của chính mình nhi đều lớn đến mức tháng rất nhiều vậy cũng là 20 đô la Mỹ à. đời này hắn vẫn là lần thứ nhất chính mình không chế như vậy khoản tiền cách sủ vô tâm tình tự nhiên là tương đương không sai mà khi hắn đội tốt quần áo ra ngoài nhìn thấy rỗ sủ xe nữa thì nụ cười trên mặt thì càng thêm sáng lạ chỉ là nàng nàng làm sao đến rồi nhìn thấy trong xe đồng dạng một mặt sáng lạ em ạ dôn trận tròn các mắt v vẻ mặt nhất thời như cùng ăn một con ruồi tự như Không nhìn được lập tức quay đầu nhìn về phía rồiù trong ánh mắt tràn ngập chất vấn cùng ai toán ngâm lại được biết một lớn như vậy điểm nhi tiểu nha đầu theo còn làm sao đi chơi thương A đây rồisu vẻ mặt cũng có chút lúng túng chúng luôn mở ra hai tay ra hiệu chính mình là hoàn toàn không có cách nào hắn cũng là bất đắp dĩ khẩn tối ngày hôm qua nói tới ngày hôm nay muốn dẫnôn đi học tập xạ kích sự tỉnh không nghĩ tới em mạ Dĩ nhiên cũng hồi nào mới đi yêu cầu này tuy rằng bị sợ tổn tiên sinh nghiêm khắcấn áp thế nhưng là ngoại dự đoán mọi người được sợ tổn ph nhân cường lực trong đỡ ởẫ thân bước mắt giớiôsu cũng chỉ có thể là đồng ý có điều làm như tử Joshua mơ hồ đại khái cũng đoán được mẹ mình ý nghĩ sợ tổn phu nhân là cái rất hiện từ người trong nhà vốn là cũng hận tệ là ra quan hệ liền không sai hiện tại phát hiệnôn lại phi thường yếu tú Dĩ nhiên là hướng về lâu dài có nhắc đương nhiên bao nhiêu năm sau sự tình ai cũng không cách nào nói thế nhưng tiếp xúc một chút yếu tú bạn cũng lứa tuổi tổng không có chỗ xấu chứ trong lòng âm thầm buồn cười đồng thời rồiù cũng cũng cảm thấy đây là một ý đồ không tuổi cũng run đã gặp mặt hai lần thông mấy lần tin sau khi rồiủ đối với cái này bé trai tương lai cũng là tương đương xem tốt đẹp dưới cái nhìn của hắn thành thục thận trọng là một mặt Có phi phạm Thiên Phú thì lại trọng yếu hơn vẹ vẹn tiếp xúc mấy lần sau khi liền đối vớiôn tương lai phi thường xem trọng người đây là vẻ mà gì nhìn thấy dôn sắc mặt tuổi hồ có hơi khó coi emmạ biến mô nói lẽ nào là không hoan nên ta ra nhập sao đương nhiên không hoan nên dố túi đầu trận cho mắt có điều lập tức liền ngừg đầu lên trên mặt lần thứ hai treo lên sángạ m bị bưởi đương nhiên sẽ không ta chỉ là đang suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu Vậy thì là ngày hôm nay nên đi chỗ nào rồi không phải muốn đi học tập xạ cách sao em ạ nháy mắt một cái có chút không hiểu hỏi dù sao cũng là cô bé ủy một lừa gạt cũng là lần thứ hai hài nó lên dốn cùng rồiủ hai người hai mặt nhìn nhau làm ca ca rất nhanh sẽ đánh cái ha ha cười nói ta cũng là vừa nghe nói xả kích câu lạc bộ ngày hôm nay khả năng không mở cửa chúng ta có thể hôm nào lại đi lời ngày hôm nayôsu vẻ mặt trở nên làm khó dễ lên năm 1880 New York, thích hợp bé trai cùng những cô bé đi sản giải trí cũng không nhiều ở cái này phụ quyền xã hội cuối cùng dư quang thời đại đại chúng giải trí phương thức vẫn như cũng do các nam nhân chủ đạo bên ngoài càng nhiều chính là phòng khách loại hình địa phương che giấu chuyện xấu tiểu quỷỳ hình ạp hát loại hình địa phương đối với lượng người thiếu niên tới nói lại có chút quá sớm duy nhất khả năng thích hợp chính là khoa đi đảo nhưng là vừa qua xa thực sự là khó làm ma làm duy nhất người trưởng thành rồiủ phát hiện ngày hôm nay mang theo mọi mọi đến hoàn toàn là cái sai lầm hơn nữa là nhiều hắn phi thường đau đầu sai lầm nếu như không có mỗi một theo hai người đi xạ kích câu lạc bộ chơi buổi sáng buổi trư ăn một bữa cơm là có thể về nhà hơn nữa rồiủ cũng có chút lặng lẽ gọi muốn cùng dôn nói một chút có em mà ở đây làm sao đều không tiện nếu không chúng ta đi tự nhiên lịch sử việc bảo tăng chứ em mang nghiên đầu nghĩ một hồi sau khi đột nhiên hương vấn đề nghị Lần trước ta đi qua một lần đồ vật bên trong rất thú vị dố nhất định sẽ yêu thích Ồ, đề nghị này không sai rồiu sáng mắt lên lập tức gật gật đầu rồi nói tự nhiên lịch sử viện bảo tàng vừa kháh thành có điều 2 năm xác thực đáng giá lại đi xem một chút dôn ngươi cảm thấy thế nào ta không có ý kiếnú vai một cái rồi có chút bất đắc di đáp lại nói nếu như không phải nhìn vậy mà hưng vẫn em ạ biết mình từ chối tuyệt đối sẽ đắp tội cái này hưng thú chính cao tiểu cô nương hơn nữa đối với dỗ dù có chút thật không tiệnôn là muốn thẳng thắn từ chối đề nghị này ngày hôm nay liền trạch ở nhà viên bảo tàng có cái gì tốt đi xe hoài cửu chuyển làm sao ý kiến miễn cưỡng đặt thành nhất trí ba người ngồi lên xe ngựa xuất phát có điều ở emạ tiếng kháng nghị bên trong rồiù nhưng bỏ lên trên hờn tệ là ra xe ngựa cùngrôn song song ngồi cùng nhau đèn điện chuyên chuyển lợi e có chút phiền ra xe ngựa mở lên sau khi đếnôsu nụ cười trên mặt cấp tốc thu lại hướng về phíaôn có chút lo là nói ta lại choẹ bị e rộng phát đi tới một phòng thư thế nhưng hắn chỉ đồng ý đem chuyển ngựa phí dùng tăng cường đến 5.000 đô la Mỹ cho rằng 20.000 đô la Mỹ chỉ là một trò đùa mà thôi xem ra hắn tượng hồn là không muốn nhận món nợ ng người định làm như thế nào Vậy thì chờ một chút Hầu như không hề do dự chút nào dố liền thẳng nhưng nói hắn một chút đều không lo lắng cuối cùng độc quyền sẽ đèn ở trên tay mình bởi vì ở trên thế giới này e sợ không có ai so với hắn càng rõ ràng tr chútc kia bóng đèn đối với E điồng đến cùng ý vị như thế nào không có đèn điện E điồng vẫn là điồng sao hơn nữa 20.000 đô la Mỹ đối với tương lai sáng tạo giờ mẹ dồ hệ lại chịp E đi rồng tới nói thật sự nhiều sau dố nhưng là nhớ tới do rõ ràng ràng trong lịch sử E đirồng ở phát hiện trúc kia thích hợp làm bóng đèn sau khi vẹn vẹn vì tìm kiếm tốt nhất chút kia liền tập trung vào 10 vạn đô la Mỹ chứ rất nhiều nhân viên đi tới các nơi trên thế giới tìm kiếm tài liệu dấu chân khắp mỗi cái rừng dặm nguyên thủy cùng vùng hoang dã mấy người trải qua thậm chí có thể viết thành một bộ thám hiểm tiểu thuyết ở biết đoạn lịch sử này tình huống d vốn không thể như dỗsủ như thế lo lắng cái này lo lắng cái kia chỉ cần kiên chỉ chờ đợi là được rồi chỉ cần lẽ đi rộng như trong lịch sử như thế chấp nhất đến điện lực mở rộng vậy hắn liền không thể vông tha cái này là quyền được rồi thấy dôn phản ứng rất bình thả rồiú nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau khi gật gật đầu không nói thêm nữa từ trong lòng mà nói hắn là càng ngày càng thưởng thức thậm chí có thể nói là kinh ngạc đến bên người cái này bé trai Vừa mới 11 12 tuổi không chỉ làm ra so với bị rộng phát minh còn muốn xuất sắc đèn điện đối mặt tình huống như thế thời điểm dĩ nhiên so với hắn người trưởng thành này còn phải bình tĩnh dưới tình huống này hắn còn có thể đưa ra càng cao hơn yêu cầu sau dứt bỏ rồi bán độc quyền chuyện này mà không khí trong xe cũng là triệt để ung dung lên nghe nói người hiện tại có bốn vị giáo sư dạy kèm ở nhà tuổi hồn là đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi sụ khakha một nhạcớ chấp, chấp mắt nói rằng em mà mấy ngày trước bán giận một lúc lâu nói người bởi vì phải học tập trên cớ liền bình thường thư đều không cách nào viết rất là thất vọng đây đây có biết miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao nói tiếp chương trình học của hắn mặc dù nhiều thế nhưng cũng không đến nổi ngay cả viết phong thư thời gian đều không có thực sự là bị cái tiểu cô nương tiêu hầu như hai ngày một phong thư cho rằng bà sợ tiểu nha đầu chính là cái gì cũng tò mò thời điểm dố không có cái kia thời rảnh rỗ mỗi ngày hống tiểu hại tử hai người liền như thế nói chưa tiếng bất chi bất giác liền đến tự nhiên lịch sử viện bảo tăng cửa xuống xe ngựa ngửa đầu nhìn viện bảo tàng cửa lớn John đem hai con mắt hiếp lại la Mỹ nắp loại này kiến trúc chính là một người cao lớn trên người đứng cửa lớn cùng một con kiến tựa như cảm giác hơi có chút quá gì Ngày hôm nay tựa hồ đến viện bảo tàng người không hiểu rồi số nhìn bốn phía một hồi sau cười nói đi thôi chúng ta vào đi thôi nghe nói năm trước viện bảo tàng lại tới nữa rồi một nhóm mới đầu cất giữ à mà khác nơi này hầu như mỗi cuối tuần đều có ttòa đảm các người có thể vào xem xem có hay không mình thích còn có ttòa đảm nghe được câu này dố trước mắt nhất thời sáng rồi không saiôsu gật gật đầu cười nói hơn nữa đều là khoa học có quan hệ tòa đảm rất nhiều đều là Âu chââu nhà khoa học hoặc là du học chââu chââu nước Mỹ người làm tòa đảm có lúc nghe một chút vẫn rất có ý thứ đây là một khoa học đại phát triển thời kỳ Vì tuyên truyền chính mình khoa học lý niệm hoặc là thành quả mọi người thường thường sẽ mượn một ít trường hợp công khai tiến hành diết quyết tranh thủ thu được càng nhiều tác động mà gần nhất những năm này là nước Mỹ giáo dục cao đang bắt đầu đại phát triển thời kỳ mọi người đối với khoa học nghiên cứu hương thú cũng càng ngày càng giai đặc vì lẽ đó tương ứng những này tỏa đảm cũng là càng ngày càng hoan nên đặc biệt là New York thành giai cấp trung lưu tham gia không được những ti xa hoa vũ hội lại không muốn cùng tháo các Hán tử cùng đi cái gọi là phong khách tương đương yêu thích loại này khoa phổ tính chất càng thêm dạy đặt một ít tỏaảm hai người tự mình tự trò chuyện ai cũng không có chú ý tới phía sau tiểu em machu Nhìn ca ca v vệ mặt liền giống như là món nàoo tới mạnh mẽ cắn hắn một cái tự như cũng may rồiủ còn là một hào caka ca, rất nhanh sẽ chú ý tới mỗiội mỗi cô khoái thống vải câu liền mang theo hai người đi vào viện bảo tàng cửa lớn xem ngày hôm nay quả nhiên có ttòa đảm vào cửa sau khi rồiù chỉ vào thụ vé bên cạnh cửa sổ cạnh một tiểu há bạn cười ha ha nói run còn là một vị Â chââu tiên ý sư làm tòa đảm rất thích hợp người yêu thật sao Zo chân mày tao lại nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng đối với cái thời đại này đi học Zo cũng không có hứng thú quá lớn Tuy rằng bởi vì sen cho các cô bé kia đã từng bay lên một tia trùng cầm cựu nghiệp tâm tư thế nhưng rất nhanh cũng là phai nhạt thời đại này đi sư thật sự địa vị không cao thu vào cũng là như thế hơn nữa liền cái ít quan hóa kháng sinh tố đều không có xem gia bệnh đến quá gian nan hơn nữa ở nước Mỹ nơi này làm cái nhà xưởng chủ hoặc là khách đầu tư cái gì cái nào không thể so làm thấy thuốc tưởng thế nhưng muốn là như thế nghĩ từ ngày đó sau khi bắt đầu dôn trong lòng nhưng lại không biết làm sao không hiểu ra sao có một việc như ẩn như hiện kết nối cho tới có chút không quá tình nguyện đi ngay được hoặc là hiểu rõ y học phương diện đồ vật phản phất vô tình hay cố ý làng tránh như thế Bộ kỳ họa bác sĩ người nước pháp tòa đàm nội dung là người biết gái từ này sao đứngu trước tấm bản đen em mang nghiêng đầu th giọng thì thầm khả năng này là một mới tử gọi là vi sinh vật đứng em mạ phía sau John lặng lặng nhìn tiểu hết vẻ mặt bên giới một loại cực kỳ phức tạp tâmầmm ãi bỏ chăm chú lên đầu quy một chương 30 thời đại mở màn chương 30 thời đại mở màn run người không thích nơi này sao ở trong viện bảo tàng đi dạo sau nữa giờ em họphi thường vẫn phát hiện bên người John hứng có hơi không quá cao một bộ mất tập trungng vẻ liền liềnân cần hỏi han Mà nghe được nàng âm thanh sau khi, phía trước rổ sủ cũng nghiêng đầu lại, nhìn về phía rôn. À, nha, vẫn tốt chứ. Dỗ từ tinh thần của chính mình bên trong thế giới phục hồi tinh thần lại, vội vã khoát tay háo một cái cười nói, ta chỉ là đối với hắn bên trong một vài thứ không quá cảm thấy hứng thú mà thôi, vì lẽ đó có lúc sẽ nghĩ tới chuyện của chính mình. Không cần phải để ý đến ta, ngươi xem chính ngươi. Ồ, vẹ mặt hơi nghi hoặc một chút, có điều vào lúc này vừa vặn đến em mà thích nhất bộ phận, cho nên nàng rất nhanh sẽ đem sự chú ý một lần nữa đặt ở hàng triển lắm lên Đáng chết. Chờ sủ cũng quay đầu sau khi rốn thở vào nhạ nhóm sau đó lầm bẩm chửi với một câu cũng không biết tại sao đoạn thời gian gần đây hắn đều là yêu thích trong lòng tình khó chịu thời điểm mắng trên một câu như vậy thật giống như có thể đem chính mình buồn bực trong lòng cho phát tán một ít tự như nên đi nghe một chút sau thằng ắp đứng một sinh vật biển tiêu bản phía trướcrốn ánh mắt tuy rằng nhìn như đang quan sát tiêu bản thế nhưng nếu như có người chính diện cẩn thận đến xem sẽ phát hiện hắn hai con mắt tiêu cự đều không ở tiêu bản mặt trên trên thực tế hắn đang suy nghĩ không lâu sau đó sắp sửa bắt đầu cái tiêu tòa đảm vừa nãy ở viện bảo tàng cửa một lần hạ quyết tâm không đi nghe Hơn nữa cũng nhắc nhở chính mình không muốn lại đi muốn có quan hệ đi học bất cứ chuyện gì thế nhưng là một người bình thường mà nói dố vẫn đúng là không còn được chính mình tư tưởng thậm chí càng nhắc nhở chính mình không muốn suy nghĩ liền càng muốn lợi hại lại như là một con mèo nhỏ ở hắn trong đầu nào an nãoo là an nào tự như khi hắn phát hiện thời gian tới gần tọa làm lúc mới bắt đầu liền càng ngày càng có chút dễích động nếu không đi xem xemxoắnýt một hồi lâu sau khi dôn trong đầu cái ý niệm này lại như là mưa xuân qua đi thảo mầm như thế không thể úc chế sinh trở lên đi xem xem chỉ chốc lát sau John phát hiện mình trong đầuạ trừ tỏaảm căn bản cũng không có đường tâm tư quyết định thật nhanh hạ quyết tâm chỉ có điều vừa có quyết định tiểu từ này lại bắt đầu tìm lý do giải thích ta này không có ý tưởng khác chỉ là đi nhìn một cái năm 1880 y học trình độ mà thôi này Josu nếu hạ quyết tâm dốn cũng cũng không do dự nữa bước nhanh về phía trước hướng về phía rổ sù thấp giọng nói các người trước kia nhìn ta đi ra ngoài ngay giảni người y sư kia tỏaảm người không phải không có hứng thú sao em ạ ở bên cạnh nghe được lời nói này lập tức kinh ngạc hỏi đây chỉ là đột nhiên lại muốn đi ngay xong mà thôi John có chút lung tú nói chấp chấp một đôi nước long lánh mắt to em mã nhìnầm nhìn mấy lần đột nhiên thì hỉ cười một tiếng nói vậy cũng tốt ta vừa vặn cũng muốn biết một chút người nói cái kia cái gì vi sinh vậtrốt cuộc là thứ gì cũng đi với người ngay giảng t đi được rồi mắt thấyrổ sủ không hề có một điểm ngăn cản ý của mỗi người d không thể làm gì khác hơn là gật, gật đầu mang tới cái này đẹp đẽ đôi nhỏ thời gian đã sắp đếnố nóng ruột bên giới liên tụcục sở tổn huynh bộ đi mau cuối cùng cũng coi như là đang tỏa đã bắt đầu trước đi tới tọa đảm hội trưởng khoảng trừ có thể chứa đựng khoảng 100 người thời gian ngắn chàng lúc này đã 17 phầnư mãn đại đa số là 30 40 tuổi người đàn ông trung niên còn có mấy cái mười mấy tuổi chiế niên nói vậy là phụ thân mang theo đồng thời đến nhìn thấy một thân quần dài màu la em mạ sau khi đi vào không ít người trên mặt đều là hơi nh như mẻ trong ánh mắt mang tới một tiếng bất má vẻ hai người các ngươi ngồi ở phía sau tiến tính chútôsu lập tức liền phản ứng lại vội vã lôi một hồiội muội nhỏ giọng phân phó nói làm sao Dố rất là không rõ thấp giọng hỏi chuyện này nhìn muội muội một chútôsu sắc mặt có chút khó khăn không có giải thích có điều nhìn thấy người chung quanh trên mặt kỳ quái biểu tình Nhìn lại một chút rỗ xu này một mặt làm có dễ dốn rất nhanh sẽ nghĩ rõ rằng là xảy ra chuyện gì thấy buồn cười đồng thời cũng là âm thầm đắ đầu Mặc dù là lại quá hơn 100 năm đại đa số nữ tính vẫn như cũ phòng ngửa không được bị kỳ thị cảnh ngộ chỉ có điều so sánh với đó hậu thế nữ nhân xác thực muốn hạnh phúc hơn nhiều tin lặng người xuống rất nhanh tọa đẳng sẽ chính thức bắt đầu rồi các tiên sinh ngày hôm nay chúng ta rất cao hứng có thể mời tới một vị kiểm xuất y sư đến từ nước pháp Paris họ sinh người chủ trì đầy nhiệt tình giới thiệu kỳ họa tiên sinh là một vị phi thường kiệt xuất nội khoa y sư ở ba Di thị có vi vọng cao ắn đến thăm giá trừ đem cùng vốn là những người đồng hành khai triển giao lưu ở ngoài cũng nên mời đi tới tự nhiên lịch sự viện bảo tảng tổ chức một lần to đảm nói chuyệnâu Châu ý học giới tối phát hiện mới phía giới nhường chúng ta cho mời lệ ôngộc ghi họa tiên sinh giào lễ đường nhỏ bên trong nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng vô tay bên trong một bạch nhân nam từ bước nhanh đi tớiộắnước lượng 50 tuổi không tới giám vẻ sắc mặt cũng phi thường thường hào hiện ra khỏe mạnh ánh sáng lẫy thế nhưng tóc cũng đã tất cả đều trắng xem ra vô cùng thậ trọng đang giá thín niệm lên đà dừngng lại sau Buộc ghi họa tiên sinh âm thanh vang dội nói rằng, cảm tạng, cảm ơn mọi người. Theo chủ giảng người mở miệng, lễ đường bên trong cấp tốc yên tĩnh lại. Ngày hôm nay ta muốn diễn thuyết nội dung, nói vậy đại gia đã thấy. Chờ yên tĩnh lại sau khi, vị này buộc ghi họa ý sư khẽ mỉm cười, nói tiếp, đầu tiên ta muốn hướng về đại gia giới thiệu một chút cái này vi sinh vật hàng nghĩa. Trên thực tế, đây là 2 năm trước mới do ngoại khoa ý sư hơn địch thước tiên sinh nói ra, tới nói rõ vi khuẩn cùng so với vi khuẩn càng ít sinh vật. Rất rõ ràng. Vị này buộc kỳ họa tiên sinhphi thường giỏi vềết thuyết một ít chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới rõ ràng lý luận cùng khái niệm ở trong miệng hắn thêm hay nói lại như kể chuyện xưa như thế rất nhanh sẽ điều động nổi lên đại đa số người ngay lòng Hiếuỳ thậm chí ngay cảr cũng không gọi lệ Tuy rằng hắn đối với vi sinh vật lý giải khả năng so với phía trên thế giới này bất kỳ một vị y sư hoặc là nhà khoa học đều muốn nhiều đều muốn sâu sắc thế nhưng đối với hơn 100 năm trước liên quan với vi sinh vật nghiên cứu phát hiện quá trình vẫn như cũng duyì dồi dào lòng Hiếu kỳ lại như là mở ra một bộ lịch sử bức tranh như thế chàn ngập lập thể cảm Như vậy khả năng đại gia sẽ sản sinh mộtghi vấn Vậy thì là một danh ý sư ta tại sao muốn quan tâm vi khuẩn những ngày bé nhỏ không đáng kể đâu đâu trên giảngộ kỳ họa y sư diễn thuyết vẫn còn đang tiếp tục rất nhanh sẽ tung một nhường đại gia đều có chút không rõ vấn đề bên giới bức giảng rất nhiều người trên mặt đều hiện ra mở mị vẻ năm 1880 nước Mỹ đừng nói bọn họ những người bình thường này liền ngay cả đại đa số các bác sĩ e sợ cũng đều không làm rõ ràng được vi khuẩn đến cùng là cái gì này cũng không kỳ quái vào lúc này nước Mỹ tu hiện đại đa số y trong học viện thậm chí đều không có một đại tínhiệp vi ngoại trừ gần đây từ Âu chââu du học trở về tuổi trẻ các bác sĩ ai cũng sẽ không quan tâm những thế giới này đi học giới mới nhắc nghiên cứu phát hiện đối với mọi người giới đại mờ mịt mà lại hiếu kỳ phản ứngộ kỳ họ tiên sinh rõ ràng phi thường hài lòng cười giải thích các tiên sinh nếu như muốn lý giải vi còn cùng ý sư quan hệ như vậy xin cho phép ta vì là đại gia giới thiệu một vị vĩ đại nước pháp nhà khoa học khiến cho người tồn tính lưu ý bạn của tiên sinh ngay được danh tự này bên giới buộc giảm các thính giả hầu như không có phản ứng gì ngoại trừ ngồi ở phía sau cùng dôn hờn tệ lạ tiên sinh bạn phảiù Nghe được cái này như sống bên thai tên sau khi dôn không khỏi tinh thần chấn động ở đời sau dù cho một cùng ý học hào người không liên quan e sợ cũng rất ít chưa từng nghe qua bạna danh từ này hắn hầu như thì tương đương với cận đại vi sinh vật học đại danh tử tôn tính bạn sẽử tiên sinh trải qua nghiêm cẩn nghiên cứu cùng suy nghĩ sau khi đến ra một cái kết luận Vậy thì là vi còn những người này mắc không nhìn thấy con vật nhỏ rất có thể cùng nhân loại bệnh tật có quan hệ nói cách khác rất khả năng chính là chúng nó dẫn đến chúng ta một số bệnh tật rất nhanh trên mục dạng buộcghi họa tiên sinh lên tiếng gây nên giới đại tất cả số sao Tuy rằng không có ai không lễ phép lớn tiếng bác bỏ cách nói này thế nhưng không ít người trên mặt đều hiện ra không phản đối về mặt phải biết mặc dù là ở hiện tại rất nhiều chuyên nghiệp ít sư trong mắt thì bộ ca giặt để dịch luận vẫn như cũ có khổng lồ thị trườngống hổ những này hoàn toàn người thường người bị thường vẫn như cũ chỉ có dồ không hỏi nghi điều này chỉ có điều lúc này hắn tư duy theo thói quen phát tán đi ra ngoài thật lòng suy nghĩ một vấn đề và sẽ bộ tiên sinh hiện tại nên còn ở nước pháp tiến hành nghiên cứu của ánứ lại nói nếu sống lại ở thế giới này có muốn hay không chạy đi Âu Châu gặp một lần thần tốt đây lần này cũng Vừa kỳ họa tiên sinh nhìn thấy giới đại phản ứng của mọi người sau khi trong mắt rõ ràng thoát ra v vẻ thất vọng vi khuẩn trí bệnh luận đã bị đưa ra mười mấy năm thế nhưng cũng rất nhiều khoa học kết luận như thế nó mở rộng con đường tràn ngậ bụi gai dù cho ở hậu Châu cũng tương đương không thuận lợi chỉ ở lạc hậu rất nhiều nước Mỹ có điều là một tên vạ kiên định người ủng hộ vừa kỳ họa tiên sinh không có túi đầu đủ rũ mà là hít sâu một hơi sau khi lớn tiếng nói liên quan với điểm này nói vậy đại gia đều sẽ hoài nghi thế nhưng xin cho phép ta lần thứ hai vì là đại gia giới thiệu một vị vĩ đại người nước anh hắn chính là tiên sinh Vị này luôn luôn Quốc Vương học viện ngoại khoa họcá sư đang nhìn đến họ tiên sinh Văương sau khi rất nhanh sẽ ở chính mình trong công việc tiến hành rồi cho Tiễn bắt đầu lấy biện pháp ngăn cản vi còn nguy hại đồng thời thu được có hiệu quả rõ ràng thành quả trên giảngộ kỳ họa tiên sinhật lực hướng về đại gia giới thiệu Âu Châu các bác sĩ nỗ lực mà đang buục giảng dưới hàng cuối cùng dôn hai mắt viên tranh miệng cũng không biết lúc nào mở lớn liền khi nghe đến một kỳ họa lời nói này sau khi rõ ràng dịch danh tự này đại biểu hàm nghĩa dôn hận tệ là cả người du lên sâu trong nội tâm ngoại khoa y sư chi hồn trong nháy mắt phục sinh Lại là một ở thế giới y học trong lịch sử tên lưu sự xét đề ngoại khoa các bác sĩ trong lòng một tòa mãi mãi cũng đỉ cao ngoại khoa học đại thời đại mở màn đã kéo dài sao thấpọầm bầm ai cũng nghe không rõ ràng dốn trong hai mắt đột nhiêné lênử người không cách nào nhìn thẳng ánh sáng sau đó mười mấy giây sau khi hán đột nhiên dùng sức cắn một hồi môi mình để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại đáng chết dốn hấn tệ là cho ta tỉnh lại một đôi tay mạnh mẽ nắm cùng nhau từng cái từng cái gần xanh cao, cao nhô lên rốn ánh mắt kịch liệtlò ở trong đầu liệu mạng mà nhắc nhở chính mình ngươi phải hiểu được Đối với ý học tới nói này mặc dù là một tốt nhất thời đại thế nhưng cũng là một xấu nhất thời đại người là sống lại giả nắm giữ đến mãi không hết cơ hội hoàn toàn có thể thành là tốt nhất người đầu tư trải qua giàu có mã của sống nhà nhã Tại sao còn muốn đi muốn làm một thu vào hơi mỏng ít sư dùng cái thời đại này đơn sơ lạc hậu thế giới đi đón xúc những ti trên người bất cứ lúc nào mang có chí mạng vi còn bệnh nhân đầu tự nhiên lịch sử viện bảotàng lễ đường nhỏ bên trong trên đại buộc kỳ họ tiên sinhrongngặc hướng về mọi người chuyển bá hán khoa học tí ưỡng mà người ở dưới đạii học chăm chú hoặc xem thường nghe đối với bọn họ tới nói dường như xa xôi cực kỳ khoa học phát hiện Ai cũng không có chú ý tới ở lễ đường hàng cuối cùng có một người tuổi còn trẻ thiếu niên ánh mắt lúc sáng lúc tối vẻ mặtã rủaxouí rơi vào sau khi sống lại trước nay chưa từng có chấm tư quyền thứ nhất kết thúc quyển sách này không có trực tiếp bắt đầu nhân vật chính y sư cuộc đời khả năng ở rất nhiều người xem ra là có chút phí lời lệt thiên bất qua đối với thời đại tiêu y học phát triển hiểu rõ càng nhiều ta liền càng muốn cẩn thận mà viết tiên chỉ viết đem cái kia mầm sóng dậy đại thời đại cẩn thận mà viết ra hi vọng đại gia có thể kiênì xem quy 2 chữ 1 E đi dòng tin chương một E đi dòng tin bất trí bất giác Đã là tháng 3 phân tháng 3t bạch trời đã triệt đểấm lên chỉ có điều sớm mượn vẫn tương đối lương may cho đến cuối tháng thời điểm mới xem như là chuyển biến tốt lên tháng 3 ngày cuối cùng sáng sớm rời dường tính toán một chút ngày sau khiôn không khỏi cảm thán một tiếng đi tới New York đã hơn 3 tháng hắn đã dần dần quen thuộc cuộc sống bây giờ cùng ngoại tổ phụ duy trì thanh thanh thả thản quan hệ mỗi tuần trên 5 ngày phiền lòng chương chính học cuối tuần tình cờ đi ra ngoài giải sầu cùng các bằng Hưu đồng thời nói chưaế trải nghiệm một hồi hơn 100 năm trước xã hội thượng lưu giải trí hoạt động đúng trong vòng một thángôn lại nhận thức hai vị bạn mới Một người tên là Phu Mòn Pesky ở ủ, Anh Quốc Hậu Duệ, trong nhà là mở sưởng dẹp con nhà giàu, tính cách lộ liêu hiếu thắng. Một người tên là Giác Giả Phéo Lộ, Italy Hậu Duệ, trong nhà ở New York mở ra ba gia đẳng cấp không thấp khách sạn. Hai cái bằng hiếu là thông qua rổ sủ giới thiệu mà nhận thức, tuổi tắc cũng đều ở hơn 20 tuổi, vốn là đối với John cái này thằng nhóc con là rất không thích, thế nhưng thông qua hai lần cuối tuần tụ hội sau khi rất nhanh sẽ thay đổi thái độ. Cũng không ai dám đem John làm một người thiếu niên đối xử. Giữa mặt song xuôi Sau đó đang muốn cùng đi phòng ăn lúc ăn cơm trong điện thoại gieo lên như thế sớm dố chân mày tao lại đi tới nhận nghe điện thoại Xin chào nơi này là h hơntệ là ra run ta là Dô trên lẫn rõ ràng đâm, Dô âm thanh chuyển vào trong lỗ thai của hắnư ngày hôm nay có ở nhà không ta vừa nhận được E đi dùng một phong thư muốn quá khứ thương lượng với người một hồi e điồngợ thư trong lòng hơi động dônội và gật đầu một cái nói được rồi ta ở nhà chờ ngươ ta khoảng chừng 10 giờ đến rồisu cũng không phí lời ước định thời gian sau liền kết thúc cuộc nói chuyện Hiện tại máy điện thoại thực sự là quá mức đơn sơ mỗi lần gọi điện thoại đối với bọn họ tới nói đều là cái khiêu chiến phải không ngừng thay đổi tư thế vì lẽ đó đại gia đều tận lực đem lại nói đơn giản chút ởôn gọi điện thoại thời điểm lão hắntệ là vẫn ở bên cạnh đứng lúc này ánh mắt lấ loe hỏi một câu run cái tiêu đèn điện trên chuyện lợi có ti tước còn không biết đâyốắc đầu nóisu chỉ nói là dùng cho hắn viết phong thưân nghe tới tự hồ tâm tình của hắn không sai có điều tình vng cụ thể như thế nào còn muốn chờ hắn sau khi đến lại nói nói xongố quay đầu chuyển hướng đứng bên cạnh quản ra Hàn người nói ảnh vợ tiên sinhh Sở tổn tiên sinh buổi chưa rất khả năng lại ở chỗ này khác cơm kiến thứcường đầu bếp để trước chuẩn bị một chút Vâng tiên sinh hàng hẽ con người đồng ý đối với run cân nhắc lao hận tệ là rõ ràng rất là tán thưởngẽ gậ đầu đồng thời trên mặt cũng lộ ra một nụ cười mở miệng nói John, nếu như đi thật sự đồng ý dùng 20.000 đô la Mỹ mua kiểu mới đèn điện của quyền người thật sự bán đấu giá cho hàng sao phải biết cái này phát minh xác thựcphi thường có tiền đồ ta đã từng cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau tán cơ qua này ở tương lai rất khả năng là hàng năm 10 vạn đô la Mỹ cấp sàn 10 vạn đô la Mỹ cấp John đầu tiên là người ra lập tức nợ nụ cười tiên sinh cá nhân ta cho rằng ngài vẫn là coiưởng cái này phát minh trên thực tế ta cho rằng tương lai này chính là một năm hơn triệu đô la mị cơ hội lão hờ tệ là những mày lên có điều không giống nhau lão h hơn tệ là đưa ra nghi vấn dốn liền tiếp theo cười nói ta rõ ràng ngày vì sao lại có chất vấn dù sao hiện tại bóng đèn chi phí quả thật có chút cao hơn nữa sử dụng đến thành phẩm khẳng định cũng không thấp chỉ có một số ít gia đình cùng khách sạn chờ trường hợp mới có yêu cầu thế nhưng ngày ngâm lại xem nếu như bóng đèn thành phẩm đầy đủ thấp mà địa phí đầy đủ giá rẻ thì sau đây sắp tới trình độ nhất định thời điểm e sợ chỉ nước Mỹ một chỗ năm nhu cầu lượng sẽ cao tới trong các cấp như vậy hơn nữa Âu chââu Á Châu đây dố cũng không có khuyết đại trên thực tế cũng chính là 10 năm sau khi bóng đèn sản nghiệp 5 sản lượng liền đạt đến 400ạn 20 năm sau càng là đạt đến sắp tới 50 triệu cái nước Mỹ độc quyền thời hạn có hiệu lực hiện tại là 17 năm liền mang ý nghĩa đây là một quầnn quận không ngừng sinh sản kim trứng c cả máyi hơn nữa nhớ tới mặt sau càng thêm chứng thọ sáng sửa sợi vùng tờ ả bóng đènôn có lúc liền đang nghĩ có phải là liền bởi vì cân nhắc đến độc quyền thời hạn có hiệu lực vấn đề vốn phờ ả bóng đèn mới sẽ như vậy muộ bị phát minh ra đến nếu không thì chỉ cần lẽ đi rồng chịu kéo dài không ngừng thử ở dưới thời gian dài như vậy đều là khả năng phát hiện loại vật liệu này chứ ngay xongôn sau khi chồng ngâm chỉ chốt lát sau lão hận tệ lạ vẫn lắc đầu một cái nếu thành phẩm thật sự mức độ lớn hạ thấp ta cảm thấy người bình thường muốn dùng đến lên cũng là rất khó khăn có điều đây quả thật là là một rất có tiền đồ đồ vật đây do dự một chút luôn không có tiếp tục phản bác ngoại tổ phụ M mặcc dù là một thương nhân ưu tú thế nhưng lão hận tệ là ánh mắt vẫn như cũ xem không được như vậy lâu dài hắn không sẽ đi tới Vẹn, vẹn chỉ dùng mấy năm côngu điồng liền đem bóng đèn thành phẩm hạ thấp mười mấy 20 Mỹ phân một trình độ hơn nữa hắn cũng không sẽghi tới hơn 20 năm sau đó một người tên là pho ra họa trực tiếp cho thủ hạ các công nhân định ra tương lai tân 5 đô la Mỹ tối tiền lớn thấp như vậy chúng ta trở lại vừa nãy cái kia vấn đề trên mắt thấy John có chút khắc phục lao hơn tệ là mắt sáng lên nói tiếp nếu ng cũng như vậy xem trọng cái này sản nghiệp tại sao kiên chỉ muốn đem độc quyền bán cho đi trong đây tại sao không nghĩ tới mình làm đây bởi vì ta không có thực lực này lần nàyôn không hề do dự chút nào thản nhiên nói mặc dù là có ngày toàn lực chống đỡ Ta vẫn như cũng không cách nào giải quyết căn bản nhất vấn đề Vậy thì là thành phẩm cùng thời gian chúng ta không có nhà xưởng cũng cũng không đủ nhân viên kỹ thuật không có cách nào trong khoảng thời gianắn đem thành phẩm hạ thấp một đầy đủ trình độ trên ngay phải biết lấy hiện tại bóng đèn thành phẩm mà nói là không thể thay thế truyền thống dầu hỏa đèn cùng mộtến nói tới chỗ này dốn thoáng trần chờ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn ở trong lòng thêm vào một câu hơn nữa làm phần cuối trên thực tế kiếm được còn chưa đủ nhiều ai hậu thế rất nhiều người đánh giá e đi rồng thời điểm có đông nào không giống luật điệu nói thí dụ như có người cho rằng E đi rồng không phải một nhà khoa học Nhiều nhất chỉ có thể coi là một nhà phát minh bởi vì ngoại trừ E điồng hiệu ứng ở ngoài hắn hầu như chưa bao giờ ở khoa học lĩnh vực từng có cái gì có hiến trên căn bản chính là ýrửi vào kinh nghiệm cùng đã có lý luận ở thử nghiệm mà thôi cũng có người cho rằng E điồng trong lịch sử tuy rằng nắm giữ hơn 1.000 loại độc quyền thế nhưng trên thực tế rất nhiều đều là do hán sáng tạo trên thế giới cái thứ nhất nghiên cứu cơ cấu đến phát minh chỉ là quy đến hắn danh nghĩa mà thôi thế nhưng có một chút rất nhiều người đều thừa nhận E điồng tuyệt đối là cái thương nhân xuất sắc điểm nay ở đèn điện cùng dòng điện một triệu mặt trên biểu hiện rõ ràng nhất Ở bóng đèn vừa sinh sản thời điểm thành phẩm vượt qua một đô la Mỹ thế nhưng căn cứ E đi rộng tính toán nếu muốn cùng dầu h hòaa đèn chờ truyền thống chiếu sáng cạnh tranh nó giá cả không thể vượt qua 40 Mỹ phân bởi vậy nếu muốn tiêu thụ đi ra ngoài nhất định phải gánh chịu hao tổn nguy hiểm vì lẽ đó sẽ e đi rộng mới sẽ không ngừng mà tập trung vào tài chính cùng nhân lực đi hàng ngày vốn chỉ có điều làng mấy năm sau rơi xuống 22 Mỹ phân một thời điểm hắn liền bán đi bóng đèn chế tạoển không lại phía trên này nhiều hao tôn sức lực sau đó chính là trong lịch sử tên dòng điện một chiều cùng điện xoay chiều chi tranh kiếp trước ở internet nhìn thấy một đoạn này thời điểm John liền tự đáy lòng khâm phục e đi rồng hơn 100 năm trước nhân ra liền biết đem lợi nhuận thấp hơn phần cứng phần chế tạorờ đi, đi ra ngoài tập trung tinh lực cung cấp phần mềm ngày xong đơn giản phân tích sau khi lão h tệ là mặc dù có chút không quá tán thành thế nhưng bởi vì đã sớm nói chuyện này xong giao tất cả choôn đến quyết định vì lẽ đó cũng không có ý định can thiệp cái gì chỉ có điều trải qua như thế ngă ngắn mấy phút Hà Nội với chính hắn một ngoại tôn đánh giá lần thứ 2 cất cao một đoạn run lão hờn tệ là trong đôi mắt lập thần thái khác thường như ngoại tôn rất là vui mừng nói rằng tuy rằng ta không quá tán thành người có điều có ý nghĩ của chính mình đây là chuyện tốt ngưi lại một lần nữa nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa làm ra đèn điện cùng tin từng để cho lão hận tệ là giật nàyy cả mình thế nhưng cân nhắc đến trước đây đã có tương ứng lý luận dôn công tác chỉ là lặp lại thí nghiệm thêm một chút đổi mới mà thôi vì lẽ đó lao hận tệ là ở ngắn ngủ kinh hỷ sau khi ngược lại cũng không phải đặc biệt lưu ý thế nhưng ngày hôm nay dôn lần này khiến đến giải nh nhưng hắn nhìn thấy mọi tôn ở về buôn báni Phú đây chính là hắn lao bụ hành cảm giác tự nhiên là không giống nhau lão hận tệ là hồn nhiên không biết nếu như là dựa vào tự thân ý sư xuất thân dôn căn bản là không thể nghĩ tới những thứ này hắn chỉ là một xuất sắc vận chuyển công mà thôi John cũng là tự mình biết chuyện nhà mình mắt thấy mọi tổ phụ về mặt có chút không đúng ngượng ngung nợ đủ cười gai gãi đầu nói rằng bởi vì cùng lẽ đi rồng rằng có sự tình khoảng thời gian này ta cùng rỗ xu bọn họ tán gấ không ít từ bọn họ nơi đó học được không ít đổ vật ha ha thời gian không còn sớm nếu không chúng ta trước tiên đi ăn điểm tâm đi dỗ nói sang chuyện khác đại pháp lần này vẫn không có ở lão h hơn tệ là nơi này tạo tác dụng có điều hắn ở sâu sắc liếc mắt nhìn ngoại tôn sau khi đột nhiên nợ đủ cười gật đầu một cái nói được đi ăn điểm tâm vừa đi lão hấn tệ là một bên mỉm tuổi nói dỗsụ là cái tốt tiểu tử Sau này ngươi có thể cùng hắn nhiều lui tới một ít cũng có thể nhiều nhận thức một hồi hắn những bằng h hữu kia quy 2 chương 2 đầu tư chương 2 đầu tư xem xong mắt thấyôn thả hạ thủ bên trong giấy v viết thư rồiu mởm hỏiôn xem tin tốc độ rất chậm từ hồ là một bên xem một bên suy nghĩ điều này làm cho hắn hơi khôngên nhẫn xem xong đem thư chỉ đặt ở trên bànôn trên mặt vô cùng bình tĩnh không nhìn ra hiện tại chính đang suy nghĩ gì người cảm thấy thế nàoôsu nhẹ nhàng õ có bản nhẹ dọng nói e điồng điều kiện rất rõ ràng Có thể dùng 20.000 đô la Mỹ thu mua độc quyền thế nhưng yêu cầu ngươi từ bỏ ký tên quyền lực nói cách khác người sau đó tuyệt đối không thể ở công khai trường hợp tuyên bố là chính mình phát minh trúc tia bóng đèn tất cả những thứ này đều sẽ quy công cùng E đi rồng phòng thí nghiệm cái điều kiện này nhưng là có chút quá đáng haha ngay được rồisụ lời nói này dốn trầm thắp nợ nụ cười Tuy rằng lúc sớm nhất quả thật có chút một mực có điều cũng chính là mấy giây hắn cũng là ôn hòa nhã nhặ một mặt là bởi vì trong lịch sử cái này vinh dự vốn là thuộc về e đi rồng mà ở một phương diện khác hắn cũng đã thể đoán được vị này đại nhà phát minh ý nghĩ rất đơn giản Đơn giản chính là lợi ích cần mạng thôi từ danh tiếng trên giảng phát minh một loại chân chính có thể tập trung vào thực dụng bóng đèn đối với bất cứ người nào tới nói đều là không cách nào từ chối mà từ kinh tế lợi ích trên giảng E điồng cũng cần dùng bởi vậy hình thành to lớn danh vọng đi làm rất nhiều chuyện nói thí dụ như bóng đèn mở rộng mà sau điện lực cung cấp mở rộng vân vân nghĩ rõ ràng điều này dốt cũng là ôn hòa nhã nhặn nếu như ngược là muốnrố thậm chí cảm thấy cái này đề nghị cũng không phải là không thể tiếp thù dù sao hắn không cần danh tiếng cũng không thể đi làm hạ thấp bóng đèn thành phẩm đồng tiếng ngành mở rộng sự tỉnh vì lẽ đó chỉ cần giá tiền thích hợp không có cái gì là không được Bởi vậy cân nhắc một lúc sau khi dôn chậm ãi gật đầu một cái nói đối với cái điều kiện này ta cũng không phải là không thể cân nhắc có điều lời nói như vậy 20.000 đô la Mỹ giá cả liền không thể nào tiếp thu được người đồng ý ngay được dôn câu nói này sau khiôsu đột nhiên trận to hai mắt cực kỳ kinh ngạc hỏi không có a ta không phải nói cái giá này không được sao dốắc lắc đầu cười nói ta là nóiôsu nuốt nước bọn cười khổ nói người thật sự đồng ý đem cái này dành tiếng chuyển choẹ e đi rồng phải biết này rất có thể sẽ nhiều người trong lịch sử giữ lấy một vị trí a nhưng là danh tiếng có thể đổi thành tiền sau John chân mày tao lại một mặt ý cười hỏi ngược lại chuyện này về mặt ngưng lại rồiù trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì được nhẹ nhàng nợ nụ cười sau khiôn thân thể thoáng nghiêng về phía trước một chút mở miệng nói rằng đối với ta mà nói danh tiếng không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có đô la Mỹ mới là chân thực hơn nữa ra mặt của ta còn chưa đủ dạy A cuối cùng câu này Zo chỉ dám ở trong lòng âm thầm nhắc tới một hồi nam mẹ đi rồng làm ra đến đồ vật lại bán cho hắnôn đúng là không có cái gì gánh nặng trong lòng dù sao hắn cũng vì đối phương tiết kiệm thời gian dài cùng thì tài thế nhưng danh tiếng Ngược lại đối với hắn cũng không có tác dụng gì còn cho người ta cứ đi hơn nữa có điều là một chút tia bóng đèn độc quyền mà thôi luôn không cảm thấy có cái gì không nỡ là bỏ trong lòng hắn có càng lâu dài dự định liên đề đirồng nỗ lực đi hạ thấp bóng đèn thành phẩm sau đó đem nó mở rộng đến toàn nước Mỹ thậm chí toàn thế giới đi thôi thích hợp thời điểm sợi vốn sợ hạg bóng đèn sẽ đụng tới hái quả đảo điện xoay chiều cũng sẽ trước ở Tesla bị âm trước cùng dòng điện một triệu bài bài cổ tay nghĩ rõ ràng điều này Zo cũng là không cái gìxo xýt thằng th tháng lần đầu nói rồiù đem giá cả tăng gấp đôi nhắc tới 40.000 đô la Mỹ a Điểm mấu chốt là 3 vạn đô la Mỹ, độc quyền liền là của hắn rồi. Có điều còn cường điệu hơn một điểm, ta không sẽ chủ động tuyên dương chính mình là phát minh dạ, thế nhưng ẹ e đi dòng cũng không phải chủ động tuyên dương hắn là phát minh dạ, đại ra đến cái cộng đồng chầm mặc đực rồi. Chuyện này, được rồi. Là một tên người đại lý, dô sụ rất rõ ràng vị trí của chính mình, trong lòng mặc dù có chút thiết đối, có điều cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn lúc này cũng nghĩ rõ ràng dôn ý nghĩ. Danh tiếng cái gì đối với hắn mà nói xác thực không có tác dụng quá lớn nhiều nhất cũng chính là rơi xuống cái thần đồng thân phận thế nhưng có thể bởi vậy nhiều hơn 20.000 đô la Mỹ chuyển vào phí ngược lại cũng tương đương có lời vậy cũng là 20.000 đô la Mỹ nghĩ tới chỗ này dùsu âm thẩm hạ quyết tâm không thể dựa theorô điểmấu chốt giá cảộ lại nhất định phải làm choẹ đirồng đại đại gia thứ biết khoảng thời gian này hắn cẩn thận mà biết một chút điồng ở trên đèn điện tập trung vào ít nhất vượt qua 10 vạn đô la Mỹ hơn nữa sau lưng còn có rất nhiều người đầu tư tồn tại 40.000 đô la Mỹ được một hạng hầu như hoàn Mỹ độc quyền cùng danh tiếng tin tưởng hắn sẽ không từ chối đáng ra Tuy rằng cũng nghĩ rõ ràng thế nhưng rồisủ vẫn còn có chút kết nối không khỏi thở giải nói đáng tiết hai chúng ta ra đều là hôn nhân không có làm xí nghiệp bằng không như thế có tiền đồ đồ vật chính mình tập trung vào tài chính thử một chút cũng đáng run bây giờ New York công nghiệp phát triển phi thường mới liệt xí nghiệp số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng người cảm thấy có chúng ta cần phải ở lĩnh vực này thử một chút sau hay là rồiủ chính mình cũng không có ý thức đến hắn hiện tại đã triệt để đemôn xem là người chân thành chí ít là hắn bạn cùng lứa tuổi tới đối xử hỏi ra hỏi như vậy để đồng thời không có một chút nào không hài hòa cảm đương nhiên có thể a Dồn trong lòng hơi động, vui cười hớn hở nói rằng, nếu như ngươi có hứng thú, chờ cái này chuyện làm ăn đàm luận hành, ta có thể đem độc quyền chuyển nhượng đoạt được toàn bộ quăng vào đi, chúng ta cùng làm một trận không là được. Ngươi là thật lòng sao? Quan sát tỉ mị một hồi trước mắt cái này người bạn nhỏ, dồ sụ như những mày, phi thường trịnh trọng hỏi. Tuy rằng học chính là pháp luật, thế nhưng từ nhỏ ở gia đình thương nhân sinh ra, thêm vào ở Hồ Châu du học sinh ai, nhường dồ sụ tầm mắt chống trải rất nhiều. Trên thực tế, Hắn đã mơ hồ phát hiện anh Quốc công nghiệp ở thời đại này đã xuống dốc không tanh dấu hiệu cũng phát hiện nước Mỹ công nghiệp to lớn sức sống đối với lao sở tổn làm một tuần túy thương nhân kiên chỉ sớm đã có ý nghĩ đúng mấy chục năm trước các thương nhân xem thường nhà sân chủ thế nhưng cái thời đại này hay còn có thể như thế mớn thấy dỗù rất là trong chúố v mặt nhất thời cũng nghiêm túc không biết và gận đầu nói ta là thật lòng trên thực tế nếu như không phải ta tuổi t tác quá nhỏ mà ngoại tổ phụ rồi hướng công nghiệp không có hứng thú ta khả năng từ lúc đến lưuró ngày thứ nhất liền xe suy xét chuyện này nói tới chỗ nàyôn lừng lại một chút sau cười nói Khoảng thời gian này ta học được rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ rất nhiều tình huống, vì lẽ đó có một ý nghĩ. Vậy thì là trong tương lai một quang thời gian rất dài bên trong, nước Mỹ công nghiệp đều sẽ sẽ cao tốc phát triển, đến thỏa mãn bản thân lưu cầu. Điểm này, ta nghĩ ngươi từ New York thị mở rộng trên tốc độ liền có thể phán đoán ra được chứ? Hừm, đúng là như vậy. Hơi trầm ngâm sau khi, dô sù gật gật đầu. Là một tên sinh trưởng ở địa phương New York người, dô sù đối với New York mở rộng tốc độ chẳng đầy lĩnh hội. Ngăn ngắn hơn 20 năm, thành thị mở rộng. Nhân khẩu mở rộng cùng công nghiệp mở rộng lại như là một vừa ra đời trẻ con trưởng thành đại nhân trong ngày thường không cảm thấy thế nhưng đột nhiên xoay người lại về mớn sẽ đáng sợ ra mình sợ tồn ra chuyện làm ăn đều so với trước đây tăng trưởng thật nhiều lần thấy dổsù ở nghiêm túc suy nghĩ do đầu cũng gấp tốc chuyển động lên nghiêm túc cân nhắc hai người khả năng hợp tác tính là một người người suy việcắn đương nhiên rõ rằng ở thời đại này nước Mỹ khắp nơi đều có Hoàng Kim chỉ cần đem trong góc ý nghĩ lấy ra một ít liền đủ để sản sinh phong phú thì lời Chỉ có điều lại như hắn vừa nay em nói như vậy chính mình tuổi tác thực sự là quá nhỏ mà lao hấn tệ là thì lại cũng sợ tổn tiên sinh như thế ngo ngon cố kiên chỉ không thợ khéo xưởng chủ truyền thống cho nên mới không cách nào có thể tưởng tượng nếu như dỗụ có ý nghĩ này hai người đúng là có thể hình thành tuyệt hạo bổ sung duy nhất cần lo lắng đối phương vấn đề nhân phẩm hiện nay xem ra tuổi hồ cũng tương đương nhiều người đi lòng chúng ta từng người suy nghĩ một chút nữa đi trong mặt hồi lâu sau rồisu nhẹ nhàng thở ra một hơi trầm giọm nói này dù sao không phải cho nhỏồ ta cảm thấy ngườii vẫn là chừng cầu một hồi hn tệ là tiên sinh ý kiến tốt hơn theo bản năng dù đã đem chính mình đặt tại muốn là một vô lớn vị trí dố cũng nghe ra dỗù y tại ngôn ngoại trong lòng một nhạc gật đầu nói được rồi có điều ngoại tổ phụ đã từng nói ta kiếm được tiền liền do chính mình đến chi phối cho nên nói chỉ cần ngơi thể cùng lẽ đi rồng đặt thành địa trí đem tiền bắt được tay như vậy chỉ cần ngươi tìm tới nhường ta tán thành phương hướng ta liền đầu tư định quy 2 thứ ba xe đạp thứ ba xe đạp đặt đạp, đạp, đạp theo d sủ sen ngựa đi xa dốn ở cửa lớn đứng lát thường thụ một buổi trưa sau cái tiếng ánh mặt trời ấm áp sau khi lúc này mới xoay người trở lại trong phòng ngày hôm nay là thứ bảy Cũng không có cái gì chương trình học cần học tập mà dồ sủ cũng vừa mới vừaờ đi trong lúc nhất thời hắn tự hồ cũng không tìm được sự tình có thể làm liềnôn ở phòng khách trên ghế xạ lỏng sử số một lát sau khi luôn cảm thấy có chút tẻ nh nhà thẳng thắn lên lầu đi tới tư phòng của chính mình đem bàn ve cho chi lên hoa điểm nhi cái gì đây cầmắn bút John nhìn trắng như tẽ ngơ ngác xuất thần. Từ phí tiểu thư đến đến nhà ở lại ngày nào đó trở đi John liền lựa chọn hội họ làm vì chính mình ở nghệ thuật tố dưỡng phương diện chủ công phương hướng dù sao dựa theo lão hấn tệ là yêu cầu Hắn phải thấu hiểu đại đa số nghệ thuật hình thức đồng thời chí ít cần nắm giữ một loại dù cho chỉ là cực kỳ thô thiển nắm giữ cũng được trải qua thật lòng cân nhắc sau khiôn mang theo một chút công lợi tâm lựa chọn hội họa hơn nữa cũng xác thực sự định chí ít đem phát họa khỏe mạnh học làm vì chính mình một loại sở kỳ hiệu dự trữ thế nhưng hắn lúc đó làm sao cũng không sẽghi tới trải qua hơn một tháng thời gian sau khi ở Philippines tiểu thư từ, từ hướng dẫn biên giới hắn lại vẫn thật sự có điểm như thế loại này nắm than bút họa họa cảm giác cho tới có lúc hắn thậm chí đang nghĩ nếu như kiếp trước có cơ hội tiếp xúc nói không chắc sẽ trở thành một Mỹ thuật học sinh năng thiếu đi Vẫn là đơn giản điểm nhi hoa cái chén trả được rồi ở trong phòng tả tả H hữu Hữu nhìn đến nửa ngày sau khi dôn phát hiện đại đa số thèm đối với hắn mà nói độ khó đều có chút quá to lớn chỉ lựa chọn tốt một đơn giản đồ cho nhỏ dù sao hắn là một người mới học vừa tiếp xúc có điều hơn một tháng có thể họa được lắm cái chén đã rất tốt thế nhưng ở họa trên giấy va ra để nhắcc bút sau khi dôn đầu qua lại đột nhiên trở nên hơi hướng hở lên thật muốn làm nhà xưởng làm cái nào một nhóm than bút ở họa trên giấy tủy va ra vô tâm tư nhưng suy nghĩ buổi sáng cùngrỗ xu nói chuyện làm nhà xưởng làm thực nghiệp cũng không phải vô tâm huyết dâng trả kết quả Trên thực tế hắn đúng là đã từng nghĩ tới cả đời liền bằngg bắt đuổi cũng được rồi chưa tìm những tiêu trong lịch sử tiếng tâm lửng lâ ra hỏa thì như hiện tại bờ áo điện thoại cũng có gắt tương lai giờ mẹrồ hệ là chị ô tô cái gì đầu tư vào cô hoặc là mua cổ phiếu cả đời cung thư thư phục phục có điều sau đó một cân nhắc vẫn là có ý định chính mình làm điểm nhi cái gì hơn nữa tương lai muốn đầu tư cũng cần tài chính không phải nếu như tất cả thuận lợiũ chí ít có thể từ hệỉ rồng nơi đó bắt được ba vạn đô la Mỹ thêm vào rồi sủ hứa hẹn một vạn đô la Mỹ tập trung vào Vậy thì là khá là khổng lồ một bút con số Chí ít ở hiện tại lưuró kiến một tòa quy mô không quá lớn nhà xưởng gần như cũng được rồi thế nhưng cụ thể đầu tư phương là mặt nhưng thành dôn lúc này cần đau đầu hơn sự tình dựa theo đạo lý nói trong trí nhớ của hắn có vô số vượt qua thời đại đồ vật dù cho đa số bởi vì kỹ thuật nguyên nhân không thể thực hiện thế nhưng một ít chỉ cần sáng tạo không cần quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp đồ vật vẫn tương đối dễ dàng nói thí dụ như hắn đã từng cân nhắc qua buồn cầu trở phòng tắm thiết bị lại nói thí dụ như một ít đơn giản ra cụ phương tiện thậm chí tra phục món đồ chơi cho chút thế nhưng cẩn thận ngẫm lại sau khi dôn nhưng lại có chút sợ đầu sợ đôi Cái thời đại này thật sự có thể tiếp thu những thứ đó sau nói thí dụ như quần áoỗ tự nhiên có thể thiết kế ra hậu thế đã từng lưu hành qua độ vật thế nhưng trước mắt thế giới các nữ nhân tất cả đều là còn giải các nam nhân một thủy cựu thức lễ phục liền ngay cả hậu phục cũng vừa mới mới vừa thành hình mà thôi quá siêu trước thiết kế sẽ chỉ làm cái thời đại này thân sĩ cùng thủ nữ coi như là di đoan nàoo đến rối tinh rối ngủ hơn nữa hiện tại lưu giúp thành đa số người cũng đều là vừa giải quyết vấn đề no ấm mà thôi thật sự có đầy đủ thực lực kinh tế đi mua sao John không hy vọng chính mình thành lập nhà xưởng chỉ có thể sinh sản một ít phú người mới có thể dùng đến lên đồ vật như vậy Tuy rằng cũng có thể kiếm tiền thế nhưng chung quy sẽ không có quá to lớn phát triển muốn làm to đem người bình thường là mục tiêu bằng người mới là thực tế nhất đơn giản nhất chính là kiến một nhà xưởng chế thuốc rất nhanh dôn liền không tự chủ được nghĩ đến chính mình lão bùn hành mặt trên chỉ có điều hầu như là thời gian một cái nháy mắt hắn liền chính mình lật đổ chính mình ý nghĩ này tạm thời không cân nhắc giải thích như thế nào những này phát minh xuất hiện muốn làm ra những dược vật này độ khó cũng quá lớn Tuy rằng hắn bởi vì xuyên qua phúcc lợi đối với trí nhớ của kiếp trước đặc biệt rõ ràng Nhớ tới rất nhiều loại hóa học thuốc công thức phật tử thế nhưng làm sao hình thành sản phẩm nhưng là một vấn đề khó khăn hiện tại công nghiệp hóa học còn chưa đủ lấy chống đỡ lại tương lai đại đa số dược phẩm chế tạo có điều tr trong âm sau một hồi lâu dôn trước mắt đống nhiên sáng lở hắn nhớ tới một loại thuốc tên nếu như là nó sẽ không có bất cứ vấn đề gìố âm thầm cân nhất nói không chỉ có thể thu được kích lợi thật lớn hơn nữa chế tạo ra cũng không có chút khó khăn gì duy nhất cần cân nhắc chính là lấy loại phương thức nào đem nó cho phát minh đi ra ân cái này không thể sốt ruột tuyệt đối không thể sốt ruột theo bản năngôn dùng sức lắc lá đầu Vật này liên lụy lợi ích thực sự là quá lớn rất dễ dàng đưa tới cái thời đại này đông đáo khát máu cá mập hơn nữa liền hiện nay khắp mọi mặt hoàn cảnh tới nói cũng chưa đủ tốt độc quyền kỳ thời gian là có hạn nếu như muốn đem lợi ích sử dụng tốt nhất hiện tại còn không phải nắm lúc đi ra suy nghĩ thêm suy nghĩ thêm đi có chút đau đầu lắc bắt đầuôn dục chính mình trở về vừa nãyrò suy nghĩ hay là muốn muốn điểm nhi thực tế hiện tại liền có thể làm ra đến trò chơi a thời đại này chân chính kiếm đồng tiền lớn đồ vậtỉ như tài chính tài nguyên cùng sắt thép cho chút dôn là không dám được vào một mặt là chân tâm không hiểu không có bất kỳ kỹ thuật cùng cơ sở Ở một phương diện khác hắn cũng rất rõ ràng có mặt găng do kỳ phẹo lở cùng ca nghệ gì những đại nhân vật này ở cho đùa trẻ con còn có thể thoáng làm lớn một chút liền không thể tránh khỏi bị chiếm đoạt vật mình cái thời đại này nhưng là các bá chủ nhất là sinh động đồng thời cũng là tối trắng trận không tiêng rẻ thời đạiùng chi hàng cái kia mấy vạn đồ la Mỹ nem tới những ngày trong lĩnh vực trên căn bản là liền cái tiếng động đều không nghe được cho tới nói lưuró thị nhà xưởng dộn cũng thông qua dộủ hiểu rõ một chút nhiều nhất chính là trang phục nghiệp có mấy ngàn ra còn lại khá nhiều như chế đường kiến trúc cơ khí chế tạo cho chút cũng cũng không quá thích hợp hắn Chỉ có thể là tự ăn mặc ở đi lại những chỗ này bắt tay rất nhanh dôn liền quyết định chú ý dường như vừa nay em nói như vậy quần áo phương diện nàyôn là sẽ không cân nhắc hơn 100 năm trước lưu hành trang phục biến hóa hắn căn bản là không hiểu thậm chí ngay cả cái thời đại này dễ dàng nhất kiếm tiền doanh nghiệp bởi vì hắn hoàn toàn là cái người ngoài nghề cũng rất khó cùng người khác đi cạnh tranh ăn cùng trụ liền không cần phải nhắc tới thực phẩm là cái thời đại này người Mỹ thếê thảm nhất ký ức một trong mà đầu cơ đất càng là sớm đã bị tờ ra tộp người làm được hạ Chẳng lẽ muốn ta hiện tại đi làm ô tô vậy cũng có chút khốiải Nghĩ đến cuối cùng ngày một cái thời điểm dỗ chính mình cũng không nhị được ngạt lên nếu như là hơn 20 năm sau hơn nữa là ở nắm giữ hùng hậu tư bản tình huống hắn Đúng là có thể cân nhắc thu mua một nhà ô tô công ty tỷ như bị cái gì tập trung vào vốn lớn hấp dẫn khoa học kỹ thuật nhân viên tăng cao ô tô tính năng hắn nhưng là họa điểm nhi trong ký ức tiểu cũ xe con ngoại hình nhu cầu thêm vào dànhnh trước đẩy ra dây chuyển sản xuất đủ để cùng pho đường đường mang mối thế nhưng hiện ở đây thì thôi ô tô vẫn không có bị phát minh ra đến mà hắn liền món đồ kia cơ bản nguyên lý đều không hiểu làm sao làm liền ta tại người này làm làm xe đạp còn tạm được yêu tự tựa như cười cậnôn đùng cầm trong tay than bút cho vức tại trên bàn mất tập trung kết quả là, là hắn muốn họa một cái chén dự định triệt để bỏ đi họ chỉ cái trước kỳ kỳ quái quái đồ vật nằm ở nơi đó ngược lại thấy thế nào đều không giống một Ồ. đột nhiênôn thân thể lại như là bị một tiêu chấpp bắn chúng như thế đột nhiên cứng lại rồi vừa nãy tự mình nói cái gì tới xe đạpôn trong đôi mắt bắn ra vẹ vui mừng đột nhiên dùng sức vô bắt đuổ của chính mình mà hồi cái này có thể là a quy 2.4 đã thủ chương 4 đã thủ làm rồiủ lần thứ hai đi tới h hơnn tệ là ra thời điểm Đã là ngày 17 tháng4 buổi sáng sinh nhật vui vẻ run mới vừa vào cửa hắn liền một mặt vui sướng bước nhanh đi tớirôn trước mặt đưa lên một phần rõ ràng trải qua tỉ mỉ đóng gói lấy vật lơ tiếng cười nói có điều ta nhất định phải thanh minh một điểm nếu như không phải ngươi vết thư thông báo ta đều quên ngươi vừa mới mới vừa 12 tuổi sự thường này ta có thể đem câu nói này cho rằng là đối với ta tán dương sauố cũng là một mặt hài lòng tiếp nhậnễ vật cười hỏi ngược lại đương nhiên người đương nhiên có thể như thế lý giải dùủ vô vô vai, haha bắt đầu cười lớn tháng ngày hôm nay tâm tình rõ ràng tốt lắm Một bên tuổi một bên hướng về phía rôn máy mắt tựa hồ còn có lời gì không có nói ra chưa hết thỏng thèm tự như hả dốn trong lòng hơi động ngay lập tức sẽ đoán được một chuyện trên mặt v vẻ mặt nhất thời cũng biến thành kinhỉ lên có điều vào lúc này không phải là hai người nói chính sự thời điểm liền ở hai người bọn họ nói chuyện có phu rồisủ phía sau chạm một người đã sớm có chút bất mang ýế môi xong rộng hai người các ngươi nói xong chưaôn ta lễ vật ngươi còn muốn sao muốn đương nhiên muốn tâm tình thoải mái vô cùng dôn cười haha ha, đưa tay tiếp nhận em ạ quà gật đầu nói cảm tạ em mà cảm tạ ngưi lấy vật tạ ngươi thể chuyên chạy tới cho ta ăn mừng khi hỷ ngheôn vừa nói như thế em mã này mới xem như là trở nên cao hứng má ngậ đầu nói mở ra mở ra nhìn có thích hay không dố cũng không khắc khí ở ngay trước mặt bọn họ trước tiên đánh mở ra emạ quà bên trong là một nhánh thợ khéo khảo cứu với máy xem ra tương đương khéo léo mề mại dr trên mặt nhất thời hiện ra kinh hỉ vậy mặt gật đầu liên tục nói cảm tạ ta quá yêu thích emạ mã thỏa mãn sau khi dố lại mở ra dộ sủ quà từ bên trong lấy ra một mới tinh đồng hồ quả quyết lần này dôn nhưng là thật sự có chút kinh hỉ Hắn đối với đồng hồ quả quyết tương đương cảm thấy lúng thú bởi vì cảm thấy từ trong lòng móc ra cái biểu đến xem ra tuổi hồ rất có thú có điều đồng thời hắn lại cảm giác mình cái tuổi này dùng đồng hồ quả quyết có chút cái gì vì lẽ đó cũng không nghĩ tôi muốn mua ngày hôm nay rồiù đưa hắn một khối tự nhiên trung tâm suy nghĩ cảm tạng ta rất yêu thích run thành tâm thực lòng nói một câu đem lễ vật cẩn thận từng ly từng tí một để ở một bên ba người ở phòng khách ngồi xuốngỗu Xu nhìn đồng hồ cười hỏi run phụung dắt cái kia hai tên này ngày hôm nay sẽ đến khôngốắc lắc đầu cười nói sẽ không Hai người bọn họ ngày hôm nay cũng không có thời gian nào một đi tới bờ duin một muốn theo phụ thân đi tham gia một vũ hội có điều đã phái người đưa tới cho ta lễ vật có thể cùng r rồi sù hôn cùng nhau hai người kia cũng không phải cái gì đơn giản con nhà giàu không chỉ có nhân phẩm không có trở ngại cá nhân năng lực cũng là tương đương mạnh rất sớm liền bắt đầu tham dự ra tộc sĩ nghiệp quản lý cùng và danh so sánh với nhau bởi vì rồi sù mặt trên còn có một cak phương diện này đúng là không có quá nhiều ý nghĩ ba người nhà hàn viên một hồi sau khirố thủy tiện tìm cái lý do nhiều người hầu gái lại nạ lưu lại chăm sóc em ạ chính mình mang theo dỗ sù đi lên lầu thư phòng Ẩm. dùng sức đóng cửa lại sau khiôsù trên mặtrốt cục nổi lên thần xác h phấn không thể chờ đợi được nữa thóc giọng nói run e điồng hắn đồng ý thật sao haha hắnrốt cũng nghĩ thông suốt John cũng sớm đã đoán được kết quả này thế nhưng từ rồi sủ trong miệng nghe được thời điểm trong lòng vẫn là đột nhiên ngạy một cái cả người đều hương phấn lên có điều tướng đối với hắn mà nói rồiú lại có vẻ càng thêm hương phấn mũi hắn dùng sức nắm chặt nằm nấm cười há nói đương nhiên không có dễ dàng như vậy có điều hắn có thể có cái gì những biện pháp khác Hơn nữa lần này ta nắm lấy đi rồng đưa ra cái kia không hợp lý điều kiện một bước cũng không đường cho nên mới kéo dài tới hiện tại bằng không đã sớm đáp ứng rồi a người là nói nghĩ đến một khả năng tính d run trong nháy mắt trận to hai mắt 40.000 đô la Mỹ rồi dương dương tự đắ dựng thẳng lên 4 ngón tay âm địaệu cũng cao hơn một chút nói rằng điồng đã đồng ý dùng 40.000 đô la Mỹ thu mua người hết thể có quan hệ đèn điện và quyền đồng thời cũng đem làm ra văn bản bảo đảm không sẽ chủ động tuyên bố là hắn làm ra cái này phát minh điều kiện của ngườiơ hắn toàn bộ đều đáp ứng rồi được rồiu nói ra một câu nói thời điểm John tâm tình cũng đã bị điều độc lên chờ hắn nghe sau khi xong càng là vỗ một cái hai tay thương phấn đều một tiếng 40.000 đô la Mỹ đầy đủ dùng nhìn thấy một mặt vui vẻ dônôủ cười ha ha dỗ ra tay phải của chính mình run chúc mừng người 40.000 đô la Mỹ nhưng là một cái con số lớn người hiện tại đã là lưu rất thành phố ở một trong cảm tạ ngươi josu năm thật chặt bạn tốt tay phải do đầu tiên là dùng sứcấn rồi căng thẳng sau đó mới cười nói có nhiều người toán sai rồi ta chiếm được không phải là 40.000 đô la Mỹ phải biết ta còn muốn phó cho ng ngườiơi thủ lao 8.000 đô la Mỹ đây Hắn vừa nói như thếôsu nụ cười trên mặt càng tăng lên là một luật sư có tiếng doủ cũng không có và bạn tốt khách khí ý tứ dưới cái nhìn của hắn đây là chính mình nên được tù lao cũng là hắn Kiên chỉ cùngẹ đi rồng dây dưa động lực một trong phải biết nếu như 20.000 đô la Mỹ thành giao hắn chỉ có thể bắt được 10% thế nhưng vượt qua 20.000 đô la Mỹ bộ phận hắn nhưng có thể bắt được 30% 8.000 đô la Mỹ vừa nghĩ tới mình lập tức thì có như thế một khoản tiền lớn vào sổ rồisủ trong lòng liền đã ý hồi hộp Tuy rằng xuất thân một người giàu có gia đình Thế nhưng dù cũng không nghĩ tôi có thể một lần kiếm nhiều như vậy chỉ dựa vào hắn luật sư nghề nghiệp muốn kiếm đến này 8.000 đô la Mỹ còn không biết phải đợi bao nhiêu năm đây run lần trước chúng ta nói sự tình nguyên lại cân nhắc qua sao lập tức có 8.000 đô la Mỹ và món nợ nhưng rồi một viên không ăn phận tâm nhất thời táo chuyển động dổ sủ phụ thân sở tổn tiên sinh đã từng đã đáp ứng hắn nếu như có tốt ý nghĩ có thể một lần giúp đỡ hắn một vạn đô la Mỹ có điều sau khi hắn liền không thể lại đánh ra sản chủ ý bởi vì những tia cũng làm muốn để cho đại ca hắn hơn nữa này 8.000 đô la Mỹ tổng số liền đem gần 20.000 đủ khiến hắn là một vô lớn Cũng chi còn có dôn này bà vạn hay đây Tuy rằng học chính là pháp luật thế nhưng dổsù vẫn đúng là không có ý định sống hết đợi làm phần này thu vào Tuy rằng không tính thấp kém thế nhưng cũng tuyệt đối không tính là phong phú công tác người trẻ tuổi Ngạ khí cùng không chịu thua tự nhiên tồn tại cho nên mới phải như vậy không thể chờ đợi được nữa nói ra cân nhắc qua dố cũng không ngoài ý muốn cấp tốc gật gật đầu với nói hơn nữa ta cũng đã nghĩ khi chúng ta muốn đi sinh sản cái gì sản phẩm cái gì ngay được câu này rồiu nhất thời rất là kinh ngạc lần trước cùng dôn tán gấu qua sau khi hắn trở lại nhưng là làm rất nhiều công tác điều nhiênên cố vấn suy nghĩ Cuối cùng quyết định ở rệt mặt trên từ một chút dù sau đây là hiện tại New rất thì hợp nhất ngành nghề chỉ ít tương lai trong vòng 20 năm đều sẽ không sa sút thế nhưng hắn không nghĩ tới chính làôn Dĩ nhiên cũng có dự định tiểu tử này hiệu thị trường sau ngắn ngủ kinh ngạc qua đisu lông mày không khỏi tao lên đến hắn coi trọngôn là không giả sâu trong nội tâm đem đối phương bình đẳng đối xử cũng là thật sự thế nhưng đối mặt như vậy quyết định trọng đại rồisu vẫn là bản năng tin tưởng chính mình bởi vậy nghe đượcôn cũng có ý nghĩ thời điểm không khỏi lo lắng lên cùng hắn ngoại tổ phụ như thế tiểu tử này tính cách cũng rất cố chấp vạ nhấtôsu đã Người tới nhìn một chút nhìn ra rổ sụ lo lắng dốn cười haha ha, lôi kéo hắn đi tới bản sách của chính mình bên sau đó dùng chìa khóa mở ra phía dưới cùng một ngă kéo đây là cái gì nhìnôn cẩn thận lấy ra một chồng giấy trắng rồisủ nháy mắt một cái tò mò hỏi dố thần bí luận nụ cười cũng không nói rõ mà là đem tờ giấy thứ nhất phóng tới trước mà hắn vui cười hớn hở nói rằng ngườii phải mới từ anh Quốc du học trở lại chưa bao lâu sau vậy hẳn là cũng đã gặp thứ này không hẳ là tương tự đồ vật chứ xe đạp nhìn thấy hình ảnh đầu tiên nhìnôsu liền bật thuốc lên một từ đơn có điều rất nhanh Hắn liền lắc lắc đầu rất là nghi hoặc nói rằng không thật giống có chút không đúng ta đã thấy xe đạp không phải là bộ dáng này đương nhiên không đúngố dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn bạn vẽ cười nói ta ởông phương thời điểm gặp người nước anh thiết kế xe đạp quá không tiền cũng không ổn định không có phủ cập giá trị vì lẽ đó liền đã từng cân nhắc quá có phải là đem nó cải tiếng một hồi sau đó thì có bức tranh này người cũng biết ta theo hai cái nhà truyền giáo học được một ít vật lý học tri thức cũng từng thấy một ít máy móc mới có cái này thế tưởng đây nhưng vậy mặt chuyện đương nhiên luônôụ nhất thời không nói gì hắn biết Zo rất thông minh Nhưng nhìn đến trước mắt bạn ẽ sau vẫn là lần thứ hai quét mới đối với hắn nhất thức kết cấu đầu tuy rằng họ hơi chút thô giáp hơn nữa d rồisù cũng không hiểu tương quan nguyên lý thế nhưng không biết làm sao hắn nhìn thấy trước mắt bước họa này luôn cảm thấy rất thoải mái chí ít so với hắn ở nước anh nhìn thấy những ti thực vật muốn thoải mái nhiều lắm ta chủ yếu làm 3 điểm đại cả tiến cửa hồ là đoán ra dổ sù tâm tư như thế dốn chỉ vào bản vẽ rồi nói một là chọn dùng hình toi xe giá kết cấu càng vững chắc một là nhường trước sau luôn to nhỏ nhất trí duy trì cân bằng còn có một chính là sử dụng cao su bánh xe đồng thời dùng cao su quản làm bên trong đảm Tăng cao tốc độ của nó cùng tư tiết độ có thể nói trải qua này ba hẳg cải biến sau khi ta tự tin hắn nên có thể trở thành một loại thực dụng công cụ giao thông a Tuy rằng không hiểu thế nhưng nghe tới tự hồ rất có đạo lý dá vẻ rồiu âm thầm cân nhắc một hồi lại nhìn một chút cái khác kết cấu chi tiết nhỏ nhu cầu sau đó ngẩn đầu hỏiôn người làm ra không thực vận thí nghiệm qua sao không có mở ra hai tayôn hẳn nhiên tôi nói không cóỗu vẻ mặt ngưng lại nhìn về phía dôn ánh mắt nhất thời có chút không có lên bất quá chúng ta có thể tìm người trước tiên làm ra dỗ sụ vẻ mặt tựa hồ không đúngố đội vã khoát tay nóo một cái cười nói làm ra mấy cái hàng mẫu sau đó trước tiên đem độc quyền cho đăng ký mà sau các người trực tiếp xem thực vật phán đoàn có hay không giá trị thị trường không phải quy 2.5 xác định chương 5 xác định nãoo động qua đi trong phòng kháchãoo hơn tệ là cùngrôn đối diện mà ngồi nhìn nhau lặng lẽ đến lặ chờ ở đợi ngoại tổ phụ mà miệng mà lan tệ là nhưng là ánh mắtừng chừng nhìn luôn trong ánh mắt không ngừng mà lẽ lên vui mừng tán thưởng bình thường cô đơn thần Th thái lại như là xuất hiện ở diễn một bộ ca kịch diễn viên như thế Ch chúc mừng ngườiôn Thu được nhân sinh để một món tiền bạc hồi lâu sauão h tệ là âm thanh trầm thấp nói rằng năm đó ta làm được điểm này thời điểm đã là 24 tuổi hơn nữa cũng xa còn lâu mới có được ng như thế thành công cảm tạng này thiênên sinh hơi hạ thấp người dố mỉm cười đáp lại nói vô tâm tình đương nhiên vô cùng vui vẻ bởi vì ngay ở 10 phút trước hắn cùng lão hận tệ là phân biệt ở độc quyền chuyểnượng trên hợp đồng ký tên nhiều nhất sau 3 ngày 32,00 đô la Mỹ liền đem sẽ bị tồn vào lão hận tệ là chuyên vì hắn mở ngân hàng tài khoản bên trong nói cách khác hắn rất nhanh là sẽ trở thành một tên nắm giữ hơn 3 vạn tiền mặt đại phú ông chứ mấy chục năm trước cái kia cảtờ người là ta đã thấy ưu tú nhất hại tử th dài thuận một hơi lão h tệ là trên mặt hiện ra một tiêu bi vẻ âm thanh có chút khả nói rằng thông minh của tưởngi phú hơn người lại như lại như năm đó Elizabeth như thế mẫu thân ngay được Elizabeth danh từ này dn trong lòng hơi động nhìn về phía la h tệ là ánh mắt dần dần trở nên lưu hòa lên mặc dù đối với nàng trước đây không có giải thế nhưng dôn biết chính mình đời này mẫu thân chính như lão hấn tệ là vừa nãy nói như vậy thông minh hơn nữa của tưởng độc lập mà gian nan ngôi sống chính mình đồng thời cũng dạyỗ hắn rất nhiều thứ Đột nhiên dố lần thứ hai chạm tới lao hơn tệ là cái tiên lên đạo bề ngoài bên dưới bị thường ông ngoại lại một lần nữaôn dùng cái này thân cận xương hô về mặt cũng biến thành phức tập lên chỉ có điều lần này lão hấn tệ lại nhưng không có nhân vì là danh xưng này mà bị xúc động hắn thậm chí không giống nhau dôn nói tiếp liền khoát tay áo một cái động tác có chút chỉ độ đứng lên run ta nói rồi số tiền tiên là chính ngơi kiểm đến Dĩ nhiên là do ngươi đến quyết định nó sử dụng xe đạp bản veta đã tìm tới người đi làm hàng mẫu tuyệt đối tinh cậy nhiều nhất một tuần lễ liền có thể đưa tới cho người con ngư cùng rồiu nói chuyện kia Vung tay đi làm đi người ta thời điểm cứ đến tìm ta được rồi cảm tạng này ông ngoại trong trước mắt danh xưng này trở nên một cách tự nhiên luôn không có tí xíu khó chịu lão hờn tệ là động tác một trận một lát sau nghiêng đầu lạimị tôi nói run Tu rằng nơi này là rót thế nhưng tốt nhất công nhân vẫn như cũng là người nước nước nhớký điểm này sẽ đối với sự nghiệp của người sẽ có giúp đỡ rất lớn nói xong lão h hơn tệ là không do dự nữa xoay người đi lên lầu như ngoại tổ phụ có chút đi lại tập tên đi lên thăngg lầu dố lặng lẽ hồi lâu saukhoe miệng đột nhiên tỏa ra một ti khiến người ta không thể phỏng đoán nụ cười Thứ hai sáng sớm ngay ở Phạm tiên sinh vừa kếtc hắn giảng bài John chuẩn bị đi phòng ăn lúc ăn cơm một h phấnr đi vào hn tệ lạ ra cửa lớn nhìn thấy vậy mặt của hắn sau khi không cần hỏi John cũng biết e đi 40.000 đô la đếnướng nhanh đi vào phòng ăn, sủ ngay lập tức cho John đưa tới một tiểu phong thư gấp giọngục mau mở ra nhìn haha <cười> nhìn thấy bạn tốt dáng giúp này John không khỏi nợ nụ cười hắn không nhanh không chậm mở ra phong thư sau đó nhìn thấy một tấm cổ xưa tiền dư bằng chứng 32.000 đô la Mỹ trực tiếp trục trừ mình ra 8.000 đô la Mỹ tù lao Đem còn lại 32,00 đô la Mỹ tổn tiến vào Zo tài khoản bên trong mặc dù lấyôn tâm thái nhìn thấy này một trôi chữa số sau khi cũng không khỏi sươngờ một chút trái tim nhảy lên tốc độ trong nháy mắt ra tốc không biết người tiền đẹp tiền dư bằng tr chứngng da choôn sau khi nhất thời thờo nh nhóm vừa nãy hương phấn cùng căng thẳng cấp tốc tiêu tan tự hồ cả người đềuung dung rất nhiều đúng đấy ta tiền lầmầm nói một câu lúc này mới hài lòng nợụ cười tới vô nhẹ vai mấy lầnsu một mặt lý giải giá vẻ nói tiếp xe đạp bảo vẽ ta đã khiến người ta bắt đầu làm hàng mẫu Cầm lấy cà phê trên bàn uống hớpố nói rằng một nhất cuối tuần này sẽ đưa tới đến thời điểm chúng ta là có thể đăngký độc quyền sau đó chuẩn bị xây nhà xưởng sự tình a hay là trực tiếp thu mua một nhà xưởng nên cũng không sai chứ người liền tự tin như thế chân mày cao lạiôsu hàm cười hỏi đặt chén trả xuống sau khi nhìn bạn tốt một chút dố nợụ cười há gật đầu một cái nói yên tâm đi rồiù ta nghĩ ngơi hiện tại là có thể cân nhắc chúng ta tương lai có hay không cần mọi người khác gia nhập cùng với đầu tư tổng ngạch cùng cổ phần phân phối vấn đề thành em không lớn thế nhưng dôn trên mặt tự tin cấp tốc cả hóa rồisu từng sơ, sơ cảmsu cúi đầu trầm ngâm lên nếu như không có phía trước đèn điện cùng tin rồiu đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng tên tiểu từ này thế nhưng có này 40.000 đô lamị sau khi Hà Nội với dônợ đã là tin tưởng không nghi ngờ người tỉnh dốc đến hai người chúng ta có thể làm tốt saoầm tư chỉ chốt lát sauôsu đột nhiên ngẩn đồng hỏi khó dố khôngút do dự lắcắc đầu bình tiếng nói nói rõ trước ta chỉ phụ trách ra tiền cùng độc quyền để tiếp sau sự tỉnh khẳng định là sẽ không quả mà người đây có ống chế toàn cục năng là sao phải biết ngoại trừ C nhà xưởng sinh sản ở ngoài Chúng ta còn cần đối ngoại tiêu thụ nhưng chuyện này ngươi có thể tất cả đều bắt tay vào làm sao lại nói rất không thắc khí rồi cũng không có cho bạn tốt lưu mặt mua ý thứ rồi số đại học thời đại học chính là pháp luật là một người ông chủ hay là không sai thế nhưng nếu như đi quản lý nhà xưởng tiêu thụ sản phẩm trong lòng hắn liền không chắc chắn quả nhiên runườngrộủ lần thứ hai trở nênầm thư ngay ở công phu nàyôn đứng lên đến gia hiệu quản gia hạn tiên sinh bắt đầu cơ trư đồng thời thốc giọ hỏi ảnh vợ tiên sinh Philip tiểu thư còn chưa tới sau Philip tiểu thư thời gian làm việc là thứ hai đến thứ sáu buổi chiều bởi vậy nàng bình thường là chu vừa giữa trưa là đến 6u 7 chiều giờ đi thế nhưng ngày hôm nay mai đến tận bữa chưa thời gian vẫn không có nhìn thấy ngườiôn trong lòng hơi có chút kịp quái nàng vừa tới thiênên sinh Hà Lắc đầu nói vừa nãy ta thấy nàng vội vội vàng, vàng điê lầu thật giống rất vội vàng dá vẻ làm dôn nếu mày thời điểm rồi bên kia đã cân nhắc gần đủ rồi hắn dùng ngón tayõ có bản chó nói run ta nghĩ nhà xưởng này một khối có thể mời phụ ra nhà vào hắn hiện tại đã giúp đỡ phụ thân quản lý một xưởng rệt nên có đầy đủ kinh nghiệm cho tới nói tiêu thụ ta nghĩ h hơn tệ là tiên Sin nên đã sớm cân nhắc xong chưan tệ là ra là thương nhân thế ra dù sủ có thể không tin lão hẩnn tệ là sẽ làmôn đi tìm người khác John chăm chú cân nhắc chỉ chốt lát sau gật đầu một cái nói tiêu thụ không có vấn đề ta nghĩ sợ tổn tiên sinh cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú có điều nhà xưởng phương diện này kéo phủ đi vào có thể được sao dù sao hắn hiện tại đã hỗ trợ quản lý trong nhà xí nghiệp khẳng định có thể rồisu tự tin tràn đầy nói rằng phụ bản thân đối với doanh nghiệp hương thú liền không lớn hơn nữa người này cạnh tranh qua liệt lúc trước ở luôn luôn du học thời điểm rồi cùng ta nói rồi điều này mặt khácu thân hắn tuổi tác không hề lớn còn xa không tới về hưu thời điểm Nếu để cho hắn quản lý xe đạp nhà xưởng nhất định sẽ đồng ý vậy thì hẹn hắn nói một chút đi dốn cũng không làm phiền trực tiếp sẽ đồng ý rỗ xù để nghị nói xong chuyện này sau khi giữa hai người nhất thời liềnầm mặt lại bởi vì bọn họ biết vừa nhưng đã xác định mới làm như vậy đón lấy chính là một phi thường trọng yếu cũng phi thường vấn đề mấu chốt cổ quyền phân phối hai người mặc dù là bằng hữu quan hệ cũng tương đương là thiết thế nhưng dù sao mới vừa que hai ba tháng mà thôi hơnự ở thương nói thường đại gia đều là thương nhân thế gia xuất hơn điểm này vẫn là phân rất rõ ràng cổ quên lấy từng người tài chính tập trung vào đến tiến hành phân phối chốt lát sau dố trầm giọng nói rằng mà khác độc quyền vào có 10ủ người chắc trang chứ ngay được đề nghị này sau khiôù sáng mắt lên hỏi ngược lại 10% không phải hơn nhiều mà là thiếu ở rồiù xem ra cái công xưởng này tổng tập trung vào nhiều nhất sẽ không khoảng 6 vạn đô la Mỹ hai người có thể lấy ra 50.000 phu nhiều nhất cũng chính là một vạn mà thôi thế nhưng nếu như xe đạp hàngg mẫu sau khi ra ngoại sát thực như Zo nói tới như vậy xuất sắc coi như một vạn đô la Mỹ cũng là đánh giá thấp ho tay áo một cái dố tuổi nói cứ như vậy đi Dù sao ta sau đó sẽ không tham dự bất kỳ quản lý muốn hết rượi vào nơi cùng phủ hai người ta cảm thấy vẫn là rất có lời được vậy cứ như thế địnhnh rồiù chăm chú suy nghĩ một chút gầnậ đầu lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau sau khi hai người gần như cùng lúc đó nở đụ cười dôn vui cười hớn hở quay đầu kêu lên ạ vợ tiên sinh có thể giúp chúng ta nắm một bình rượu tới sau ngày hôm nay là cái cao hứng thắngg này nên cẩn thận mà muốn một chén xin lỗi tiên sinh quả ra bước nhanh đi tới bên cạnh bàn năng của bên vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói hấnệ là tiên sinh của ý đã phânpho ta ở ngày 16 tuổi trước Là tuyệt đối sẽ không cho phép ngày uống rượu quy 2 chương 6 chế thành chương 6 chế thành người ngày hôm nay thật giống dẫn vấn cầm lấy trên bản thư Philip tiểu thư nhìn vừa mới ngồi xuống vô đột nhiên mở miệng hỏi một câu haha Đúng thế dố lập tức cười haha gật đầu một cái nói ngày hôm nay vừa quyết định muốn làm một cái ta từ chưa bao giờ làm sự tỉnh vì lẽ đó tâm tình xác thực rất tốt Đúng rồi Philip tiểu thư ngày ngày hôm nay sắc mặt tựa hồ có hơi không tốt lắm là thân thể không thoải mái sao hắn cũng không có trực tiếp hỏi Philip ngày hôm nay muộợn sự tỉnh bởi vì lúc này giờ khác này Cái này trong ngày thường chúọ dáng vẻ cùng lễ nghi thậm chí quan trọng hơn tính mạng của mình nữ nhân hồn nhiên không có phát hiện tóc của chính mình có chút tán loạn góc quần thậm chí bị xoa một mảnh không quá rõ ràng với bẩn hơn nữa càng quan trọng chính là Philip tiểu thư sắc mặt tái nhậ gì thường hơn nữa không giống với nảng bình thường loại kế bạchườngrôn nhìn kinh hại không thôi khi một hơi thật sâu Philip tiểu thư che giấu đi trong mắt hoảng loạn l lá đầu nói không tiên sinh ta tình huống của hôm nay rất tốt thời gian không còn sớm chúng ta nhiệm vụ hôm nay rất nặng đọc xong bản này tiếng Pháp Văn chương sau khi ta hi vọng ngài có thể hoàn thành một bước đơn giản tính vật ký ho họa Một tuần lễ trước mắt liền quá thứứ lại là thứ bảy ngày đó h hơn tệ là trong nhà phi thường ngá nhit bởi vì 10 giờ sáng thời điểm sợ tổn ra hai chiếc xe ngựa ngay ở cửa lớn ngừng lại mà vẹn vẹn saum 10ời mấy phút bọn vẹt kỳ rủ ra xe ngựa cũng theo nhau mà tới dố bạn mới phủ cùng cha củaắn tỷ gì mònẹt kỳ ở ủ đến hận tệ là ra lâu một trong đại s sản nhất thời một mảnh tiếng cười cười nói nói phía hết tâm tư xin nhờ mỗiội em mạ dây dừa rồisụ lôi kéo cùng phủ hai người lên lầu hai thứ phòng sau đó đem cửa trò khó lại ta nói hai người các người còn sao vừa mới đóng cửa lạirốt liền thấp dọ quáán giật lên Có điều là đầu tư mua cái nhà xưởng mà thôi làm sao còn đem từng người phụ thân đều cho mang đến phí lời người nghĩ rằng chúng ta là người a phu lương một cái tức giận hồi đáp cườisu cũng giải thíchồ người tài chính là chính mình kiếm hơn nữa đầu tư vẫn là chính mình phát minh tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì thế nhưng hai chúng ta tiền nhưng là phụ thân cho bọn họ không tận mắc một hồi này xe đạp có phải là có tiền đồ làm sao có thể yên tâm vậy cũng là một vạn đô la Mỹ đây cuối cùng rồiu quyết định đầu tư 12,00 đô la Mỹ phủ cũng bắt đầu dự định lấy 8.000 đô la Mỹ và cố Hai người phân biệt chiếm 244% cùng 16% cổ phần Zo thì lại lấy độc quyền cùng 25,00 đô la Mỹ và gỗ chiếm còn lại 60% cổ phần ba người bỏ vốn số lượng cùng lúc trước ước định giảm bớt rất nhiều bởi vì trải qua 3 gia tính toán sau cho rằng kiến thiết hoặc là thu mua một nhà cũng không quá lớn nhà xưởng đồng thời đem hắn vận chuyển lên căn bản cũng không cần lớn như vậy đầu tư 45,00 đô la Mỹ đã đầy đủ đương nhiên các Hết thể tất cả đều xây dựng ở một điều kiệnế quyết Vậy thì là dôn chế ra xe đạp thật sự có thể để cho dỗù cùng phụ thân thỏa mãn bằng không hai người bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có dổsù có thể vận dụng cái kia 8.000 đô la Mỹố đối với điều này cũng rất lý giải trong ngâm chỉ chốc lát sau cười nói như vậy cũng được nếu như hôm nay hết thảy đều thuận lợi như vậy sau đó xe đạp tiêu thụ cũng là không thành vấn đềôsu công phủ cũng đều nợ nụ cười nếu như xe đạp thật sự nhưôn nói tốt như vậy có thể tưởng tượng chính là bọn họ sau đó cũng chỉ dùng bận tâm sinh sản sự tình ba vị lao ra từ tự nhiên sẽ cho hắn cân nhắc tốt tiêu thụ vấn đề trưa mọi người cùng nhau ở hơn tệ là ra phòng ngă hưởng thụ một trận phong phú cơ tr chưa sau đó đánh bài đánh bài nói chuyệnếm nói chuyệnếm làm hao mòn tẻ nhặt thời gian Mai đến tận quản gia tiên sinh cân nhắc có phải là muốn đi hỏiò đại gia có hay không lưu lại ăn nữa tối thời điểm xe đạp rốt cũng bị đưa đến một lớn một nhỏ tổng cộng hai chiếc làm giao hàng công nhân cẩn thận từng ly từng tí một đem lượng chiếc xe đạp từ trên xe ngựa thao xuống đặt ở hận tệ là ra nhà mà sau hoa viên trên thì tất cả mọi người đều phần phần một hồi xuống tới đây chính là mới thiết kế xe đạp sao mỗi người trong mắt đều lập loại hiếu kỳ ánh sáng ầm chầm, chầm xe đạp cẩn thận quan sát Zo cũng không gọi lệ hắn đời này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đến hổ thế xe đạp kết cấu tương đồng trò chơi nhìn thấy hai cái sản phẩm từ lần đầu tiên ra mặt không khỏi cảm tạ nổi lên giáo sư hắn phát họa chương trình họcphiị tiểu thư cùng với kiếp trước xe đạp vương quốc ngoại trừ tài liệu không giống chi tiết có chút xấu ở ngoài cùng kiếp trước hầu như giống như lúc run người tại sao muốn thiết kế như thế tiểu nhân xe ở đây đứng một chiếc nho nhỏ xe đạp phía trước emạ nháy một đôi mắt to tò mò hỏi như thế tiểu liể ngay cả ta đều không cách nào kỳ chứ còn có này bánh sau bên cạnh tại sao có thêm hai cái tiểu bánh xe Đó là cho tiểu hài tử kỵ nhiều hai cái bánh xe có thể để cho nó càng chắc chắn sự chú ý đều đặt ở đại mặt trên dôn thuận miệu trả lời một câu tiểu hại tử nghe được câu trả lời này sau khi không chỉ có lao hờn tệ là tinh thần chất động sợ tổ cùng mónẹ kỳ ở Hủ tiên sinh cũng đều phản phất động nhiên tỉnh ngộ như thế nhìn về phíarôn ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng tánthưởng bọn họ gần như cùng lúc đó nghĩ rõ ràng dônủ ý cũng vì cái này cách làm ở trong lòng vô bàn gọi tốt lên có thể đồng thời cân nhắc đến hài tử cần cái này dôn thật đúng là đem cái gì đềughi tới có điều dôn trong lòng mình cũng không phải rất lưu ý bởi vì hắn rất rõ ràng và Cái thời đại này xe đạp giá cả không thể tiện nghi có điều cân nhắc đến nó xác thực có thể rất lớn để các cao nhân hành động tốc độ cùng khoảng cách chỉ cần không phải quá bất hợp lý nên nắm giữ khả quan lượng tiêu thụ có điều thời đại này chịu dùng tiền cho hài tử mua xe đạp làm món đồ chơi nhất định chỉ có thể là số rất ít người có tiền lượng tiêu thụ khẳng định là sẽ không quá cao vậy xem chỉ chốp lát sau tính tình hơi nóngả phủ liền lớn tiếng hồ nào lên run người phát minh độ vật cho chúng ta biểu diễn một lượt đến cùng nó tốt chỗ nào bên trong vừa nhanh ở nơi nào được Zo cũng đã sớm tay ngướng ấy ngay lập tức sẽ gật đấu đáp thầnn tệ là ra hoa viên có tới bà bị vương đầy đủr ở bên trong rong ruồi một phen hắn bắt chuyện đại gia tả ra tiến lên nắm chặt hai cái tay lái vuông ra xe đạp cái giá sau đó đem chân trái đặt ở chân trái đạ mặt trên hai tay cùng chân trái về phía trước dùng sức đẩy một cái đùi phải liền hướng cong lên lên phù phủ run tiểu hẹn mà âm thanh trêu lên sợ hãi sau đó không giống nhau kinh hái đến biến sắc mọi người tiến lên Zo cũng đã một bánh xe bỏ lên chỉ có điều trắng non trên mặt nổi lên một tia đỏưng bất cả rồi hắn theo bản năng cho là mình có thể dễ dàng điều động chiếc xe đạ nàyhôn nhiên bên đây chỉ là một chiếc vừa chế tạo thử xe mới Khắp mọi mặt chi tiết nhỏ khả năng không đủ hoàn thiện cũng quên mình đã có hơn 10 năm không chạm qua món đồ này nhưng ta thử một lần nữa ngắn ngủi lúng túng sau khiôn cắn răng một cái trong lòng lòng háo thángr runt lên ở những người khác ánh mắt ân cần nhìn kỹ Zo đem trên đất xe đạp năm dậy đến lần này không có dám chơi hoa gì việc đàng hoàng trước tiên vượt ngồi ở xe trông ngồi chân trái chạm điện chân phải đặt ở chân đặt trên run cẩn thận một ít chuẩn bị kỹ càng sau khi phía sau chuyển đến lao hận tệ là âm thanh từng dùng sức gậ g đầuố hít một hơi thật sâu chân phải đột nhiên đập dưới chân trái thu hồi Xe đạp vèo một cái về phía trước vọt ra ngoài. Cuối năm, chuẩn bị họp hàng năm tiết mục, mỗi ngày vẫn là lựa trường, thế nhưng thời gian có thể sẽ không quá ổn định. Quy 2 chương 7, thử lái xe. Chương 7, thử lái xe. Lên khen. Lam phu một nhà cùng rộ xù một nhà nhìn thấy rôn cưới xe đạp ở trong hoa viên quay một vòng lại một vòng thời điểm, con mắt toàn bộ đều thẳng, láo màu ấn pesky ở hữu tiên sinh gậy chống thậm chí thế xuống đất. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trong vườn hoa, chỉ còn giữ lại xe đạp chuyển bi Ung dung thích lýạ xe dố rất phiền phức ở trong vườn hoa chuyển vòng tròn cũng không có hết sức đi thêm đại sức mạnh để những người khác người nhìn thấy tốc độ của xe đạp mà là cảm thụ buổi chiều đã có chút lương gió nhẹ tinh tế lĩnh hội xe đạp chỗ thiếu sót M mặcc dù là dựa theo trí nhớ của hắn chế tạo xe đạp thế nhưng dù sao chi tiết cùng trong tài liệu cách biệt cóốt xa ở sự linh hoạt cùng nhẹ nhàng tính trên có rõ ràng không đủ có điều đã đầy đủ ở trên xe biết thấy chung quanh những người kia sứngs về mặt dố không khỏi lộ ra vẻ mì cười các xoay chuyển mười mấy quyển sau khiố đột nhiênsờ một cái tay hạp xe đp ở rộ sụ trước mặt ngược lại Lập tức luôn rất hài lòng gật g đầu tay hạp kếtấu hắn họa so sánhô giápuyên tưởng rằng công nhân rất có thể sẽ làm chưa đủ tốt không nghĩ tới hiệu quả là như vậy xuất sắc không tự chủ đượcôn đối ngoại công tìm tới người có chút hương thú run đến nhường ta thử xem với lúc đó em họ phản ứng đầu tiên ngay lập tức sẽ vọt tớiôn bên người lớn tiếng kêu lên em ạ nhìn thấy con gái này phong phong dáng vẻ hấp tấp sợ tổn tiên sinh tuy rằng còn trong cơn chấn động có điều vẫn như cũng làầm quát một tiếng ánh mắt nghiêm nghị cũng lập tức bắn lại đây lẽ lưới một cái em ạ cái cổ cô dù lại mong mau, mau lui trở lại ta đến thử xem Phu thứ hai nảy ra ngoài hơn nữa không giống nhau những người khác lên tiếng liền không thể chờ đợi được nữa từ dôn trong tay tiếp nhận xe đạp lao hận tệ là bọn họ đều tuổi ta lớn ở đây chỉ có hắn cùng rộ sủ thích hợp nhất tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm Vông lòng tay ra sau khi dố thấy bạn tốt vừa tới ngồi lên liền muốn chừng chân đạp lập tức một phát bắt được cánh tay của hắn gấp ra hỏi Ph phù trước tiên chờ một chút làm sao phu quay đầu có chút nghi ngờ hỏi những người khác cũng là đầu góc mơ hồ không biết do dôn ý thứ chỉ có lao hận tệ là trong lòng hơi động đoán đượcr tâm tư trầmọng hỏi John, lẽ nào này sẽ đạp kỵ lên không quá dễ dàng sao ngay được câu này những người khác lông mạnh nhất thời vàữ cũng không tính khó dốn thời haha vội vã giải thích có điều không có luyện qua sẽ rất dễ dàng ngã cho ó sơ học thời điểm hay là có người đỡ điểm tốt hơn a như phụ như vậy nếu như ra lớn học trên 12 giờ nên đã đủ rồiậ sao vậy sao người liền có thể trực tiếp cưới ngay xong dôn sau khi phụ rõ ràng có chút không quá chịu phục lớn tiếng hỏi đây dố ngay vậy mà ra trong lòng lập tức nợ nụ cười khổ hàng cũng không thể giải thích nói mình đợi trước từng có tương ứng ký yếuu chứ không cần hỗ trợ Ta tự mình tới thấy dôn giải thích không đến phụ trong lòng lòng háo thángg nhất thời bỏ qua rồi dôn cánh tay dưới chân giống một cái xe đạp về phía trước sông ra ngoài Phu Ph phù cũng dố lần thứ nhất như thế phụ liền người mang xe té xuống đất không quan trọng lắm ta chỉ là không cẩn thận mà tôi đầy mặt đỏ chó phù lập tức bỏ lên không để ý dôn khuyên can lần thứ hai cơi đi tới qua tay một cái nói yên tâm được rồi lần này ta nhất định sẽ thành công sau đó Phu Phù ta thử một lần nữa Phu Phù Phu Phù không có ai lại đi khuyên can cái này Hiếu thắng gia h hòaa Đại gia cũng đều phát hiện đầu mùa xuân hoa viên trên mặt đất đã phủ kín hộ Th thảo cho dù nhiều ngã mấy lần cũng sẽ không có vấn đề gì bởi vậy từng cái từng gái rất hứng thú nhìn phụ vụng về biểu diễn bình tĩnh lại suy tính tới chiếc xe đạp này giá trị run tốc độ có thể đạt đến bao nhiêu trong ngâm chỉ chốc lát sau lão hn tệ lại hỏi ra một đại gia quan tâm nhất vấn đề chuyện này chăm chú suy nghĩ một chút sau khi dố cười khổ lắc đầu nói cụ thể ta cũng không do lắm é e sợ muốn thử một chút mới có thể biết có điều ta nghĩ mỗi giờ 6 7 dặm anh nên vẫn là có thể đạt đến nếu như thân thể cườngtrá có ít mời dặm anh cũng không phải không thể Suy nghĩ một chút sau khiỗ nói ra một đối lập đáng tin con số Tuy rằng hắn còn chưa hoàn thành kiểm tra thế nhưng cân nhắc đến vừa nay đạp xe thì cảm giác cũng tạm được như vậy đem xe đạp lại tối ưu hóa một hồi đạt đến một bình thường trình độ hẳn là vấn đề không lớn ngay được đáp án này sau khi lão hẩnn tệ là cùng hai vị khác tiên sinh nhìn chăm chú một chút đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ vui mừng cái tốc độ này đã đầy đủ đối lập đến bộ hành tôi nói đạp xe ít nhất phải nhanh hơn gấp 2 23 lần mà đối lập đến xe ngựa tới nói nó thể tích cùng giá cả không thể nghi ngờ có cực cao cạnh tranh lực nói các khác chí ít ở thành thị trong hoàn cảnh Xe đạp nắm giữ rộng lớn đấtrủ võ thành phẩm đây là một tên thương nhân sợ tổn tiên sinh hỏi tiếp ra một cái khác vấn đề mấu chốt chuyện nàyốn ánh mắt chuyển hướng lao hờntạ mà lao hờn tệ là hơi chầm ngầm sau khi trầm giọng nói vì chế tạo này lượng đại Hà mẫu ta thanh toán 200 đô la Mỹ thế nhưng điều này là bởi vì theo bức vé chế tạo độ khó khá lớn nếu như rất nhiều lượng chế tạo nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều vậy cũng muốn vượt qua 40 đô la Mỹ khởi công xưởng m bọnẹ kỳ ở Hữu tiên sinh lập tức liền tính toán ra một cái xe đạm thành phẩm lúc này nhất thời liền cao lên đến 40 đô la Mỹ Đối với hiện tại New giúp người đến nói vẫn là quý một chút lưu phổ thông công nhân mỗi tuần trên 6 ngày bàn một tháng qua thu vào cũng không tới 20 đô la Mỹ còn muốn nuôi sống mình và một nhà già trẻ muốn thích góp đủ 40 đô la Mỹ không phải là một chuyện dễ dàng không thể làm riêng một bộ cơ khí sau nắm chắc trong lòngrôn tôi hỏi mặc dù coi như rất phức tạp thế nhưng nếu như lại ra tỉ mỉ quan sát kỹ sẽ phát hiện xe đạp linh bộ kiện kỳ thực đều rất đơn giản nếu như có thể chuyên môn làm riêng một bộ chế tạo những này linh kiện cơ khí ta nghĩ không chỉ có thể tăng nhanh sinh sản tốc độ thành phẩm nên cũng sẽ hạ thấp rất nhiều chứ Nghe được dôn đề nghị sau khi lão hơn tệ là bọn họ nhất thời sáng mắt lên không sai hiện tại thành phẩm cao bởi vì chế tạo nó đa số là cần chế tạo thủ công thế nhưng nếu như có thể thiết kế ra một bộ cơ khí đây cơ khí tốc độ ra sao đại gia trong lòng nhưng là rõ ràng địa rất tinh tế toán toán rất khả năng có thể đem xe đạp thành phẩm hạ thấp 30 đô la mị trở xuống như vậy ra cả nhưng là cụ có nhất định cạnh tranh lực hơn nữa đại gia đều không phải mới vừa gia nhập thương trường người mới tự nhiên rất rõ ràng một chuyện Vậy thì là theo kỹ thuật tiến bộ cùng thời gian rời đổi hoặc là sinh sản quy mô mở rộng thành phẩm sẽ càng ngày càng thấp Nếu như vậy các ngư cái thứ 4 5 vạn đô la Mỹ đầu tư nhưng là không đủ nghĩ rõ ràng điểm này sau khi sợ tổn tiên sinh nhất thời lòng mang đại sướng vui cười hớn hở nói rằng bọn kỳ ở hữu nhìnôn cũng là càng xem càng yêu thích gậ gật đầu cười nói không sai vẫn là lại thật lòng thử một chút chiếc xe đạp này đi nếu như thật sự có thể đạt đến người nói tốc độ hơn nữa có thể tương đối dễ dàng liền học được ta nghĩ đầu tư tổng ngạch tăng cường trên gấp đôi phải là một so sánh hợp lý con số sợ tổn tiên sinh cùng lão h hơn tệ là đồng thời gật gậ đầu rõ ràng đối với kỳ ở tiên sinh để nghị phi thường tá đồngế môi dôn không nói thêm gì Đối với có hay không tăng cường đầu tư cái gì hắn cũng không có hứng thú quá lớn đối với mình có thể cuối cùng chiếm cứ bao nhiêu cổ phần cũng không phải quá để ý bởi vì hắn biết bất luận làm sao chính mình tương lai chỉ cần ăn ăn ổn ổn nắm tiền là được hơn nữa có lau hận tệ là ở làm sao có khả năng chịuệt khen chốt vẫn là xe đạp bản thân biểu hiện nghĩ tới đâyôn không khỏi quay đầu hướng về phủ nhìn sang tiểu tử này xác thực tương đương kiên trì mặc kệ văng ngã bao nhiêu lần vẫn như cũ sẽ nhanh chóng bỏ lên lần thứ hai xài bớt xe là tòa hơn nữa tuyệt đối không cho Zo đi dự hán người như vậy học xe mới sẽ nha nga một bên ông thầm cảm thán John một bên nhìn vụ lại một lần nữaải bớt xe đạp sau đó chân phải nhẹ nhàng giữa một cái xe đạp mềm mại về phía trước mở ra M mặc dù có chút siêu siêu vẹo vẹo không phải rất chắc chắn thế nhưng vẫn kiênì hướng về phía trước chạy tới hahaha ha ha, ta thành công trong lúc nhất thời trong hoa viên tràn ngập phủ cái kia thật đắc ý cùng mừng như điên tiếng cười sau đó phù phù là gan nhỏ nhất cũng lớn nhất có lòng thông cảm em mã nha một tiếng cái gọi đột nhiên che con mắt của chính mình quy 2.8 giúp một chút ta chương 8 giúp một chút ta lúc đó trầm rãi đi tới tháng 7 để thời điểm lưu rất khí trời đã tươngương nóng Điều này làm chorôn nếm nhiều nhưc đầu dù sao không có điều hòa thậm chí ngay cả quạt máy đều không có tháng ngày quả thật có chút gian nan căng thêm mừngực còn có xe đạp xưởng dự chủ đang nhìn đến xe đạp ưu gì tính năng sau khi tất cả mọi người rất là hư vấn phụ cùng rổ sủ hai người bỏ ra thời gian nửa ngày đều học đượcặ xe thậm chí ngay cả cha của bọn họ cũng ở sau một ngày miễn cưỡng có thể ra đi xe đạp ưu dị tính năng cho tất cả mọi người to lớn tự tin ai cũng có thể nhìn ra nó ẩn tại to lớn giá trị bởi vậy ở lão hận tệ là chủ trì bên dưới ba người nhà cấp tốc đặt thành nhận thức trung đầu tư tăng gấp đôi tốc độ tăng nhanh Tổng đầu tư đạt đến 10 vạn đô la Mỹ du độc quyền thêm tiền mặt tổng cộng 40.000 đô la Mỹ lao hận tệ là 20.000 đô la Mỹ sợ tồn ra cùng mónẹ kỷ ở rụ ra các 20.000 đô la Mỹ đem cổ phần chưa cắt sạch sẽ mua mua xăng có nhà xưởng liền tiêu hết hơn 3 vạn đô la Mỹ còn muốn chuyên môn tìm người thiết kế một bộ cơ khí trực tiếp liền tiêu hết hơn 4 bạn còn lại chính là tương lai cơ khí đúng chỗ sau khi độ dự bị tài chính đến một nhất cuối năm xe đạp liền đemần quận không ngừng suát xưởng có điều trong lúc này mọi người cũng không có nhà dối Dôn trước tiên căn cứ chính mình trải nghiệm cải tiến xe đạp mấy chỗ thật xấu, sau đó đưa ra một lám cho tất cả mọi người đều kinh diễm đề nghị. Liên nhà xưởng ở hỏa tốc đội vàng chế ra mười mấy chiếc dạng xe sau khi, New York liền xuất hiện một màn hấp dẫn vô số người ánh mắt cảnh tượng, mỗi thiên 4 giờ chiều khoảng trường, trái phải, 10 chiếc xe đạp xếp thành một chuỗi dài, từ nam hướng bắc xuyên qua dòng người rộn ràng Centro Park. 4 giờ chiều khoảng trường, trái phải, là một ngày bên trong Centro Park thời khắc náo nhiệt nhất. Người bình thường tự nhiên chỉ có cuối tuần mới sẽ tới nơi này tiêu khiển thế nhưng những tia thượng lưu nhân sĩ mỗi trời xế chiều ngồi xe ngựa xuyên qua công viên đã trở thành một loại que thuộc rất nhiều người đều nhìn thấy mới mẻ mà đạt người nhãn cầu xe đạp mà theo khí trời trở nên nó áp mỗi cuối tuần này một chiếc xe đạp thậm chí sẽ ở sen chỗ khác bên trong ngang qua nhiều lần hơn bạn người tận mắt nhìn sự xuất hiện của nó loại này chim bồ câu bài xe đạp cấp tốc trở thành lưu giúp người đề tài đương nhiên những chuyện này cùng dôn liền không có quan hệ gì từ cải tiến dạng xe hoàn thành sau khi hắn chỉ là nói ra một kiến nghị liền triệt để từ chuyện này bên trong thoát thân đi ra Hết thể tất cả đều giao chorỗsủ công phủ chính mình bắt đầu nh nhàn nhã quá nổi lên nhàn tản tháng này trong thời gian ngắn hắn không muốn tái suất cái gì danh tiếng khí cho ấm áp bình thường tốt nhất hóa với tuần hẹn trên bằng hưu đi loanh quanh một hồi tháng ngày trải qua hung dung tự tại ở học nghiệp trênôn Ho tâm tư cũng hơn nhiều khoa học chương trình học tự không cần phải nói do sớm thoát khỏi này tẻ nhận thời gianã phí hắn đã bắt đầu cho có lẽ tiên sinh tạo áp lực tin tưởng đến muận nhất cuối năm vị này nghiêm cẩn người nước Đức nên liền sẽ chủ động suy nghỉ còn nói trước đây phiền chán thần học cùng nghệ thuật chương chính họcôn cung cũng bắt đầu bỏ ra điểm nhi tâm tư Đặc biệt là phát họa kỹ thuật tăng nhanh như gió nhườngphi tiểu thư ở than thờ đồng thời cũng là tiết mới khôngứ ở Philip tiểu thư xem raố phát họa chỉ có thể có thể xương tụng là kỹ thuật mà không phải nghệ thuật trải qua nửa năm vấn luyện sau khi cơ hội đem một nửa tinh lực đều tập trung ở phát họa trênr có thể hoàn Mỹ tái hiện một có thể thậm chí một người đường nét kết cấu chi tiết nhỏ bộ phận cũng là không kém chút nào thế nhưng ở kia sáng bóng tối kết cấu chờ các phương diện nhưng hạ xuống một đoạn dài ở Philip tiểu thư trong mắtố phát họa rất chính xác thế nhưng khuyết thiếu vẻ đẹp tác phẩm làm cho người ta cảm giác chính là lạnh lẽo nông cứng không hề vẻ đẹp Người xác thực càng thích hợp là một nhà khoa học trải qua nửa năm nỗ lực sau khi Philip tiểu thư bất đắc gì cho dôn rơi xuống một định nghĩa làm gia đình của hán giáo sư Philip tiểu thư cũng biết đèn điện cùng tự mình chuyển xe tự nhiên rất vì là người học sinh này khoa học năng khiếu mà tha th phục đặc biệt là ở một lần cùng có lẽ tiên sinh giao lưu bên trong nghe được đối vớiôn đánh giá sau loại này ấn tượng thì càng thêm sâu sắc đối với nàyôn cũng không thèm để ý vẫn như cụ tự tại mà bình tĩnh quá chính mình của sống gia đình ta hồn 8 tháng nóng nhất mùa cùng tháng cái thứ nhất chủậ buổi tối lao hấn tệ là ra ngoài tham gia một thực rượu Mới vừa mới vừa ăn xong cơm tối dôn liền trở lại thư phòng cho hết thời gian lúc này quản ra hẳn đi tới thư phòng của hắn có chuyện gì không ngồi xong tư thế sau nhường quản ra tiên sinh đi vào luôn có chút không hiểu hỏi bình thường ở hắn nhằn nhã thời điểm không có chuyện hẳn là rất ít tới quáiry hànghé mỉm tôi nói tiên sinh tuần sau 6 là tệ là tiên sinh 63 tuổi sinh nhật ta đã hướng về mấy vị tiên sinh phát sinh thì mời đến thời điểm bọn họ đều sẽ tới tham gia một nho nhỏ thực rượu ngày nghĩ kỹ đưa hắn lễ vật gì sao ông ngoại sinh nhật tuần sau 4 dố hơi sứng sở lập tứcoán cái đã hiểu rõ lại đây Hàng đây là sợ chính mình đã quên ông ngoại sinh nhật chuyên môn tới nhắc nhở đến đến rồi chỉ làông ngâm chỉ chốt lát sau dốn trên mặt nợ một nụ cười gật đầu một cái nói cảm tạ lời nhắc nhở của người ạ vợ tiên sinh ta sẽ cố gắng chuẩn bị cho hắn một phần kinh nghỉ được rồi tiên sinh chúc ngày vui vẻ thấy đạt đến mục đích của chính mình quả gia nhiệm vụ cũng là hoàn thành lặng lẽ rùi ra có điều lúc rời đi hắn tr chưa đóng cửa nhường gian phòng có thể lưu thông một hồi có chút o bức không khí ông ngoại sinh ra chờ quả ra rời đi sau khi run đem hai cái chân một lần nữa phảinh lên ở trên bàn ông thầm bắt đầu cân nhắc Bình thường đồ vật lão hận t là khẳng định là không điế hơn nữa lao ra tử cũng không hút thuốc lá cũng không quá thích uống hiểu trong ngày thường ngoại trừ thích xem thư ở ngoài trên căn bản cũng không có đặc biệt gì hăng mê trong lúc nhất thời đúng là nhường dôn có chút khó khăn Tuy rằng lễ vật cái gì lão hận tệ là khả năng không để ý thế nhưng dù sao phía trên thế giới này hắn cũng chỉ có chính mình một người thân hơn nữa đến thời điểm lại có nhiều như vậy khách mời đến thăm nếu như chính mình không tốn chút nhi tâm tư chuẩn bị nhưng là có chút không quá thích hợp đưa món đồ gì tốt đây thân thể sau này một dựa vào ở dôn hai chân chống đợ dưới dưới thân cái gây bắt đầu phát sinh có quy luật kẹt cả thành Đưa cho ông ngoại lễ vật đương nhiên tốt nhất là chính mình chế tác thế nhưng làm dôn thật sự bắt đầu cân nhắc vấn đề này thời điểm mới phát hiện nguyên lai ở hơn 100 năm trước muốn mình làm cái đồ vật vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng đèn điện còn nói được hắn chính là lắp ráp mà thôi xe đạp càng là vẽ cái thảo mưu cầu nường thợ thủ công chế tạo thân muốn chính hắn làm đồ vật é e sợ liền cáighế cũng làm không đượcùngùng ngay ởrôn trầm tư thời điểm dưới lầu đột nhiên chuyển đến 2 tiếng nặng nghề tiếng có cửa sau đó chính là người hầu gái lại nạ tiếng bước chân cùng cuối cùng tiếng cửa mở Philip tiểu thư ngày đây là làm sao Hầu như ở tiếng cửa mở chuyển đến đồng thời lại nạ cái kêu kinh ngạc hô to gọi nhỏ thành cũng chuyển ra dn trong lòng hơi động vội vã đem chân từ trên bàn bùng ra bước nhanh đi tới cửa than gác hướng về cửa lớn phương hướng nhìn sang xin hỏi htệ là tiên sinh có ở nhà không đem mình bọc đến chặt chẽ phí liệp tiểu thư không người đỡ hai đầu gốiâm thanh gấp gắt mà gian năn hỏi ngay tới nàng tự hồ vừa trải qua một fan tương đương kịch liệt vận động trong lời nóiàậ thể phải cùng lo lắng tiên sinh hắn đi tham gia một tiếtệu lại nạ phí tiểu thư mở miệng hồi đáp chỉ có tiểu hấnnt là tiên sinh ở nhà người muốn gặpán saophi tiểu thư chuyện gì xảy ra sao không giống nhau vị này nữa giáo sư đã lạiôn liền đã nhanh chân đi xuống thăng lầu lớn tiếng hỏi đối với vị này rột r mà thật lòng giáo sư dạy kèm ở nhà hắn vẫn rất có hào cảm lúc này cũng đoán được đối phương khẳng định là có cái gì giải quyết không được khó khăn tới cửa cầu viện đến đến rồi vào lúc này quả ra hẳn cũng nghe tiếng tới rồi vội vã chào hỏi lẽ nạ nhường Philip tiểu thư ngồi xuống trước lập tức cũng một lyt kỳ lại đây không không không cần không giống nhau lại nào đầu thủ Philip tiểu thư cũng đã đứng thẳng người một đôi ánh mắt đặt ởrôn trên người kịch liệt thở dốc mấy lần Ngay ở cái nàyống giống Zo đã đi tới cửa lớn cũng nhìn rõ ràng Philip tiểu thư lúc này tình hình hắn nhất thời bị sợ hết hồn trời nóng như vậy khí Philip tiểu thư lại vẫn ăn mặc một thân bọc đến chặt chẽ quần dài hơn nữa còn mang theo mũ chỉ lộ ra cái mặt một tấm tre kín mồ hôi trang xám dường như bị người lấy ra hết thể vết dịch tựa như đến mặt trong ngày thường bình tình ôn hòa một đôi mắt lúc này lại tràn ngập lo lắng thống khổ cũngbí thương khiến người ta nhìn không khỏi run lên trong lòng ngay ởôn trong lòng kinh ngạc cực kỳ chuẩn bị mở miệng hỏi do thời điểm Philip tiểu thưhí sâu hơi đột nhiên tiến lên một bước đứng trước mặt hắn em run dậy thấp giọng nói rằng run một chút ta quy chương9 100 đô la Mỹ chương 9 100 đô la Mỹ trong phòng khách chỉ còn giữ lạiôn cùngỉ lịp tiểu thư hai người mới vừa nói ra câu nói kia sau khi run trong lòng vừa có chút kinh ngạc đồng thời một bên cũng vẫn cảm phát hiện lị tiểu thư lung túng đặc biệt là làm lệ nạ cùng hạn đồng thời dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn là thì loại nàylung túng càng làm cho sắc mặt của nàng hiện ra thành hàmăng cơ hồ đem mô đều muốn cắn chạy ra máu làm học sinh lập tức liền rõ ràng lao sư tấ tỉnh Là một vang Chu quýtộc Hậu Duệ Philip tiểu thư vẫn đem mìnhnh dự xem so với bất cứ chuyện gì đều trong yếu dù cho chán nản đến hờn tệ là ra là một tên giáo sư dạy kèm ở nhà bình thường cũng cật lực giữ gìn hình tượng của bản thân cùng Tông Nghiêm liên quan với điểm này không có ai so vớir càng thêm rõ ràng thế nhưng ngày hôm nay nàng nhưng lớn như vậy mất hình tượng chạy lên cửa đến hámồ chính là cầnr trợ rút này cùng nàng bình thường hình tượng một trời mộtực e sợ không phải tình huống nghiêm trọng đến không phải đến không thể trình độ Philip tiểu thư là chắc chắn sẽ không như vậy John thậm chí có thể khẳng định dù cho là chính mình đối mặt tử vong vị nàyêu ngạo nữ sĩ cũng không thể làm như vậy liềnôn ngay lập tức sẽ nhường hạn cùng lệ nạ rời đi phong khách xin mời Philip tiểu thư ở trên ghế xã lồng ngồi xuống sau đó mới thóc giọ hỏi Philip tiểu thương ngài không nên gấp đáp xin mời từ từ nói Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đối vớiôn vừa làm tất cả Philip tiểu thư trong mắt nóii ra mộtệ cảm kích lập tứctắn răng một cái thóc giọng nói run ta ta nghĩ Tuy rằng tựa hồn là hạ quyết tâm thế nhưng thật đến muốn mở miệng thời điểm Philip tiểu thư muộ nhưng như là bị người dùng nửa cao su dính vào nhau tự như mà sao làm thế nào cũng không nói ra được trên mặt loại kia xấu hổxoắn xí bị bên người dôn nhìn cái rõ rõ rằng rằng là người hai đời dôn nhất thời trong lòng hiểu rõ căn bản là không cần suy nghĩ nhiềuôn âm thanh thả càng thấp hơn một chút nhỏ giọng nói Philip tiểu thương là trong nhà gặp phải cái gì chuyện khó khăn sao nếu như cả tiền trong thư phòng của ta còn có một chút ngày có thể cùng ta cùng tiến lên đi cảm tạng cảm tạng ngườiôn ngay xong dôn những câu nói này trong ngày mắt Philip tiểu thư viền mắt ờ đỏ Vẻ mặt càng là như lập tức liền muốn khóc ra thành tiếng như thế trong lòng ngo Đức có thể tưởng tự được xác định chính mình suy đoán sau khi dốnội va đứng lên nhọn giọng nói Philip tiểu thư xin mời theo ta lên lầu đi dùng sức hút một hồi mũi Philip tiểu thư trong ánh mắt né qua một tiêu kiên định từ trên ghế xa lông đứng lên theo run đồng thời đi tới lầu hai trong tư phòng chờ dốn đóng cửa lại chuẩn bị đi trong ngăn kéo nắm tiền thời điểm Philip tiểu thư đột nhiên tiến lên một bước nhẹ dọng nói rằng xin lỗi run Tại sao muốn nói xin lỗiốhé tao mày thấp giọng hỏi ngược lại ta gần nhất hai tuần lễ khả năng không có cách nào lại đây cho người đi học Philip tiểu thư hạ thấp thường ngày tiêu ngạo đầu lâu, âm thanh hơi hơi khả dọn nói rằng màội đến tìm kiếm sự giúp đỡ của người thế nhưng là không giống nhau đối phương nói xong dố liền lắc bắt đầu mỉm với nói phí tiểu thư người không nên nói nữa ta đối với ngài Tuy rằng không phải hiểu rất do thế nhưng cũng rõ ràng mọi chuyện chính là nếu như không có chân chính việc trọng yếu ngài là tuyệt đối sẽ không như vậy yên tâm chuyện này ta sẽ cùng ông ngoại giải thíchtạ cảm tạ nghe xongôn Philip tiểu thư âm thanh lần thứ hai ngẹ nào lên trong lòng âm thầm thợ dài drố gấ tốc dùng chì khóa mở ra chính mình trên bản sáchắn kéo Sau đó từ bên trong lấy ra một phong thư đưa tới đồng thời thấp giọng nói Philip tiểu thương bên trong có 300 đô la Mỹ đủ sao đủ được rồi vừa nghe là 300 đô la Mỹ Philip tiểu thư nhất thời sợ hết ổn liền vội vàng khoát tay nói trên thực tế dùng không được nhiều như vậy chỉ cần 100 đô la Mỹ đã đủ rồi Philip tiểu thư lương một tuần là 12 đô la Mỹ 300 đô la Mỹ so với nảng nửa năm thu vào cũng cao hơn một ít con số này có chút dọa đi nảng dốn cũng không do dự trực tiếp từ phong thư bên trong rút ra 200 đô la Mỹ sau đó đem phong thư nhét vào Philip tiểu thư trên tay nhẹ dọng nói rằng Philip tiểu thương Số tiền này ngày trước tiên dùng nếu như có bất kỳ cái gì khác cần sinh mời tới tìm ta nữa yên tâm số tiền này đều là chúng ta và những người khác không quan hệ hắn không có kiênì cho đối phương 300 đô la Mỹ chỉ là thấp giọng cường điệu một hồi đây là tiền của mình lại làm cho phíị tiểu thư trong lòng lúc này đối với hắn càng thêm cảm kích ta ta nhất định sẽ trả lại cho người đem trang bị 100 đô la Mỹ phong thư chăm chú xếp trong tay phíịp tiểu thư dùng sức cắn cắn ngôi sau đó choôn là một lễ sau khi xoay ngườirời đi dố không có đưa ra thư phòng hắn nhìn phíịp tiểu thư vậy có chút hốtả bóng người không khỏi thở dài một hơi Từ sâu trong nội tâm tới nóiố vẫn là rất yêu thích trước cái kia kiêu ngạo d dùngè quý khí 10 phần giáo sư dạy kèm ở nhà thế nhưng chuyện ngày hôm nay sau khi bất luận phí Lị tiểu thư có hay không có thể đủ này 100 đô la Mỹ giải quyết vấn đề sau đó một lần nữaỡ trở lại hận tệ lại ra đến dạy mình thế nhưng dôn rất rõ ràng một chuyện vậy thì là quan hệ của hai người đã không thể lại trở lại lúc ban đầu khi vọng nàng tất cả thuận lợi đi im lặng nhưng chỉ chốp lát sauố tiến lên đóng lại cửa lớn của thư phòng một lần nữa ngồi trở lại chính mình trên đế chỉ có điều lần này hai chân của hắn không có nhất lên chỉ là lặng là ngồi Loan quân mặt ở dầu hỏa đèn chiếu xuống lúc sáng lúc tối không biết đang suy nghĩ gì Philip tiểu thư sự tình lại như là trong cuộc sống một khúc nhạc dạo ngắn như thế rất nhanh sẽ không ai lại quan tâm không có buổi chiều nghệ thuật chương trình học d vốn đúng là thêm ra không ít ngànn dỗ thời gian điều này làm cho hắn có càng nhiều tinh lực đi chuẩn bị ông ngoại qua sinh nhật đương nhiên cuối cùng hắn vẫn là nghĩ đến lượng độ tốt hơn nữa cân nhắc đến tính thực dụng vấn đề hắn quyết định đem hai người này trò chơi tất cả đều làm được được rồi liền với mấy trời xế chiều hắn đều là ở một nhà xưởng bên trong người qua Cái công xưởng này chính là lão hn tệạ lần trước sinh mọi người chế tác xe đạp hàng mẫu địa phương cũng là một nước Đức di dân xây dựng bên trong các công nhân càng là một thủy người nước Đức ở cái này đại di dân thời đại New di dân đại đa số đều không có bất kỳ kỹ thuật và văn hóa thế nhưng người nước Đức rõ ràng là một ngoại lệ có kỹ thuật công nhân chiếm đa số điều này cũng chính là lão hấn tệạ tại sao muốn nhiều lần nhắc nhỏ dồ nhưng hắn nhớ khi chính mình nước Đức hậu vệ thân phận nguyên nhân vị trí bậ bậ một tuần sau khiốrốt cục chức ở thứ bảy trước bắt được vật mình muốn thứ bảy buổi chiều các khách nhân lục tục chạy tới sở tồn ra hầu như toàn ra điều động Phú gia cũng bản viên đến đông đủ ở xe đạm trên hợp tác nhường 3 gia quan hệ càng thêm thân mật mà mặt khác đến còn có hai ba cái la tệ lạ bản thân đem phòng khách rộng rãi trên cáiần ấy rất nhanhôn tặng quà cơ hội là đến cũng không có cái gì khóa khoe khoang d trực tiếp liền đem một đóng gói tinh Mỹ hộp giấy từ hai tay nâng đến la h hơn tệ lạ trước mặt ông ngoạiúc ngày sinh nhật vui vẻ cảm tạ run ngày hôm nay tâm tình rõ rằng phi thường vui vẻão h hơn tệ làhé m cười tiếp nhận John lễ vật sau đó lông mày run lên sau hỏi ta có thể hiện tại mở ra sao đương nhiên dố nháy mắt một cái cưới hihíp mắt nói rằng Thời gian có thể hòa tan tất cả thế nhưng cũng có thể để cho có vài thứ trở nên giày lên hơn nửa năm ở chungôn cùngão h tệ là cũng dần dần yên tâm phòng chậri trở nên thânậ lên dù sao song phương ở trên thế giới này đều chỉ có như thế một người thân Tuy rằng vẫn như cũng không đạt tới phổ thông ông cháu thân mật trình độ thế nhưng đã không có nửa năm trước ở hững nhìn thấy lao h tệ là muốn dỡ bỏ rôn lễ vật em mà ngay lập tức thế tới liền ngay cả phủ cũng trả đợi chờ mong nhìnầmầm cái bọn họ cũng đều biết dôn cái tên này nổi tình vì lẽ đó rất là hiếu kỷ lễ vật này đến cùng là cái gì rỗ xu một mặt bình tĩnh tựa hồ đối với trong hộp đồ vật không có hứng thú gì tự như 3 lần hai lần mở ra hộp lao hấn tệ là ngay lập tức sẽ nhìn thấy đồ vật bên trong nhất thời hơi runun hai cái cái hộp nhỏ tiếng lặng nợ đụ cười lao hấnn tệ là thẳng thắn đem hộp đặt lên bàn sau đó bắt đầu sách hai cái cái hộp nhỏ rất nhanh hai cái dáng dấp rất vật kỳ quái liền bị hắn lấy ra một mặt quái là nhìn người trung quanh cũng là một mặt hiếu kỳ dần dần xuống tới mắt thấy đại gia đều nhìn mình run cũng không thừa nướcục thả câu trực tiếp tiến lên cười giải thích ông ngoại đây là ta chuyên môn vì là ngày thiết kế hai cái đồ chơi nhỏ Ngày trước tiên xem cái này nó là một đau nhỏ có điều ta cho hắn nhiều thiết kế mấy cái linh kiện có đau nhỏ có khải bình khí có cái rủi có tôi vít thậm chí còn có một đào thái trước Tuy rằng ta cũng không biết nó đến cùng có thể dùng được hay không haha dốn ha. mở ra một tiểu chuyện cười thế nhưng những người khác nhưng không có cười tất cả đều nhìn tròng trọc vào cái này đau lão hận tệ là càng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái này cho chơi yêu thích không buông tay thưởng thức vận này lại là dùng làm gì cuối cùng vẫn là em mạ đối với đau không hứng thú gì không nhịn được chỉ vào một cái khác đồ chơi nhỏ hỏi cái này là một dao cạo dâu ội vã giải thích ngườii có thể nhìn một chút ta dùng một đặc thù thiết kế thanh đao mạnh cho bao lên vừa có thể tạo dâu lại có thể tận lực phòng ngựa quát thương ra rẻ giải thích thời điểm dố nói rất trong chú bởi vì dưới cái nhìn của hắn cái này đã văn hậu thế tay động quát hồ đao so với Thụy sĩ mã Tấu có thể có giá trị hơn nhiều thế nhưng một mực nghe xong lời giải thích sau khi đại gia rất nhanh sẽ đều không thấy lưu thú đưa ánh mắt một lần nữa đầu trở về này thanhh Thụy sĩ mãtấu mặt trên đây đây là tình huống thế nào luôn có chút mở mịn không rõ trong lúc nhất thời đúng là sự số haha Tuất với lúc đó hơn tệ là liếc mắt nhìn những người chung quanh ánh mắt tò mò đem lượng món đồ thả lại trong hộp sau đó mỉm cười nóiôn này hai cái lê vật ta đều rất yêu thích tạ ng ngườiôn cười cận trong lòng còn đang suy nghĩ tại sao đại gia đối với da cạo dâu tựa hồ hứng thú không lớn dá vẻ la h hơn tệ là đem lễ vật giao cho hàn nhường hắn thả lên sau đó bắt đầu bắt chuyện lao hưu cùng đi thưởng thức mới mua rượu dôn nhưng là cùng doù em mã bọn họ ngồi cùng nhau tán gấ nổi lên gần nhất gặp phải chuyện lý thú chỉ có điều dôn đều là có chút mất tập trung liền như thế hai cái con vật đỏ thời gian mấy ngày liền bỏ ra hắn sắp tới 100 đô la Mỹ Cùng cho phí lị tiểu thư con số giống như lúc thế nhưng một mực giaoo cạo dâu thật giống không ai để ý điều này làm cho hắn có chút một mực cho chuyện cho chuyện em mà đột nhiên đi tới dôn trước mặt thìì nợụ cười lưa tiếng nói dôn nghe nói ngươi có một vị cực kỳ tuyệt vời âm nhạc lao sư ngày hôm nay là ông ngoại ngươi sinh nhật có muốn hay không cho chúng ta gậy mộtkhúc quy 2 chương 10 giảiính chương 10 giảiính ngay được em ạ đề nghị này dố nhất thời đau đầu lên Tuy nói phíiệp tiểu thư đàn dương cầm đạn đến xác thực rất tốt thế nhưng dôn nhưng hoàn toàn không có phương diện này thêm Vú theo học nửa năm sau cũng chỉ là vừa nhận toàn những ngày phi đàn Sau đó gặp gánh chắc trở bắn ra một ít đơn giản nhất bàn bạc mà thôi hiến khúc một thủ này không phải mất mà sao nhìn emmạ cái ti một xong trong đôi mắt to tràn b vẫn cợn về mặt khôngị được âm thẩm miến không thể lập tức nắm một khối đại bánh mì đem nàng miệng nhỏ cho lá kín nha đầu này tuyệt đối là cố ý bất quá đối với đề nghị này những người khác nhưng đều tương đương cảm thấyứ thú phụ càng là c cười ha ha tham giaọ vui nói không sai dôn đến đàn một bàn từ khúc a Tuy rằng ngươi chỉ học nửa năm thế nhưng đơn giản từ khúc nên chứ dố nhất thời không nói gì Xem ra bất luận là hơn 100 năm sau vẫn là hiện tại nhìn bằng hữu xấu mặt đều là rất nhiều người ác thú vị một trong đặc biệt là ở loại này tương tự với gia đình tụ hội trường hợp đại gia quan hệ đều so sánh thân mật kiêng kỵ thì càng thiếu run vừa lúc đó lão hận tệ là âm thanh rất xa nhẹ nhàng lại đây đi đàn một bản coi như là ta để tam phân quả sinh nhật được rồi đây tốt đẹp có ông ngoại lên tiếng dố là không có cách nào trong tránh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới đàn dương cầm bên cạnh có tiền cũng chưa chắc đều là chuyện tôi ta ở đàn Dương cầm bên cạnh sau khi ngồi xuống dốn bất đắc di ám thẩm thợ giải nói hơn tệ làư nay liền không học được đàn Dương cầm đương nhiên cũng không trở về điạn thế nhưng một mực ở John đến lưu bộ này đàn dương cầm cũng đã tồ tại hơn nữa ngay hàng ý Tứ đã mua đến mấy năm vì lẽ đó hắn vẫn luôn nghĩ không rõ lắm trong nhà nếu không có ai sẽ đạt mua làm gì hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi món đồ này chính là vì loại này tụ hội mà tồn tại ở những người khácởi Tùng tìm án mắt như kỹ John suy nghĩ nhanh chóng chuyển động Tuy nói mọi người đều biết hắn chỉ học nửa năm thế nhưng nếu như đã đến quá kém mất mặt cũng là khẳng định bởi vậy ngay ở vừa nãyôn liền làm được rồi dự định đã đơn giản nhất tối thiểu không dễ dàng phạm sai lầm mà Như vậy còn có cái gì so với bài hát kia càng đơn giản càng ứng cảnh nghĩ tới đây Zo không do dự nữa túi đầu ở trên bản go tìm đúng vị trí ngón tay có chút cứng ngắt để xuống Ồ, đây là cái gì từ khúc nghe đượcôn biểu diễn khúc dương cầm em ạ trên mặt nhất thời hiện ra mởị vẻ năng nhưng là từ 5 tuổi thời điểm lên bắt đầu được cầm thế nhưng là chưa từng nghe qua Zo chính đang đạn từ khúc hơn nữa đây cũng quá đơn giản chứ Zosu cũng là nháy mắt một cái không khỏi bật rồi nói ai cũng nghe được vẹn vẹn 10ời giy Zo cũng đã bắt đầu lặp lại lần thứ hai cái này là điệu Lẽ nào cái này khúc Dương cầm cũng chỉ có giải như vậy sau đó chính là nhiều lầnặ lại sau có điều đúng là thật là dễ nghe ngay ở đại gia trong lòng Nghghi hoặc hoài niôn có phải là ở hồ đạn một mạch thời điểm tiểu tử này đã bắt đầu lần thứ ba lặ lại chỉ có điều lần này ở âm nhạc vừa vang lên thời điểm hắn cái kia có chút xác nhọn âm thanh cũng hưởng lên dịu khúc chúng như tán nhạc hết người đi nh nhập nhật nháo nháo vì là lão hơn tệ là chúc mừng sau tháng63 sinh ngày sau các tân khách lục tụcờ đi cuối cùng đi chính là sợ tồn ra có điều chức lúcly khai em mại đến dôn bên người nhưng đầu nhìn hắn một hồi lâu mới viết mình hỏi run cái tiêu th thủ sinh nhật vui vẻ ca thật là ngơ chính mình biết từng trong lòng tầm than một tiếng run hàm hàm hồ hồ trả lời một câu xuống trước hắn là thật không nghĩ tới bài hát này bây giờ lại còn chưa có xuất hiện chỉ ít ở Newró chỗ này vẫn chưa có người nào nghe qua chu bỏ một cái M mặc dù có chút kh không phục thế nhưng em ạ vẫn là gật đầu nói Tuy rằng đơn giản thế nhưng âm điệu vẫn là thật là dễ nghe có thể cho ta một tấm khúc phổ sau không cóố lập tức đã bắt đầu hắn liền biết như thế nào phổ đều vẫn không có học làm sao có khả năng có loại đồ chơi này nhi có điều mắt thấy em mà Hình như có không bỏ qua ý tứ vội vã cười nói bạn bạn ngơi thể chính mình trở lại là một hồi mà ngược lại tới tới đi đi chính là như vậy một câu thật đơn giản suy nghĩ một chút sau khi em ạ gật gật đầu không nói thêm gì nữa nay thủ sinh nhật vui vẻ ca sát thực rất đơn giản đơn giản đến chỉ cần thoáng học được một ít âm nhạc người đều có thể đem nó cho phục hồi như cũng đi ra em mà đương nhiên cũng có cái này tự tin thật vất vả đưa đi em mà người một nhà dố cuối cùng cũng coi như là thật giải thờ vàoo nhẹ nhóm có điều quay đầu lại nhìn thấy lao hận tệ là một mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế xa lồng chờ lại mình dôn đầu lại có chút đau có điều hắn vẫn là lập tức đi tới Ở bên ngoài công bên người ngồi xuống ngày hôm nay lễ vật ta đều rất yêu thích chờ dôn ngồi vững vàng sau khi lão hơn tệ là thả như nói đặc biệt là bài há rất thú vị mặt khác người cái ti đao nhỏ thiết kế rất tinh xảo có thể để cho nhà xưởng thuận tiện sinh sản còn nói giao cạo dâu không thực dụng sao thấy la tệ là trầm ngâm không nói John có chút kỳ quay hỏi theo đạo lý nói người như thế công dao cạo dâu ở chạy bằng điện giao cạo dâu xuất hiện trước hẳ là hậu thế chủ lưu mới là làm sao đại gia phản ứng cũng như này bình hẳn lắc lá đầu lão h hơn tệ là khé mỉm vừa nói Mặc dù là rất thực thiện có điều hiện tại đại gia thế cần bình thường đều là do người khác hỗ trợ rất ít sẽ có người chuyên môn mua cái đồ vật ở nhà làm đây ông ngoại lý do rất điều chuyển có điều dôn sau khi nghe vẫn còn có chút không nói gì có điều có thể sinh sản thử xem chỉ lo dôn vì vậy mà thất vọng lao h hơn tệ là không nhanh không chậm bổ sung một câu gần đầu dôn cũng không có kiên trì cái gì đối với da cạo dâu hắn chỉ biết hậu thế là lệ tệpha minh hơn nữa cuối cùng phát triển trở thành một quái vật khổng lồ thế nhưng dù sao hơn 100 năm thời gian chuyện gì cũng có thể xảy ra độc quyền thời hạn có hiệu lực mới bao lâu Vốn là chỉ là vì ông ngoại sinh nhật mà làm lễ vật mà thôi nói sau ngày hôm nay những chuyện này d cũng có chút mệt mỏi vừa định đứng dậy cùng ông ngoại nói một chút đi l lên lầu lao hờn tệ là đột nhiên lại mở miệ nóiôn liên quan vớiỉiệp ti thư ta quyết định giải trừ nàng thuê hợp đồng tại saoố trong lòng nhất thời cả kinhiền vội và hỏi là bởi vì nàng sinh nghĩ sự tình sau liên quan với chuyện này ta có thể cùng ngại giải thích một chút không phải suy nghĩ sự tình khoát tay háo một cáião hờn tệ là đánh gâyôn thẳng nhiên nói cái kia run trong lòng có chút không rõ chăm chú nhìn chầmầm chầm ông ngoại con mắt vớiphi Lị tiểu thư hắn vẫn là rất hài lòng hơn nữa thích thứ những người khác còn cần thời gian cho nên nàng không muốn dễ dàng liền đổi đi vị này giáo sư dạy kèm ở nhà có điều lão hận tệ là cũng sẽ không bởi vì ngoại tốn ánh mắt mà sản sinh cái gì áp lực sắc mặt bất biến trầm dáng nói ta nguyên bản đối với vị nàyphiiệp tiểu thư cũng thật hài lòng Tuy rằng nàng quá khứ hành vi là có chút không làm địa phương thế nhưng là một tên giáo sư dạy kèm ở nhà vẫn là hợp lệ chỉ có điều hiện tại tình huống của nàng phát sinh thay đổi vì lẽ đó đã không quá thích hợp là người giáo sư dạy kèm ở nhà cái gì thay đổi John vấn đề bắt tốt lên lập tức hắn lập tức lại hơi như mày hỏi tiếp ngày phá người đã điều tra nàng đương nhiên lão hấn tệ là kỳ quái nhìn dôn một chút tao mày nóiưi cho rằng ta sẽ tùy tiện được một người làm người giáo sư dạy kèm ở nhà sau bốn người này đều là trải qua nghiêm ngạ sản lộc nhưng là nàng ốt cuộc đã xảy ra chuyện gìố đương nhiên sẽ không từ bỏ hắn theo sát không nghỉ hỏi được rồi chuyện này liền như vậy vào lúc này lão hấn tệ là chuyên quyền độc đoán tác phong lại một lần nữa phát huy tác dụng hắn đứng lên sắc mặt bìnhĩnh nói từ tháng sau bắt đầu ngươi sẽ có một vị mới giáo sư dạy kèm ở nhà Thời gian này buổi chiều liền chính mìnht tụy sắp xếp đi sau khi nói xong lão hấn tệ là đi lên lầuố lặng lặng ngồi ở trên ghế xa lồng chó chặt ông mà bên giới là một đôi không cách nào bình tĩnh lại con mắt hắn cũng không để ý chophiị tiểu thư cái tiền 100 đô la Mỹ thế nhưng đối với này toàn bộ sự tình trong lòng hắn cảm thấy phi thường không thoải mái bởi vì ngày đó tình huống hắn là tận mắt nhìn thế hơn nữa có thể khẳng địnhphiịp tiểu thư trong nhà khẳng định phát sinh cái gì trọng đại biến cố chính cần tiền tài chống đỡ mà một mực lao hận tệ là lúc này đổi việc đối phương luôn có thể không chịu nhận điểm này Hắn không phải thánh nhân thế nhưng cũng không phải cái động vật máu lạnh cùng phíịp tiểu thư ở trong thời gian nửa năm ít nhiều gì đều sẽ có chút cảm tình tồn tại hồ hắn còn tương đương yêu thích vị này giáo sư dạy kèm ở nhà không được nhất định phải làm rõrốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ánh mắt trong ánhánnhr âm thầm hạ quyết tâm đứng dậy đi lên lầu quá khứ quy 2 chương 11 phát hiện chương 11 phát hiện chủ nhật buổi sángôsu cùng phụ hai người trước sau chân đến hơntệ lạ ra ngày hôm qua bởi vì lão hận tệ là sinh nhật cớ hai người chỉ có thể Đảng hoàng nơi nào đều không đi Thế nhưng ngày hôm nay là chủ nhật bọn họ thì có chút ngồi không yên chạy tới chuẩn bị kéo lên dôn đi nhà xưởng nhìn mới mua nhà xưởng ngay ở Hà bờ bên kia cũng chính là một canh giờ lộ trình ta liền không đi chứ dốn hơn nữa hắn đối với những chuyện này một chút hương thú đều không có chỉ muốn chân thật lấy quê hồng cái nào có tâm sự đi cái gì nhà xưởng hơn nữa hai ngày nay hắn vẫn ghi nhớ phí lị tiểu thư sự tỉnh lại là hiếu kỳ lại là lo lắng thì càng không muốn ra ngoài có điều rồi sù nhưng khôngông tha hắn kiên chỉ quênôn ngư là nhà xưởng cổ đông lớn thế nhưng ngoại trừ mới vừa mua lại thì ở ngoài nhưng là xưa nay đều không đi qua Không sai không sai phu cơ hỷ dùng sức đem run từ trên ghế xa lông rồi lên lớn tiếng nói đi đi tốt như vậy khí trời không ra đi hóng mát một chút sao được nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ dốt nhất thời không nói gì ở hai cái bạn tốt giới sự kiên trì dố không thể làm gì khác hơn là cùng ở thư phòng ông ngoại nói một tiếng ngồi trên rổ sù xe ngựa hướng về nhà xưởng phương hướng chạy qua thứ chỉ có điều vừa đi rồi có điều mấy phút hắn liền âm thầm tiê khổ Tuy rằng thời gian còn sớm nhiệt độ vẫn không tính là quá cao hơn nữa xe ngựa chạy mang đến gió nhẹ thổi vào người cũng rất thoải mái thế nhưng này chết tiệt xe ngựa nhưng là hắn hưởng không chịu được Chỉ chốc lát sau liền cảm thấy khắp toàn thân có chịu quay đầu lại là không thể dốn không thể làm gì khác hơn là Đảng Ho hoàng xem ra ven đường phong cảnh rời đi sự chú ý của mình năm 1880 mình chân tâm không có cái gì có thể xem khả năng lần thứ nhất thời điểm sẽ tương đối yêu kỳ thế nhưng chân chính chờ đến thời gian lâu trên đường phố số lần hơn nhiều choôn cảm giác liền phi thường đã điệu nhưng tia thưởng cổ kiến trúc thấy thế nào đều làm sao khó chịu lối đi bộ tùng la tùngm lum xe ngựa cùng người đi đường càng làm cho đầu người đau chờ xe đạp ra thị trường sau khi chỉ sợ cũng càng rối loạn vừa nghĩ tới đến thời điểm đầy đường xe đạp Xe ngựa cùng người đi đường hôn tạ mà đi vô đột nhiênết miệngạ lên tham dự cũng sáng tạo lịch sử cảm giác thực là không tuổi ngay ởôn tư duy phát án không biết chạy đến năm nào tháng nào thời điểm dư quan của khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người que thuộc nhất thời tăng một hồi ngồi thằng người làm sao Zosu cũng là bị hắn sợ hết ổnn vội vã mở miệng hỏi không để ý đến bạn tốt vấn đềố trước tiên ôm lấy thân thể hướng về mã phía sau xe nhìn sang sau đó mới nói nói rồiủ người xem cái kia chiếc xe ngựa như không giống chúng ta ra nhà ngươ xe ngựa u vội vã cũng quay đầu nhìn lên nhất thời gật đầu liên tục nói không sai cái kêu đúng là nhà người xe ngựa ổn ông ngoại ngươi không phải có ở nhà không làm sao xe ngựa nhưng ở bên ngoài là Han gì hầu như cũng ngay lúc đó hai người đều phản ứng lạiận tệ là ra phu xe kiêm hầuu Nam Han gì khẳng định là hắn điều khiển xe ngựa đi ra chỉ có điều hắn đến bên này tới làm cái gì nhìn trong nhà xe ngựa dần dần đi xa rốn sớm sẽ không có quan sát bốn phía phong cảnh hứng thú hắn hai đạoo lông mày chăm chú khóa lại rất nhanh sẽ rơi vào trầm tư bên trong Hà đội tiên sinh Philip tiểu thư sự tỉnh ngày với không Chu vừa giữa trưa trên sông Thần Học Khoa, ăn cơm chưa thời điểm, John vừa mới ngồi xuống liền hướng về phía quản gia gật gật đầu, ra hiệu đối phương đi tới bên cạnh chính mình, sau đó thấp dọng hỏi. Chuyện này. Hàn rõ ràng do dự một chút, lúc này mới thấp dọng đáp lại nói, tiên sinh, chuyện này ngài ông ngoại đã xử lý, ta cho rằng ngài không nên lại quan tâm. Đây là chuyện của ta, ngài chỉ cần nói cho ta ta muốn biết sự tình là có thể. John đã sớm đoán được quản gia tiên sinh khả năng phản ứng, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn, âm thanh bình tĩnh nói. Chỉ có điều tu rằng dôn ngữ khí cùng vẻ mặt đều không nhìn ra một kia con sóng thế nhưng h hàng nghe xong câu nói này sau khi trái tim nhưng đột nhiên ngạy một cái là một tên quả ra hắn tự nhiên nghe ra dôn quyết tâm cũng nghe ra không thể nghi ngờ mùi vị cái cảm giác này cũngão hơn tệ là quá như lần này quản ra tiên sinh do dự thời gian liền lâu một chút một hồi lâu mớihít sâu một hơith giọng nói tiên sinh ngày hôm trước hấnn tệ là tiên sinh ra lệnh cho ta tìm tớiphiị tiểu thứ cho nàng đưa đi 100 đô la Mỹ trên mặt sau đó văn bản thông báo nàng giải trừ gia đình nàng giáo sư chức vụ tình huống của h Hon ta không được do lắm 100 đô la Mỹ ặn làphip tiểu thư hai tháng tiền lương lão hận tệ là tuy rằng đội việc đối phương thế nhưng nói đến làm cũng không tính quá đáng nếu như tình điểm như hoa số tiền này đủ khiến một người trải qua mấy tháng nhưng là người ngày hôm trước cũng không có ra ngoài chứ có chút suy nghĩ dôn đột nhiên hỏi ngày hôm trước là lão hận tệ là sinh nhật hàng cả ngày khẳng định đều muốn ở nhà chu bị đương nhiên không thể ra ngoài điểm này dôn nhưng là nhớ tới rõ rõ rằng rằng hàng ngật g đầu vội vã nói bổ sung là ngày hôm qua ta ngày hôm qua nhường hen đi Henry dốn trong lòng hơi động lập tức liền nghi tới chính mình ngày hôm qua trên đường nhìn thấy xe ngựa Có điều hắn không có hỏi tới xuống mà là thở ra một hơi sau nói rằng ông ngoại tại sao muốn bởi việc nàoươ không biết sao lắc bắt đầu hạnphi thường khẳng định nói xin lỗi tiên sinh những chuyện kh khác liền thật sự không biết ta chỉ là đưa đi tiền mặt cùng cái tiệu phong giải sinh tin mà thôi nhìn trong trầm quán da nhìn một lúc đầu mắt thấy Hàn một mặtẳ nhiên rốn cuối cùng gật gật đầu nhẹ giọng nói vợ tiên sinh như vậy mời ngày đem phí l tiểu thư trụ địa chỉ cho ta viết một hồi có thể không tiên sinh nghe được câu này nguyên bản vẫn tính bình tính hạn sắc mặt nhất thời đại biến gấp câu hỏi Cái loại địa phương đó không phải là ngày loại này thân sĩ nên đi nếu như ngài có chuyện gì muốn chuyển đạtphiị tiểu thư dặn dò ta là được nhìn thấy hàngn dáng dấpấpố trong lòng càng nghĩ hoặc hắn tao mày hỏi vợ tiên sinh Philip tiểu thư nơi ở hoàn cảnh rất kém cỏi sao đúng rấtké cỏi thoáng ngừng lại một chút hạ nhấn mạnh nói rằng mắt thấyôn tuổi hồ không quá tin tưởng hàn thở dài nói tiên sinh phí tiểu thư nơi ở không chỉ là hoàn cảnh kém hơn nữa còn chàn ngập nguy hiểm đâu đâu cũng có người Italy vì lẽ đó quả ra không có nói hết lời thế nhưng dôn đã rõ ràng cái thời đại này rót Người Italy chính là nguy hiểm đại danh từ cùng kỹ thuật công nhân chiếm đa số người nước Đức không giống người Italy đại thể không có văn hóa cùng kỹ thuật đi tới nước Mỹ sau cũng rất khó tìm đã có đầy đủ thu vào công tác thêm vào gia đình nhân khẩu đông nào rất nhiều người đều kết bọn kết họa làm nổi lênphi pháp hoạt động bởi vậy ở New York trong thành người Italy cùng ai lên người như thế là rất nhiều người cũng không muốn tiếp xúc cùng trêu trọc tồn tại hiểu rõ điều này d run trong lòng cũng do dự lên có điều cân nhắc chỉ chố lát sau hắn vẫn là hướng về phía hàng gật đầu một cái nói Hà vợ tiên sinh ta cần ngươ viết xuốngỉị tiểu thư địa chỉ Yên tâm ta sẽ không hôn tự quá thứ thế nhưng có một số việc ta muốn tìm hiểu một chút dố cuối cùng cũng không có bắt đượcỉ lịp tiểu thư địa chỉ một mặt là bởi vì quản gia tiên sinh tiên quyết không cho bất luận hắn làm sao cưỡng bức r dụ dâu cũng không được hạnphi thường rõ ràng một điểm vậy thì là dôn khả năng là tương lái hận tệạ ra chủ nhân thế nhưng hiện tại cái này ra vẫn là do lao hận tệạ là làm chủ ở một phương diện khác là bởi vì ở thứ tư buổi chiều người phát thơ đưa tới cho hắn một phong thứ đến từ chính vì lịp tiểu thư tin nội dung bức thứ rất đơn giản chỉ có mấy hàng chữ ngăn ngủn thân áir xin lỗi ta không thể lại trở về h hơn tệ là nhà Người 100 đô là Mỹ ta sẽ mau trong trả người lần thứ hai cảm tạ ng ngườiơi đối với sự giúp đỡ của ta chỉ có ký tên không có địa chỉ nhìn trong thư cái kia hơi người ng nó thế nhưng đúng làphiị tiểu thư tíchrốn ánh mắt chỉm xuống trong lòng không khỏi thế vị này giáo sư dạy kèm ở nhà lo lắng lên quy 2 chương 12 Hoảng sợ chương 12 Hoảng sợ loan một cái mấy ngày lại là một thứ bảy ăn xong điểm tâm lão hấn tệ là nhìn một lúc báo chí sau khi liền đi lên lầuán đoạn thời gian gần đây tựa hồ mê mẩn dr từ Trung Quốc mang đến cờ vây cuối tuần khẳng định là muốn tiêu khiển tiêu khiển Đương nhiên lão gia tử cũng từng cùng dôn từng hạ xuống thế nhưng thua có thảm vì lẽ đó dự định chính mình trước tiên nhiên cứu một chút dựa theo ngày xưa tình huống đến xem chưa tới giữa chưa lúc ăn cơm là sẽ không rời đến ăn vợ tiên sinh ông ngoại rời đi sau khi dố gọi lại chính cần giúp đỡ thu thập quản ra từ trong lòng móc ra một phong thư nói rằng ta chỗ này có một phòng chophi tiểu thư hồi âm phiền Phước ngài hỗ trợ tìm người đưa tới có thể không quản ra vội vã đi tới gật đầu nói đương nhiên có thể chúng ta dưới liền để Henry đưa tới đượcố khé m cười không nói thêm gì mấy phút sau khi nổi một bộ ra ngoài phục từ trên lầu đi xuống nhìn thấy bộ này tình hình quả ra có chút kinh ngạc hỏi tiên sinh ngài là muốn ra ngoài sao cần để cho hen chuẩn bị xe ngựa sau dố lag lắp đầu cười nói không cần không cần ta đã hẹn sợ tổn tiên sinh hắn vào lúc này cũng nghe đến được rồi ngay dôn vừa nói như thế quả ra nhất thời không nói nhặ nữa gần nhất một khoảng thời gian rất dài dố cuối tuần cũng có thể tự do chi phối thế nhưng dù sao hắn chỉ có 12 tuổi ra ngoài hay là muốn có người theo mới được có điều nếu là cùng rộ sủ cùng đi ra ngoài cái thứẳn Dĩ nhiên là y tâm quả nhiên Chỉ trong chốc lát rồi sù xe ngựa ngay ở cửa lớn ngược lại không có nhường bạn tốt xuống xeố trực tiếp tới ngồi lên sau khi xe ngựa liền rồi đi mà liền ở tại bọn hắn vừa đi rồi không lâu Henry cũng điều khiển xe ngựa xuất phát ta có chút không rõ nhường phu xe lặng lẽ đi theo Henry mà sau rồiù vẻ mặt vô cùng nhghi hoặc hỏi bên người bạn tốt tại sao nên muốn lặng lẽ theo nhà mình sẽ ngựa lẽ nào là hoài Nghghi hậu Nam có cái gì không thích hợp hành vì sao con mắt chăm chú nhìn kỹ phía trước xe ngựa dôn theo bản năng lắp đầu nói không ta chỉ là muốn biết hắn muốn đi nơi nào mà tôi tại sao ngay xong dôn sau khi dùù trong lòng càng không rõ Nhưng đầu qua chỗ khác nhìn thấy dổ sủ tâm thiêni hoặc khuôn mặt dố hơi một do dự sau đemphi tiểu thư sự tình giải thích một hồi sau đó lắp đầu tha thở đối với ta mà nói 100 đô lamị không trọng yếu ông ngoại ẩn giấu cũng không có vấn đề thế nhưngphi tiểu thư tận tâm tận lực dạy ta nửa năm ta cũng rất tôn trọng nàng vì lẽ đó vì lẽ đó người liền nhận vì là vào lúc này bởi việc nàng không công bằng ngay xong dôn sau khiôsu có chút không phản đối hỏi ngược lại dố nhất thờiầm mà lại hay là hắn có chút quá nhẹạng thế nhưng vừa nghĩ tới ngày đó phíị tiểu thư trên mặt bất lực cùng khổ John liền cảm giác mình không có cách nào lãnh khóc không đếm sửa đến hay là tìm tới Philip tiểu thư sau khi hắn cũng làm không được quá nhiều thế nhưng sơsờ trước ngực cái ti tiệu phong thư dôn âm thầm thở dài hi vọng có thể giúp đỡ một điểm bẩn điều đi vốn chuẩn bị 300 đô la Mỹ ở thời đại này cũng coi như là một bút không nhỏ con số chútc tiên đèn điện độc quyền chuyển nhượng xác thực mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn Ng ngoại trừ một chính đang chuẩn bị đầu tư nhà xưởng ở ngoài còn có đầy đủệ tài ở phương diện này hay là bởi vì hắn biểu hiện ra người trưởng thànhthục thành lao hấn tệ là cũng không có làm bất kỳ hạn chế mà hắn tự do chi phối số tiền này cổ Zo trầm tư thời điểm rồiú nhìn xe ngựa tiến lên phương hướng đột nhiên phải ổ lên một tiếng thân thể cũng đồng thời ngồi thẳng lên Zo có chút không rõ mở mi hỏi làm sao thân thể nghiêng về phía trước nhìn một chút phía trước rồiù vẻ mặt rất nhanh sẽ trở nên nghiêmị lên mã xe dừng lại đến rồi run người xác định hen hiện tại là muốn đi tìmỉ lịp tiểu thư sau chuyện này hẳn là chứ vội vã nhìn một chút phía trước tình hình run trong lòng cũng có chút không quá chắc chắn chính mình xe ngựa quả nhưng đã dừng lại hơn nữa Henry cũng xuống xe tựa hộ đang cùng một người giao thiệp cái gì nhìn thấy này tấm tình hình Sợ tổn rau xe cũng rất tự giác ở ven đường ngừng lại hạợ hồ là muốn tiến vào qua bên kia quan sát một hồi sau khiôù chỉ tay phía trước thấp giọng nói rằng cùng hen nói chuyện người kia phụ cận dừng vài chiếc xe ngựa từ hồ là cái xem xe người dá vẻ hơn nữa Tuy rằng Zo không biết phía trước là nơi nào nhưng nhìn phía trướcth thấp bé cũ nát gianộ mặt đất cùng với mơ hồ chuyển đến khiến người ta che mùi vị không không cho thấy hen chính đang chuẩn bị tiến vào New York thị xong nghèo ta nhớ tới người vị tia giáo sư dạy kèm ở nhà lương một tuần có 12 đô laì chứôsu về mặt nghiêm túc nghiêng đầu lại hỏi đúng thế Đồng dạng Nghi hoặc còn dônông này của hắn lúc này cũng cao lên đến lương một tuần 12 đô la Mỹ Tuy rằng không toán đặc biệt gì cao trình độ thế nhưng cũng đủ để chophi lịp tiểu thư ở mà hạ tợạ duy trì một loại đối lập thể diện sinh hoạt ở tại nơi như thế này rõ ràng là hắn không nghĩ tới sự tình có chútái lạ rồiu thấpọngầm bẩ một tiếng sau khi lập tức kéo lớn ti tờ đi theo người phu xe kia quay đầu lại nói cho ta hắn đi gặp người nào ở nơi nào Vâng tiên sinh sợồn ra phu xe lập tức liền ngạy xuống xe hướng về hen tiến lên phương hướng đi theo chúng ta không đổi tới sauôn trong lòng quý lên Vội vã mở mi mày hỏi không được rồiu nữ khí rất kiên địnhắc đầu nói ta cũng không dám nhiều ngươi đi vào nơi như thế này nơi này không chỉ phi thường ra bẩn hơn nữa là toàn bộ nêu dốc thành tỷ lệ phạm tội cao nhất địa phương một trong chúng ta liền ở ngay đây chờ Peter Tuy rằng bình thường dổ sụ tính khí rấtân hòa thế nhưng lúc này biểu hiện nhưng là không cho từ chối ngày hôm nay nhưng là hắn mang theor ra ngoài vạn nhất có chuyện gì xảy ra rồiụ có thể tưởng tượng đến ra lão hận tệ là sẽ làm saoừ chỉ hắnôn suy nghĩ một chút sau khi tiếp nhận rồi d rồisụ sắp xếp kiên chỉ chờ đợi phu xe đi ra Có điều hắn cùng dổ dù cũng không có chờ đợi bao lâu rất nhanh hen di liền lãoo đảo trở lại trên xe ngựa đến đến giờ đi mà Peter nhưng là quá khoảng chừng sau mười mấy phút mới đi chầm chậm trở lại bên cạnh xe ngựa Petertơ nhìn rõ ràng sao không chờ xe phu thở hồn hệ quân dôn liền mở miệ hỏi nhìn rõ ràng tiên sinh thìơ vội vàng trả lời hen đi vào một khu nhà tiểu trong phòng đợi khoảng chừng nửa phút dáng vẻ liền đi ra biết hắn đi gặp đến hay sao rồisu cũng có chút tò mò hỏi gần đầu Peter nói rằng là tiên sinh ta bỏ ra điểm hơi nhỏ tiền hỏi một hồi bên cạnhụ người Nói nơi đó là một hơn 30 tuổi nước Pháp nữ nhân cùng con gái của nàng. Con gái? Người chắc chẳng chứ? Nghe đến đó, John kinh ngạc gọi lên. Nước Pháp nữ nhân tự nhiên là Philip tiểu thư không thể nghi ngờ, thế nhưng cái kêu con gái là xảy ra chuyện gì? Vị này giáo sư dạy kèm ở nhà nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói nàng có con gái à? Hơn nữa nếu như có con gái, bình thường nàng ở tại hẳn tệ là ra thời điểm hài tử làm sao bây giờ? Lẽ nào Philip ở New York còn có thân thích hay sao? Ta tương đương sắc thực định, thiên sinh. Ti thơ dùng s Phi thường khẳng định nói ta bỏ ra 50 Mỹ phân mới xác định tin tức này vốn là còn người đàn ông còn giống như là cái họa sĩ thế nhưng nghe bọn họ nói quá thời gian trước hai người Nam l lưu đại ở Mỹ một trận từ hồn là bởi vì con gái giữa cớ kết quả người đàn ông kia liền rồi đi mấy ngày nay cũng chỉ có cái này nước pháp nữ nhân mang theo hài tử ở nơi này ngay phu xe vừa nói như thế dốt nhất thời rõ ràng có điều mặc dù là Minh trắng xảy ra chuyện gì dố vẫn như cũng không hiểu nổi tại sao lão hận tệ là kiên chỉ muốn đổi việc nhà của chính mình đỉ giáo sư lẽ nào liền bởi vì con gái của nàng không có ai trông giữa sao Thời đại này coi như chuyên môn tìm cá nhân xem hải tử cũng hoa không được vài đồng tiền Philip tiểu thư không đến nỗi không chịu trách nhiệm nổi ra Đúng là rồi sủ hơi trầm ngâm sau trầm giọng hỏi Peterơ biết bọn họ tại sao cãi nhau sao viết thì thơ ngay lập tức sẽ gật đầu một cái nói ngay bọn họ hàng xóm nói tựa hồn là hài tử đạt được cái gì cho bệnh bỏ ra thật nhiều tiền cũng đều không có chuyển biến tốt mà người nam này thật giống là đang sợ hai cái gì liền đại ở Mỹ một trận sau khi liền chính mình ra đi sau đó thật giống liền lại chưa từng trở về hoàng sợ ngay được cái này từ đơn sau khi dốt nhất thở vì đóứ sở hoảng sợ cái gì su trong lòng cũng có chút kỳ quái có điều hắn suy nghĩ một chút sau khi hướng về phía rồi nói sự tỉnh ngọn nguồn nguyên lên rõ ràng chứ nếu nếu như vậy chúng ta liền vội vàng mau giờ đi đi nơi này rất không an toàn bà năngôsu phát hiện một chút không đúng địa phương đi thơ chỉ là nhiều hắn hơi nghi hoặc một chút thế nhưng nếu như hơn nữa la hẩnn tệ đuổ việc Philip tiểu thư sự tỉnh rồi nhất thời liền mơ hồ có chút bất an a có điều dôn nhưng không có lập tức đáp lại rồisu đề nghị hắn trầm ngâm chỉ chốc lát sau từ trong túi tiền lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một tờ giấy cùng một đô la Mỹ cho phu xe đưa tới ti tơ Phiền phức ngươi đi một chuyến nữa, đem tấm này chỉ giao cho cái kia nước Pháp nữ nhân. Quy 2 chương 13, ra thị trường. Chương 13, ra thị trường. Thừa hải gian đổi mới 201.529.173.719 số lượng tử, 2.962. Thứ 2 buổi trưa, dô xú lại một lần nữa đi tới hấn tệ lạ già, lấy tham gia bằng hữu tụ hội làm tên mang đi rôn. Hai người ngồi xe ngựa chạy sắp tới nửa giờ sau, ở một nhà hàng cửa lớn ngừng lại. Chỗ ngồi ta đã đính được rồi, đây là hẹn trước đơn. Cho rôn đưa tới một tấm ngạch chỉ. do dự một chút tâm tình có chút thấp phòng hỏiôn người xác định không cần ta cùng người sao đương nhiên không cần tiếp nhận hẹn trước đơn sau khi dốn khoát tay háo một cái tuổi nói ta chỉ là muốn cùng nhà của chính mình định giáo sư gặp mặt một lần lại không phải muốn đi làm cái gì hơn nữa người cũng biếtphi tiểu thư lòng từ ái rất mạnh các người ở đây sẽ rất không tiện nhưng là nghĩ tới nghĩ lui d rồiù vẫn là có chút không biết lòng đang định nói cái gì thời điểmố đã nhảy xuống xe ngựa sau đó xoay người cười nói được rồi được rồi đi nhanh lên đi đừng quên đường đi tơ giúp ta đi đón một hồiphiị tiểu thư sau đó 4 điểm 4 giờ chúng tôi nó ta được rồi mắt thấy dôn thái độ rất kiên địnhôsu không thể làm gì bên giới không thể làm gì khác hơn là gật g đầu bắt chuyện ti tơ rồii điô chờ xe ngựa đi xa sau khi dôn thật giải thờ vào nhẹ nhóng sau đó ngẩn đầu nhìn sau giờ ngọ chính nóngrực liên quan xoay người đi vào quán rượu bên trong nay ở phủ cận điều kiện xem như là tốt hơn phòng ăn có điều ở đi vào thời điểmôn vẫn như cũ vẫn là không nhị đượcế như mày bởi vì cùng lao hận tệ là cùng với rỗu bọn họ bình thường mang chính mình đi địa phương tương phản vẫn còn có chút lớn có điều nghĩ lại vừa nghĩố chính mình vui vẻ đời này vẫn khí không thể Dĩ nhiên hôn đến một con nhà giàu thân phận bằng hữu bên cạnh cũng nhiều là tình huống như thế ngăn ngắn thời gian mấy tháng đúng là để cho mình lập gì không biết dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên Zo đi tới một sát cửa sổ trông ngồi kiên chỉ chờ đợiphiị tiểu thư đến nơi này khoảng cách nàng nơi ở cũng không xa dố này đó đến thời điểm liền nhìn thấy cái nàyó ng ăn tên bởi vậy lâm thời chophiịp tiểu thư viết một tờ giấy hẹnà ngày hôm nay ở đây gặp mặt một lần trên thực tế nếu như không phải rổ sụ chắc chắn sẽ không cho phép hắn đi vào cái kia sống nghèo luôn vẫn là nghĩ đến nhà nàng đi coi trộn một chút có điều hiện tại cũng chỉ có thể thay đổi ở trong phòng ngă gặp mặt Nàng sẽ, sẽ không tiếp nhận ta biếu tạp đây một bên chờ đợi mình giáo sư dạy kèm ở nhà dố một bên âm thầmm tắc nhắc đối vớiphiị tiểu thư trong nhà chuyện đã xảy raố thì thực cũng không có quá to lớn lòng hiếu kỳ đối với người khác việc riêng tư hắn luôn luôn là không có hứng thú gì có điều này cũng không trở ngại hắn quyết tâm giúp vìị tiểu thư một cái nếu như đời này hắn là một người nghèo dù cho là một phổ thông bên trong sàn giai tầng lấy ra ba 400 đô la Mỹ đi giúp người chuyện như vậy khẳng định cũng là sẽ không làm thế nhưng hiện tại nếu là một nhà tiền đồ vô lượng nhà xưởng cậu chủ nhỏ trên người còn có mấy ngàn đô la Mỹ kê bên người Như vậy giúpt một hồi chính mình thường thức lao sư chính là chuyện tất lẽ di ngẫu chỉ có điều vừa nghĩ tớiỉ lị tiểu thư tính tìnhôn cũng rất khó bảo toàn chứng đối phương sẽ tiếp thu chính mìnhảo ý người phụ nữ kia thực sự là quá hiếu Th thắngg nếu như không phải đến lúc khẩn cấp quan trọng e sợ lần trước cái ti 100 đô la Mỹ đều sẽ không tới mượn chớ nói chi làôn lần này cần cho 300 điểm một ly cà phêôn hơi có chút lo lắng chờ đợi có điều sau 20 phút rồiù phu xe chỉ một người vội vội vàng vàng đi vào phong ăn đi tới dôn trước bản thấp giọng nói tiên sinh ta vừa nay đi thời điểm phát hiện vị tiểu thư kia ngày hôm qua đột nhiên rồi đi cái gì có Nghe được tin tức này dố một tiếng tiêu sợ hãi tăng một hồi đứng lên năm 1880 giót, mùa hè kỳ thực không tính đặc biệt gian An Tuy rằng không có điều hòa cũng không có qua điện thế nhưng hiện tại thành thị cũng không có lớn như vậy cũng không có đủ loại lung ta lung tung khí thể tồn tại vì lẽ đó trong lúc vô tình cũng là quáứ thời gian từ từ đi tới dôn năm ngoái vừa đến lưuró thì mùa tháng này trải qua bình thản mạ Yên tĩnh Philip tiểu thư triệt để từ dôn trong tầm mắt giờ đi lão hấn tệ l lại lại cho hắn tìm giáo sư dạy kèm ở nhà cũng rất yếu tố Đặc biệt là ởô Nam hiệu hội họa phương diện cho hắn giúp đỡ rất lớn đáng tiếp duy nhất chính là đạo tin lành sư chỉ là người bình thường gia xuất thân nữ nhân trên người ít đi một phần quý khí đương nhiên cũng thiếu rất nhiều dôn trước đây làm cố sự nghe Âu Châu chủ lưu xã hội chuyện lý thú tới gần cuối năm thời điểm chi bồ câu bài xe đạp rốt cục ra thị trường tiếp thụ hơn nữa theo một bộ chuyên môn thiết kế cơ khí đưa vào sử dụng xe đạp thành phẩm cấp tốc bị hạ thấp 28 đô la mị quả chừng trái phải tương lai theo sinh sản công nghệ cải tiến cùng sinh sản quy mô mở rộng cũng rất có thể hạ thấp 20 đô la mị quả trừng trái phải ra thị trường thời cơ rốt cục thànhục Ngày 25 tháng 12 ngay ở lễ giáng sinh của ngày mặt hạ thợ tặng cùng bờ giúp liêntứ ra xe đạp chuyển bán cửa hàng cùng thiên khai trương chỉ có một loại loại chim bồ câu bài xe đạp tiến vào đại chúng trong tấm mắt mà cao tới 58 đô la Mỹ định giá cũng làm cho không ít người tập lươi không mất thế nhưng đắt đỏ thụ giới nhưng không ngăn được mọi người nhiệt tình nửa năm nhiều thời giờ 10 chiếc xe đạp mỗi ngày ngang qua đến mặt hạ tợ cùng bờ giúp Linh phố lớn ngõ nhỏ mỗi cuối tuần sen trâu hắc càng là bọn họ tốt nhất biểu diễn sân khấu này kéo dài không nừng biểu diễn sớm cũng là người ta nhìn thấy xe đạp xuất sát trố Đem so sánh đến cùng cảnh xe ngựa mà nói nó nhẹ thuận tiện còn không cần phải nhắc tới chuẩn bị trước hơn nữa phi thưởng thích hợp với trung đẳng khoảng cách hành trình hay là đối với chân chính phủ nhânôn mà nói xe đạp kém xa xe ngựa như vậy biểu lộ ra thất phận thế nhưng đối với phổ thông giai cấp trung lưu tới nói loại này tiểu mới công cụ giao thông có thể so với trên đường cho thuê xe ngựa muốn thuận tiện nhiều lắm cũng có lời hơn nhiều dốn sách được thu được rất lớn thành công đến năm 1881 ngày mùng ngày một tháng một ngày ấy một tuần lễ bên trong gần như chỉ ở mặt hạ tợ thẳng một chỗ liền bán ra 200 chiếc và giúp Li cũng bán đi gần trăm chiếc Tiêu thụ ngạch sắp tới 20.000 đô la Mỹ con số này nhưng các cổ đông nh nghiệpt hết xôi chào đồng thời cũng làm cho dôn vô cùng kinh ngạ hắn vốn cho là lấy người Mỹ hiện tại thu nhập thì mình e sợ rất khó chịu đ đượcng được cao như thế ngang giá cả thế nhưng lại không nghĩ rằng nghiêm trọng đánh giá thấp cái thời đại này đám người đối với thuận tiện giao thông phương thức khá vọng thế nhưng bất luận làm sao cuối cùng cũng coi như làm ở đầu xong Tuy rằng xe đạp định giá nghiêm ngặt hạn chế mục tiêu của nó khách hàng thế nhưng theo mọi người càng ngày càng nhiều đạp xe trên đường phố sẽ có nhiều người hơn nhìn thấy xe đạp ưu thế hơn nữa đừng quên đây chỉ là New York cùng bờ giúp liên lượng điện một tuần lượng tiêu thụ Dù bọn họ đã ở bậc cha chú giới sự giúp đỡ bắt đầu tích cực hoạt động toàn nước Mỹ cùng với Âu Châu thị trường cùng xe đạp đồng thời ra thị trường còn có dôn thiết kế xấu xí bản Thụy S si sĩ mã tấu cùng với lươi giao quá hồ đau thế nhưng chính như lão hn tệ là dự đoán như vậy định giá không tới 3 đô la Mỹ Thụy Sĩ si mã ấu còn bán đi mười mấy thế nhưng định giá vẫn chưa tới lượng đô la bị quá hồ đau ở dòng giá một tuần lễ bên trong nhưng chỉ tiêu thụ hai cái quả nhiên người Xuyên Việt cũng không phải vạn năng ngay được con số này thời điểm âm thầm thợ giải nói mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại không giống nhu cầu quá đẩy ra bản thân cho rằng có thể được sản phẩm vậy tuyệt đối là một chết rốt ở trong lòng đã âm thầm tiếp nhận rồi lần thất bại này giao hấn xe đạp đạt được thành công lớnường lão hấn tệ là quá một chuyện lục mà vui vẻ thân nhiên trợ giúp nhà xưởng mở rộng sản năng là một mặt ở một phương diện khác hắn cũng ở thừa dịp này cô đôngong mở rộng chính mình thương mại lĩnh vực cùng sở tồn ra đồng thời đem xe đạp sinh sản tiêu thụ tất cả đều bao lên chính có thể nóiố béo bờ không cho người ngoài đồngạ bận rộn còn có dôn lễ dáng sinh sau lão hấn tệ lại cho mấy vị giáo sư dạy kèm ở nhà thảửa tháng, tháng kỳ nghỉ sau đó ngay ở ngày 31 tháng 12 ngày ấy Lão hẳn tệ là ở sở tổn tiên sinh cùng mặt khác một vị bạn tốt cùng với luật sư công chứng giới, chính thức lập xuống di trúc, tương lai để cho hắn duy nhất đời sau dôn hẳn tệ là kế thừa hắn hết thẻ tài sản. Cái thời đại này, nước Mỹ Bạch Nhân người đều tuổi thọ cũng chỉ có hơn 40 tuổi, hơn nữa thành thị người tuổi thọ thấp hơn nhiều nông thôn, đã 63 tuổi lão hẳn tệ là cũng phải vì sau đó cân nhắc. Lập được di trúc sau khi, lão hẳn tệ là chuẩn bị nhường dôn hòa vào thế giới của hắn. Dôn bắt đầu mỗi ngày theo ngoại tổ phụ tham gia các loại thực rượu, đặc biệt là hiện tại Sau đó nhận thức đủ loại nhân vật trầm dai rất nhiều được lưut người đều biếtồ tồn tại cùng lúc đó lao h hơn tệ là cũng chính thức đem hắn của cải biểu diễn cho cháu ngoại của 90.000 kết quả rất nhiềurhônậ mình dố sớm nhất là từ sợ lạc tiên sinh nơi đó biết được ông ngoại rất có tiền nói hàng năm vài ngàn thu vào thế nhưng sau đó chính hắn phát hiện rất khả năng không có đơn giản như vậy phòng trừng khả năng vượt qua một vạn đô la Mỹ thế nhưng hiện tại dố phát hiện mình quá coi thường ngoại tổ phụ dùng từ Âu chââu mang đến của cải lập nghiệp 20 năm phấn đấu nhường lao hận tệ là tích góp lại đủ khiếnrôn khiếp sợ của cải chỉ có điều bởi vì lao ra từ một thân một mình Thêm vào tính cách biết điều không có quá nhiều người biết thôi. Trên thực thế, lao hấn tệ lại trong tay 3 cái công ty mậu dịch hàng năm có thể mang đến cho hắn vượt qua 3 vạn đô la Mỹ tỉnh thu vào, hơn nữa hắn ở New York mấy ngân hàng tài khoản bên trong còn còn có sắp tới 10 vạn đô la Mỹ tiền mặt. Coi như không có cái kia ra một ngày thu đấu vàng xe đạp nhà xưởng, chính mình cũng là cái thỏa thỏa con nhà giàu A. Liên vào ngày hôm đó bởi tối đầu hôm, rôn mất ngủ. Quy 2 chương 14, tìm thấy. Chương 14, tìm thấy. Thừa hải gian đổi mới 201.529-231.623 số lượng t Tháng 3 năm 1881 nước Mỹ mới một đời tổng thống tiền niệm mạ gặp hiểu vị này ở năm ngoái cuối năm gian nan thắng lợi hắc mã tổng thống ở tháng 3 phân thời điểm tiên ệ trước có từng nhường lao hận tệ là cho người vì thế mà nghị luận một fan có điều John nhưng đối với này hoàn toàn không quan tâm Tuy rằng hắn đối với danh tự này phi thường xa lạ trên căn bản không cái gì ấn tượng thế nhưng đa số người e sợ đều nghe nói qua nước Mỹ tổng thống 20 vòng tuổi vềẳmtịch năm 1880 được tuyển nước Mỹ tổng thống mà John đã cho cái này tên đáng thương tuyên án tử hình còn lại chỉ là cái gì thời điểm nghe được cáituyên áo động toàn quốc tin tức Chuyện chính trị rôn không có hưng thú quá lớn, chỉ ít hiện tại hắn vẫn chưa tới quan tâm thời điểm, có điều chính mình chuyện công sưởng nhưng không khỏi hắn không chú ý bởi vì theo thời gian trôi đi, làm kiểu mới xe đạp bắt đầu hướng về chu vi khuyết tán thời điểm, chim bù câu xe đạp lượng tiêu thụ cấp tốc khuếch lớn lên, ở tháng 2 phân sáng chế nguyện tiêu 1 ngàn chiếc kỳ tích con số. Hơn nữa ở đông đảo báo chí đưa tin sau khi toàn quốc các thương nhân đều rũng lại đây, đương nhiên cũng bao quát các nước Âu Châu những kia khíu rác nhẹ bén đám ra hỏa, điều này làm cho r lại này nước Mỹ còn không phải hậu thế cái kia siêu cường quốc anh pháp Đức sức ảnh hưởng đều muốn ở nó bên trên đặc biệt là anh Quốc càng là thế giới bá chủ nếu như có thể đem xeạp bán được anh Quốc bảnthổ cùng nó hết thể thực dân địa căn bản là không cần quá nhiều cân nhắc xây dựng thêm chuyện công xưởng lập tức bị các cổ đông nhất lên là trình chưa quá quan đến phương diện này sự tình dôn liền không có hứng thú gì một mặt hắn cũng không tiền ở một phương diện khác ở biết rồi lao hận tệ là của cải nhi sau khi hắn cũng không cho là lao ra từ xe tùy ý người khác chiếm tiện nghi đi lúc trước hùng 4 thời điểm cũng đã ký kết thỏa thuật cho dù tương lai quéch cố cũng là theo để tỷ lệ đến chỉ cần có tiền là được chân thật quá nhàn nhã tháng này dố bình thường cũng cân nhắc có cái gì thích hợp hiện tại kiếm tiền con đường chỉ cho xe đạp nhà xưởng bên kia tài chính hấp lại có chi hoa hồng sau khi lại tính vào sau thời gianoán một cái lại là 4 tháng 17 dố hấn tệ là tiên sinh 13 tuổi sinh nhật tự nhiên hấp dẫn mọi người chú ý có điều năm nay liền không chỉ làrỗsù cổ phú đều cùng thế hệ phân bạn tốt dự định đến đây chúc mừng liền ngay cả sở tổn vợ chồng ng món ởưu vợ chồng chờ người đời trước cũng đều chuẩn bị lại đây thành thế so với lao hờn tệ là sinh nhật cũng bất đắ trí nhiều nhường Dù sao cũng là xe đạp xưởng cổ đông lớn vẫn là lão h hơn tệ là người thừa kế duy nhất thân phận không giống nhau này sinh nhật vui vẻ trước hết chạy tới vẫn như cũng làrổ sụ cùng em ạ hai người sáng sớm liền chạy tới đặc biệt là em mà càng là đẩy mà hươngấn kêu lên run ngày hôm nay sinh nhật ca nhất định phải do ta đến sướng thì hỉường ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính chuyên nghiệp trình độ đây haha hơi run run sau khiôn lật độ cười hôm qua nửa năm nhiều thời giờ dố sáng tác sinhật sinh ca ỉnh thành toàn bộ lưu rất thành hơn nữa theo nhân viên lưu động bắt đầu chuyển bá hướng về toàn bộ thế giới Dần, dần tái hiện kiếp trước khủng bố sức ảnh hưởng mà em mã chính là bài hát này chung thật nhất người ủng hộ một trong vẹn vẹn thông qua làng một người liền trí ít chuyển tới hơn trăm người trong hai đến ngồi xuống trước ăn chút gìiền tâm dốn thấy thời gian còn sớmiền bắt chuyện lên hai cái bằng h hữu ngồi xuống trước tán gấu một chút tiên có điều ngay ở người hầu gái lại nạ bưng lên một cái đĩa liiền tâm chuẩn bị đi bưng trả thời điểm quản ra Hàn vội vã đi tới nhọ dọng nói tiên sinh có ngày một phong thưủ dố có chút bất ngờ đưa tay tiếp nhận phong thư Ồ. nhìn thấy phong thư câu trên tự trong nhá mắt dốn trong lòng hơi động không khỏikhoe ổn lên một tiếng làm sao tiểu nha đầu emạ vẫn chú ý dôn vội vã tòm mò hỏi không để ý đến em mạ vấn đề giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì như thế lập tức đứng lên hướng về phía hàng gấp gi dòng hỏi chuyển tin người ở đâu bên trong vừa nãy liền ở ngoài cửa quản ra tiên sinh sứng sở vội vã chỉ chỉ cửa lớn nói rằng ở những người khác ánh mắt kinh ngạc như kỹ John lập tức bước nhanh chạy ra ngoài quá một hồi lâu mới lại trở về trong phòng sau đó một mặt táy náy hướng về phía r rồi xu lượng người cười nói thật không tiện các ngơi ăn trước chút điểm tâm ta chờ một lúc liền xuống đến nói xongôn liền đi lấy lầu Đi tới thư phòng của chính mình sau khi dố mở ra phong thư nhìn lên bên trong là hai tấm nhăn đúng giấy v viết thư của 10 đô la Mỹ trước tiên xem giấy viết thư ký tên quả nhân là chính mình đã từng giáo sư dạy kèm ở nhàphi Lị tiểu thư thực sự là một ngoă cố mà kiêu ngạo nữ sĩ quay đầu lại nhìn lại một chút cái tư 10 đô la Mỹ run không khỏi nở nụ cười có điều ngắn ng ngủi nụ cười sau khi h há lại là tầng tầng thờ dài vị này kiêu ngạo nữ sĩ vẫn còn 10 đô la Mỹ như vậy quý vị như thế nào cũng là không cần nói cũng biết Giấy viết thư trên hơi hơi ngoáy ngó chữa viết kể ra một ít sự thực đơn giản, phí liệp tiểu thư trước tiên chúc phúc rôn sinh nhật vui vẻ, sau đó vì là năm ngoái không trào mà đi biểu thị ấy nấy, tiếp theo là liên quan với cái kia 100 đô la mỹ mượt tiền, vị này đáng thương nữ sĩ biểu thị còn lại bộ phận sẽ mau chóng trả lại. Có điều, vẫn là không nói nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xem xong phong thư này sau khi, rôn nhữ nhữ mày, trong lòng đối với phí liệp tiểu thư kêu ngạo có chút một ít bất mãn. Trên thực tế làm đã từng học sinh. Hoặc là càng chuẩn xác một điểm nói là bằng hữu d do đối với vị này giáo sư dạy kèm ở nhà việc tư cũng không có quá quá hải tâm chỉ là muốn giúp một hồi bậnệ mà thôi thế nhưng phíị tiểu thư nhưng một mực thủ vững cái kia cái gọi là quý tộc yêuêu ngạo không muốn quá nhiều tìm xin giúp đỡ điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được có cái gì tiêu ngạo lẽ nào so với hài tử khỏe mạnh trọng yếu hơn dố không thể nào hiểu đượcphiị tiểu thư ý nghĩ thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn muốn cần giúp đỡ dự định kỹ thực quá lâu như vậy sau khi dôn hầu như đã đem chuyện này thả xuống Nếu như phíị tiểu thư không sẽ liên lạc lại cũng là chậm rãi quyết lãng thế nhưng ngày hôm nay phong thư này thành công lại làm nổi lên hắn hồi ức đương nhiên phải đi một chuyếnỡ nơi này muốn cảm tạ cái thời đại này là hậu giao lưu phương thức mới nhuồôn có thể từ chuyển tin người nơi đó được đối phương hiện tại vị trí Phương vị thì tới cửa cũng không toán việc khó gì hơn nữa lần này Philip tiểu thư vị trí tuy rằng còn không phải địa phương có gì thế nhưng chí ít tính an toàn trên là không có vấn đề gìậ thứ một lúc sau khi dố đem thưa cùng tiền đều khóa tiến vào chính mình trong ngăn kéo một lần nữa thu dọn của áo một chút sau khi đi xuống lầu Ngày hôm nay là hắn sinh nhật, đông đảo các bằng hữu muốn tới vì hắn chúc mừng, một người lưu ở trên lầu nhưng là tương đương không lẽ phép. Quả nhiên, chờ John xuống lầu sau khi, phụ trợ mấy cái tuổi trẻ bằng hữu cũng đều đã đến, nhìn thấy John xuống lầu trong phòng khách nhất thời liền náo nhật lên. Nhật nhật nháo nháo, John sinh nhật quá khứ. Em mà ở trước mặt mọi người một khúc, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, gây nên cả sảnh đường thải, mà đại gia quả sinh nhật cũng làm cho John mở mang tầm mắt, đặc biệt là sợ tổn vợ chồng đưa một đài máy quay John thậm chí bởi vậy nhớ tới này thủúc ngươi sinh nhật vui vẻ thế nhưng đáng tiếp chính là bài hát này thực sự là quá mức đơn giản tùy tiện một người chỉ cần nghe một lần liền nhất định có thể sướng hạ xuống vì lẽ đó xuất bản cái gì liền không có giá trị gì có điều rồi đúng là bởi vậy nghĩ đến hậu thế một ít nhạc thiếu nhi cân nhắc có phải là chờ thời cơ thành thục thu bằng một tấmĩ nhà quá một cái làm chế tác người ngiềnôn sinh nhật sau cái thứ nhất cuối tuần hắn ngồi rồisủ xe ngựa ra ngoài người nhất định phải đi gặp làm sao biết đượcôn muốn đi địa phương cùng mục đích sau khi rồi sú lông mày chăm chú cao lên đến chăm chú hỏi từng từ gận g đầu dốt nhìn ngoài xe thế giới một hồi lâu mới quay đầu cười nói ta chỉ là muốn biết sự tình mà mừn sau đó xem có thể hay không giúp đỡ làng một điểm mà thôi Tân ngườii cũng có thể đem nó lý giải thành ta lòng hiếu kỳ nếu như không làm do dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta sẽ ngủ không được đây được rồi Dôn vừa nói như thếôsu đúng là có chút lý giải hai người dọc theo đường đi trò chuyện liên quan với tự mình chuyển xe thời gian cũng trôi quá rất nhanh chờ xe ngựa đến một cái hẻm nhỏ tiền dừng lại rồi su nhất thời liền dùng khăn tay che lại thái thị hoàn cảnh của nơi này so với xóm nghèo tới nói cũng không kém là bao nhiêu Khắp nơi đều tỏa ra khó nghe khí tức ta liền ở ngay đây chờ ngươi, cho người cho người nửa giờ không giống nhau dôn mở miệng vô số liền không cho hắn phản đối nói rằng hơn nữa Titơ nhất định phải theo người hắn đến thời điểm có thể ở cửa chờ đợi thế nhưng nhất định phải theo được rồiôn suy nghĩ một chút mang theo phu xe hướng về trong hẻm nhỏ đi tới cẩn thậnánh l lẽ trên đất nước đọngôn đau mày vẫn hướng bên trong đi tới Mai đến tận gặp phải một kéo hai cái vỏi dài thế tiểu tử sau khi dùng một tiền xu đổi lấy muốn biết tinthước cuối cùngôn đứng trước một cánh cửa mặt do dự một lát sau nhấc tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa xin hỏi Philip tiểu thư có ở đấy không Tăng nhanh tiến độ kết quả là là tình tiết có chút gượng FA, viết rất thoải mái. Quy 2 chương 15, xệ lệ nạ. Chương 15, xệ lệ nạ. Thừa hải gian đổi mới 2015-2021-115216 số lượng từ 2097. Đầy đủ quá khoảng 1 phút, cụ nát cửa gỗ chi tóm 1 tiếng từ bên trong mở ra. Một tấm trắng bệnh như tờ giấy mặt xuất hiện ở rôn trước mắt. Phi liệp tiểu thư. Nhìn thấy khuôn mặt này sau khi, rôn trong lòng cả kinh, không tự chủ được trước tiên lui về phía sau 1 bước, sau đó mới dùng sức nuốt nước miếng 1 cái sau Bởi vì trong lòng thực sự là quá mức hiếp sợ trên cớ dôn âm thanh phần cuối đột nhiên các cao trở nên sắc nhọn dị thường này đây là vị tiậ hắn lửa năm âm nhạc cùng họ ti thư ngày xưa phì liệp tiểu thư tu rằng màu da cũng không đủ khỏe mạnh quá mức trắng xám thế nhưng còn rất xa không có đạt tới hôm nay trình độ như thế này vốn là hào không làn da màu đỏ ng ngày hôm nay càng là như cùng là mới vừa từ bị ra mấy chục năm trong địa lao đi ra như thế nội lên một loại khiến người ta run sợ màu ta cho là một tên đã từng bác sĩ đương nhiên biết điều này có ý vị gì Không nhất định là bệnh lý trên nguyên nhân hay là quá mức bệnh Ngọc cũng hay là trong lòng vấn đề quá nặng thế nhưng chịu nói rõ chính xác phíịp tiểu thư tình trạng gần đây phi thường không được đã đến bên bờ phi thường nguy hiểm run có chút dại ra ánh mắt nhìn dôn một hồi lâu sau khiphiịp tiểu thư mới chầm rãi lắc, lắc đầu âm thanh khản giọng cực kỳ lầm bấm nói người người không nên đến nơi này đến nơi này không phải người này đến hô dùng sức hô thở ra một hơi giống trên giới đánh giá mộten đối phương sau khi trầm giọng hỏiphi tiểu thưrốt cuộc đã xảy ra chuyện gìà vì sao lại trong ấn tượng cái tiêu tuy quần áo của mà Thế nhưng biểu hiện khí chất vĩnh viêu ngạo phíị tiểu thư từ lâu không thấy hình bóng mẫu lam nhặt còn dài trên loang lộ điểm điểm khắp nơi đều ẩn giấu bận rộn sau với bẩn nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ một con mái tóc tựaầu lâu không quả lý đầy mỡ màtạn tựa hồ có thể nghe thấy được khiến người ta lungtung ngủi mà một đôi xanh la trong ánh mắt tràn đầy cái tia thâm trầm sự bất đắp dĩ thống khổ cùng 17 lại như là là tung rồi trong lòng từ ngữ dố phát hiện bất kể là một loại nào ngôn ngữ đều không cách nào hình dungỉ lịp tiểu thư lúc này ánh mắt xin lỗi run trong mặt chỉ chốp lát sau Philip tiểu thư dùng sức cắn cá môi âm thanh khàn giọng nói rằng phi thường xin lỗi ta ta gần nhất sinh hoạt có chút gai go vì lẽ đó nợ ngươi cái kia 100 đô la Mỹ nói nói Philip tiểu thư trong mắt rốt cục có một tia cửa sóng trầm rãi cúi đầu là một người kiêu nạng nữ sĩ bị chủ nợ đuổi theo cửa đến điều này làm cho nàng lú túng cực kỳ nếu như không phải sau lương chính là mình không nhỏ nàng thậm chí đều không dám hứa chắc chính mình có thể hay không quay đầu chảy mất không không không ta nghĩ ngươi hiểu lầm dốn trong lòng thở dài liền vội vàng lắp đầu nói Philip tiểu thư ta tới nơi này không phải là vì ta có thể đi vào trước sau tuổi nói chuyện có chút không quá thích hợp mắt thấy trung bình đã có người bắt đầu quan tâm nơi nàyôn cũng có chút không dễ chịu nghe đượcôn thỉnh cầu sau khi Philip tiểu thư rõ rằng lần thứ hai rơi vào một loại kỳ quái trong trạng thái tự hồ là đang do dự cái gì có điều cuối cùng nàng vẫn gật đầu một cái nhưng người tránh ra vào nhà không gian xoay người hướng về phía Peter tơ gật gật đầu giao hiệu hắn trở ở bên ngoài chính mìnhôn liền cất bước đi vào ẩm theophiiệp tiểu thư dầm một tiếng đóng lại phía sau cửa phòngôn trong lòng không khỏi căng thẳng nhất thời liền cảm thấy được hô hấp đều có chút không thoái gian phòng thực sự là quá nhỏ nhiều nhất cũng chính là 6 7 mét vuông ra phòng ấm lánh mà nhỏ hẹp chỉ có đối diện cửa địa phương mở ra một cánh cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào chiếu vào hơn một nửa cái ra nhà nhường trong phòng nhiều hơn một chút tức giận trong phòng cũng vẫn được cho sạch sẽ sạch sẽ bởi vì chỉ có một tấm rường nhỏ một tiểu ngăn tù cùng một cái bàn lại không những thứ đồ khác không ở bên trong phòng nhìn quét một vòng sau khi dô đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác hai mắt đột nhiên tập trung ở cái kia cái bàn phía dưới trong bóng ma đây là con gái của ta không giống nhau dôn đặt câu hỏi Philip tiểu thư cũng đãànn giọng mở mới nói sẽ lại nạ đi ra cùng khách mời cho hỏi vị này chính là dôn hợn tệ là tiên sinh Một nhiều nhất chỉ có 3 tuổi cô bé từ dưới đáy bàn chu ra mặt trên người rộng lớn rất nhiều con dài đem không hào phóng đều cho che chỉ lộ ra một con có chút khô héo tóc cùng bẩn thỉ khuôn mặt nhỏ ở rôn trong mắt cùng bên ngoài trong hẻm nhỏ những hài tử khắc cũng không hề có sự khác biệt duy nhất nhường hắn hơi kinh ngạc chính là con gái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng nhi so với mẹ của nàng đẹp đẽ hơn hơn nhiều có điều ngay ở đầu tiên nhìn nhìn thấy sẽ lên nạ thời điểmôn trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng ngắn ngủ ni hoặc sau khi dôn rất nhanh sẽ nghĩ đến chỗ không đúng bởi vì đứa nhỏ này trên mặt thiếu một loại suy khí chính là loại kia ba tuổi cô bé nên có suy khí Mặc kệ là hoa bát hào phóng vẫn là thể thủ sợ người là cái tuổi này hài tử đều nên có sinh khí trên mặt không có vẻ mà gì ánh mắt cũng có chút dại ra tự hồ đối vớiôn đến phản ứng phi thường chỉ đột này ngươi được sẽ lại nạ mang theo nghi ngờ trong lòngôn tậ lực nhường vẻ mặt của chính mình trở nên ôn nhu một ít dương tay hỏi thăm một chút khi hỉ nghiên đầu nhìnôn chỉ chố lát sau cô bé đột nhiên biết miệng nợ nụ cười nhìn thấy này tấm nụ cườiôn trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều hànghé mỉm cười nói tiếp sẽ lại là ta là mẹ ngơi bằng hữu ta nghĩ ngơi thể gọi taôn John còn muốn cùng đáng yêu cô bé tiếp tục nói mấy câu thế nhưng bên cạnh Philip tiểu thư về mặt tuổi hồ có hơi căng thẳng lúc này tiến lên một bước đứng hắn cùng con gái trong lúc đó có chút nghiêm khắc nói rằng sẽ lạiạ đi trên giường đợi được không đây đối với Philip tiểu thư thái độôn trầm mặt một chút không nói thêm gì thông qua vụ mặt được tin tức kỳ thực hắn đại thể đã đoán được một vài thứ đáng tin nhất kết luận chính là Philip tiểu thư Hải tự đạt được một loại nào đó cho bệnh vì thế là mất đi công tác đồng thời cũngượng phu gầm Mỹ một trận vì lẽ đó lúc này dôn cũng có thể lý giải Có điều ngay ở sẽ lại nào méo sẽ đầu nghe theo mụ mụ mệnh lệ tập đến hướng về trên giường bỏ thời điểmố ánh mắt rơi vào nảng cái tiêu bởi vì leo lên mà ngẫu nhiên lộ ra một con bản chân nhỏ mặt trên a nhìn thấy này con bản chân nhỏ một San con người đột nhiên co dù lại sắc mặt nhất thời đại biến ở tại chỗ xưởng số lượng 3 giây đồng hồư phu chỗ này mới phục hồi tinh thần lại một luồng căn bản là không có cách thức chế độ họa trong nháy mắt liền sông lên trong lòng nhường hắn đột nhiên xoay người dùng một loại cực kỳ tức dẫn ánh mắt hướng về Anna Philip mạnh mẽợn mắt nhìn sang Philip tiểu thương người đến cùng đối với đứa nhỏ này đã làm những gì Quy 2 chương 16, cố sự. Chương 16, cố sự. Thừa hải gian đổi mới 2015-21-180.600 số lượng tử, 2.194. Sẽ lẽ nạ, vẽ ngoan ngồi được không? Đối với dôn sự phẫn nộ cùng chất vấn dường như không thấy, phí liệp tiểu thư một mặt hờ hướng đi tới con gái bên người, đem nàng con kia vừa lỏa lộ ra bàn chân nhỏ nhét vào trong quần áo, sau đó mới xoay người lại nhìn mình đã từng học sinh. Một mặt tiến tĩnh. Chứng mắt một đôi mắt dốn nhìn thấy Philip tiểu thư cái kiểu bình tĩnh thế nhưng tràn ngợp ánh mắt đau thương sau khi lựaậ trong lòng đột nhiên dường như bị người đón đầu girót một th thủ nước lạnh như thế cấp tóc đã đi vừa nãy trong lúc nhất thời lên cơn dậ giữ nhưng hắn đánh mất bình tinh phản đoán bởi vì hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được chính mình nhìn thấy sự thực theo bản năng cho rằng Philip tiểu thư là nhân vì cuộc sống trên không bằng ý mà chịu được áp lực lớn cuối cùng phát tiết đến hại tử trên người thế nhưng lúc này nhìn thấy vị nữ sĩ này bình tinh về mặt cùng hờ phản ứng dốn rất nhanh sẽ hiểu rõ ra chính mình nhìn thấy nghĩ đến rất khả năng cũng không phải sự thực Philip tiểu thư Hít một hơi thật sâu nhưng tâm tình của chính mình tận lực bình tĩnh ng lạii dố tiến lên nhẹ giò hỏi có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao đứa nhỏ này tại sao người muốn biết những này không giống nhauôn nói xong Philip tiểu thư đột nhiên rất không lẽ phép ngắt lời hắn âm thanh có chút lạnh lẽ hỏiôn vừa xuất hiện ở trước mắt trong cái mắt phản ứng của nàng là hơi hơi hơi kinh ngạc cùng hoàn loạn thế nhưng đến một hồi này Philip tiểu thư về mặt cùng ngữ khí chính là tuyệt đối lạnh lùng thật giống nhưôn là cái hoàn toàn người xa lạm như thế vì nữ sĩ này chỉ muốn ngường hắn mau trongng rời đi phòng của mình chuyện này vấn đề này lập tức đem Zo cho hỏi ở Bàn về quan hệ của hai người Anna Philip chỉ là hắn đã từng giáo sư dạy kèm ở nhà mà thôi quan hệ tuy rằng cũng không xa lắm thế nhưng cũng không thể toa gẩn mà nếu như nói đơn thuần xuất phát từ lòng thông cảm cái gì bên ngoài trên đường cái đạt được nhiều là ăn xin dọc đường nữ nhân cùng hải tử cũng không thấy dôn đã cho cái gì ra dám trợ rút có lúcôn chính mình cũng không nghĩ ra tại sao mình sẽ đối với chuyện này như vậy chấp nhất trong mặc hồi lâu sau dố tầng tầng thở giải gật đầu một cái nói phí tiểu thương rất xin lỗi ta xác thực không nên tới thámthính ng ngoài việc riêng từ thế nhưng ta thật không có ác ý sau khi nói đến đây ông Dôn không nhịn được liếc mắt nhìn yên lặng ngồi ở trên giường cô bé, trong lòng lại là thở dài một tiếng, từ trên người lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong thư, nhẹ nhàng đặt ở bên người trên bàn. Đây là cái gì? Phi liệp tiểu thư nhìn thấy phong thư sau khi, lập tức mở miệng hỏi. Một ít tiền. Dôn tâm tình đã khôi phục yên tĩnh, hắn một mặt thản nhiên nói, phi liệp tiểu thư, ta chỉ là muốn cho bằng hữu của chính mình một điểm trợ giúp, một điểm bé nhỏ không đáng kể trợ giúp mà thôi. Không, không, ta không thể đón thêm được người tiền. xongôn sau khi Philip tiểu thư phản ứng nhưng cực kỳ mã liệt lập tức phát tay nói lần trước cái tiên 100 đô la Mỹ đều vẫn không có trả lại ta hiện đang không có công tác căn bản là Philip tiểu thư lần này đến phiênôn đánh gãy lời của đối phương Hà tiến lên một bức nhìn Philip tiểu thư con mắt cực kỳ thành khẩn nói rằng ngài đã từng là ta giáo sư dạy kèm ở nhà Tuy rằng ta cũng không biết tại sao ông ngoại lại đột nhiên đổi với ngài thế nhưng ở trong lòng ta ngài vẫn như cũng là bằng hữu của ta là cái tia dạy dỗ ta rất nhiều thứ bằng hữu vì lẽ đó xin đừng nên từ chối dù cho là vì sẽ lại nạ được không nàyôn luôn hiểm non nước mặtphi tiểu thư dốt cục đột nhiên thay đổi sa mặt xoay người nhìn một chút một mặt thiên chân vô ta con đái vị này kiêu ngạo nữ sĩ trên mặt lạnh lùng dần dần biến mất rồi Ng nguyên bản như cùng chết đi bình thường con mắt cũng chm ãi xuống lại đồng thời rất nhanh sẽ nổi lênử đỏ xin lỗi quay rối ngày mắt thấyphiị tiểu thư không lại kiên định từ chối dốn trong lòng thờ vào nhẹ nhóm khe không người nói ta cũng không cô ý can thiệp nhà của ngài đình cùng sinh hoạt sau đó sẽ không trở lại ngay ở bữa nãy Zo đã quyết định chủ ý không tiếp tục để ýphiị tiểu thư sự tình Tuy rằng hắn xác thực đem đối phương xem là mình đợi này bằng hữu cũng rất hy vọng cho nàng một ít trợ rút thế nhưng nhất định phải xây dựng ở Philip tiểu thư tự nguyện cơ sở trên mà hiện tạiôn đã cảm giác mình là đang mạo phạm vị này tiêu ngạo nữ sĩ bởi vậy nói xong câu nói này sau khi dôn xoay người hướng về cửa lớn đi tới ở sau người hắn Philip tiểu thư ánh mắt nói lên đến nhìn một chút phong thư trên bàn lại nhìn một chútrôn bóng lưng v vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp làm như cảm động lại tựa như do dự còn chen lẫn một vẻ hà đạo K -k -k. ngay ởrôn mở cửa phòng Nhìn thấy ngoài cửa đứng thẳng phu xem đi tôi thì phía sau đột nhiên chuyển đến phíị tiểu thư cái ti thanh thẳng hàng run người muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao ẩm cửa gấu lại một lần nữa bị dam lên hay là bởi vì quá mức cũ nát quan hệ cánh tuổi này căn bản là không cách nào dùng bình thường phương thức đóng vì lẽ đó chỉ có thể dùng sức va chạm mới có thể quan trọng mà này một tiếng va giọn nhất thời đem xe ngoài cửa phu sợ hết hồn nhìn thấyôn lần thứ hai trở lại bên trong phòng đi tôi không khỏi sởs đầu của chính mình trong lòng rất là không rõ ở hắn vậy đơn giản đến cực điểm tư duy bên trong Thực sự là không nghĩ ra hận tệ là gia vị thiếu gia này ý nghĩ một giàu có nhân gia đại thiếu gia hơn nữa còn là gia tộc người thừa kế duy nhất tại sao một mực muốn đi tới nơi này loạiơ bẩn địa phương thấy một cũng không đẹp đẹp cũng không tuổi trẻ nữ nhân nên bởi vì nữ nhân này từng làm gia đình của hắn Gi giáo sư nhớ tới thỉnh phẳng nghe đến chủ nhân của mình cùng dôn nói chuyện đi thơ không khỏi cười ngạ một tiếng đi thơ đã ở sở tồn ra làm sắp tới 20 năm từ lúc nhỏ làm học đồ bắt đầu đến hiện tại thành là chủ nhân gia phu xe ngựa Hà Nội với mình cuộc sống bây giờ phi thườngỏ mãn bởi vì sợ tồn người một nhà đều phi thường hiện ảnh Hơn nữa dành cho hắn thủ lao cũng tương đối khá đủ khiến chính mình người một nhà đều ăn đủ nó no cơm thế nhưng tí tơ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chủ nhân của chính mình có thể như dôn đối xử như thế một bị đổi việc giáo sư dạy kèm ở nhà chỉ ít không nên vì thế mà đi tới nơi như thế này nay không phải là một vị hợp lệ thân sĩ nên có hành vi làm như có thật lắc bắt đầu tí tơ âm thẩm phê bình hẩn tệ lạ ra tiểu thiếu ra đương nhiên hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nhỏ giọng phê mình bởi vì hắn biết rổ sủ cùng vị này tiểu thiếu ra quan hệ tốt vô cùng cũng không muốn cho mình rất lấy ph phía Phước là như hiện tại như thế mà kệ trong lòng hắn là nghĩ như thế nào Cũng chỉ có thể đàng hoàng ở tại cửa chờ đợiôn đi ra ngay ở phu xe Peter đứng đầu ra nghĩ không thay đổi do chính mình đánh giá sự tỷỉ trong phòng đột nhiên một tiếng vang chấm thấp sau đó chuyển đến rôn tiếng đều sợ hãi ngườiơ nói cái gì hahaấu Trương là nảy sinh ý nghĩ bất trận thí nghiệm một viết pháp vì lẽ đó có chút ngắn một chút thời gian còn có một canh a cảm giác không phải rất ra quy hai chương 17ác Ngậu chương 17 ác Ngậu thửa hái gian nổi mới năm 1638 số lợ tử 31141 ta nghĩ ngơ hẳn phải biết ta là cái người nước pháp ngôi ở đầu giường Một bên nhẹ nhàng xoa xoa con gái cái kia khônghéo tóc Philip tiểu thư một bên dùng một loại phi thường kỳ quái là điều nói cha của ta là vị chính trực nhưng bảo thủ quanh quânẫu thân nhưng là một vị thương nhân con gái hơn nữa bọn họ đều phi thường sủng cái ta bởi vậy ở ba di Th thắng ngày khả năng đợi ta vui vẻ nhất thời gian thắp giọng tự thuật hồi lâu trước trẻ cũ Philip tiểu thư hai mắt mêly nhìn ngoài cửa sổ cái ti chàn ngập dương thế giới của ánh sáng từ hồ lại trở về cái kia không buồn không lo thời đại ngồi ở duy nhất trên một chiếc ghế rửar chăm chú lắng nghe đồng thời thay đổi một càng phải mái điểm nhi tư thế bởi vì nghe tới này chính là một tương đối giải có sự Ngày hôm nayphi tiểu thư quả thật có chút kỳ quáiỗ nhiên tao giọngỗ nhiên nói nhỏ là như là triệt để thả ra khúc mắc như thế đem mình nửa đợi trước hoàn toàn bẩy ra ở r trước mặt trên bản chất giảng đây là một quê mùa ái tình có sự xuất thân tử Paris xã hội thượng L lưu Anna Philip Tu rằng không đủ đẹp đẽ thế nhưng là thông minh tâm nhìn hơn nữa tính cách ki nghị từ nhỏ liền ở âm nhạcị thuật hai người này lĩnh vực biểu hiện ra hơn người là thiếu trở thành cha mẹ ba đứa hài tử bên trong yếu tú nhất một chí ít cha của nàng liền không chỉ một lần hai tháng Anna tại sao không phải một bé trai Bằng không là có thể kế thừa sự nghiệp của hán trở thành nước pháp l luật quân một thành viên tinh Anh thế nhưng liền dường như hết th thể quê mùa ái tình cố sự như thế sau khi trưởng thành Anna gặp phải một người một thay đổi làng một đời năm nhân làm Anna ở Paris đầu đường gặp phải lang thang họa sĩ ăn dẹ sau khi rất nhanh liền rơi vào yêu trong sông Anna không cầu báo lại giúp đỡ ăn dẽ hội họa sự nghiệp đồng thời nô lực hướng về các bằng H hữu để cử hắn tác phẩm cho đến bị cha mẹ phát hiện tất cả đi ngang qua kịch liệt gia đình cãiã sau khi ngóng trong tự do cùng ái tình Anna cùng ăn rẽ bỏ trốn bọn họ cưới một chiếc du thuyền đi tới Tân đại lục ở lưu dốc thành cắm r xuống sau đó thì có xe lênạ lương ngác nhìn vẻ mặt mờ mịn con gái Philip tiểu thư ảm đã đi âm thanhầm thấp nói rằng hô nghe đến đó thời điểm dốn không khỏi nhẹ nhàng thở dài ra một hơi trên mặt vẽ mặt thoắn có chút lú túng nếu như ở đời sau mọi người càng nhiều chính là sẽ tán dương này đôi tính nhân thế nhưng ở thế kỷ 19 thế giới dù cho tối bao dung người phương Tây e sợ cũng không cách nào tiếp thu tất cả những thứ này bởi vậy nghe đến mấy câu này sau khi dố đột nhiên có một loại giò xét người khác bí mật cảm giác nàng sinh ra lại như là một thiên sứ dáng lâm như thế kẽ vớt con gáiôn mặt nhỏ Philip tiểu thư nương ngác lầmầm nói ta nguyên bản vẫn cũng cho là như vậy cho dù lúc đó chúng ta đã tiêu hết ta mang đến tích chứ cũng bị bácch rời khỏi thuê lại nhà trọ thế nhưng dạy họ đã bắt đầu có người thưởng thức mà ta cũng tìm tới một phần giáo sư dạy kèm ở nhà công tác tương lai tất cả xem ra đều rất tốt đẹp không phải sao dố đến l làm gật g đầu người khác nhau đối với Mỹảo có không giống định nghĩa chí hắn rất thưởng thức Philip tiểu thư cái nhìn có hi vọng chính là Mỹ Hảo khi nàng vẫn là một đứa con nít thời điểm tất cả xem ra đều rất tốt Philip tiểu thư về mặt có chút chỉ độ nói rằng Tuy rằng có thể sẽ thoáng hương vẫn một điểm thế nhưng ta hướng về thượng đế sinh thể hết thảy đều rất bình thườngà cùng hai tử khác như thế có thể bình thường ăn đồ ăn có thể bình thường cười bình thường khóc mà ta mỗi ngày đều nhường hắn cùng ta chờ ở cùng trên một cái giường chưa từng có nghĩ tới ở nàng cái kia thân thể nho nhỏ bên trong sẽ có cái gì ác ma tồ tại từ ngực ngay đến đó dôn không nhịn được nuốt vào từng ngụ từng ngụ nước Tuy rằng hắn biết phíị ý của tiểu thư rất khả năng là hài tử sinh bệnh thế nhưng cái thời đại này thuyết Minh phương thức vấn đề cho hắn cả người lại leo thế nhưng ta xưa nay đều sẽ khônguyên chính mình ý thức được nàng khả năng có vấn đề một khác đó Như là nhìn thấy nhân thế giới thê thảm nhất hình ảnh như thế Philip tiểu thư nhắm hai mắt lại trên mặt b bắt thịt corú nói rằng bởi vì cái kia sau một ngày hết thảy tất cả liền cũng khác nhau Philip tiểu thư âm thanh đã không có loại kia ước mơ cùng hồi bức trở nên lãnh gặpp lên hơn nữa tràn ngập ngôn ngữ không cách nào hình dung phải ngay đó ta ở trong phòng giạ quần áo nhưng bản thân nàng ngồi ở trên gi dù chơi ta còn có thể nghe thấy tiếng cười của nàng cùng đô lầm bẩ nàng tự nói thành tâm tình của ta rất tốt nỗ lực tẩy quần áo chuẩn bị sau khi kết thúc cùng sẽ lại nạ chơi sau một tiếng lại đi làm cơm liền ở sau 10 phút ta giả xong hết thể quần áo đứng lên đến cười hướng đi nàng Sau đó phát hiện nàng đang ngồi ở rừng đầu, dùng đầu ngón tay của chính mình ở màu trắng trên rừng vẽ ra màu đỏ đường nét. Lúc đó ta căn bản là không để ý, mãi đến tận ta đi tới bên cạnh nàng, đưa tay muốn đi ôm nàng thời điểm. Ta lên tiếng rít gào lên. Liên dương như thật sự trở lại thời khắc kia như thế, trên thực tế phỉ liệp tiểu thư cũng đột nhiên cất cao âm thanh, nhường rôn trái tim đột nhiên căng thẳng, ra đầu tốt tê dại một hồi. Thật đáng sợ. Căn bản cũng không có một kia dừng lại, phỉ liệp tiểu thư cả người rôn cầm cập nói rằng lại nạ ngónọ tay phải đầu ngón tay ra chó thì bong máu thịt bé bé nàng đang dùng chính mình máu tươi ở trên giờ dạp dường va ra những kia đường nét đỏ tươi đường nét lên ngay được cái này khi người sự thực dố đột nhiên đứng lên cái thuế tầng tầng đánh vào mặt sau trên bản bản thân của hắn cũng tiêu lên sợ hãi người nói cái gì hơn thế là tiên sinh xảy ra chuyện gì sao ngay ởôn vì đó ngơ ngát thời điểm ngoài cửa lập tức liền chuyển đến phu xe đi tơ lớn tiếng hỏiò không không có chuyện gì dố lập tức liền phục hồi tinh thần lại trước về đáp lại phu xe một hồi Lúc này mới đẩy mặt kinh dị nhìn về phía trên giường cái kia tự mình tự chơi cô bé hay là bởi vì hài nhi trẻ nhỏ thần kinh phát dục còn chưa đủ hoàn thiện có hài tử cảm giác đau so với người trưởng thành đến bảo là muốn thoángì đàn đội một chút thế nhưng dùng chính mìnhuyết ở trên giờ dặp giường hoa đường nét này đã vượt qua bình thường phạm vi ởôn trong lòng lăn lộn thời điểm trải qua phu xe ngắt lời sau xem ra lần nữa khôi phục bình tĩnhphi lịp tiểu thư tiếp tục giảng giải lên ta lúc đó hoảng loạn cực kỳ thế nhưng sẽ lạiạ nhưng chỉ là đối với tanạn nụ cười ta lúc này mới phát hiệnàng nha trên cũng là màu đỏ nói các khác bản thânàng cắn phá ngón tay của chính mình sau đó lấy máu đi ra chơi này chuyện gì thế này nghe Philip tiểu thư âm thanh dôn xác mặt trở nên cực kỳ nghiêm ngị ta không biết theo bản năng Philip tiểu thư trả lời dôn này càng như là lầm bầm lầu bầu vấn đề nhìn vậy mặt ngâơi thơ nụ cười sẽ lên nạ dôn trong lòng thở dài Tuy rằng biết do cái thời đại này các thời thuốc đối với này chỉ có thể là hết đường xoay sở có điều cân nhắc một lúc sau khi hắn vẫn làm mở mày hỏi Philip tiểu thương ngày mang sẽ lên nạ đến xem quá bác sĩ sau xem qua bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào Philip tiểu thư mà không hề cảm xúc nói rằng vì lẽ đó đến cuối cùng chúng ta chỉ có thể ý dựa vào chính mình Ta cùng rẻ muốn hết các loại phương pháp nỗ lực đi nói cho nàng ngón tay là không thể cắn thế nhưng hết thả đều là hợp phí chỉ sợ chúng ta mạnh mẽ đánh cái mông của nàng bấm cánh tay của nàng đánh miệng của nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí sẽ lẽ là bởi vậy còn học được dùng điểm này đến uy hiếp chúng ta chỉ cần có sự tình không thuận là ý sẽ đem ngón tay đặt ở trong miệng đi cắn run người biết không vì Bi thảm nợ nụ cười Philip tiểu thư nhìn dôn nói rằng làm trên ngón tay của nàng vết thương một tiếp theo một xuất hiện khi nàng học được bước đi sau khi trên chân bắt đầu ngày qua ngày chảy má thì trong lòng ta đã không có đối với nàng thương tổn tới mình hoặc sợ Philip tiểu thư về mặt lúc này là như vậy bị dịườngôn sau khi xem cả người đều lạnh leo lên hắn trong nháy mắt đọc hiệuphi tiểu thư về mặt bởi vì kiếp trước hắn ở rất nhiều hắn có mã tính bệnh nă ý những người bệnh trên mặt từng thấy đó là ở trải qua khí sợ khủng hoảng sợ hãi bất lực sau khi cuối cùng quy về vắng lặng nhẹ nhàng đem con gái ôm vào trong lực Philip tiểu thư ánh mắt mả chỗ trống nhẹ giọng nóir rốt cục nhân không chịu được loại này dày vò rời đi hắn thậm chí điênồngắng nữ nhi mình là cái quái vật mà chúng ta run chúng ta còn có tương lai sao tương lai Lần thứ hai từ phí lịp tiểu thư trong miệng nghe được cái này từ đơn thời điểmố chỉ nghe được nồng đậm tay đang cùng thâm trầm nhất tuyệt vọng hơn nữa ở nàng cái kêu ám trong mắt hắn cũng nhìn thấy một nguyên bản chàn ngập hy vọng gia đình đến cùng gặp cái gìã ộ ta có thể làm những gì hầu như là bản năng giống như vậyố đại não cấp tốc chuyển động lên thì vòi nổi lên cái kia tự hồ đa phi thường cửu vi viên ký ức không thống đứa nhỏ này không cảm giác được đau đớn đây là dôn đầu tiên cân nhắc một độkha thi bất luận cô bé này có vấn đề gì thế nhưng nhân loại đối với đau đớn chống cự là trời sinh là một loại bản năng vì lẽ đó nếu như nàng vui với tự tàn Đồng thời xưa nay sẽ không cảm thấy thống khổ hắn ưu tiên nhất cân nhắc chính là khả năng này bệnh tiểu đường say rượu đ đã phát tính cứng nở thần kinhối loạn tủy sống tổ thương từng cái từng cái có thể dẫn đến không thống độ khả thi ởôn trong đầu lưu l đứng lờ trôi qua sau đó bị hắn từng cái phụ quyết như thế tiểu nhân hại tử những khả năng này tính hầu như đều là không có điều rất nhanh hắn đã nghĩ đến khắc một khả năng tính hơn nữa còn là tỷ lệ cao nhất một khả năng tính sau đó ngay ở rôn sáng mắt lên ng lần đầu đang nghĩ cùng phí lị tiểu thư giải thích thời điểm thân thể lại đột nhiên một trận dường như bị một tia chấp trực tiếp danh tích đỉnh đầu như thế vẻ mặt của hắn cùng thân thể đều đọc lại. Chỉ chốc lát sau, lại như là một đài dị sắc cơ khí như thế, rôn chầm chầm quay đầu nhìn về phía phí liệp tiểu thư trong lòng ngực xệ lẹ nạ. Con gái tựa hầu nhận ra được ánh mắt của hắn, nghéo sạch đầu, liếm môi một cái sau khi đột nhiên nợ nụ cười. Này thiên chân vô tàn nụ cười, ở rôn trong mắt dĩ nhiên là như vậy trói mắt, cho tới hắn căn bản là không dám cùng cô bé này đối diện, chỉ có thể là cấp tóc xoay người đi, đồng thời đầu cũng sâu sắc